Chương 115. Ma Tiên Đế ý niệm nguyên thần, tại Sở Minh cảm ứng bên trong, quả thực liền giống như kia Minh Ngung Thiên Đạo bình thường to lớn vô hạn, biến hóa vô tận, nguyên thần chi cường đại, nó ý niệm sự sắc bén, đã siêu việt hết thảy. Như vậy ý niệm nguyên thần, có thể nói là vương dội cổ kim trước này chưa từng có. Nếu không phải là Sở Minh quyền ý là bởi vì duyên tạo hóa mà đến, xa siêu việt hơn xa quyền ý như thần cảnh giới, siêu việt quyền như thời đại, đạt đến một cái quyền như văn minh hoàn cảnh, sợ là ý niệm nguyên thần ở giữa giao phòng sẽ dễ dàng sụp đổ. Lấy Tiên Đế biểu hiện như vậy vô công Tại Sở Minh xuất hiện trước đó, liền xem như toàn thế giới võ đạo thần thoại liên thủ, cũng không thể nào là một mình hắn đối thủ. Bởi vì tại Thiên Đế ý niệm bên trong, Sở Minh cảm ứng được dấu vết thắng năm, mặc dù không có như Sở Minh ý niệm chạm đến Văn Minh đầu ngẩng, nhưng cũng siêu việt quyền ý như thần, đặt đến một cái quyền ý như thời đại hoàn cảnh. Nếu như lại cho Thiên Đế nhiều thời gian hơn để vận chuyển nguyên thần, cảm ứng giữa thiên địa đủ loại tin tức, ngược dòng tìm hiểu từng cái thời đại, đặt tới Văn Minh đầu ngẩng, Thiên Đế có rất lớn cơ hội tu thành quyền như Văn Minh cảnh giới. Sở Minh tại cái này thế giới, có thể tùy ý đánh giết võ đạo thần thoại trừ hắn cường đại thể năng bên ngoài, mấu chốt còn là hắn siêu phàm thoát tục quân ý. Không phải Sở Minh cũng vô pháp tùy tiện phá vỡ bảo tượng thế tôn vật quốc, cũng vô pháp nhất niệm vỡ vụt hạt đệ nạ cùng minh vương thần. Về phần tiên tiên chân khí, Sở Minh cho tới nay cũng không dùng đến cơ hội, đối mặt những người kia, Sở Minh căn bản không cần sử dụng toàn bộ lực lượng, liền đã đem bọn hắn treo lên đánh. Về phần tâm đạo tu vi, cái này thế giới con đường, nguyên thần hiển hóa thời khắc, cũng sẽ tự nhiên mà vậy để thức thần nướng tụ, đương nhiên, chuyên chú vào tu luyện nguyên thần, để cái này thế giới còn không có võ đạo thần thoại tu luyện ra giác quan thứ 7 tới. Quân ý siêu việt, cùng nguyên thần yếu thế, để Sở Minh chiến lược cuối cùng vẫn là dạng bất một điểm. Đủ loại điều kiện tương ra, hai người vậy mà chiến một cái lực lượng ngang nhau, loại tình cảnh này, là thiên đế không có dự liệu được. Nguyên bản thiên đế coi là một trận chiến này sẽ là hắn đơn phương diện nghiền ép, đem Sở Minh dẫm tại dưới chân về sau, để Sở Minh nghe hắn dạy bảo, nhưng không nghĩ, Sở Minh cảnh giới mặc dù không có hắn cao, nhưng một thân chiến lực vậy mà đã không kém hắn. Tình cảnh như thế, lại là để thiên đế chiến ý càng tiêu ngạo hơn, như thế xem ra, hắn đã không cần chờ trên 10 năm. Hắn đã chịu đủ vô địch thì mình Địa hỏa phong thủy lôi sơn chập trời, rất nhiều thần ý biến hóa thiên đế vây tay liền đến, biến đổi thất thường, cái này vài ngày vạn tượng chi thần lực tinh túy, sớm đã bị thiên đế dung luyện đến thực chất bên trong, trong lúc phất tay, liền phản phất giống như chân chính hoàng sợ thiên uy. Thiên đế đã từng tu luyện Chu Lưu Lục Hư công, đi vốn là bắt tương biến hóa, diễn hóa vạn pháp con đường. Chi hậu thiên đế nhảy ra Chu Lưu Lục Hư lồng chim, dung hội mình cả đời sở học, bắt tương trở lại hỗn độn, hỗn độn diễn vô cực, khai sáng ra đến một môn tên là Thiên Địa Vô Cực công công phu. Chu Lưu Lục Hư rủ riệu Nhưng đến cùng là bắt nguồn từ giữa thiên địa, mà thiên địa vô cực công lại là lấy tự thân làm vô cực, diễn hóa bắt tường, một khi thi triển ra, tự thân liền tựa như biến thành hoàng sợ thiên đạo, tùy tiện liền có thể trấn áp tâm hồn của người ta. Về phần Chu Lưu Lục Hư, lại là quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, hai môn vô công mặc dù nhìn tương tự, nhưng trên thực tế lại là lấy tân hợp đạo, cùng mở thiên diễn đạo khác nhau. Dạng này đại biểu hai cái võ đạo thần thoại chó đi con đường khác nhau, đối với võ đạo khác biệt lý niệm. Về phần Sở Minh, lại là đi thẳng về thẳng, quyền ý bên trong lấy bất khuất cầu sinh làm tâm không có cái gì địa hỏa phong thủy vạn tượng biến hóa, có chỉ là thuần túy nhất lực lượng bản chất. Sở Minh Lý niệm, tỉnh không để ý cái gọi là trời, cái gọi là đạo, tại Sở Minh Lý giải bên trong, thế gian vạn tượng quần quần hùng trần, đều là một loại lực lượng. Địa hỏa phong thủy là lực, thiên điệu càn khôn là lực, trí tuệ, định lực, nghị lực, giúp trí, hết thảy hữu hình vật vô hình, đều là một cỗ lực. Nhân đạo cấu sinh, dựa vào cũng không phải cái gì đạo, mà là lực mà tôi. Lực lượng nguyên thần quyền ý đại thế, tại hai vị tuyệt thế cao thủ trong tay, đều gần như bị hòa làm một thể. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, Lực lượng mạnh hơn, nhẹ nhàng khẽ động chính là bốn mùa thay đổi càn khôn lao khi xoáy, kình lực huy sai chính là trời hoàng sợ động. Một đạo thu thủy sớm đã hóa thành sóng lớn, cả tòa sóng biếc hồ đều rất giống rơi ra một cơn mưa thu. Hai người ước chừng giao thủ mấy trăm chiêu, Sở Minh đột nhiên ngừng, rút lui ba bước. Thiên Đế cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà là nhìn về phía Sở Minh. Nhìn chăm chú lên Thiên Đế, Sở Minh nói: "Ngươi vô đạo, niềm tin của ngươi, ta đã gặp được, hết thảy là thời điểm kết thúc." Thoại âm rơi xuống, Sở Minh khí thế trong nháy mắt này đột nhiên thay đổi, cả người đều rất giống hóa thành thiên địa trung tâm. Giờ khắc này, Sở Minh thúc dục hắn kia một thân tiên thiên chân khí, trước đó vì kiến thức tiên đế võ đạo, hắn tuyệt không hữu dụng bên trên mình tiên thiên chân khí. Cho tới bây giờ, Sở Minh mới chính thức dùng tới toàn lực. Đến bọn hắn loại này cảnh giới, một tuyến chiến lệnh đều là sinh tử có khác, làm sao hứng nhiều dòng dã một cái thể hệ lực lượng. Thiên đế cảnh giới không thể nghi ngờ là ám mỹ, lập thân chỗ chính là tiên điệu tương hợp, nhưng tiên điệu tung hoành ở giữa, Sở Minh lấy tiên nguyên vọng khí thuật, đảo loạn và tượng, không có sở hở, cũng chế tạo ra sở hở. Sở Minh động, khí huyết song hành, thi triển ra đến chính mình dung hội năm đạo tuyệt học phản chỉnh long tự văn pháp. Cái này một cái mắt, thiên đế chỉ cảm giác có một cỗ vô song lực lượng giáng lâm nhân gian, vô cùng vô tận, không hướng vô lượng, không cách nào ngăn cản, tại hắn tâm hồ bên trong, nhấc lên vô hạn sóng cả. Chỉ là hắn đến cùng không phải người bình thường, đối mặt như vậy biến hóa, hắn thét dài liên tục, kết lực vận chuyển khí huyết nguyên thần, bất kể đại giới thôi phát mình có khả năng thúc dục hết thảy lực lượng. Trong trảo quang huy tại thiên đế trên thân lớp ánh, giờ phút này, tiểu liên người thường đều thấy được thiên đế trên người nguyên thần huy quang, đó là một loại trong vật như tràng quang huy, thẳng cùng trên bầu trời minh nguyệt hóa lớn. Vênh Long, Vênh Long, Vênh Long, liên tiếp ba quyền giao kích, một hồ thu thủy, liên đối lấy bờ hồ cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, tựa như phát sinh động đất. Ba quyền về sau, Sở Minh đi tới ba bước, Thiên Đế lui về sau ba bước. Ba bước về sau, Sở Minh không còn ra quyền, liền như thế đứng ở trên mặt hồ, mặc cho dưới chân sóng cả mãnh liệt, hắn đã nhưng bất động. Hiển thánh là một đầu tử lộ, nước cạn nuôi không sống chấn long. Thiên Đế nói, thân xác bên trong không có nửa điểm buồn vui. Nói xong, Thiên Đế ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời kia một vòng trắng sáng, thở dài một tiếng cao bằng trời. Ha ha. Thiên đế nở nụ cười, mà cả người hắn trên thân đều đột nhiên bạo phát đi ra hào quang rực rỡ, phóng ánh vô cùng, giống như là cổ đại thần thoại tiểu thuyết truyện ký bên trong ghi lại tiên nhân Phật đà hóa cầu vồng phi thăng. Nhìn thấy thiên đế hóa cầu vồng mà chết, Sở Minh lại là không chút do dự xoay người rời đi, chỉ để lại tây tử lộ bờ, một đám kinh hãi không hiểu người. Hệ thống nhật ký. Nuốt rồng đoạt vận, nguyên điểm 50. Thần tang tiên mệnh nhiệm vụ hoàn thành, hoàng kim nguyên điểm 1. Chương 116. Thiên đế Lật ẩn, hóa cầu vồng mà đi. Sở Minh đi vào ven hồ tiểu đỉnh cây cổ trước, giương tay vỗ một cái, cương phong chống cản ở giữa, tám khối khảm nạm tại cây cột bên trong mạnh vụn kim loại bay thẳng ra, rơi vào sở Minh trên tay. Tám bộ tín vật liền như thế rơi xuống sở Minh trên tay. Tín vật tới tay, Sở Minh tuyệt không nghiên cứu cái này tám bộ tín vật, mà là thẳng tiếp về đến tiểu viện của mình, trong phòng ngủ ngồi xếp bằng xuống tới, thi triển nhập ngộ đại pháp, dùng cái này tái diễn hệ thống bảng quan chú đến sở Minh trong ý thức các loại tình cảnh. Thang đến một ngày một đêm về sau, Sở Minh mới mơ màng tỉnh lại, trong mắt một mảnh trống trải. Quân thân càng là xuất hiện từng tia ánh sáng âm dốc dốc như nước chảy cảm giác, đặc thù tình cảnh hình thức, để Sở Minh đạt được thiên đế cả đời ký ức, cũng gặp được thiên đế cả đời là xác. Thiên đế lúc đầu tên gọi Trương Thế Minh, là bác địa Trương gia con thứ, Trương gia là cái đại tộc, cho dù đang giải phóng về sau, tại Bác Địa, y nguyên có được rất lớn ngự quyền. Mặc dù quốc gia quy định là một chồng một vợ, nhưng đối với có quyền thế hạng người, chỉ kết hôn không ghi danh là được rồi, một chút tiểu quyền quý đều có thể nuôi mấy cái nhị mãi, huống chi giống Trương gia loại này, tại Bác Địa gần như vương tộc tồn tại. Trương Thế Minh phụ thân có 7 cái la bà Chương Thế Minh chỉ là con thứ, cũng không được coi trọng, lại tăng thêm hắn mâu thân chết sớm, tại hắn 6 tuổi thời điểm liền chết, cho nên hắn trên danh nghĩa phụ thân cũng không thế nào thích hắn. Trương gia cũng chỉ là cung cấp hắn đọc sách ăn cơm, cũng không làm sao quản giáo hắn, chỉ là khi hắn không tồn tại. Tại Trương gia, chương Thế Minh tuổi thơ chính là loại kia ăn không ngon, nhưng cũng không đói chết tình huống. Tại cao trung thời điểm, chương Thế Minh liền thôi học, cũng không phải chương Thế Minh không muốn đọc sách, mà là bởi vì bị phụ thân chính thêm lưu hại, bị đuổi ra khỏi Trương gia. Cứ như vậy, chương Thế Minh lưu lạc đến trong xã hội, việc khổ cực hắn làm qua không ít. Trộm đạo sự tình cũng đã từng làm, đến cùng là không có chết đói đầu đường. Hơn 20 tuổi, Trương Thế Minh thành một bang phái tiểu đầu mục, nói dễ nghe một chút là đầu mục, kỳ thật chính là lưu manh vô lại. Ngay tại hắn 24 tuổi thời điểm, rốt cục nên đón chuyến cơ, tại một bạn sách cũ bên trong, hắn phát hiện một bạn tên là Ngự tận vạn pháp căn nguyên chí kinh võ công. Đây là một môn quan tường pháp, Trương Thế Minh thử tu luyện, vậy mà một ngày ngắn ngủi, trong khoảng thời gian ngắn liền đem môn võ công này tu luyện đến đại thành. Loại sự tình này kỳ thật cũng không kỳ quái, võ công cũng tồn tại một cái độ phù hợp vấn đề, độ phù hợp càng cao tu luyện càng nhanh. Lự tận vạn pháp căn nguyên kinh kỳ thật cũng không phải cái gì vô thượng thần công, không thể để cho người tu thành võ đạo thánh giả, thậm chí không thể để cho người tu luyện tới võ đạo tông sư cảnh giới. Nhưng môn võ công này có thể khai phát trí tuệ, lại đặc biệt thích hợp Trương Thế Minh, cứ như vậy, Trương Thế Minh mở tuệ, từ đây tại võ đạo trên đường đi đột nhiên tăng mạnh, thể hiện ra kinh khủng tiên phú. 25 tuổi lúc, hắn gia nhập thiên bộ, ngắn ngủi trong vòng 4 năm, liền đem thiên bộ võ công dung hội quán thông, tu luyện đến tối cao cảnh giới, trí tuệ lại tăng, về sau 1 năm càng là dung hội tám bộ võ học, tại 30 tuổi thời điểm thành tựu võ đạo thần thoại. 31 tuổi lúc, Trương Thế Minh vượt qua lôi tiếp. 32 tuổi lúc, Trương Thế Minh tu thành võ đạo hòa lọ. Vị Sở Minh đánh chết thời điểm, Trương Thế Minh 33 tuổi, dũng hội một thân sở học, khai sáng ra tới thiên địa vô cơ công, nửa bước hiền thánh. Trương Thế Minh một thần, trước 24 năm thường thường không có gì lạ, nhưng ở đạt được ngự tận vạn pháp căn nguyên chí kinh về sau, lại vừa lúc vừa gặp Phong Vân Liên Hoa Long, trong nháy mắt liền quát tháo chí ngai. Thời vận mệnh số, chính là kỳ diệu như vậy. Nguyên bản tại chúng sinh bên trong, Trương Thế Minh chỉ là tôn cá, nhưng cũng bởi vì một cái trùng hợp được duyên phận, lại hóa thành thần long. Đây chính là thiên vận rơi vào phàm nhân trên thân, tạo ra kỳ tích. Vô luận là thiên vận vẫn là người vận, cũng có thể sáng lập truyền thuyết sự vận. Có câu nói là giao long chưa gặp, lạn thân tôn ca ở giữa, quân tử mất cơ hội, chắp tay tại tiểu nhân phía dưới. Thời vận mà nói từ xưa có chi, Sở Minh bây giờ ngược lại là tìm hiểu mấy phần người vận, nhưng đối với thiên vận, y nguyên suy nghĩ không thấu. Trương Thế Minh trong cuộc đời, đáng xác nhất thời gian là người khác sinh sau cùng 9 năm, cái này 9 năm hắn đi rất nhanh, cũng vô cùng phấn khích, trong đó rất nhiều đủ loại đủ để viết ra một bộ đặc sắc cố sử ra. Trong đó đối sở Minh hữu dụng nhất, vẫn là chương thế minh đối với võ đạo suy nghĩ, cùng hắn lĩnh hội quần như thời đại quá trình. Mặc dù sở Minh quyền ý đã là quyền như văn minh cảnh giới, nhưng hắn lĩnh hội phương pháp lại cùng thiên đế không giống, thiên đế là từng bước một lấy nguyên thần cảm ứng giữa thiên địa rất nhiều tin tức, thôi diễn trôi qua, thu nạp tinh túy luyện vào ý niệm của mình bên trong. Mà sở Minh lại là trực tiếp kinh lịch một phen nhân đạo văn minh phát triển biến ảo quá trình. Mặc dù kết quả cuối cùng là giống nhau, nhưng cái này một thuận một nghịch quá trình, lại giống như thời gian phục đến chi biến hóa. Từ trôi qua cùng hiện tại, từ hiện tại cùng trôi qua, đến ký thời gian. Nguyên bản Sở Minh lĩnh hội Tiên Tôn Zắc Quan thứ 7 chi cảnh ngộ, đến bây giờ đã cách Zắc Quan thứ 7 rất gần, bây giờ theo liền xem Thiên Đế Võ Đạo tinh tú, tại mộng cảnh bên trong, thể nghiệm một phen Tiên Đế lĩnh hội quyền ý quá trình, hai hai từng ra, rốt cục để Sở Minh khám phá cửa ải cuối cùng, chỉ cần nghĩ, tùy thời đều có thể tiến vào Zắc Quan thứ 7 thần bí cảnh giới. Bất quá, Sở Minh cũng không có trực tiếp đột phá, mà là tâm niệm vừa động, trực tiếp đem vừa lấy được một điểm hoàng kim nguyên điểm, điểm vào long tượng bất diệt thể bên trên. Hệ thống nhật ký Tâm đạo đột phá tự hạn, đạt hiệu tiến giai, giác quan thứ 7. Trong chốc ngắn này, sở minh ý niệm đột nhiên không còn, sau đó tiến vào một cái trống giống mà hắc ám không gian. Chỗ này không gian bên trong, bên trên không có trời, hạ không có đất, cũng không có trùng quanh trên dưới, có chỉ có trống không hắc ám. Đó là một loại trống không đặc chất, để sở minh thậm chí sinh ra một loại mình tùy thời đều sẽ hóa thành hư vô cảm giác, chỉ là có một cố lực lượng thần ý, từ đầu đến cuối bảo vệ lấy sở minh, để sở minh ý niệm không về phần tiêu tán, ngược lại là kia trống không đặc chất, dần dần bị sở minh thể ngộ đến mấy phần cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên một điểm quang mang xuất hiện ở hắc ám bên trong, sau đó chính là nước chảy róc rách, thẳng tiến không lùi, bóng ánh nước sông chảy xuôi, chỉ thấy bắt đầu, không gặp cuối cùng, tại hắc ám hư không trùng lũ lượt. Từng ly từng tí, tích tích điểm điểm, đến khi thời gian. Không giống với hư vô kỳ diệu cảm giác, tràn ngập sở minh ý thức, sở minh đột nhiên minh bạch, nước này chính là thời gian, đầu này từ nước tụ thành sông, chính là năm tháng trường hà. Loại vật này, không phải hắn cái này cảnh giới có thể nhìn, nhưng ở hoàng kim nguyên điểm lực lượng, hắn lại thấy được, kinh lịch cái này một kỳ diệu lưỡi trình. Không biết qua bao lâu, Sở Minh rốt cục quay lại hiện thực, cái kia kỳ dị giảo cảnh giới, hắn không biết ngây người bao lâu, nhưng ở trong ý thức của hắn, lại tựa như chỉ có một cái mắt. Thậm chí hắn đều quên mình đến tuột cùng gặp được thứ gì, chỉ có loại kia thời gian dư vị, kỳ dị cảm ngộ, y nguyên tồn tại ý thức của hắn bên trong. Giác quan thứ 7. Sở Minh mở mắt ra, nhìn xem chiếu vào gian phòng dưới ánh mặt trời, lóe sáng lấy vô số hạt bụi nhỏ, chỉ cảm thấy thời gian như nước chảy, là nhanh như vậy, lại là chậm như vậy. Chương 117. Thời gian như nước, năm tháng lưu kim. Tây Hồ kia một trận đại chiến đệ vô số đại lao, chân chính minh bạch nhân loại đỉnh phong vũ lực khủng bố, vô luận là thiên đế bại ra đạp thủy thần thông, hoặc là cuối cùng hóa cầu vùng mà đi, đều là kinh bạo vô số đại lao ánh mắt. Dù là những năm này lâu dài thần cơ cao vị, kiến thức không phải người bình thường có thể so sánh, nhưng đối mặt loại này siêu việt nhân loại nhận biết lực lượng cùng thần thông, cũng không nhịn được sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Võ đạo tồn tại, những này đại lao tự nhiên sẽ không không biết, nhưng ở rất nhiều đại lao xem ra, võ đạo tu luyện, mấy chục năm nóng lạnh, cũng liền bất quá như thế. Nhiều nhất bất quá 10 người địch trăm người địch, coi như võ đạo tuyệt đỉnh cũng nhiều nhất là ngàn người địch, cái kia so được bọn hắn nắm quyền lớn, mỗi tiếng nói cử động quyết định ngàn vạn mấy trăm triệu thậm chí là mấy tỷ người vận mệnh. Trước đây vương tạ đường tiền yến, bay vào bình thường bách tứ nhà. Cổ thời điểm, rất nhiều võ giả, phàm là đi kinh thành thi võ chẳng nguyên, nhưng cái kia thất bại võ giả đều sẽ đạt được binh bộ tặng cùng một chi đường tiền yến, đó là một loại cùng loại an ủi thưởng đồ vật, đồng thời cũng là nói cho những người kia, các người võ công lại cao lại như thế nào, cuối cùng bất quá là đế vương nhà đường tiền chim én. Võ công lại cao lại như thế nào? Muốn nói mây trăm năm trước Thật là có khả năng bị một cái võ giả mã phu, mỗi phun ra năm bước, 10 bước bên trong người tận đế quốc, nhưng cho tới bây giờ, võ công lại cao, cũng cuối cùng chống cự không nổi hiện đại hỏa lực các chế. Liên xếp như hết truyện thuần dương cao thủ, đối mặt 1 200 người hỏa lực bộ đội, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đại hạ thường chú quân đội mấy trăm vạn, chỉ là mấy võ giả, có thể lật ra sóng gió gì đến? Một cái võ giả, mấy chục năm nóng lạnh, đều chưa hẳn có thể luyện đến huyết truyền thuần dương, về phần võ đạo thần thoại, lại là xưa nay đi có, kia đã là truyền thuyết, ngày bình thường, một thời đại cũng không tìm tới một hai cái. Tự nhiên cũng liền bị rất nhiều đại lão không để ý đến. Tôn tiên sinh võ công tuy cao, nhưng ở quốc gia trong mắt cũng không phải là không thể đối phó, chỉ là cần trả giá rất lớn. Nhưng Sở Minh cùng Thiên Đế trận chiến kia, lại là đổi mới rất nhiều đại lão, đối với Võ đạo nhận biết. Làm kia một chiến thắng lợi người Sở Minh, càng là trực tiếp trở thành một cái trung tâm, rất nhiều vây quanh Sở Minh triển khai âm mưu, dươngưu, các loại mưu lược ý nghĩa, nhao nhao xuất hiện. Đối với loại này siêu việt nhận biết lực lượng, những cái kia đại lão cái thứ nhất ý nghĩa chính là đem nắm giữ, nếu như không thể giữ tại tay mình bên trên, bọn hắn tình nguyện đem hủy đi. Đương nhiên, hủy đi kia là sau cùng biện pháp, ban đầu khẳng định là ý đồ chiêu an. Tựa như cổ thời điểm phản tặc, nếu như thế lực cũng không mạnh, triều đình trợ tay liền đem nó diệt, trái lại, nếu như đầy đủ cường đại, ngược lại sẽ nhận chiêu an, tựa như bến nước lương sơn. Bến nước lương sơn đều là những người nào? Trong đó lại có mấy cái hạ người lương thiện, nhưng triều đình còn không phải nói chiêu an liền chiêu an. Theo Sở Minh bày ra võ công, rất nhiều đại lão đều ý đồ đem Sở Minh chiêu an, thu được mình rồi chướng, là lấy sau trận chiến đấy. Rất nhiều đại lão đều nghị trăm phương ngàn kế bái phỏng Sở Minh, bất quá lại đều bị Tôn Tiên Sinh người cản lại. Võ đạo thần thoại là có thể trấn áp quốc vận tồn tại, cho dù là vương triều những năm gối, nếu có một võ đạo tồn tại thần thoại, cũng có thể trấn áp quốc vận mở giáp. Nhưng Tôn Tiên Sinh lại là có khác lo lắng, lo lắng Sở Minh bị một ít người chọc giận. Tôn Tiên Sinh minh bạch, đối với võ đạo thần thoại mà nói, cái gọi là triều an, bản thân chính là một loại khuôn đúc, chỉ thán rất nhiều người cuối cùng vẫn là không rõ võ đạo thần thoại đến tột cùng ý vị như thế nào, khi vẫn chỉ là cường đại một điểm võ giả. Dù sao bị quốc gia chiêu an huyết chuyển thuần dương, cao thủ cũng không ít. Thủy hử bên trong, Lâm Sung là thế nào bị buộc lên lương sơn? Không có gì hơn lấy quyền đè người lấy thế bức người mà thôi. Nhưng Võ Đạo Thần Thoại lại là sẽ không giống Lâm Sung như vậy vô năng cuồng nộ, Lâm Sung bị buộc lên lương sơn, cuối cùng vẫn là chết rồi. Võ Đạo Thần Thoại nếu là nổi giận, đó chính là thật muốn giết cái long trời lở đất, không người có thể cản trở. Võ Đạo chưa thành người, còn có thể nhẫn nhục, nhưng Võ Đạo đại thành hạ người, nhưng đều là đội trời đạp đất, linh chết chớ công, một khi giết, đâu thèm ngươi là cái gì tướng tướng vương hậu. Đối với đạo thần thoại mà nói, bản thân chính là hành tẩu tại nhân gian thần thoại, thần thoại nếu muốn giết người, trên đời lại há có không thể giết người. Là lấy ngoại giới niao niao hỗn loạn, các phương đại lão cùng nhau phát lực, nhưng cuối cùng vẫn là không có vòng qua Tôn Tiên Sinh, khiến cho Sở Minh cuối cùng được một điểm an bình. 7 ngày sau, Lý Hồng Trang ý đồ gõ cửa, nhưng Lý Hồng Trang tay vừa kề đến cửa, cửa liền mở ra, cửa căn bản không khóa. Lý Hồng Trang đi vào tiểu viện bên trong, toàn bộ trong viện đều bày biện ra một cố yên tĩnh tương hợp không khí, Lý Hồng Trang có thể cảm ứng được, toàn bộ sân nhỏ trợn đều ở vào một loại trạng thái kỳ diệu kia là võ đạo thần thoại sinh mệnh trận, cùng thiên điệu giao kích về sau, tạo ra gia phúc địa lục tiên, đối với cái này Lý Hồng Trang đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng đột nhiên, Lý Hồng Trang lại là con ngươi hơi co lại, nàng ánh mắt xuyên qua đối diện đại môn đại đường, thấy được đặt ở án trên bản một trang giấy. Tại Lý Hồng Trang cảm ứng bên trong, chỗ này sân nhỏ tạo thành đạo trưởng ngẫm tâm, ngay tại trên mặt bàn, cũng không phải là nàng dự kiến bên trong sở minh. Thấy tình cảnh này, Lý Hồng Trang một cái nhảy bọn, liền đi vào đại đường, chỉ thấy trong hành lang ở giữa án trên bàn, đặt ở một chương tuyết trắng giấy tuyên giấy tuyên bên trên viết cái bốn chữ lớn nhân định thăng thiên. Về phân Sở Minh, lại là sớm đã không tại trong viện, không biết đi hướng phương nào. Lý Hồng Trang kinh hãi, không nghĩ tới Sở Minh vô công vậy mà đã đến một cái nàng hoàn toàn xem không hiểu cảnh giới, vậy mà tùy tiện viết xuống bốn chữ, liền có thể ngưng tụ đạo trưởng. Tại bốn chữ này bên trong, Lý Hồng Trang cảm ứng được một cỗ mạnh mẽ ý niệm, tựa như muốn đem thiên địa đều phá vỡ, năm tháng luân hồi đều đảo ngược. Trong chốc ngắn này, lòng của nàng đột nhiên rỗng, cho tới nay nàng đều khốn tại sinh cùng tử đối lập, thậm chí là để tính cách đều xuất hiện to lớn vấn đề. Khi thì ôn hòa, khi thì hung hãn, không phải lấy nàng tâm cảnh, vốn nên thường định dĩ vãng, thập địa bất động mới là. Sinh cùng tử ở giữa, tồn tại to lớn mâu thuẫn, nhưng giờ khắc này, đối mặt người này định thắng thiên bốn chữ bên trong bao hàm cường đại ý niệm, nàng lại là đột nhiên hiểu. Thiên địa sao mà mêng mông, người còn có thể có thắng thiên chi niệm, chỉ là sinh tử, bất quá là thiên địa vạn tượng bên trong nào đó một voi mà thôi. Nay niệm cả đời, lại là để lý Hồng Trang nhảy ra sinh cùng tử mâu thuẫn, cả người tinh thần đột nhiên trở nên hài hòa thống nhất. Người đã nội đạo, chỉ kém thể ngộ nhân thế tăng thương. Đợi cho Lý Hồng Trang tỉnh lại, lại là Tôn Tiên Sinh không biết tại khi nào cũng đi tới nơi này. Mười năm bên trong, thần thoại có thể thành. Tôn Tiên Sinh làm ra phán đoán, ý niệm chỗ đã là đạo trưởng, võ công của hắn càng kinh khủng. Tôn Tiên Sinh nhìn xem Sở Minh Lưu lại nhận định thắng tiên bốn chữ, ngôn ngữ bên trong mang theo vài phần sợ hãi thán phục. "Lưu chữ bức ra, khuyên nhân quả, không xấu." Tôn Tiên Sinh nói, đưa tay đem án trên bản giấy tuyên cuốn lên. "Đem này tự tiếp, cho Giang Thái Hư đưa đi, ngày ấy bên hồ Tây Tử, hắn lấy tâm huyết vẽ tranh, miêu tả nhân thế đỉnh phong, đây là hắn một cổ tạo hóa." chỉ là tà đạo khó thành, có này bốn chữ tương trợ, hắn khám phá cửa ải cuối cùng, cơ hội ngược lại là có thể tăng thêm một điểm. Tôn Tiên sinh thở dài một tiếng, sau đó quay người, nhìn về phía bầu trời không nói nữa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chương 118. Giữa thiên địa một mảnh trống không, đứng ở đại địa bên trên, Sở Minh cảm giác mình cùng bầu trời, là trước nay chưa từng có tiếp cận. Sở Minh đi rất nhanh, một bước chính là mấy trượng, để người bình thường căn bản nhìn không rõ hắn thân hình. Sắp thân hình tẩu tại nhân gian, mà Sở Minh tinh thần, lại là đã siêu việt nhục thân hạn chế, tại giữa thiên địa ngao du không ngừng điều tiết lấy mình sinh mệnh trợn. Bên trong khó lượng giữa thiên địa, lực lượng vô hình, quần quần không ngừng tẩy luyện lấy sở minh nục thân cùng tinh thần, làm cho càng phát cô đọng thuần túy, vô luận là huyết nục gần cốt, vẫn là tâm linh, đều rất giống muốn dựng dục ra tinh khiết nhất quang huy ra. Đây chính là thiên địa hồng lô. Lấy tự thân tinh thần, câu thông thiên địa tự tử, lấy như vậy thiên địa thần lực, tẩy luyện nục thân, cô đọng tinh thần. Đạo kinh bên trong có lời, thiên địa làm lô, âm dương vì than, tạo hóa làm công, vạn vật làm đồng. Thiên địa hồng lô vẫn luôn tồn tại, chỉ là thiên địa quá cao, người phàm không thể với tới mà thôi. Ngày đó, Sở Minh tại thành tựu giác quan thứ 7 cảnh giới về sau, liền thuận lý thành chương hiểu rõ tiên địa hồng lô quan kiếu, nắm được tự thân cùng giữa tiên địa, kia vi diệu cân bằng. Tại Sở Minh bây giờ xem ra, tiên địa hồng lô tựa như là một cái lọ vi ba, thời thời khắc khắc đều phát tán vô hạn tần lực, kia tần lực là một loại ba động, là một loại tần suất, chỉ có để cho mình tinh thần cũng đạt tới như thế một cái tần suất, mới có chạm đến tiên địa hồng lô tư cách. Tăng lên mình tinh thần tần suất mặc dù khó, nhưng cũng không tính quá khó, rất nhiều võ đạo cao thủ đều có thể làm đến, nhưng muốn tu thành tiên địa hồng lô, không chỉ là cần đem nắm tần suất còn cân nắm chặt kia vi rượu cân bằng. Cái này giống lấy lửa mạnh làm một món ăn, cực kỳ khảo nghiệm đầu bếp công phu, một không cẩn thận nguyên liệu nấu ăn liền sẽ giáng rơi, đồ ăn hủy hoại chỉ trong chốc lát. So sánh lửa mà nói, nguyên liệu nấu ăn không thể nghi ngờ là yếu ớt. Cho nên, từ xưa đến nay, rất nhiều người tu hành cuối cùng đều hóa cầu rồng, thế nhân tưởng rằng phi thăng, trên thực tế là hình thần câu diện. Tây hồ bên trên trận chiến kia, thiên đế chính là muốn cưỡng ép bước vào hiện thánh cảnh giới, kết quả không có nắm chắc tốt hòa hợp, ba quyền về sau, trực tiếp hóa thành hằng quang. Sở Minh bây giờ cũng đã là Thiên Địa Hồng Lâu cảnh giới, tinh thần cùng trời tương hợp, thời thời khắc khắc đều tại tiếp thu thiên địa xung kích cùng khảo nghiệm, đây là một loại cơ duyên, cũng là một loại kiếp số, một cái không tốt, cả người đều sẽ hóa cầu vòng mà đi. Bất quá Sở Minh cũng không e ngại, sướng tại bao đan thời điểm, hắn liền lĩnh ngộ được đem tính mệnh giữ tại trong tay thưởng thức cảnh giới, mà Thiên Địa Hồng Lâu cảnh giới cũng giống như thế, chỉ là quá trình này càng thêm hung hiểm. Hỏa lò phía trên hiển thánh cảnh giới, liền đem mình thần đặt hỏa lò bên trong, thiên truy bất luyện, ngưng luyện ra bất hủ ánh sáng, ra thẳng đến cuối cùng, mệnh ta do ta Trong lựa loại sen, dùng cái này thành tiểu kim cương bất hoại chi nguyên thần. Đương nhiên, hiển thánh y nguyên chỉ tồn tại ở tưởng tượng, thiên đế cũng chỉ bước ra nửa bước, liền gây tại sở minh trên tay. Bây giờ sở minh lấy hỏa lò cảnh giới, lĩnh hội thần đạo, cảm ngộ thiên địa hồng lô, càng phát cảm giác thiên địa chi khủng bố, tự thân chi nhỏ bé, đương nhiên, cái này cũng đại biểu sở minh sẽ ngải thiên địa đủ loại. Khủng bố chỉ là một loại cảm giác, cũng không phải là ý nghĩ, chí ít tại sở minh xem ra, thiên địa hồng lô cảnh giới đã là đem tự thân đặt thời khắc sinh tử, trước mắt sinh diện, mà hiển thánh cảnh giới muốn thành tựu. Còn cần tại thời khắc sinh tử trong lựa loại kim liên, muốn làm được cái này một bước, nhất định phải nắm chắc đến tiên diễn phía dưới một đường sinh cơ kia, so với tiên địa hồng lô cảnh giới, còn hung hiểm không chỉ gấp 10 lần. Đạo này quan tràn muốn mở ra, trong đó cần trí tuệ, nghị lực, giúp khí, là không thể đo lường. Tựa như Sở Minh trước đó bao đan đồng dạng, nếu là không có Trương Uy Nguyên Thủy đàng pháp, Sở Minh một mình tìm tòi, dựa vào chính mình trí tuệ, cơ hội không có nửa điểm báo đan khả năng. Xa xa, mênh mông vô bờ trên cánh đồng hoang, Sở Minh gặp được một đầu nằm ngang ở trên mặt đất trường long. Kia là thanh tảng cao nguyên bên trên hỉ mạ lệ ả mạch. Thời gian qua đi mấy tháng, Sở Minh lần nữa về tới nơi này. Mà đúng lúc này, Sở Minh tâm niệm lại là đột nhiên động một cái, cảm ứng được mình lưu lại nhân định thắng thiên bốn chữ, bị xúc động. Đây cũng chỉ là một nháy mắt linh cơ, để Sở Minh biết sự thật này, về phần nếu là muốn biết đến tuột cùng là ai xúc động, biết xem ra bốn chữ này đều có thứ gì người, cũng không phải là Sở Minh hiện tại có thể làm được. Bất quá, Sở Minh lưu chữ, chính là để Tôn tiên sinh tự hành xử lý, cũng không thèm để ý bức kia chữ cuối cùng sẽ lưu lạc phương nào. Sở Minh đây là tại quyên nhân quả, hắn kinh thành một nhóm, ngược lại là nhận lấy tiên đạo không ít triều cố, vì hắn uyển đi không ít phiền phức. Thế là hắn liền lưu lại một bức mang theo mình võ đạo ý niệm chữ, dùng cái này hiểu do một đoạn này nhân quả. Đây cũng không phải giữa thiên địa có cái gì từ nơi sâu xa lực lượng tại chế ước Sở Minh, mà là Sở Minh muốn cầu một cái tâm niệm thông suốt mà thôi. Có ân báo ân, có cũ báo cũ, có thể hạn chế Sở Minh, cho tới bây giờ đều chỉ có Sở Minh mình ý nghĩ. Thiên địa thần cung, chẳng lẽ giới này dòng sông lịch sử bên trong, còn có võ giả vượt quá hỏa lò cái giới? Nhìn phía xa dãy núi hình dáng, Sở Minh tâm linh phản chiếu, cảm ứng mình tinh thần thế giới bên trong một cái kia điểm sáng. Ngay tại 4 ngày trước, Sở Minh lấy nguyên thần chi lực, quán chú như tám bộ tín vật bên trong, rốt cục biết rõ tám bộ tín vật bí mật. Kia là một cái băng tần, tựa như là ra đi ôm một cái kênh, chỉ có đã thức tỉnh nguyên thần cao thủ, có thể từ đó thu hoạch được cái này kênh, cũng tiếp thụ lấy cái kia sóng ngắn. Mấy trăm năm qua, tám bộ bên trong, một mực không có võ đạo thần thoại sinh ra, cho nên bí mật này cũng liền một mực không người phát hiện. Tại Sở Minh cảm ứng bên trong, Giờ phút này giữa thiên địa, liền có một cái địa phương, một mực tại hướng ra phía ngoài bắn đặc tụ sóng ngắn, trong đó ý tứ rất đơn giản, đại khái chính là ta ngay tại nơi này. Cái này mấy ngày, Sở Minh lần theo sóng ngắn truyền đến phương hướng, một đường tìm hiểu ngọn nguồn đầu, mới tìm được nơi này, mà tại Sở Minh cảm ứng bên trong, sóng ngắn đầu nguồn đã không xa. Sở Minh lại đi mấy canh giờ, mới đi tới Hỉ Mã Lệ Hà mạch, lần theo từ nơi sâu xa cảm ứng, Sở Minh không có nửa bước dừng lại, trực tiếp tiến vào trong núi. Hỉ Mã Lệ A mạch phụ cận, phần lớn là khu không người, mấy vạn dặm đều không gặp được nửa cái bóng người. Sở Minh lên núi về sau, càng là không gặp được nửa điểm vết chân người, chỉ có nhất nguyên thủy đường núi. Loại này chưa từng bị khai thác khu vực, đường núi gập lèn, thậm chí dứt khoát chính là tuy lộ, có thể xứng nhân loại cấm khu. Liên xếp như chuẩn bị xung tốc chuyên nghiệp leo núi viên, tiến vào loại này địa phương, cũng sẽ đi lại vui gian. Bất quá Sở Minh tốc độ lại là không có nhận nửa điểm ảnh hưởng, lấy hắn hiện tại khinh công, có thể lăng không hư đạp chí lần, chân trái giẫm trên chân phải trời, lại đột ngột vách đá dựng đứng, Sở Minh ba hai lần liền hạ đi, cho dù có chín bức càng không đi qua địa phương. Sở Minh tùy tiện liền có thể đệm tay xuyên vào vách đá bên trong, mượn cơ hội lấy hơi, sau đó lại đến chín bước, nhẹ nhõm vô cùng. Cuối cùng Sở Minh đi tới trong núi một đầu khe nứt lớn trước, mà tại Sở Minh cảm ứng bên trong, kia sóng ngắn đầu nguồn chính là tại đầu này khe nứt lớn phía dưới. Chương 119. Khe nứt bên trong, gió lạnh lăng liệt. Sở Minh trực tiếp nhảy xuống, không ngừng dùng tay xuyên vào một bên vách đá bên trong, lấy cam đoan mình không bị cuồng phong thổi đi. Cũng không biết hạ lạc bao lâu, Sở Minh mới rơi xuống khe nứt dưới đáy, khe nứt phía dưới là một con sông, Sở Minh nhảy lên tiến vào trong nước rũ về dưới nước kín đảo đi tới. Cái này khe nước không biết sâu bao nhiêu, dưới nước một mảnh đên nhánh, lấy Sở Minh thị lực, cũng vô pháp tính ra nước chiều sâu. Sở Minh thi triển quy tắc chi pháp, không ngừng lặn xuống, vượt trùng lặn xuống vài trăm mét, sau đó liền vượt qua cái nào đó bình chứng, trước mắt nháy mắt bỗng nhiên sáng sủa. Nguyên bản Sở Minh trong lòng xuất hiện rất nhiều thiên địa thần cung suy nghĩ, nhưng trước mắt một màn, vẫn là thật to ngoại Sở Minh ban trước. Xuất hiện tại Sở Minh trước mặt, cũng không phải là cái gì cung điện loại hình sự vật, mà là một tòa cao chừng một trượng có thừa, toàn thân hiện ra màu bạch kim kim tự tháp. Kim tự tháp bề ngoài có phức tạp hoa văn, lấp nhá liếc nhí, tựa như là hơi co lại sơ đồ mạch điện, nếu không phải Sở Minh thị lực cực mạnh, chỉ sợ căn bản nhìn không thấy những hoa văn này, ngược lại sẽ cho rằng kim tự tháp bề ngoài là bằng phẳng. Càng kỳ dị là, Sở Minh phía trên chính là đen như mực lớp nước, mà tại lớp nước phía dưới lại là có một cỗ lực lượng vô hình, đem nước nhỏ giơ lên, làm cho không cách nào rơi xuống, liền như thế lơ lửng lên đỉnh đầu. Không chỉ như vậy, Sở Minh còn phát hiện chỗ này không gian kỳ dị bên trong, trong không khí không tồn tại nửa điểm dưỡng khí. Cuối cùng là thứ gì? Ngoài hành tinh di tích Sở Minh tâm niệm chuyển động. Tại Sở Minh cảm ứng bên trong, tòa này kim tự tháp chính là kia sóng ngắn đồ mượn. Sở Minh có thể xác định, cái này thế giới thời đại này kỹ thuật tuyệt đối tạo không ra loại vật này đến, về phần lại hướng lên ngược dòng tìm hiểu mấy ngàn mấy trăm năm, lấy kia thời điểm kỹ thuật, càng là thiên phương giả đảm. Giờ khắc này, Sở Minh trong lòng đột nhiên hiện ra một trung kỳ dị cảm giác đến, tựa như một loại nào đó phủ bụi tại năm tháng bên trong đồ vật, muốn bị hắn mở ra. Tâm niệm vừa động, Sở Minh thử nghiệm đem ý niệm của mình mò về kim tự tháp, tại không biết cuối cùng là thứ gì trước đó. Sở Minh cũng không tính cùng tứ này sinh ra tính thực chất tiếp xúc. Mà liên tại Sở Minh ý niệm tiếp xúc đến kim tự tháp một nháy mắt, Sở Minh đột nhiên cảm giác tinh thần chấn động, ngay sau đó, ý niệm của mình trực tiếp tiến vào một cái ký ự tinh thần không gian bên trong. Phát hiện trí tuệ sinh mạng thể, tâm linh cường độ đẳng cấp ít. Căn cứ văn minh truyền thừa lập hồ sơ, trí tuệ sinh mạng thể thu hoạch được ít cấp quyền hạn tối cao. Một đoạn tin tức xuất hiện tại Sở Minh ý thức bên trong, trong đó ý tứ trực tiếp bị Sở Minh cho lý giải. Đoạn tin tức này sở dụng văn tự cũng không phải là sợ Minh trôi biết đến bất luận một loại nào, nhưng hết lần này tới lần khác có thể bị sợ Minh lý giải, đây là một loại khác loại lấy tâm truyền tâm. Tuy theo mà đến, còn có một đại đoàn tin tức, thổ sơ giản lược giới thiệu tòa này kim tự tháp lai lịch, cùng kim tự tháp rất nhiều công năng. Kim tự tháp không phải người ngoài hành tinh lưu lại, mà là vô tận năm tháng trước kia, sinh hoạt tại trên địa cầu một cái văn minh lưu xuống tới, cái kia văn minh danh tự, tên là Vĩnh Hằng. Nhân loại là gốc carbon sinh mệnh, thân thể chủ yếu từ than hỉ rồ rượng cấu thành, mà Vĩnh Hằng văn minh tất cả sinh mệnh, lại là sắt cơ sinh mệnh, thân thể bọn họ chủ muốn thành phần là sắt. Kia thời điểm, địa cầu vừa mới hình thành, đại lượng chấm nhỏ tụ tập cấu thành tinh ai, hướng về địa cầu chấm nhỏ nhiệt độ bản thân không cao, nhưng cao tốc vận động lại mang tới đại lượng năng lượng, những này năng lượng chuyển hóa thành nhiệt năng, lại thêm nữa những này chấm nhỏ chồng chất không ngừng ra tăng địa cầu trọng lượng, khiến cho địa tâm nhận áp xúc, đồng dạng sinh ra nhiệt lượng, còn có chính là rất nhiều nguyên tố phóng xạ thủy biến, đủ loại tương ra khiến cho địa cầu nhiệt. Độ không ngừng lên cao, thậm chí vượt qua sát điểm nóng chảy. Bởi vì sắt mật độ khả lớn, cho nên thể lòng sắt đều hướng về địa tâm chảy xuôi, lại thêm nữa hòa tan các vật chất khiến cho địa cầu tạo thành khác loại hải dương hoàn cảnh. Tại loại hoàn cảnh này, nhận vũ trụ mạnh phóng xạ ảnh hưởng, hải dương bên trong, cái thứ nhất kim loại tế bào ra đời. Về sau lại là vô số năm, hải dương tựa như là một cái lò nung lớn, dần dần tạo thành mình vòng sinh thái, có chút dự vào hấp thu nhiệt lượng, có chút dự vào bắt được cùng loại, mạnh được yếu thua. Cũng không biết qua bao lâu, hải dương nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, một bộ phận vị trí trở thành lục địa, nhóm đầu tiên sắt cơ sinh mệnh lên mở. Sau đó là mấy tỷ năm thời gian, thế giới thành một chỗ từ sắt thép tạo thành thế giới, vô số thiên hình vạn trạng sắt cơ sinh mệnh sinh hoạt tại trên địa cầu. Sát cơ vạn tộc bên trong, cái cuối cùng tên là Vĩnh Hằng tộc chủng tộc trổ hết tài năng, lấy cường đại sinh mệnh kỹ thuật cùng tâm linh kỹ thuật chinh phục toàn bộ thế giới, đứng ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Tại Vĩnh Hằng văn minh lộng lẫy nhất thời kỳ, bọn hắn sinh mệnh kỹ thuật đã làm được giải mã sinh mệnh mật mã, khiến cho thân thể của mình vĩnh viễn không tiêu vong. Bọn hắn tùy ý cải tạo thân thể của mình, phi thiên độ địa, thậm chí bắt đầu thăm dò vũ trụ, nếu không phải đại lượng hơi nước hình thành tầng khí quyển hóa thành bức trướng, an mòn thân thể của bọn họ, làm hao mòn bọn hắn linh Bọn hắn đã sớm sông ra địa cầu. Mà tâm linh của bọn hắn kỹ thuật cũng phát hiện đến thành lập chủng tộc tâm linh mạng lưới, tri thức cùng hưởng, tri thức truyền tâu hoàn cảnh. Tại trên địa cầu, vĩnh hằng văn minh mỗi một cái cá thể đều có thể nói là chân chính thần, bọn hắn vĩnh hằng bất hủ, bọn hắn không cần sinh sôi hậu đại, bọn hắn lực lượng có thể di chuyển dãy núi, tùy tiện liền có thể đánh nát đại địa. Liên hiệp như vĩnh thạch thiên hà, bọn hắn cũng có thể đem tại không trung đánh nát. Chính là như vậy một chủng tộc, một cái văn minh, cuối cùng lại tan biến tại 5 tháng bên trong. Kia một đoạn văn minh biến mất 5 tháng. Vĩnh Hằng Văn Minh tộc nhân đem sưng là Vĩnh Hằng Hoàng Hôn. Ngay tại nào đó một ngày, địa cầu nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, sau đó tai nạn tiền đến. Nước xuất hiện ở trên địa cầu, kia một ngày, là mạt nhật hào rắc cái thứ nhất âm phủ. Nước làm hao mòn lấy bọn hắn linh, để bọn hắn thể xác dần dần hóa thành tử vật, dưỡng khí xuất hiện, càng làm cho bọn hắn bất hộ thân thể, bắt đầu hủy diệt. Một khoảng thời gian rất ngắn bên trong, trừ Vĩnh Hằng Văn Minh tộc nhân bên ngoài, cái khác sinh mệnh đều biến thành tử vật, nhưng lần này biến hóa, là toàn bộ thế giới biến hóa, Vĩnh Hằng Văn Minh tộc nhân ẩn nốt nhất thời, không tránh được vĩnh viễn. Rai răng giặc 5 tháng bên trong, Vĩnh Hằng Văn Minh cuối cùng vẫn là tiêu vong, chỉ để lại một chút vết tích. Để Vĩnh Hằng Văn Minh giới hạn trong hủy diệt nước cùng dưỡng khí, lại thành đám tiếp theo sinh mệnh dựa vào tồn tại vật nhất định phải có. Tiếp thu xong ý thức bên trong tin tức, Sở Minh lại nhìn về phía trước mắt Kim tự tháp, mà lấy tâm cảnh của hắn, cũng nhịn không được sinh ra một loại rung động cảm giác. Từ Vĩnh Hằng Văn Minh truyền thừa trong tin tức, Sở Minh biết Vĩnh Hằng Văn Minh cường đại cùng áo ánh, nếu không phải địa cầu làm lạnh, cho nên hoàn cảnh biến hóa, bọn hắn chính là chân chính Vĩnh Hằng. Trước mắt tòa này Kim tự tháp, có lẽ chính là Vĩnh Hằng Văn Minh Tại cái này thế giới lưu lại sau cùng vết tích, mà tòa này kim tự tháp bên trong, truyền thừa vĩnh hằng văn minh, cả một cái khoa học kỹ thuật đây. Chương 120. Kim tự tháp trước, Sở Minh đầu tiên là chạm đến kim tự tháp, dùng hệ thống bảng, đem kim tự tháp bên trong tin tức đều thu nhận sử dụng, sau đó ngồi xếp bằng xuống tới, thân thể tiến vào chiều sâu thai tức chẳng thái, chỉ còn lại một tia sinh cơ bất diệt, đem thân thể đối với dưỡng khí nhu cầu hạ xuống thấp nhất. Sau đó, Sở Minh ý niệm lần nữa tiến vào kim tự tháp tinh thần không gian, bắt đầu kim tự tháp cùng mình ở giữa tin tức truyền đầu. Vĩnh Hằng Văn Minh tư duy truyền kỹ thuật vô cùng hoàn thiện, cùng tương lai võ đạo kỹ nguyên bên trong, Sở Minh từ phía trên tôn trên thân lấy được tư duy truyền thâu kỹ thuật căn bản không thể giống nhau mà nói. Với Hằng Văn Minh tâm linh kỹ thuật, đã đạt đến chế tạo bao phủ toàn bộ thế giới tâm linh mạng lưới hoàn cảnh, tất cả tin tức hoàn toàn cùng hưởng. Như cứng rắn muốn so sánh, chính là điện thoại 2G cùng 5G khác nhau, vô luận là tốc độ hay là cái khác phương diện, đều kém mấy cấp độ. Vĩnh Hằng Văn Minh văn minh kỹ thuật rất khổng lồ, có rất nhiều thủ loại, Sở Minh trước hết nhất lựa chọn đa dạng là Vĩnh Hằng Văn Minh tâm linh kỹ thuật. Tư duy hỏa hoa sắt cơ sinh mệnh tiếp xúc cùng tâm linh cảm ứng tin tức, dây dừa tin tức hàm vào nguyên lý điểm chính. Rất nhiều thiên chương xuất hiện tại Sở Minh Não Hải, cũng trực tiếp khảm vào Sở Minh ý thức bên trong, để Sở Minh trực tiếp đem những tin tức này triệt để lý giải. Người ý thức tiếp nhận tin tức cùng lý giải tin tức, cần một cái chuyển hóa quá trình, quá trình này rất vi diệu, đồng dạng tin tức, người khác nhau tới tiếp thu, lý giải trình độ khẳng định là không giống. Nhưng Vĩnh Hằng Văn Minh tin tức truyền đâu, lại là từ cặn tới sâu, đem toàn bộ khoa học kỹ thuật cây phù khắc, những tin tức này khảm vào ý thức một mấy mắt, liền đại biểu lấy đã bị người hiểu được cũng không cần có một cái lại chuyển hóa quá trình. Kia rất nhiều thiên chương, ban đầu không liên lạc được sâu, nhưng theo kỹ thuật phiên bản càng ngày càng cao, nơi bao bọc cấp độ cũng càng ngày càng rộng, ban đầu rất nhiều rải rác đồ vật, dần dần bị thống nhất lại. Trọn vẹn dùng 10 ngày, Sở Minh mới tiếp thu xong vĩnh hằng văn minh tâm linh thể hệ khoa học kỹ thuật này, một cái văn minh tin tức là khổng lồ, cho dù chỉnh lý thành khoa học kỹ thuật tây, cũng trải qua thích hợp tinh giản, cũng y nguyên phong phú, nếu không phải có tư duy truyền thừa kỹ thuật, Sở Minh muốn từ đầu hiểu rõ một cái văn minh tinh túy, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Mà cho dù có tư duy truyền kỹ thuật, đơn tâm linh kỹ thuật phương diện, cũng hao phí sở minh 10 ngày, đây cũng là sở minh tâm linh đầy đủ cường đại, không phải 10 ngày thế giới căn bản không có khả năng truyền xong. Tư duy truyền kỹ thuật truyền tốc độ, quyết định hạn mức cao nhất chính là truyền tấu thiết bị, quyết định hạn của ấy chính là tiếp nhận thiết bị. Nếu để cho một cái người thường đến sử dụng loại kỹ thuật này, lấy người thường tâm linh cường độ, sợ là tiếp nhận cái mấy cái thiên chương liền muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, nếu không chắc chắn tạo thành tư duy hỗn loạn. Ngược lại là đến sở minh loại này cảnh giới, liên tiếp tiếp thu 10 ngày 10 đêm hoàn toàn mới tí túc tư duy chẳng những không có nửa điểm hỗn loạn, ngược lại càng thêm thông thấu. Vĩnh Hằng Văn Minh Tâm Linh Khoa Kỹ thuật ký tây, bên trong rất nhiều đủ loại đều bị Sở Minh đánh nát, dung nhập vào mình tu hành bên trong. Sở Minh trước đó thần đạo tu đi, tâm đạo tu đi, chính là bản thân có thể ngộ, mà Vĩnh Hằng Văn Minh lại là lấy khoa học tư duy phân tích thần cùng tâm. Đây là hoàn toàn mới tâm linh tiến hóa phương hướng, mặc dù kết quả cuối cùng là giống nhau, trăm sông đổ về một biển, nhưng lấy một cái khác thị giác đi xem thần cùng tâm biến hóa, lại là để Sở Minh đối với sinh mệnh tiến hóa bản chất hiểu rõ càng phát ra khác sâu. Vĩnh Hằng Văn Minh tổng nhận tâm linh tiến hóa đỉnh điểm, kỳ thật cùng Sở Minh hiện tại cảnh giới không sai biệt lắm, cho nên Sở Minh sẽ có được ít cấp quyền hạn, cái này đã là quyền hạn tối cao. Sở Minh hấp thu nhẹ nhàng như vậy, cũng có cái này phương diện nguyên nhân, cái này giống một cái võ đạo tông sư, đi học các một môn cũng có học qua quy pháp đồng dạng, 3 2 lần là có thể đem nắm tinh túy, 4 5 lần, liền có thể đem tu luyện tới tông sư cảnh giới. Sở Minh tâm cùng thần tu hành, là bản thân cải tạo, cũng không ỷ lại tại ngoại vật, mà vĩnh hằng văn minh, lại là lợi dụng tâm linh kỹ thuật, không ngừng tại mình tinh thần thế giới bên trong, tăng thêm đủ loại tin tức vũ ý cải tạo mình tinh thần thế giới, khiến cho tâm linh của mình hướng tới bất hủ. Đương nhiên, tu hành đến sở minh mức độ này, cũng không cự tuyệt ngoại lai like cải tạo, tựa như khí đạo tu hành, trên bản chất chính là mượn thiên địa lực lượng đến cải tạo tự thân, cuối cùng, khác biệt chỉ là quá trình. Bất quá vĩnh hằng văn minh tâm linh cải tạo, cũng chỉ có thể cải tạo đến cấp S, sau cùng ít cấp, cần sinh mạng thể bản thân chỉnh hợp tinh thần thế giới, tại vốn có cơ sở bên trên, đem toàn bộ tinh thần thế giới thăng hoa. Cái này một bước, đặt ở tu hành bên trong, chính là thường định đến quả vòng, thường định vẫn là hữu hình, có thể thông qua ngoại lai like cải tạo mà tọa vong lại là một loại vô hình, cần trí tuệ sinh mệnh chỉnh hợp mình tinh thần thế giới, ngoại lực vô luận như thế nào cải tạo, cũng cuối cùng không có khả năng hoàn mỹ thích hợp trí tuệ sinh mệnh bản thân, từ đầu đến cuối tồn tại nhỏ bé khoảng cách. Mười ngày mười đêm, không ngừng hấp thu vĩnh hằng văn minh tri thức, Sở Minh chỉ cảm thấy tâm linh của mình càng thêm tung đấu, tâm linh bên trong trí tuệ chi hỏa cũng là càng thêm tràn đầy, bắt đầu hấp thụ một chút hoàn toàn mới lộ vận. Vĩnh hằng văn minh kỹ thuật, bản thân tiến hóa con đường, thiên đế mở ra tới hiển thánh con đường, côn luân lão đạo hợp đạo con đường, hết thảy đủ loại, đều bị Sở Minh hòa vào một lọ, không ngừng hấp thụ Tối tâm bên trong, Sở Minh Mi tâm nghe hoàn cung chỗ, thậm chí bắt đầu phát ra ánh sáng đến, tựa như là ngày ấy sóng biếc trên hồ, thiên đế đạp nước thời điểm xuất hiện quang huy đồng dạng. Chỉ là vô luận là tiên đế, Côn Luân lão đạo, hoặc là Vĩnh Hằng văn minh, tâm linh chi đạo đều tuyệt không đạt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới, chỉ là có riêng phần mình phương hướng, Sở Minh lĩnh hội những vấn này, cũng chỉ là để cho mình tâm linh tái khởi biến hóa, càng mạnh cường đại, cuối cùng vẫn là không có khả năng tiến thêm một bước. Tại Sở Minh trong tham ngộ, cái này một bước chính là một cái chất biến, một cái bay vọt. Sở Minh biết, cái này một bước Hẳn là thiên nguyên hoàn mỹ đạo cơ luận thuật bên trong, nhất giai sinh mệnh đến nhị giai sinh mệnh quá trình, coi như bây giờ có thể tiến vào, Sở Minh cũng sẽ không tiến đi. Chạy tới cái này một bước, nhất giai cực hạn đang ở trước mắt, hắn sẽ không lựa chọn trì vì cái trước mắt. Ma theo tâm cùng thần tiến bộ, Sở Minh nhục thân cũng xuất hiện một chút vi diệu thủy biến, cả người đều rất giống đang lưu chuyển lấy yêu đớt bạch kim thần mang. Đào loan xong tâm linh kỹ thuật tư liệu, Sở Minh bắt đầu đào loan sinh mệnh kỹ thuật, vĩnh hằng văn minh sinh mạng thể kết cấu thân thể, cùng gốc cắt bọn sinh mệnh hoàn toàn khác biệt, tại Sở Minh xem ra Vĩnh Hằng Văn Minh sinh mệnh kỹ thuật, càng cùng loại với hiện đại vật liệu học, động lực học. Kim loại sinh mệnh là thế giới kỳ tích, không có hàng mẫu, gần như không có khả năng tái hiện, nhưng Vĩnh Hằng Văn Minh dùng tại tự thân cải tạo kỹ thuật, lại là để Sở Minh mở rộng tầm mắt. Những cái kia kỹ thuật, để Sở Minh nghĩ đến một vật, gần đạm. Hắn cảm giác, nếu như chính mình đem những này kỹ thuật hiểu rõ, cùng tương lai võ đạo kỷ nguyên một chút kỹ thuật dung hội hoàn thông, lại đem hiện thực thế giới công nghiệp hệ thống tăng lên mấy cái thời đại, hẳn là có thể đem rất nhiều tiểu thuyết mạn gà bên trong gần đạm tạo ra tới. Đến lúc đó tổ kiến ra một cái từ bạch điều khiển gần đặng quân đoàn, vài phút liền có thể trấn áp toàn bộ thế giới. Đương nhiên, nếu như công nghiệp thật phát triển đến kia một bước, thời gian lâu như vậy, hiện thực thế giới nếu như còn không có bị ở ta thần trên tay lời nói, chỉ sợ sớm đã đã họ sợ. Chương 121. Hiện thực thế giới, Sở Minh mở mắt ra. Đĩnh trẻ thời gian bắt đầu lưu động, thế gian hết thảy vẫn như cũ, chỉ có Sở Minh, lại là so sánh với một cái sinh diện trước đó, không biết cường đại bao nhiêu. Tại thần thoại con đường thế giới, Sở Minh tu hoạch không thể bảo là không lớn, chẳng những luyện thành tiên tiên chân khí, lại đem mình tâm cùng thần hai đạo đẩy lên cực cảnh. Chưa cái đó ra, từ vĩnh hằng di tích văn minh bên trong lấy được rất nhiều kỹ thuật, mặc dù không cách nào trực tiếp vận dụng, nhưng lại cho Sở Minh rất nhiều linh cảm cùng phương hướng, để Sở Minh có càng nhiều khoa học kỹ thuật tư tưởng. Khoa học cùng tu hành cũng không xung đột, trái lại vẫn là hỗ trợ lẫn nhau, khác biệt duy nhất chỉ là thị giác mà thôi. Thần thoại con đường thế giới cuối cùng trong một đoạn thời gian, Sở Minh dung hội rất nhiều tu hành đạo lý, vĩnh hằng văn minh ý thức truyền cùng tâm linh mạng lưới kỹ thuật, cùng tương lai võ đạo kỳ nguyên vũ hóa hàn mục, nhìn thấy mấy phần máy móc hàn thận, toàn dân tiến hóa khả năng Nếu như hết hệ thật có thể thuận lợi tiến hành, đến thời điểm trên thế giới tất cả mọi người có thể tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong, có được chỉ kém đánh vơ hư không huyết chuyển thuần di triệt tuyến thể phách, cùng giác quan thứ 6 thông, thường định thần. Sở Minh phát hiện, Liên Thiên Nguyên Hoàn Mỹ Đạo Cơ bên trong luận thuật cảnh giới, trừ sau cùng cực cảnh bên ngoài, trước mặt đồ vựng, trên lý luận đến nói, đều có thể thông qua gen điều chế, ý thức truyền thâu, tâm linh tạo nên đủ loại kỹ thuật, cố ý sao chép được. Chỉ có cuối cùng kia nhất trọng biến hóa, ngoại lực đã vô dụng, cần bản thân cân đối chỉnh hợp hết thảy, mới có thể thành tựu. Như cứng rắn luôn tính toán ra, Đồng dạng là xây một tòa phòng ở, bản thân tu hành phương thức là mình đốn cây, mình tạo phòng, mà thông qua ngoại lực là đem hết thảy chủ cột vật liệu đều cho ngươi, cũng cho ngươi dựng, cho một cái phôi thôvarphi ngươi, đằng sau như thế nào trang trí, trang trí có phải hay không thích hợp bản thân, liền nhìn chính ngươi. So sánh bản thân tu hành, thông qua ngoại lực được đến đồ vật, Cố Nhân sẽ lạ lẫm một chút, cân đối cũng gian nan một chút, đến cùng không phải mình từng giờ từng phút được đến đồ vật. Nhưng trên đời đến cùng không phải tất cả mọi người đều có tu hành tiên phú, đây không phải trước khó sau dễ, hoặc là trước dễ sau khó vấn đề, mà là một cái người thường. Nếu như không có thiên đại cơ duyên, bản thân tu hành xuống tới, đừng nói là ly tâm, thần, tinh ba đạo chi cực chỉ kém một đường cảnh giới, đơn độc một cái lấy ra, bọn hắn khổ luyện cả một đời, đều chưa hẳn có thể luyện ra. Đương nhiên, toàn dân tiến hóa muốn chân chính làm thành, lấy hiện tại công nghiệp cơ sở mà nói, chí ít kém 10 cái thời đại, trong đó ý thức nên như thế nào chuyển đầu, tin tức nên như thế nào cảm vào, gen nên như thế nào ưu hóa, đều cần vô số lần tìm tòi cùng thí nghiệm. Sở Minh hiện tại chỉ là biết phương hướng, có cơ sở nhất định Nhưng đến cùng là sinh mệnh kết cấu khác biệt, góp các bọn sinh mệnh cùng sắt cơ sinh mệnh ở giữa, nhất định tồn tại rất nhiều khác biệt địa phương. A nhờ chăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, thanh tình núi lãnh, Sở Minh Thu nhiếp tâm thần, đầu tiên là nhìn về phía mình hệ thống bảng. Phiên bản hào không. 2. Phiên bản đổi mới tiến độ, 0%. Hoàng kim nguyên điểm, 0.5. Nguyên điểm 4. Nhân vật tố tính. Tinh 11. Sáu. Khí 10. Tám. Thần 12. Bốn. Tâm 12. Không. Thế 10 8 Công pháp, nhất khí lục dương thiên cương đồng tự công cấp 60, tiên thiên thiên, ngàn năm một bán, khí chuyển lục dương, lục dương kim thân, ngũ hộ đoạn môn đàm mát, hổ sát, bộ bộ sinh liên mát, đặc hùng, long tượng bất diệt thể mát, long tượng có thể, tòa vòng, giác quan thứ 7, long tượng biến, khí huyết thuần dương, thiên nguyên vọng khí thuần mát, tu hành. So sánh Sở Minh vừa sáng chế thiên nguyên vọng khí thuần lúc, hơn 2 tháng thời gian, Sở Minh thuộc tính cơ sở lần nữa tăng trưởng, loại này trưởng thành tốc độ, không thể nghi ngờ là cực nhanh. Ngắn ngủi 2 tháng Sở Minh tinh nguyên tăng trưởng hai thành thể hiện tại trên số liệu là không. Bốn đỉnh, mà biểu hiện tại Sở Minh trên thân, chính là lực lượng cường hắn hơn, thể lực càng hùng hồn, sinh cơ càng thêm tràn đầy, toàn bộ thân thể tựa như là một tòa khí huyết hòa lọ, thời thời khắc khắc đều đang tiêu đốt. Khí biến hóa nhờ vào nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công đẳng cấp tăng lên, cũng là tại vốn có cơ sở bên trên, thùng hồn hai thành, tăng trưởng 0.4. Sở Minh thần tăng trưởng 0.6, cũng chính là ba thành, một bộ phận tăng lên là khí cùng tinh tâm bổ. Đương nhiên, loại này tăng trưởng cực kỳ bé nhỏ, nhiều nhất vẫn là nhờ vào gặp được một lần năm tháng trường hạ, lại thêm nữa tu thành thiên địa hồng lô cảnh giới, cùng vĩnh hằng văn minh tâm linh kỹ thuật, loại suy phía dưới, này mới khiến Sở Minh Thần đã cường đại đến mức độ này. Biến hóa lớn nhất chính là Sở Minh Tâm, một điểm hoàng kim nguyên điểm xuống tới, Sở Minh gặp năm tháng trường hạ, lại lấy như vậy cảm ngộ, thành cựu giác quan thứ 7, cả hai từng ra, để Sở Minh tâm lực trực tiếp tăng trưởng 2 điểm, cường đại một lần còn không không chỉ. Bây giờ Sở Minh lúc cảm giác, đã đi không. Không không không không một hoàn cảnh, năm chữ số lúc cảm giác, để Sở Minh chỉ cần một tập trung lực chú ý Liên đòn có thể sinh ra thời gian trục vô hạn kéo dài hiệu quả. Nếu như cái này trên thế giới tồn tại cùng loại tiểu vũ trụ loại kia có thể không nhìn vật lý phát tác, để người tư duy tốc độ cùng thân thể tốc độ đồng bộ lực lượng, quan tốc quyền thật đúng là không phải mê hồ. Tâm niệm vừa động, Sở Minh ấn mở hệ thống bảng ẩn tàng thu nhận sử dụng trang, nơi đó có Sở Minh nói thu tập được hết thảy tin tức có giá trị. Quả nhiên, theo phiên bản đổi mới, hệ thống bảng lại mạch lên. Nhìn xem xuất hiện biến hóa rất nhỏ thu nhận sử dụng trang, Sở Minh thầm nghĩ, đem so với trước, thu nhận sử dụng trang bên trong, nhiều một cái tin tức truyền thâu công năng có thể tốn hao nguyên điểm, đem tin tức truyền thâu đến chỉ định có thể gánh chịu tin tức đồ vật bên trong. Cái này công năng tốn hao nguyên điểm bao nhiêu, bị giới hạn tin tức truyền thâu bao nhiêu, tin tức càng phức lỗ, cần nguyên điểm cũng càng nhiều. Tâm niệm vừa động, Sở Minh trực tiếp tại hệ thống thu nhận sử dụng trang bên trong, câu tuyển rất nhiều tin tức, sau đó liền truyền thâu tiến bạch cơ sở dữ liệu. Trước đó Sở Minh muốn đem những vật này ghi vào bạch cơ sở dữ liệu, toàn bộ nhờ tay thủ kia, mặc dù tay hắn nhanh rất nhanh, nhưng so sánh kia phong phú tư liệu, cuối cùng vẫn là quá chậm. Hiện tại hệ thống bảng trừ tin tức thu nhận sử dụng công năng bên ngoài Còn nhiều thêm một cái tin tức truyền đầu, cái này không thể nghi ngờ đệ rất nhiều thứ trở nên thuận tiện. Ta luyện ra nguyên thần, có được thể hội quán đỉnh thần thông, hệ thống bảng phiên bản đổi mới về sau, cũng nhiều thêm cùng loại công năng, thứ này đến tột cùng là hệ thống bảng bên trong bản thân liền có, chỉ là hiện tại mới giải tỏa, vẫn là hệ thống bảng một mực đi theo ta đang trưởng thành. Sở Minh trong lòng trầm tư, chỉ là cuối cùng vẫn là biết tin tức quá ít, hắn cũng vô pháp phán đoán, chân tướng đến tột cùng như thế nào. Suy tư một lát, mắt thấy không nghĩ ra, Sở Minh cũng không nghĩ nhiều nữa, mà là trực tiếp nói ra đem vận chuyển khí huyết cơ sở pháp môn, thượng truyền đến thiên hạ tối cao. Thiên hạ tối cao là Sở Minh để Bạch Sáng tạo một cái võ đạo giao lưu diễn đàn, cái này diễn đàn thuộc về ám võng, không cách nào bị kiểm tra đến, chỉ có có được tư cách hội viên người sử dụng có thể đăng nhập. Mà cái này diễn đàn hội viên đều là hiện thực thế giới bên trong, có hướng võ chi tâm lợi, Bạch thông qua số liệu lớn, tìm được sự tồn tại của những người này, hướng những người này phát ra mời, đồng ý liền có thể đạt được một cái tài khoản. Tự tuyệt, đó chính là vô duyên, Sở Minh sáng tạo cái này diễn đàn, cũng chỉ là cho người ta một tia hy vọng cũng không phải muốn dựa vào cái này diễn đàn, đạt được thứ gì. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, hắn là tại tích công đức cho những cái kia muốn cầu vỡ cầu đạo, lại không cửa nhưng ném không đường, có thể đi người bình thường, một hy vọng. Chương 122. Sở Minh sáng tạo tiên hạ tối cao, vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn hệ thống bảng xuất hiện trước đó một cái ý nghĩ mà thôi, kia thời điểm hắn liền muốn, thế gian muốn thật có siêu phàm pháp môn tốt biết bao nhiêu. Bây giờ hắn đạp lên siêu phàm con đường, cũng là không keo kiệt cho có này tâm niệm, giống hắn đã từng bình thường bình thường người bình thường, một hy vọng. Cho dù cái này hy vọng rất xa vời, Nhưng đến cùng cũng là hy vọng, dù sao cũng tốt hơn tại không. Thiên hạ cao nhất diễn đàn, tác dụng lớn nhất chính là dùng để truyền thụ võ đạo cùng giao lưu võ đạo, cái này diễn đàn có một bộ phận bạch sức tính toán quyền hạn. Thiên hạ tối cao diễn đàn tiền tệ là điểm tích lũy, điểm tích lũy tác dụng có rất nhiều, có thể đổi đổi thành tiền tài, cũng có thể đổi lấy bạch một đối một chỉ đạo, cũng có thể đổi lấy rất nhiều luyện võ dụng dược vật, đồng thời, điểm tích lũy tổng số còn quan hệ người sử dụng đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao, liền có thể giải tỏa càng nhiều võ công. Về phân điểm tích lũy thu hoạch Có mỗi ngày tu luyện nhiệm vụ có thể thu hoạch điểm tích lũy, vô công đột phá có thể thu hoạch được điểm tích lũy, mỗi ngày đánh dấu có thể thu hoạch được điểm tích lũy, tuyên bố có giá trị tiếp mời cùng bình luận có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Bắt đầu còn có người dùng diễn đàn điểm tích lũy trực tiếp đổi tiền tài, nhưng về sau biết điểm tích lũy giá trị về sau, liền không ai làm loại chuyện ngu xuẩn này, bởi vì điểm tích lũy có thể đổi tiền, nhưng tiền lại đổi không được điểm tích lũy. Cái này diễn đàn điểm tích lũy thu hoạch phương thức, có chút giống hiện thực bản trò chơi, nhưng đối thị trường mà nói, cũng không nghi ngờ là cái thất bại trò chơi. Bởi vì cái này trò chơi vậy mà không có nạp tiền địa phương. Thiên Hạ Tối Cao diễn đàn xuất hiện bất quá hơn 1 tháng, rất nhiều người sử dụng đều tại hô hào diễn đàn mở ra nạp tiền hệ thống, nhưng mà Thiên Hạ Tối Cao cũng không lấy lợi nhuận làm mục đích. Cứ việc rất nhiều người sử dụng la lên, nhưng diễn đàn phương diện vẫn là, ngươi nếu là có bạn sự xông vào một phần tiền đến, đều coi như ta thua. Thiên Hạ cao nhất tồn tại, bắt nguồn từ Sở Minh nhất nhiệm, về phần tiền tài, có bạch cùng dẫn chức thời đại này rất nhiều kỹ thuật, tiền tài tại Sở Minh mà nói, đã sớm chỉ là một con số. Về phần hiện thực thế giới yêu hóa, cùng ta thần thai tương vô luận là sở minh hoặc là quốc gia, đều căn bản không có đem hy vọng ký thác vào toàn dân luyện võ, để mà chống cự yêu họa cùng tà thần phía trên. Bởi vì con đường này, căn bản không thực tế. Cái này trên thế giới, hữu tâm luyện võ cầu đạo không nhiều, nhưng cũng không ít, chỉ là võ đạo gian nan, người bình thường muốn có thành tựu, không phải hạ khổ công, hạ lực lượng lớn nhất, mấy chục năm nóng lạnh xuống tới, mới có thể miễn cưỡng khi một cái cao thủ. Về phân luyện đến giác quan thứ 6, thậm chí là giác quan thứ 7, hoặc là luyện ra nguyên thần đến, kia càng là một kiện khó như lên trời sự tình. Tương lai võ đạo kỳ nguyên thế giới võ đạo không khí sao mà nồng đậm, đản sinh tân nhân loại cũng không cao hơn 10 cái, thần thoại con đường đảo đi mượn võ công chi lực cưỡng ép đột phá võ đạo thần thoại tồn tiên sinh, cùng hai cái có thể xứng mua sổ số trúng 100 ức may mắn, chân chính rựa vào chính mình tu thành võ đạo thần thoại, chỉ có bảo tượng thế tôn cùng thiên đế hai cái. Đừng nói là võ đạo thần thoại, liền xem như huyết truyền thuần dương cao thủ, cái nào không phải có thiên phú, có tài nguyên, có danh sử, bản thân còn chăm chỉ, cho dù như thế, cũng không phải tất cả mọi người có thể luyện đến huyết truyền thuần dương. Về phần người thường, nếu như không có cơ duyên Luyện võ luyện đến chết, cũng liền so người bình thường thân thể tốt một chút, hơi có thể đánh một điểm, chỉ thế thôi. Coi như nguyên đại lượng tài nguyên, toàn dân ta võ, có thể luyện ra đồ vật tới trung quy là số ít, tương lai võ đạo kỷ nguyên thế giới, liền không sai biệt lắm là toàn dân ta võ, các loại võ đạo cơ sở công trình cùng điều kiện đều viễn siêu hiện thực, nhưng cũng không có mấy cái trở thành tân nhân loại. Mà tại kích hoạt ý thức trước đó, liền xem như nhân thể cực hạn cao thủ, cũng nhiều nhất so người thường thể năng cường đại một điểm, ý chí kiên định một điểm, có lẽ đối mặt yêu tà có cơ hội chạy trốn, nhưng đối đầu với tà thần, lại là có bao nhiêu chết bao nhiêu. Quốc gia lực lượng mặc dù rất cường đại, nhưng cũng không phải vô hạ, toàn dân luyện võ cô nhiên có thể để cho yêu tà ít giết mấy người, nhưng cùng tà thần mà nói, lại là không làm nên chuyện gì. Yêu tà cuối cùng chỉ là giết mấy người, mà tà thần nếu là xuất hiện, lại là dị thế, trình độ uy hiếp căn bản không thể giống nhau mà nói. Cho nên vô luận là Sở Minh vẫn là từng cái quốc gia, cho dù Minh biết người tu hành, hoặc nhiều hoặc ít có thể khất chế yêu tà, thậm chí là chống cự tà thần, cũng không có đem hy vọng đặt ở phía trên này. Không khác, chẳng những không có ý nghĩa, ngược lại sẽ lãng phí tài nguyên. Tu hành muốn pháp lư tại địa, lại không đề cập tới pháp lư địa, riêng là một cái tải, chính là to lớn vấn đề. Liên hiện tại mà nói, Sở Minh đem hy vọng đặt ở mình trên thân, lấy hắn hiện tại võ công, giết Tà thần thú thể đã không có gì độ khó, thế giới không có khả năng vô hạn thai nghén Tà thần, chỉ cần hắn võ công tiến bộ rất nhanh, nhanh đến Tà thần tiến hóa tốc độ, một mình hắn liền có thể giết sạch. Nếu là ngay cả hắn đều đánh không lại tiến hóa sau Tà thần, trông cậy vào toàn dân luyện võ, luyện được mấy cái so với hắn bất học còn mạnh hơn quái thai đến, kia không thực tế. Hiện tại thế giới đều điên rồi, cho dù có thiên mệnh chi tử, Đó cũng là tà thần phía bên kia. Về phần trên thế giới từng cái quốc gia, Sở Minh thông qua Bạch, biết rất nhiều quốc gia đều liên hợp lên, tại bất kể chi phí liên hợp khai phát vũ khí cao năng cùng chiến dùng người máy. Ý đồ dùng vũ khí cao năng cùng người máy phối hợp lại, đến tiêu diệt yêu tà cùng tà thần. Về phần võ công, người thường luyện bên trên 20 năm đều chưa hẳn bù đáp được một thanh súng ngắn, đầu nhập tài nguyên, cùng lấy được hiệu quả, căn bản không ngang nhau. Trông cậy vào dựa vào toàn dân luyện võ, ngăn cản thế giới điên cuồng phía dưới mang đến rất nhiều biến hóa, Sở Minh cảm giác, mình tưởng tượng bên trong toàn dân tiến hóa kế hoạch con muốn thực tế một chút. Đến thời điểm mỗi một cái cá thể đều có thể xuyên tiểu siêu nhân, coi như đánh không lại tà thần, tốt xấu cũng sẽ không bị tà thần toàn phương diện ô nhiễm, một niệm chính là một mạnh. Cái kia thời điểm, bình thường yêu tà đối với nhân loại mà nói, không sai biệt lắm liền cùng ma huyễn trong game sở làm không sai biệt lắm. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, yêu tà hẳn là cũng sẽ tiến hóa, không có khả năng vĩnh viễn yếu như vậy. Kết quả là, cuối cùng vẫn là vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Bàn giao sự tình xong, Sở Minh tập trung tâm niệm, bắt đầu cảm ứng thiên địa, luyện hóa tinh nguyên. Theo Sở Minh, cái này nhất luyện, lập tức đã nhận ra sự tình không đúng. Đi hướng thần thoại con đường thế giới trước đó, Sở Minh là không cách nào cảm ứng được thiên địa tinh khí tồn tại, chẳng đến Sở Minh khí chuyển tiên thiên, đã thông thiên địa nguyên quan, mới cảm ứng được loại lực lượng này. Giờ phút này, tại Sở Minh cảm ứng bên trong, hiện thực thế giới thiên địa tinh khí, quả thực so thần thoại con đường thế giới muốn nồng đậm không chỉ gấp 10 lần, không chỉ như vậy, tinh khí nồng độ còn tại không ngừng tăng trưởng, cái tốc độ này mặc dù không phải rất nhanh, nhưng y nguyên bị Sở Minh cảm ứng ra. Tinh nguyên nồng đậm là một chuyện tốt. Nhưng hiện thực thế giới Tiên Điệu Tinh Nguyên nhưng lại có vấn đề lớn, tại Thiên Điệu Tinh Nguyên bên trong, Sở Minh phát hiện bên trong xen lẫn một cô vặn vẹo, quái đản, điên cuồng, tà ác ý vị, tựa như muốn vặn vẹo hết thảy. Bỗng nhiên dẫn dắt cái này vài ngày tinh khí rót vào thể nội, Sở Minh tâm linh bên trong lập tức hiện tượng mọc thành bụi, muốn đem Sở Minh dẫn hướng điên cuồng. Bất quá so sánh Sở Minh bây giờ tâm linh cường độ mà nói, những hiện tượng đều quá nhỏ yếu, nếu là lại tăng trưởng cái mấy ngàn lần hơn và lần, còn thật sự có khả năng dung chuyện Sở Minh tâm thần, về phần loại trình độ này hiện tượng, Sở Minh tâm niệm vừa động, liền đem ép thành vỡ nát. Hảo tượng du yếu, tại Sở Minh không ngại, nhưng trong đó ẩn dấu đồ vật, lại làm cho Sở Minh sinh ra một tia không ổn cảm giác. Chương 123. Thiên điệu tinh khí quan hệ khí đạo con đường, nhưng cũng không chỉ là khí đạo, vô luận là có hay không là khí, thiên điệu tinh khí tồn tại tựa như là thiên điệu tử trưởng, tu thành thiên điệu hồng lâu có thể mượn thiên điệu tử trưởng tẩy luyện nhục thân nguyên thần, không, có tu thành thiên điệu hồng lâu, thiên điệu tử trưởng cũng thời thời khắc khắc đều ảnh hưởng người. Hoàng đế nội kinh có lời, người thời thượng cổ, đều sống đến trăm tuổi, mà động tác không hề chậm chạp. Lấy kia thời điểm chữa bệnh điều kiện, người muốn sống trăm tuổi Trên lý luận đến nói là không thể có thể, nhưng nếu như thiên điệu tinh khí nồng đậm, nồng đậm tinh khí thời khắc tư dưỡng người thân thể, khiến người thân thể hướng phía tốt phương hướng phát triển, sống trên trăm tuổi, cũng không phải là cái gì không thể nào sự tình. Đối với người thường mà nói, thiên điệu tinh khí chính là một loại hữu ích trợ, tựa như võ đạo thần thoại đạo trưởng, thường chú trong đó, nhưng mạch bệnh không sinh lực thọ duyên niên. Nhưng bây giờ, theo thế giới điên cuồng, thiên điệu tinh khí cũng sinh ra một loại nào đó dị biến, mặc dù nồng độ tại không ngừng tăng lên, nhưng bản chất nhưng từ hữu ích trợ, biến thành một chủng loại giống như bức xạ hạt nhân, thậm chí càng kinh khủng độ vạn. Người thường nếu như trưởng kỳ sinh hoạt tại bức xạ hạt nhân bên trong, biến dị sẽ là một loại tất nhiên, mà trưởng kỳ sinh hoạt tại biến dị thiên điệu tinh khí bên trong, tạm thành hậu quả, tất nhiên so với bức xạ hạt nhân còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Thiên điệu tinh khí bên trong ẩn chứa tà dị lực lượng, dung chuyển không được sở minh, thậm chí đối người thường ảnh hưởng cũng cực kỳ bé nhỏ, nhưng đây cũng không phải là một cái điểm tốt. Có thể đoán được, đợi một thời gian, theo thiên điệu tinh khí nồng độ không ngừng lên cao, đến thời điểm không chỉ là nhân loại, chỉ sợ trên thế giới tất cả sinh mệnh đều sẽ sinh ra nhiều sóng. Mà y theo thiên điệu tinh khí bên trong tà dị lực lượng tính tình, Biến dị ra nhiều sóng thể, tuyệt đối cũng là điên cuồng tà ác, là phù hợp trước mắt thế giới. Tựa như đã từng biến mất tại tiến hóa trên đường những chủng tộc kia đồng dạng, đến cái kia thời điểm, chỉ sợ hết thảy bình thường sinh mệnh đều sẽ diệt tuyệt. Mà nếu như nhân loại nhiều sóng, mất đi trí tuệ cùng lý trí, duy dư điên cuồng, những cái kia nhiều sóng thể, liền không còn là người, nhân loại sẽ triệt để tan biến tại dòng sông lịch sử bên trong. Không hiểu, Sở Minh liền nghĩ đến vĩnh hằng văn minh kết cục. Vĩnh hằng văn minh hủy diệt tại địa cầu làm lạnh, hoàn cảnh bên trong xuất hiện dưỡng khí cùng nước mà hiện thực thế giới hủy diệt, chưa hẳn sẽ không lạ bởi vì thiên điệu tinh khí khôi phục. Đương nhiên, nơi này hủy diệt cũng không phải là địa cầu biến mất, mà là nhân loại tiêu vong, nhân loại tiêu vong thuộc về người thế giới, tự nhiên hủy diệt. Nếu không dẫn khí nhập thể, thiên điệu tinh khí trước hết nhất cải biến chính là nhân loại nhu thể. Sở Minh quan sát đến thiên điệu tinh khí đối với tự thân ảnh hưởng, ra kết luận. Giờ phút này, Sở Minh tập trung tinh thần, tư duy bằng nhanh nhất tốc độ vận chuyển, vô số tuệ quang lấp lóe. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, biến dị sau thiên điệu tinh khí, đối người mà nói, là một loại virus. Loại virus này chẳng những dụ biến mục thể, còn dụ biến tinh thần, loại tình huống này ngược lại có chút giống Vĩnh Hằng Văn Minh bên trong đã từng xuất hiện tâm suy chi bệnh. Sở Minh đọc qua mình ký ức bên trong kia phong phú tin tức. Tâm suy chi bệnh, kia là Vĩnh Hằng Văn Minh phát triển đến tối đỉnh phong thời điểm, toàn dân đều thần thời đại xuất hiện một loại bệnh. Bệnh đầu mườn, là có chút cá thể kinh lịch quá nhiều năm tháng, cho nên tâm linh bắt đầu mục nát, nếu để cho thuần tu hành văn minh đến xem, đây là một loại kiếp, thiên nhân ngũ suy, chỉ có thể ngăn kháng. Mà tại Vĩnh Hằng Văn Minh xem ra, đây là một loại bệnh, có bệnh liền phải uốn thuốc tập hợp cả một cái văn minh hạt lượng, cuối cùng vĩnh hằng văn minh khai phát ra tâm suy vắc xin, sử dụng về sau có thể hình thành kháng thể, chống cự tâm linh tại năm tháng phía dưới, sinh sôi ra mục nát. Có lẽ có thể chế tạo ra một loại nhằm vào thiên điệu tinh khí vắc xin, tiêm vào về sau, có thể để người sinh ra kháng thể. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, nhiêu sóng cũng là một loại bệnh, liền cùng đã từng cái chết đen, bệnh hủy lùng dạng, trước kia bị cho rằng là bệnh nan y, chẳng qua là bởi vì sinh mệnh, kỹ thuật không đủ phát đạt, mà bây giờ lại là có vắc xin, ta có lẽ có thể nhằm vào thiên điệu tinh khí tồn tại cũng chế tạo ra một loại vắc xin đến, đối kháng nhiêu sóng. Sở Minh bắt lấy điểm này linh quang, trong lòng có ý nghĩ, chỉ là cuối cùng vắc xin phải chăng có thể thật làm được, Sở Minh cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nhưng đây là Sở Minh duy nhất có thể nghĩ đến giải quyết vấn đề tốt nhất biện pháp. Ta bước chân được tăng nhanh. Sở Minh trầm nghĩ, sau đó thu liễm tâm thần, toàn tâm luyện hóa thiên điệu tinh khí, tăng tiến nội công. Thiên điệu tinh khí mặc dù biến dị, nhưng tại Sở Minh tu hành mà nói, lại là một chuyên tốt, như thế nồng đậm thiên điệu tinh khí, để Sở Minh nội công tốc độ tu luyện thật to tăng trưởng. Bước xạ hạt nhân sẽ đe cho người biến dị, vẻn vẹn chỉ là bởi vì nhân loại bất quá mạnh mà thôi, mà Sở Minh đã sớm không phải người, thiên điệu tinh khí bên trong tà dị, căn bản dung chuyển không được Sở Minh thể phách tâm linh. Tất cả thiên điệu tinh khí bị Sở Minh thôn nạp, nháy mắt liền mài thành phân vụn, sau đó phản bản quy nguyên, tinh luyện vật hữu dụng, lại đem vô dụng khí thải bài xuất, coi như thiên điệu tinh khí lại nồng đậm gấp trăm lần, cũng không có khả năng đe Sở Minh nhiêu sóng. Ngày thứ 2 buổi sáng, Sở Minh ngồi Bạch An bài chuyến đặc biệt đi hướng gần nhất nhà ga, sau đó trực tiếp tòa xe lửa về tới Nam Dương thành phố. Thời gian là thứ 7. Cơm trên bàn, Sở Minh phụ mẫu cùng mọi người đều tại. Một nhà bốn miệng cùng nhau ăn cơm, đây là rất bình thường một sự kiện, nhưng kinh lịch nhiều như vậy, Sở Minh lại nhìn lúc này, lại là có có khác biệt cảm giác. Cảnh con người mất mọi chuyện đừng, theo hắn dần dần siêu phàm, cuối cùng vẫn là hết thảy đều không giống. Thân tình, hữu nghị, tình yêu, những này tình cảm, tại Sở Minh xem ra, đều lộ ra đơn giản, hắn tuyệt không tuyệt tình, nhưng lại đã gần như vãng tình, có mà không chép, rất nhiều tình cảm, hắn ý nguyên tồn tại, nhưng lại sẽ không trầm mê đi vào, cả người đều tại lấy một loại cảnh siêu nhiên thị giác đối đãi hết thảy. Cơm trên bàn, Sở Minh lặng lặng đang ăn cơm, Sở Minh muội muội Sở Nguyệt vừa ăn cơm, một bên kể trong trường học chuyện lý thú. Sở Nguyệt so Sở Minh nhỏ hơn 5 tuổi, bây giờ 15 tuổi cũng còn trên lệch như vậy mấy ngày, chính là hoạt bát nhất hiếu động nhất kỷ, lại thêm nữa dung mạo của nàng rất xinh đẹp, xa so với Sở Minh 10 lăm tuổi lúc xinh đẹp, cho nên trong trường học nhân duyên rất tốt, luôn có dạng không hết chuyện lý thú. Trước kia Sở Minh tổng hoài nghi Sở Nguyệt căn bản không phải thân sinh, lại hoặc là ôm sai, dù sao vô luận là mình, vẫn là cha mẹ của mình, đều không phải nhân giá trị đặc biệt xuất chúng người, chỉ có thể nói là không đẹp không xấu. Phụ phụ thông thông. Đương nhiên, trên thực tế hoàn toàn là Sở Minh suy nghĩ nhiều. Đợi đến người một nhà cơm nước xong xuôi, Sở Minh đột nhiên đứng lên, nói: "Cha, mẹ, Tiểu Nguyệt, ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói." Theo Sở Minh nói chuyện, tất cả mọi người nhìn về phía Sở Minh, một mấy mắt, Sở cha, Sở mẫu cùng Sở Nguyệt đều nháy mắt như bị sét đánh, cả người ánh mắt đều trở nên trống rỗng, đã mất đi tất cả thần thái. Ngay sau đó, Sở cha, Sở mẫu cùng Sở Nguyệt liền tựa như để tuyên quan dối, làm ra đủ loại quái dị, thậm chí người siêu việt thể cực hạn tư thế. Những ngày tư thế Có mấy phần yoga Vedic, cũng có Phật môn dịch kinh tẩy tủy chân luôn phát môn, còn có các loại đạo gia ẩn quyết, cái này một chút, toàn thân bọn họ gần cốt cũng bắt đầu chấn động, toàn thân huyết nhục cũng bắt đầu nhúc nhích, tỏa ra sự sống. Chương 124. Da của bọn hắn sớm đã trở nên huyết hồng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chảy ra huyết đến, mà theo bọn hắn động tác không ngừng, thân thể của bọn hắn cũng xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Sở tra sở mẫu người đã là trung niên, hơn 40 tuổi người, dáng người đã sớm mập da biến đến dạng, trên mặt cũng có không ít nếp nhăn, làn da nhan sắc cũng là có chút tối nhạt. Nhưng theo hai người thân thể không ngừng làm ra đủ loại kỳ diệu động tác, thân thể lại là lấy mắt Trần có thể thấy gầy xuống tới, thân thể trở nên tu kiện thẳng tắp, trên mặt làn da cũng bắt đầu biến cực kỳ gây nên nước luận, lập tức giống như trẻ ra hơn 10 tuổi. Sở Nguyệt chỉ có 15 tuổi, thân thể tuổi trẻ khỏe mạnh, cho nên lấy trên thân xuất hiện biến hóa ngược lại là không lớn, chỉ là có chút cứng ngắc gân cốt bị kéo ra, lực lượng cùng thể năng tăng trưởng một mạng lớn, rất nhiều không tốt thói quen sinh hoạt tạo thành ám thương đã trải qua một lần chữa trị. Nhất rõ ràng, chính là Sở Nguyệt mắt cận thị cùng mắt quầng thâm đều không thấy. Thằng đến đêm qua Ba người động tác mới chậm rãi dừng lại, ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, thân thể của bọn hắn đã thoát thai hoàn cốt, thể năng nhau nhau tăng trưởng một màn lớn. Không chỉ như vậy, tiềm năng của bọn hắn cũng bị sở minh kích hoạt lên, thân thể tỏa sáng thứ hai xuân, chỉ cần tiếp xuống tới một đoạn thời gian, phối hợp thích hợp rèn luyện, thể năng của bọn hắn còn có thể có một lần tính bùng nổ tăng trưởng. Nhưng biến hóa lớn nhất, không phải thân thể của bọn hắn, mà là bọn hắn tinh thần, Sở Tra, Sở Ngẫu cùng Sở Nguyệt ba người, bọn hắn thần đạo tu vì thình lình đạt đến thượng định cảnh giới, thập địa bất động, tâm đạo tu vi cũng là đạt đến giác quan thứ 6, kích hoạt lên ý thức một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Nguyên bản võ đạo thần thoại liền có quán đỉnh thần thông, về sau Sở Minh lại dung hội với hằng văn minh tâm linh kỹ thuật, thần thông càng mạnh. Nguyên bản vô luận là thường định cảnh giới, hoặc là giác quan thứ 6, đều không phải là có đại trí tuệ, đại nghị lực, đại dũng khí người mới có cơ hội thành tựu. Hạ người phàm tục, cho dù khổ tu một thế, cũng chưa hẳn có thể bước vào. Nhưng Sở Minh hiện tại, lại là tại ngắn ngủi mấy giờ bên trong, sáng lập ba cái thần đạo thường định, tâm đạo giác quan thứ 6 tồn tại. Loại này thủ đoạn nhìn như không thể tưởng tượng nổi, trên thực tế lấy Sở Minh hiện tại cảnh giới đã tính không được gian nan. Loại này thủ đoạn, liền cùng loại với trên máy vi tính phục chế cùng dán, nhân loại không phải máy tính, thao tác phải gian nan ngàn lần. Sở Minh nếu không phải là hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng Văn Minh Tâm Linh kỹ thuật, muốn làm được đây hết thảy, tuyệt sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Đương nhiên, Sở Minh bây giờ thủ đoạn cùng Vĩnh Hằng Văn Minh so ra, ý nguyên không cách nào so sánh cùng nhau. Với Hằng Văn Minh Tâm Linh kỹ thuật, là có thể đại lượng sáng lập thần đạo cùng tâm đạo tồn tại, tựa như là một đầu công nghiệp dây chuyền sản xuất, mà Sở Minh mình, nhưng vẫn là ở vào thủ công tác phường giai đoạn. Mặc dù sau cùng sản phẩm là giống nhau, nhưng căn bản là không có cách phổ cập. Toàn thế giới có bao nhiêu người, coi như đem Sở Minh mà chết, cũng không có khả năng cho sở hữu người có định. Cái này nếu là đặt ở Phật pháp bên trong, chính là tiểu thừa Phật pháp cùng đại thừa Phật pháp khác nhau, tiểu thừa Phật pháp chỉ có thể độ mình, mà đại thừa Phật pháp lại là có thể độ chúng sinh. Vĩnh Hằng Văn Minh tâm linh kỹ thuật, không thể nghi ngờ là độ chúng sinh chi pháp. Lại qua hồi lâu, trong phòng khách ba người mới chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ hồng trần như ngẫm ý vị. Ngay tại vừa rồi kia ngắn ngủi mấy giờ bên trong, bọn hắn tinh thần kinh lịch một đoạn rất kỳ diệu lựa trình, để bọn hắn tâm cảnh sinh ra rất nhiều biến hóa. Giờ khắc này, bọn hắn cảm giác mình đại não trước nay chưa từng có thanh minh, tư duy lạ như thế sinh động, Dị Vãng không cách nào nghĩ thông suốt đầu độ vận, bây giờ nhất niệm liền giải khai, đã nhanh Dị Vãng rất nhiều ký ức, bây giờ nhất niệm hồi tưởng, cũng là rõ mồn một trước mắt, không, có nửa điểm mơ hồ. Minh Tử, đây là chuyện gì xảy ra? Sở Tra nhìn xem Sở Minh, biết mình trên thân phát sinh cái này không thể tưởng tượng nổi hết thảy, đều là Sở Minh làm. Còn có, ngươi bộ dáng, làm sao? Mà theo tâm linh tiến hóa, Hắn rốt cục đã nhận ra Sở Minh biến hóa trên người. "Ta được mấy phần cơ duyên, có mấy phần bản sự, cho nên mới độ các ngươi." Sở Minh nói, "Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, ngươi là thành tiên vẫn là thành Phật rồi." Bây giờ Sở Cha tư duy tốc độ cực nhanh, tinh thần nhạy nghện, một câu liền điểm trúng sự tình qua thiếu. "Tiên Phật cách ta còn rất xa, từ từ cầu đạo đường, ta cũng mới mới vừa lên đường." Sở Minh đáp lại, nói, Sở Minh trực tiếp thi triển lấy tâm truyền tâm chi pháp, đem bây giờ thế giới biến hóa, thông qua tin tức truyền tâu, truyền tâu đến ba người ý thức bên trong. Thông qua ngôn ngữ Giao lưu tốc độ thực sự là quá chậm, ý thức ở giữa tin tức truyền đầu, tốc độ nhanh gấp trăm lần còn không chỉ. Bỗng nhiên biết được thế giới chân thực, lại thêm nữa mình biến hóa trên người, để Sở Cha, Sở Mẫu cùng Sở Nguyệt đều rung động không hiểu. Ba người trầm mặc thật lâu, cuối cùng Sở Cha rốt cục mở miệng, nói: "Minh Tử, ngươi đã có như vậy thần thông, có thể không thể cho ngươi lại bá thi triển một chút. Hắn giúp nhà chúng ta không ít, chúng ta một nhà thành tiên, tổng không thể. Còn có ngươi nhị cô, tiểu cô." Sở Mẫu nói tiếp. Mặc dù Sở Minh nói mình không phải tiên cũng không phải Phật, nhưng ở bọn hắn xem ra mình biến hóa trên người, đã có thể nói là thành tiên. Không thể. Sở Minh lắc đầu, không chút do dự cử tuyệt. Ta độ các ngươi là bởi vì ta với các ngươi ở giữa duyên phận, về phần những người khác, duyên phận cũng không tại ta trên thân, Phật Đà còn không độ hóa được chúng sinh, làm sao hướng là ta? Sở Minh nói, bọn hắn là huynh đệ của các ngươi tỉ muội, lần này ta có thể độ bằng hắn, nhưng bọn hắn cuối cùng cũng có thể tự nhìn nữ, đến lúc đó cũng phải ta độ, ta nên như thế nào? Nhân quả dây dưa phía dưới, đây chính là nghiệp chướng, chính là ma kiếp. Ta thần thông, độ được mình, không độ hóa được chúng sinh. Các ngươi muốn độ người, đó là các ngươi duyên phận, các ngươi nhân quả, cần chính các ngươi đi mở giải. Đến bây giờ Sở Minh cảnh giới, lấy hắn thị giác, thế gian đủ loại bất quá là nhân duyên giả hợp, người đứng ở thế, chính là một cái không ngừng giải khai nhân duyên quá trình. Hán độ mình chí thân, chính là giải khai nhân quả, đây là giải khai, cũng không phải là chặt đứt, tình còn tại, chỉ là bởi vì đã xong. Sở Minh nếu có phổ độ chúng sinh thần thông, cũng có phổ độ chúng sinh suy nghĩ, vậy Hán độ độ chúng sinh cũng không sao, nhưng bây giờ hắn không có. Cho nên cái miệng này tử không thể mở, một khi mở, nhân quả cũng liền tới. Đến lúc đó các không ngừng lý còn loạn, lấy hắn thần thông, cho dù mẹ chết lại có thể độ bao nhiêu người, ngược lại là sẽ hỏng hắn tu hành. Ngày mai sẽ có người tới tiếp các ngươi, mang các ngươi đi một cái địa phương, tại nơi đó, tiềm năng của các ngươi sẽ có được tốt nhất khai phát, tiềm năng khai phát đại khái cần nửa năm, đến lúc đó các ngươi vô luận là nhục thân vẫn là tinh thần, đều sẽ biến thành tiểu siêu nhân. Sở Minh quất tay, lộ ra nhẹ như mây gió. Thế gian yêu hận hồng trần quần quật điên đạo Meli, đối mặt hồng trần đủ loại, Sở Minh cũng không chốn tránh, mà là lấy một loại siêu nhân thị giác, đem giải khai. Chém hết hồng trần lấy dọn đường tâm, tại Sở Minh xem ra cuối cùng vẫn là rơi xuống tầm thường, Lễ Chí Tuyệt Uyên, đây mới thực sự là chính đạo. Chương 125. Thời tiết có chút âm trầm, mây đen ngập đầu, không gặp được ánh nắng. Sở Minh xuống xe, rất nhanh liền ẩn vào dòng người bên trong, lẫn trong đám người, không chút nào thu hút. Nơi này là cao đốc thành phố, một cái 18 tuyến thành nhỏ, 2 năm trước, nơi này còn từng vô cùng phồn hoa, nhưng bây giờ, lại là trở nên vắng lạnh, cả tòa thành thị đều toát ra một loại dáng vẻ giàn rua. Nơi này đã từng có đại hạ lớn nhất nhà máy hóa chất một trong, đương nhiên Nhà máy hóa chất không trong thành mà là tại ngoại thành, nhà máy hóa chất tồn tại, kéo động nơi này kinh tế, khiến cho nơi này phồn hoa nhất thời. Nhưng ở 2 năm trước, ngoài thành nhà máy hóa chất phát sinh cùng một chỗ trọng đại sự cố, chết không ít người, cuối cùng quan phương cho ra thuyết pháp là hóa chất nguyên liệu tiết lộ, trực tiếp đem nhà máy hóa chất phương viên mấy chục dặm địa phương đều phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Nhà máy hóa chất một phòng, cao đức thành phố cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ vắng lặng xuống tới, không còn đã từng phồn linh. Sở Minh hướng về nội thành đi ra ngoài, hành động như gió, người bình thường con mắt căn bản là không có cách bắt được Sở Minh thân hình, Tiêu Liên đầu đường cuối ngoa camera, cũng đối Sở Minh làm như không thấy. Đây cũng không phải Sở Minh lấy ý niệm của mình quay yếu nhiều giám sát, mà là Bạch trực tiếp tại tất cả mạng lưới liên lạc giám sát thiết bị bên trong, đem Sở Minh xóa đi. Bạch cùng Sở Minh liên thủ, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, trực tiếp tạo ra được một cái người tàng hình, vô luận là quan phương thế lực, hoặc là cái khác thế lực, cũng không thể phát hiện Sở Minh tồn tại. Kỳ thật lấy Sở Minh hiện tại võ công, đã không có ẩn tàng tất yếu, hắn bây giờ tâm đạo đã tu luyện đến thành tâm thành ý chi đạo, lại tăng thêm thần đạo mang đến trực giác cả hai tương ra, trừ phi có người dùng đại lượng đạn đạo, thậm chí là đạn hạt nhân, trực tiếp dựa sạch, không cho Sở Minh nửa điểm chạy thoát cơ hội, nếu không nhiều người hơn nữa, đối Sở Minh mà nói đều không có nửa điểm ý nghĩa. Hắn bây giờ tâm thần lực lượng, tâm ý khế động, liền có thể thôi miên trăm ngàn người, hiện đại hóa hỏa lực, đối với hắn mà nói, đã không có quá lớn tính uy hiếp. Quốc gia lực lượng lại lớn, cũng chung quy là từ vô số cá thể tạo thành, đối mặt người thường, có lẽ là tuyệt đối nguyên ép, nhưng đối Sở Minh loại này toàn phương vị siêu phàm siêu nhân mà nói, lại là rất yếu đối. Chỉ là nếu để cho quan phương người biết sợ mình tồn tại, mặc dù bọn hắn uy hiếp không được Sở Minh, nhưng đến thời điểm chỉ sợ rất nhiều âm nưu dương nưu đều sẽ thay nhau trình diễn, uy bức lợi dụng ra quốc đại nghĩa. Có lẽ những này rung chuyện không được Sở Minh ý chí, nhưng lại không thể nghi ngờ là ổn nào. Tha rằng như vậy, còn không bằng ẩn vào chỗ tối, mặc dù hơi có chút phiền phức, nhưng chí ít sẽ thanh tịnh mấy phần. Miễn cho một ít thích tìm đường chết người, làm một chút đột phá điểm mấu chốt của mình sự tình, dẫn tới mình đại khai san giới. Thiên vận người vận, thiên nhân ở giữa, luôn luôn ảnh hưởng lẫn nhau. Sở Minh Tinh thần cảm ứng đến cao đức thành phố đủ loại vết tích, trong lòng không khỏi cảm khái. Từ xưa đến nay, tiên nhân cùng đều là ảnh hưởng lẫn nhau, phần lớn là thiên ảnh vang đến người, bởi vì so sánh người, trời lực lượng là khó có thể tưởng tượng, nhẹ nhàng khẽ động chính là sao trời đấu chuyển thương hải tang điền. Tại cổ đại, thiên tài nhân họa không ngừng, đặc biệt là vừa đến vương triều những năm cuối, phần lớn là thiên thai nổi lên bốn phía, đây cũng không phải trời cố ý nhằm vào người, vẻn vẹn chỉ là tại người mà nói, thiên thai càng nhiều, liền sống không nổi nữa, không thể không phản. Chơi chỉ là dựa theo mình ý tích vận hành, tựa như một con voi Đi đường tồi điểm giẫm chết một con con kiến, đó cũng không phải voi đối con kiến có sát tâm, mà là con kiến vừa lúc ở voi tiến lên dấu chân bên trên mà tôi. Đương nhiên, theo thời đại phát triển, thiên hai đối người ảnh hưởng đã càng ngày càng ít, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, đây là người cải biến trời. Tại Sở Minh xem ra, bây giờ tà thần thai tương, cũng bất quá là con kiến vừa vặn ở vào voi tiến lên dấu chân bên trên, tương đối với voi, nhân loại không thể nghi ngờ là nhỏ bé, bất quá con đường phía trước cũng không nhất định hoàn toàn hắc ám cùng tuyệt vọng. Tựa như cổ đại rất nhiều thiên thai đồng dạng, vì tại thiên thai hạ cầu sinh, nhân loại đào núi mở kênh, chế tạo các loại công cụ, phát triển các loại kỹ thuật, địa chấn, hồng thủy, thiên hỏa. Rất nhiều kinh khủng tai nạn, nhân loại tại lịch sử bên trong đều đem chiến thắng. Bây giờ Tà thần thai hương cũng chỉ là một loại càng kinh khủng tai nạn, Sở Minh hiện tại đã lĩnh ngộ được nhân đạo cầu sinh tinh thần, Tà thần thai hương áp lực chẳng những sẽ không đem Sở Minh đè sợ, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, còn biến thành Sở Minh trưởng thành động lực. Áp lực càng lớn, Sở Minh trong lòng cầu sinh chi niệm ngược lại cứng cáp hơn. Rất nhanh Sở Minh liền ra khỏi thành, tiếp cận ngoài thành cấm khu. Cấm khu phạm vi hẹn mạc phương tròn mấy chục rằm lớn nhỏ xung quanh đều là cao lớn 4-5 mét lưới sắt, phía trên thông điện cao thế, gần ngàn người bộ đội chú đóng ở nơi này, trung quanh cái này một vòng, thời thời khắc khắc đều có chiến sĩ đang đi tuần, phàm là tới gần người ở đây, đều sẽ lọt vào khu chủ. Không chỉ như vậy, trong cấm khu còn bố trí không ít sóng siêu âm vũ khí, dùng để xua đuổi loại chim trùng rắn, có thể nói là không cho phép bất luận cái dị sinh mệnh tới gần nơi này. Loại trình độ này thủ vệ, đừng nói là người, liền xem như một con muỗi, đều không thể bay vào đi. Sở Minh Liệp nhìn lại, lấy thần bằng khí liền phát hiện khối này tổ địa toàn bộ đều để lộ ra một loại thật sâu không rõ, mà chúng quanh đóng quân trong bộ đội, tất cả chiến sĩ đều là tinh thần căng cứng, sát khí sát khí, cơ hồ ở trên không trung ngưng tụ thành thực chất. Trú đóng ở nơi này đều là tinh nghệ. Thông qua Bạch, Sở Minh ngược lại là sưu tập đến không ít cái này nhà máy hóa chất tư liệu, mặc dù đã thời gian qua đi 2 năm, có quan hệ chỗ này nhà máy hóa chất đồ vật sớm đã bị xóa sạch sẽ, xế, nhưng lấy Bạch thủ đoạn sao, đến cùng vẫn tìm được không ít cá lở lưới. Không chỉ như vậy, ước chừng là nửa tháng trước, Bạch còn làm tới một phần tuyệt mật tư liệu. Để sợ Minh Đại thể biết nơi này phát sinh hết thảy. Ngay tại 2 năm trước, nhà máy hóa chất bên trong Tả Thần đấu thể, một hơi nuốt mây trăm người, đã dẫn phát cao tầng, cao độ coi trọng, máy bay lạc đạo, thậm chí tiểu liền xe tăng đều ra. Nhưng kết quả cuối cùng, lại là Tả Thần đấu thể không ngại, nhân loại tổn thất nặng nề. kia không thể tên hình dáng công bố, để rất nhiều tham gia qua trận chiến kia chiến sĩ, đều xuất hiện nghiêm trọng tinh thần vấn đề, cũng may Tả Thần đấu thể không cách nào di động, lực lượng phóng xạ phạm vi cũng chỉ có lớn như vậy, mới không có tạo thành càng nghiêm trọng hơn tai nạn. Đương nhiên, nơi này tin tức sớm đã bị phong tỏa xóa đi. Người bình thường chỉ biết nơi này phát sinh qua hóa chất nguyên liệu tiết lộ, chết mười mấy người, mà không biết nơi này đã từng phát sinh qua quỷ dị. Thời gian 2 năm, chỉ là ngẫu nhiên còn có thể từ cao đốc thành phố bản địa một chút cư dân trà dư tiểu hậu chuyện phiếm bên trong, nghe được nơi này đã từng xuất động qua xe tăng, máy bay chủ đề. Về phần cái khác địa phương, lại là căn bản tìm không thấy chuyện này bao nhiêu tin tức. Dù sao dân chúng bình thường ký ức cũng chỉ là so cá vàng hơi lâu một chút, một tin tức, không có đến tiếp sau theo vào, rất nhanh liền sẽ bị người lãng quên. Lấy quốc gia lực lượng, thật muốn khống chế một chút dư luận, dễ dàng. Chương 126. Cao 4, 5 mét lưới sắt, Sở Minh nhảy lên mà qua, tại Sở Minh phóng qua lưới sắt thời điểm, vừa vặn có tuần tra chiến sĩ chạy qua, nhưng tất cả mọi người đối Sở Minh làm như không thấy. Cống khu bên trong, 2 năm qua đi, cỏ cây đã trở nên tràn đầy, nhưng Sở Minh lại là y nguyên người thấy một cỗ tiêu khói hư vị, trên đất hố bom cùng mảnh đạn, càng là không biết bao nhiêu. Nếu là cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn thấy mấy phần tương độ. Thông qua tư liệu, Sở Minh biết nhà máy hóa chất bên ngoài một vòng là khu cư trú, bên trong mới là nhà máy. Rất rõ ràng. 2 năm trước nơi này bị đạn đạo tẩy qua địa, từng mảng lớn địa phương đều bị san bằng thành đất bằng. Âm trầm thời tiết, gió nhẹ xuyên qua cỏ cây, phát ra trận trận gào thét, khiến cho phương này không gặp nửa điểm vết chân người hoang vu thế giới, trở nên âm trầm mà quỷ dị. Lại đi vào trong mấy bước, Sở Minh tinh thần, lập tức bắt được một tia khí tức ấm lẫm, kia lại yêu tà hương vị, ấm lẫm mà cho đớp. Sở Minh lại đi mấy trăm mét, bên hai đột nhiên truyền đến một trận non nớt tiếng cười, có chút giống là tiểu hài tử thanh âm. Đoán xem ta là ai? Như chuông bạc thanh âm vang lên lần nữa, chẳng biết lúc nào một cái xấu xí thô ráp bút bê vải, đột nhiên xuất hiện ở Sở Minh sau lưng. Bút bê vải lơ lửng tại không trung, tà hữu lung lay, lộ ra dữ tợn mà tạc. Mà tại Sở Minh dưới chân, một đoàn màu đen bùn nhão ngọ nguậy, mang theo hôi thối cùng mục nát, yêu dị lực lượng từ bút bê vải cùng bùn nhão bên trong chuyển hình ra, đánh thẳng vào Sở Minh tâm thần, cũng muốn thu nạp Sở Minh sinh mệnh lực. Thế đệ này, thật sự là gian nan, đều muốn chết đói yêu. Sở Minh xem ở tại bên cạnh mình lắc lư hai cái vật nhỏ, trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Nơi này bị chia làm các khu, toàn phương vị phong tỏa, 2 năm ở giữa Đừng nói là người, tự liên một con muỗi đều không có, cái này hai con yêu tà, liền dựa vào lấy ở khắp mọi nơi thiên địa tinh khí, miễn cưỡng sống sót. Bây giờ đống nhân nhìn thấy Sở Minh cái này người sống, lập tức đè nén không được mình hung tính, vọt thẳng ra, muốn nghiền ép hấp thụ Sở Minh dương khí. Đối với loại này yêu tà mà nói, thiên địa tinh khí chỉ là thô khoang, vận sống sinh mệnh lực cùng hồn linh, mới là vô thượng mỹ vị. Chỉ là những này yêu tà đều quá nhỏ yếu, bọn hắn bởi vì thế gian quỷ vực truyền thuyết ma sinh, khi trưởng thành tới mức nhất định trước đó, cũng bị gắt gao hạn chế tại cái kia địa phương. Không phải nơi này yêu tà, chỉ sợ sớm đã ra ngoài gây sóng gió. Đối với hai con yêu tà như thế tích cực biểu hiện, Sở Minh biểu thị hài lòng, cái này cũng tỉnh hắn lãng phí thời gian câu cá. Nếu là tất cả yêu tà đều vội vã như vậy khó rằn nổi thật là tốt biết bao. Kia muốn tiết kiệm đi Sở Minh bao nhiêu công phu. Tâm niệm vừa động, Sở Minh ý niệm đánh ra, buộc bệ vải liên quan Sở Minh dưới chân bổn nhão đồng thời nổ tung, hóa thành từng sợi khói xanh. Hệ thống nhật ký. Giết chết màu trắng yêu tà 1, nguyên điểm 1. Giết chết màu trắng yêu tà 1, nguyên điểm 3. Đã từng sợ Minh tiêu diệt những loài yêu tà cần vận dụng nội lực, mà bây giờ, Sở Minh ý niệm truyền tuần dương, đối với loại này tiểu yêu quái, tâm niệm vừa động liền có thể đem những nót nhẹ nhõm tới cực điểm. Tiện tay giết hai con yêu tà, Sở Minh tiếp tục đi vào trong, cái này cùng nhau đi tới, đều là tường đổ, kiến trúc phế tích, căn bản không có bất kỳ che chắn vững. Nhưng theo Sở Minh vượt qua một cái nào đó giới hạn, kỳ dị chuyện phát sinh, Sở Minh vậy mà trực tiếp xuất hiện ở một cái hoàn chỉnh trong nhà xưởng. Muốn biết, Sở Minh tại bước ra cái này một bước trước đó, nhìn thấy trước mắt, rõ ràng là một vùng phế tích. Không có nửa điểm nhà máy cái bóng. Sở Minh sau lưng, lúc đến đường đã biến mất, chỉ còn lại vô cùng vô tận sương mù xám. Trước mắt nhà máy, tràn đầy mục nát vết tích, rất nhiều sắt thép đã rỉ sét, trên mặt đất không phải đất xi măng, mà là một loại tràn đầy tà ác ý vị bùn đen. Về phần bầu trời, cũng là tối tăm mờ mịt, độ cao nhiều nhất có trăm mét. Chỗ này không hiểu thấu nhà máy, mỗi một tấc không gian đều lộ ra một cỗ thật sâu không rõ. Nhẹ nhàng nói mớ, tại Sở Minh vang lên bên tai, trong đó tựa như ẩn chứa thế giới chân thực, chân lý của vũ trụ. Lực lượng quỷ dị bắt đầu ăn mòn sở minh nhục thể cùng tinh thần, đại địa bắt đầu chấn động, bùn đen bắt đầu nhúc nhích, trong nhà xưởng rất nhiều rỉ sét sắt thép, liên đối lấy nhà máy vách tường cũng bắt đầu vận mẹo, giống như đều có được chính mình sinh mệnh. Đối mặt cái này, Tà Dị mà kinh khủng một màn, Sở Minh thần sắc bình tĩnh, tại tu thành tọa vong cảnh giới, ý niệm truyền thuần dương trước đó, lần này chiến trận có lẽ còn có thể đem hắn mê hoặc, nhưng bây giờ, loại kia tinh thần ô nhiễm, đối với hắn mà nói, cũng bất quá là gió nhẹ lướt nghe qua mặt. Anh, đúng lúc này, Trên mặt đất đột nhiên mở ra vô số con mắt, từng cây tựa như đầu lưỡi bình thường ướt át dính trượt dẫn từ con mắt trong con mắt chui ra. Vô số rắn ở đây khu bên trong dãy rủa, sau đó càng là trực tiếp hướng về Sở Minh Mạnh tới, nếu là muốn cắn xé Sở Minh huyết nục. Trong điện quang hỏa thạch, Sở Minh động, một bước ở giữa chính là long tượng biến hóa, Sở Minh thân hình bảnh trướng, hóa thành tiểu cự nhân, kinh mạch bên trong, kia một thân hùng hậu tiên tiên chân khí, cũng là toàn lực vận chuyển, giống như thần long ngút lượng. Oanh long, chân khí hóa thành phong mang hỗn hợp có Sở Minh nục thể bạo phát đi ra tiên tiên cương khí, hóa thành một cái tuyệt đối lĩnh vực. Phàm La vượt qua Sở Minh quanh thân ba thước chi địa cùng một chỗ sự vật, đều bị quấy vỡ nát. Sở Minh liền như thế một mình gọt vào có vô số rắn tạo thành vòng đây, sau đó cả người cấp tốc thấp nhất, hung hăng sâu tiến mặt đất bên trong. Từng cái tà ác con mắt bị Sở Minh cái này một cái thiên cân truy dẫm bảo, chất lỏng chảy ra, hình tượng khủng bố mà buồn nôn. Mà Sở Minh lại là không có nửa điểm dừng lại, đột nhiên thấp người, hai tay xé ra, đem trên mặt đất bùn đen xé rách ra một đạo lỗ to lớn tới. Ngay sau đó, Sở Minh hướng về lỗ hổng liên tiếp ba cái long tự ấn, rốt cục đem bùn đen đánh xuyên qua. Tại bùn đen chỗ sâu, Một con trên thân lớn vô số con mắt, hình thể có chút giống đệ, nhưng trên thân lại mọc đầy xúc tu độ vặn, tại bên trong là nút. Chỉ là nhìn thấy vật này, Sở Minh liền cảm nhận được một loại maĩnh liệt tinh thần ô nhiễm. Đây chính là tà thần ấu thể bản thể, về phần phía ngoài kia hết thảy, bất quá là giường ấm mà thôi. Nhìn thấy cái này tà thần ấu thể, Sở Minh không chút do dự hướng về tà thần ấu thể phóng đi, cùng nó đồng thời, tà thần ấu thể trên người rất nhiều con mắt, cũng tại thời khắc này mở ra. Maĩnh liệt tinh thần ô nhiễm từ những mấy con mắt bên trong bộc phát, muốn đem Sở Minh dẫn hướng điên cuồng. Chỉ là liền điểm ấy trình độ ô nhiễm đã không cách nào rung chuyển Sở Minh Tâm Linh, Sở Minh quên ấn, cơ hội là không, có nửa điểm ngăn trở ầm vang rơi xuống. Hệ thống nhật ký, giết chết tà thân đấu thể 1, hoàng kim nguyên điểm 0.6, nguyên điểm 60. Tà thân quả nhiên là cái thứ tốt, giết dễ dàng, cho nguyên điểm cũng nhiều. Sở Minh tự lẩm bẩm, lại là biết, sự tình quả nhiên là như mình sở liệu nghĩ, tà thân đấu thể đối với hắn đã không có nửa điểm vi hiệp, lấy hắn hiện tại võ công, tùy tiện liền có thể đem đánh giết. Đương nhiên, Sở Minh biết, tà thần cũng tất nhiên là đang trưởng thành, hiện tại vẫn chỉ là ấu thể chỉ có trời biết tà thần đến tột cùng có bao nhiêu cấp bậc. Thấu thể phía trên chưa hẳn không có thành thục thể, hoàn toàn thể, cứu cực thể, siêu cứu cực thể loại hình phân chia. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, Sở Minh đánh giết tà thần đều vẫn là không có xuất thế độ vận, còn tại mẫu trong thai. Theo tà thần tử vong, sương mù xám không gian ầm vang sụp đổ, Sở Minh ánh mắt hoa lên, xuất hiện tại trước mắt hắn là kia quen thuộc tường đổ, về phần trước đó vứt bỏ nhà máy, càng giống là một trận huấn cảnh. Chương 127. Từ hôm nay năm ngày ngủ ngày 5 tháng 1 bắt đầu, đại hạ các nơi các khu Dị chỉ số năng lượng nhau nhau hiện lên tuyến tính rơi xuống, đây là dị năng lượng rơi xuống trình tự độ. Nơi này là cao đức hóa chất, cấp A sinh mệnh cấm khu, ngày mùng ngày 5 tháng 1 năm giờ chiều 12 phần, dị năng lượng bắt đầu rơi xuống, sau đó là không cẳng, Singapore, Anh Hoa trấn. Từ ngày mùng ngày 5 tháng 1 đến ngày 13 tháng 4, đại hạ cảnh nội tất cả sinh mệnh cấm khu, dị chỉ số năng lượng tất cả đều sự giảm, hiện tại chúng ta đã xác nhận, sinh mệnh trong cấm khu tả dị biến mất. Không chỉ là đại hạ, từ ngày 20 tháng 10 bắt đầu, đại hạ bên ngoài sinh mệnh cấm khu Bên trong Tà dị cũng tuần tự biến mất. Tà dị nếu là đồng thời biến mất thì cũng thôi đi, nhưng những này sinh mệnh trong khu Tà dị biến mất thời gian lại là dựa theo thứ tự trước sau, hợp thành một đầu ngắn nhất lộ tuyến, cái này khiến chúng ta không thể không hoài nghi, có thế lực nắm giữ săn giết Tà dị phương pháp. Trong phòng họp, Vương Minh Nguyệt trực tiếp trên tường hình chiếu, cất cao giọng nói. Lại hoặc là, nói đến nơi này, Vương Minh Nguyệt có chút dừng lại, sau đó dùng một loại nghiêm túc ngữ điệu nói, là có càng cường đại Tà dị tại săn giết cùng loại. Chỉ ít liền ta nắm giữ tin tức, thế giới phạm vi bên trong Còn không có quốc gia nghiên cứu ra được có thể đối tà dị tạo thành hữu hiệu sát thương vũ khí. Nếu như là cái trước, vô luận đối phương có cái gì dạ tâm, thậm chí là muốn thống trị thế giới, nhưng chí ít đối nhân loại mà nói, là một chuyện tốt. Nhưng nếu như là cái sau. Vương Minh Nguyệt hít sâu một hơi. Một vật kinh khủng nhất thời điểm, mãi mãi cũng là còn ở vào không biết trạng thái thời điểm, khi không biết biến thành đã biết, liền xem như thần, cũng cất ở đây đem tiêu diệt khả năng. San Diệt Tà Thần vật kia, từ giờ trở đi, danh hiệu ít, hắn là một cái thế lực cũng tốt, là một cái thần cũng được, vô luận như thế nào. Chúng ta đều thiết yếu đem tìm ra. Thời gian trôi qua, từ Sở Minh đánh chết cao đức thành phố Tà Thần, đã ước chừng qua hơn nửa năm. Mên Ngông vô bờ trên cánh đồng hoàng, cho không Sở Minh lái xe, Sở Minh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, từ từ nhắm hai mắt, trong lòng suy tư một vài thứ. 2 tháng trước, Bạch Thu mua rất nhiều trong phòng thí nghiệm, liên hợp lại, rốt cục góp đủ tương lai võ đạo kỳ nguyên chế tạo trí tuệ nhân tạo người máy rất nhiều mô phỏng sinh vật vật liệu, vì Bạch chế tạo cái này một bộ thân thể. Thân thể này, dùng chính là năm 2050 lúc kỹ thuật, dẫn trước hiện thực thế giới 30 năm có thể đem thân thể này chế tạo ra, còn nhờ vào Bạch chỉnh hợp đại lượng tài nguyên, lại đã có sẵn kỹ thuật. Dù là như thế, nàng cố thân thể này ý nguyên hao tốn gần ngàn vạn USD. Đến cùng vẫn là cơ sở công nghiệp hệ thống không đủ mạnh, nàng cố thân thể này rất nhiều vật liệu đều tồn tại nhiều loại kỹ thuật nan đề, chỉ có thể tại đứng đầu nhất trong phòng thí nghiệm, bất kể chi phí chút ít chế tạo. Bị giới hạn vật liệu, sức mạnh của thân thể này chỉ là nhân loại bình thường gấp 10 tả hữu, bất quá lại rất linh hoạt, bởi vì vì dùng chính là mô phỏng sinh vật vật liệu, cho nên từ bề ngoài mảy may nhìn không ra đây là cái người máy. Chưa cái đó ra, Bạch Cố thân thể này dùng chính là năng lượng hạt nhân tin, đủ để vận chuyển 200 năm. Bạch Cố thân thể này khuôn mặt, cùng nàng tại mạng lưới thế giới bên trong diễn toán ra giống nhau như lúc, bề ngoài nhìn lại, chỉ là một cái nu nu nhược nhược nữ hài tử, trên thực tế lại là một cái cường đại cô máy rất chó, gấp 10 lần so với thường nhân lực lượng, phối hợp đủ để dùng tới 200 năm tin, trên lý luận đến nói, Bạch có thể một mực giết chó đi. Lão bản, nhiều xong thí nghiệm số liệu rồi mới. Đang lái xe Bạch đột nhiên nói, thanh âm dịu dàng mà động nghe, mảy may nghe không ra là máy tính hợp thành thanh âm. Truyền cho ta. Sở Minh mở mắt ra, bên trong gã mắt suy nghĩ. Những ngày qua, vừa có nhàn hạ hắn liền sẽ lâm vào chiều sâu suy nghĩ, hoặc là lĩnh hội võ đạo, hoặc là suy tư cái này rất nhiều khoa học kỹ thuật khả thi. Loại này đối với khoa học kỹ thuật khả năng suy nghĩ, bản thân kỳ thật cũng là một loại tu hành. Không biết bắt đầu từ khi nào, suy nghĩ đã trở thành sở minh một chủng tập quán, đang suy nghĩ bên trong, Sở Minh có thể cảm giác được mình tại không ngừng tiến bộ, loại tốc độ này mặc dù không sánh bằng hệ thống thêm điểm đến nhanh, nhưng Sở Minh lại làm không biết mệt. Cương giả cho tới bây giờ đều là tịch mịch bởi vì bọn hắn đem tất cả thời gian đều dùng để tìm kiếm, dùng để tiến bộ, căn bản không có nhiều thời giờ đến kinh doanh quan hệ nhân mạch. Cường giả không phải một cái kết quả, mà là một loại quan thuộc, người đi đường chớ không thể đi, cho nên trưởng thành chớ không thể thành. Thế giới cho tới bây giờ đều không phải công bằng, nhưng có chút thời điểm, nhưng lại rất công bằng. So sánh hơn nửa năm trước, hiện tại Sở Minh lại là lại cường đại rất nhiều. Hệ thống bảng. Phiên bản hào không. 2. Phiên bản đổi mới tiến độ 99. 3%. Hoàng kim nguyên điểm 8 năm. Nguyên điểm 0. Nhân vật thuộc tính: Tinh 12 0, Khí 12 8, Thần 12 8, Tâm 12 2, Thế 12 0. Công pháp: Nhất khí tam thanh lục dương thiên cương đồng tử công pháp, tiên tiên tiên, ngàn năm một bản, khí chuyển lục dương, lục dương kim thân, nhất khí hóa tam thanh, long tượng bất diệt thể mát, long tượng có thể, vào vòng, giác quan thứ 7, long tượng biến, khí huyết thuần dương, thiên nguyên vọng khí thuật mát, tung hành. Đây là Sở Minh bây giờ thuộc tính Trong đó biến hóa lớn nhất chính là khí cùng thế. Khí đạo biến hóa, La Sở Minh Tuyến đem nguyên bản nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công điểm này, về sau lại tốn hao nguyên điểm bù đắp thượng thành vô cực công, Thái thanh vô lượng công cùng Ngọc thanh vô kiếp công ba môn võ công, cũng đem dung nhập nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công bên trong. Sở Minh sở dĩ sẽ chọn cái này ba môn võ công, là bởi vì Sở Minh từ Ngọc thanh một mạch lão đạo nhân nơi đó đạt được tin tức xác thật, ba công hợp nhất, có cơ hội tu ra đạo môn chí cao thần thông, nhất khí hóa tam thành. Kết quả cuối cùng, cũng không sai, theo thượng thanh vô cực công, thái thanh vô lượng công cùng Ngọc Thành vô kiếp công, dung nhập nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công, tân sinh nhất khí tam thanh lục dương thiên cương đồng tử công rơi xuống đến cấp 80, mà tại Sở Minh đem điểm đầy về sau, lại là trực tiếp kích hoạt ra nhất khí hóa tam thanh đặc hiệu. Theo cái này đặc hiệu kích hoạt, Sở Minh nguyên thần có thể chia ra làm 3, cũng có thể hợp 2 làm 1, đồng thời chỉ cần có một đầu nguyên thần bất diệt, liền có thể một lần nữa đem mặt khác 2 đầu nguyên thần tu luyện ra. Đương nhiên Sở Minh nguyên thần bây giờ còn rất yếu đuối, không cách nào thời gian giải rời đi thân thể, nhưng đợi đến Sở Minh võ công càng cao, vô luận là chiến đấu hay là dùng để chạy trốn chết. Nhất khí hóa tam thanh đều là vô cùng tốt, nhưng mà này còn không phải nhất khí hóa tam thanh lớn nhất hiệu quả, đạo kinh có lời tam sinh vạn vật, Sở Minh Nguyên thần phân thành 3 về sau, lại cũng nhiều hơn một loại vạn vật tạo hóa ý vị, để Sở Minh tiên thiên chân khí bên trong linh tính càng ngày càng đủ, tựa như tùy thời đều có thể sinh ra nguyên linh tới. Theo Sở Minh tu thành nhất khí hóa tam thanh, thể vị tạo hóa chi diệu, lại thêm bên trong công max cấp, nhất khí tam thanh lục dương thiên cương đồng tử công bên trên rốt cục có thêm một cái kim sắt dấu cộng, chỉ cần hao phí một cái hoàng kim nguyên điểm, Sở Minh liền có thể tu thành khí có nguyên linh. Theo thường lệ, Sở Minh không có trực tiếp thêm điểm, mà là chuẩn bị chờ mình thể ngộ đến một cửa hải kia, thêm chút đi đi lên, nhiều đến một điểm tạo hóa. Hắn vô công năng tiến bộ nhanh như vậy, có mạnh như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì Hoàng Kim Nguyên Điểm mang tới tạo hóa. Chương 128. Về phần Sở Minh thế đạo tăng lên, lại là nhờ vào Thiên Nguyên Vọng Khí thuật, bản cờ là Tùng Hành 19, mà Sở Minh Thiên Nguyên Vọng Khí thuật mới thành lập là Tùng Hành 33, mà bây giờ, Sở Minh trừ tại nội công bên trên tiêu hao những cái kia nguyên điểm bên ngoài, còn lại nguyên điểm, Sở Minh đem đều dùng tại Thiên Nguyên Vọng Khí thuật bên trên đem tiên nguyên vọng khí thuật tung hành 33, thôi diện đến tung hành 42. Khí đạo tăng trưởng, cũng kéo theo cái khác thuộc tính tăng trưởng, thêm nữa Sở Minh thời thời khắc khắc đều lấy tiên địa hồng lô tẩy luyện tự thân, tiếp nhận giữa thiên địa vô tận khiêu chiến, Sở Minh cả người càng phát không phải người. Tinh khí thần tâm thế, cơ hồ không có bất luận cái gì nhược điểm, đến bây giờ, lấy Sở Minh thủ đoạn, coi như dùng đạn đạo rửa sạch, chỉ sợ cũng nổ không chết hắn. Về phần đạn hạt nhân, lấy tốc độ của hắn bây giờ, chỉ cần không phải liên hoàn vụ nổ hạt nhân, hắn cũng có thể tại đạn hạt nhân bạo tác trước đó, sớm rời xa vụ nổ hạt nhân trung tâm toàn thuộc tính vượt qua 12 giờ, đại biểu cho hắn toàn phương vị siêu việt người thưởng hơn 80 lần, loại trình độ này thuộc tính, trên thế giới đã có rất ít đồ vật có thể tổn thương hắn. Trừ cái đó ra, bảng bên trên ngũ hổ đoạn môn đao cùng bộ bộ sinh liên cũng đã biến mất, đây là sở minh linh hội khí đạo, đem triệt để dũ hội, thậm chí là phân giải đến mình võ đạo bên trong hiệu quả, chỉ có nhất căn bản võ công bảo lưu lại xuống tới. Ngũ đại cục cảnh, đối với hiện tại sở minh mà nói, đã gần trong gang tấc, thậm chí nếu như sở minh nghĩ, hiện tại liền có thể lấy hoàng kim nguyên điểm trực tiếp thành hữu. Đương nhiên Cách dùng như thế này thực sự là có chút lãng phí, bây giờ Sở Minh gần như giết hết thiên hạ đã hiển lộ tung tích Tà thần đấu thể, cũng mới đạt được 8 điểm hoàng kim nguyên điểm. Mà hắn tu hành lại vừa mới bắt đầu, không cần thiết vì nhất thời tốc độ, mà không nên cớ lãng phí khó mà lấy được chân quý tài nguyên. Chư cái đó ra, Sở Minh còn phát hiện, nguyên điểm cùng hoàng kim nguyên điểm có lẽ giống như cùng Tà thần đấu thể mạnh yếu không có trực tiếp liên quan, có chút nhỏ yếu Tà thần đấu thể, có thể cho Sở Minh 0.5, 0.6 hoàng kim nguyên điểm, cũng có chút cường đại Tà thần đấu thể, cho Sở Minh hoàng kim nguyên điểm cũng chỉ có 0.1. Cho tới bây giờ, Sở Minh Y nguyên không có làm minh bạch, tà thần trên thân hoàng kim nguyên điểm số lượng đến tột cùng cùng thứ gì có quan hệ. Thế giới phạm vi bên trong, bị phát hiện sinh mệnh cấm khu hết thảy có 33 cái, bây giờ Sở Minh đã bình 27, căn cứ Sở Minh quan sát, lần này phiên bản đổi mới về sau lần tiếp theo đổi mới cần có nguyên điểm là 1 và điểm. Nhiều như vậy số lượng, coi như hắn đem trên thế giới tất cả siêu tự nhiên đồ vật rễ sạch, cũng rất khó góp đủ. Về phần cùng loại thiết mục chân quỷ thần, Sở Minh ngược lại là tìm không ít người đi dò xét lịch đại đế vương lang mộ. Cho tới bây giờ đều không có tìm được nửa điểm quỷ thần tồn tại vết tích. Thiên Mộc chân phục sinh, khả năng chỉ là lệ riêng. Trong xe, Sở Minh xuất ra máy tính bảng, ấn mở cặp văn kiện, bằng nhanh nhất tốc độ lật giấy. Rất nhiều văn tự đồ án đều ấn tiến Sở Minh đại não, chỉ dùng không đến 10 giây, Sở Minh liền xem hết hơn 200 trang đồ vựng. Những vật này, phần lớn là ngang dáng xếp số liệu, cũng có rất nhiều suy luận. Nhiều sóng hạng mục, là Sở Minh tại nửa năm trước thành lập một cái hạng mục, vì tìm kiếm chế tạo ra nhiều sóng kháng thể khả năng tham gia hạng mục này. Có rất nhiều đều là sinh mệnh khoa học phương diện người có quyền. Hạng mục này phức tạp mà khổng lồ, nửa năm qua, tại Sở Minh Điều khiển Hạ đã làm không ít lần nhân thể thí nghiệm, bất quá lại thu hoạch giải giác. Lần này đổi mới thí nghiệm số liệu cũng không có thu hoạch quá lớn, duy nhất gây nên Sở Minh chú ý chính là phòng thí nghiệm trong ống nuôi cấy, một loại tên là trùng dày sinh vật đơn tế bào tại hiện thực thế giới gấp 20 lần nồng độ tiên điệu tinh khí hạ, phát sinh nhiễu sóng. Trong ống nuôi cấy trùng dày bắt đầu điên cuồng phát liệt, so tế bào ung thư cũng còn điên cuồng hơn, chia ra tới trùng dày cũng là tiên kỳ quái quái, hoàn toàn có khác với bình thường hình thái. Đây là một tin tức tốt, cũng là một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, kết cấu đơn giản trùng dày nhiều sóng, đều muốn gấp 20 lần thiên điệu tinh khí nồng độ, đợi đến hiện thực thế giới cũng đến cái này nồng độ, lấy Sở Minh quan sát, không có gì bất ngờ xảy ra chí ít còn muốn 10 năm. Mà kết cấu phức tạp, rót vào động vật có vú, hoặc là nhân loại, đoán chừng cần cao hơn nồng độ mới có thể bắt đầu nhiều sóng. Cái này cho Sở Minh nghiên cứu vắc xin thời gian. Về phần tin tức xấu, đó chính là theo thời gian trôi qua, cái này thế giới hết thảy đều sẽ nhiễu sóng. Nếu như tại khoảng thời gian này bên trong Sở Minh không có đem vắc xin nghiên cứu ra được, cũng không có cái khác biện pháp, nhân loại văn minh liền không sai biệt là muốn đánh lên GG. Sở Minh cũng vô pháp tính ra, tại loại này điên cuồng vô tự nhiều sóng bên trong, nhân loại sẽ kia biến thành cái gì quái dị bộ dạng. Có khả năng nhân loại mỗi một cái khí quan đều sẽ sinh ra ý thức của mình, tương hỗ chiến đấu, cho nên thân thể kia năm sẽ bảy. Điên cuồng sinh tồn bản năng, cùng siêu tốc phân liệt, sẽ tạo nên đủ loại quái vật. Tại Sở Minh trong tưởng tượng, tới lúc đó, nhân loại độc lập ra đại não vì sinh tồn có lẽ sẽ tiến hóa ra xúc tu, dùng để săn mồi di động. Độc lập ra phổi có lẽ sẽ bằng chứng gấp 10 gấp trăm lần, cũng tràn ngập khí hỷ dỗ loại hình khí thể, lỡ lưởng, dựa vào loại bỏ trong không khí bụi bặm cùng vi khuẩn virus sinh tồn. Về phần kinh điển phim dã sĩ đèn đệ vữu bên trong biến thành zombie, loại kia biến dị thật sự là quá ôn hỏa, bây giờ thế giới đều điên rồi, vạn linh điên cuồng, phát triển ra tới khác loại võng sinh vật sẽ là bộ dạng gì, chỉ sợ thật đúng là chỉ có trời biết. Không đúng, hiện tại trời đều điên rồi, sợ là không nớt chính mình cũng không biết. Tiếp tục theo vào, đối đầu so tài nghiệm, sưu tập số liệu. Sở Minh nói: bận trực tiếp truyền đàn sở minh ý chí, một cái tổ chức to lớn một bộ phận, lần nữa ầm vang vận chuyển. Trạm vạng tối thời gian, Sở Minh đi tới uỳnh lần tây bộ một cái chỗ nhỏ, cổ đô trấn. Thị trấn không lớn, thành thị gần nhất rời cái này tọa trấn tử cũng có gần trăm dặm. Sở Minh sở dĩ đến nơi này, là bởi vì nơi này vừa vặn tại hạ một cái sinh mệnh cấm khu lộ tuyến bên trên, mà lại nơi này có tổn tại yêu tà khả năng. Trong nửa năm này, theo ánh dạng đông phát triển, Bạch tìm được rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, thành lập một cái tìm yêu đội. Cái này tìm yêu đội Tại các nơi trên thế giới khả năng tồn tại yêu tà địa phương khác lư, xác định yêu tà tồn tại chân thực tình huống. Cũng không cần bọn hắn trừ yêu, chỉ cần bọn hắn tìm tới yêu tà vết tích, lại đến báo là đủ rồi. Sau đó lại từ Bạch Định ra kế hoạch hành động, an bài Sở Minh trôi qua rất yêu, đã giảm bớt đi Sở Minh tìm kiếm thời gian. Nửa tháng trước, Bạch tìm yêu đội tại cổ bống niên tiểu trấn chết một cái, bị hút khô máu tươi mà chết. Mà tại cổ bống niên trong tiểu trấn, một mực lưu truyền ma cả rồng tân nương truyền thuyết. Xe vừa tiến vào tiểu trấn, Sở Minh liền cảm ứng được một cố âm tà khí tức, có chút giống yêu tà cũng có chút giống tà thần, loại này quái dị khí tức, lập tức đưa tới Sở Minh chú ý. Sở Minh thấy thế, trực tiếp nhắm mắt lại, toàn lực vận chuyển nguyên thần cùng giác quan thứ 7, ước chừng qua 3 giây, Sở Minh mở mắt, nói: "Đi thị trấn mặt phía nam, cổ đồn thư viện." Chương 129. Cổ đồn trấn đã từng đã từng phồn hoa, trước đây thật lâu, nơi này là một chỗ cơ lớn một than, kia thời điểm, nơi này mỗi ngày đều có đại lượng người, đại lượng xe tới hướng. Tháng đến về sau, mộ than thải xong, người cũng đi, nơi này liền rách nát lên, trong trấn kiến trúc, phần lớn là 50, 60 năm trước phong cách lộ ra cổ xưa. Trong trấn không có bao nhiêu người, khi nhìn đến một cỗ xe lạ lạ xe tiến thị trấn về sau, rất nhiều nhà thậm chí trực tiếp đóng cửa lại, tựa như là sợ hãi chọc phiền cái gì. Loại này không khí, không thể nghi ngờ là không bình thường, bất quá vô luận là Bạch, vẫn là Sở Minh, đều lộ ra thong dong bình tĩnh, không có chút nào bị ngoại giới hoàn cảnh mà ảnh hưởng. Càng đi năm đi, nhân khí thì càng mờ nhạt, trên đường càng là không nhìn thấy nửa điểm cỗ xe cùng người đi đường, trừ ở tại ven đường bên trên kia mười mấy hộ bên ngoài, toàn này thị trấn cơ hồ rỗng. Sở Minh đó có thể thấy được, bên này phòng ở rỗng rất lâu. Xe lẻ loi trơ trọi tại không trong trấn hành sự, giống như là đang truy đuổi xuống núi mặt trời, ánh tà dương như máu chiếu vào trong xe, mang theo một loại cô tịch mà quỷ dị hương vị. Cuối cùng, xe đứng tại một tòa rách nát cổ xưa ba tầng kiến trúc trước, tòa này kiến trúc có mấy phần Victoria ạ thời đại phong cách, rất nhiều địa phương đều sử dụng đá cẩm thạch, chỉ là bởi vì năm tháng, nguyên bản trắng loăn đá cẩm thạch trở nên ô vàng. Dưới trời chiều, nhà này kiến trúc mang theo một cố không hiểu tà dị, liền tựa như một tòa ma quật. Nơi này chính là sở minh chỗ cảm ứng được kia kỳ dị khí tức đầu mượn. Thư viện đại môn qua lại, Sở Minh bạo lực mở khóa, nhẹ nhàng đẩy, Tiên Thiên Cương khí liền nhận vật mảnh ý mắng đem khóa cửa chấn thành một phấn. Sở Minh đẩy cửa vào, bạch theo sát phía sau, mọi cử động lộ ra rất văn ngoãn. Từ bên ngoài nhìn vào, toàn này thư viện bỏ phế thật lâu, nhưng trong thư viện bộ, nhưng không có nửa điểm bụi bặm, trên mặt đất đá cẩm thạch, sạch sẽ tựa như là một chiếc gương, thành hàng trên giá sách, cũng không có nửa điểm dư bụi. Một điểm tà dương, đem sở Minh cái bóng kéo rất dài, trong tiệm sách rất tối, cổ quái không khí, tràn ngập mỗi một tấc không gian, ẩn ẩn làm cho người ta cảm thấy một loại hít thở không thông cảm giác. Sở Minh cùng Ngũ Công đi vào, sau đó, phía sau bọn họ lại môn, vậy mà tự động khép lại. Nhẹ nhàng tiếng bước chân tại trống trải không gian bên trong vang lên, ha gám góc rẽ, trước hết nhất xuất hiện là vài tia kim mang, Sở Minh một chút liền nhìn ra, kia là tóc. Quả nhiên, sau đó một cái nhìn ước chừng 16-17 tuổi, khuôn mặt tinh xảo, làn da tinh tế hoàn mỹ, có được một đầu mềm mại tóc vàng, mặc một bộ phong cách cổ thịt váy màu đen nữ hải, từ góc rẽ đi ra. Sa sa nhìn lại, nữ hải trên người mỗi một cây đường cong đều rất giống tạo vật chủ kiệt tác, không một không tràn đầy hoàn mỹ cảm giác. Xinh đẹp như vậy cô gái trẻ tuổi, xuất hiện tại một gian đã vứt bỏ trong tiệm sách, cái này không thể nghi ngờ lộ ra cực kỳ quái dị. Nữ hải đằng sau còn đi theo một con mèo đen mèo, há cám bên trong, mèo con mắt lóe ra, tựa như muốn thôn phệ linh hồn của con người. Người xa lạ. Nữ hải mở miệng, ngữ điệu nghiêm túc, nhưng thanh âm lại rất dễ nghe. Người trước không cần nói. Sở Minh nói, nói là một ngữ thuần chính tiếng Anh, trực tiếp đánh gãy nữ hải muốn nói lời. Nhìn xem nữ hải, Sở Minh toát ra một loại cảm thấy hứng thú thần sắc, nữ hải cho Sở Minh cảm giác rất kỳ quái, có chút giống yêu tà. Có chút giống tà thần, cũng có chút giống người, đơn giản đến nói chính là tứ bất tượng. Trừ cái đó ra, tại nữ hải trên thân, Sở Minh còn cảm ứng được một cỗ mục nát dáng vẻ dàn mùa. Đương nhiên, nhất làm cho Sở Minh cảm thấy hứng thú, vẫn là nữ hải ánh mắt, đó là một loại vô cùng đạm mạc ánh mắt, giống như vô tình thần đệ, nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài, vô tình phía dưới, chỗ tràn ngập lại là vô tận vận vẹo cùng điên cuồng. Khó có thể tưởng tượng, loại này trạng thái tinh thần, lại còn có thể biểu hiện giống như thường nhân. Để ta đoán một chút, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Sở Minh nói, thích đoán nữ hải tử cũng không phải cái gì thói quen tốt. Nữ hài đáp lại: "Vất quá, thật lâu không thấy người xa lạ, ta cho ngươi một cơ hội, đoán đúng, ta sẽ không ăn ngươi." Nữ hài toát ra một loại điên cuồng tiêu dung, nguyên bản hoàn mỹ mặt, trực tiếp bóp méo, làm cho người ta cảm thấy một loại kinh khủng cảm giác. "Ngươi năm nay hẳn là đã 78 tuổi." Sở Minh nói: "Chúc mừng ngươi, đoán đúng." Nữ hài sắc mặt khôi phục như thường, nhưng lập tức đi đột nhiên trở nên càng thêm dữ tợn, mặt của nàng tại thời khắc này trực tiếp đã nứt ra, biến thành một chương to lớn miệng, mơ hồ có thể thấy được trong miệng kêu lóe ra hàn quang răng. Không chỉ như vậy, thân thể của nàng cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, cơ bắp phành trướng, thân hình đột nhiên nở ra gấp 4 5 lần, làn da sụp ra, cả người trực tiếp biến thành một con quái vật. Bất quá ta đổi ý. Điên cuồng tiếng gầm gừ từ quái vật trong miệng vang lên, chẳng biết lúc nào, một loại màu đỏ sẫm cùng màu vàng sấm hỗn tạp cùng một chỗ đường cong, thần ẩn, ẩn tạo thành quái đàn đồ án, đem cái thư viện bao trùm. Quái vật phần lưng nổ tung, năm đầu màu hồng phấn xúc tu từ đó chui ra, từng cái nắm đấm lớn nhỏ động, xuất hiện tại quái vật trên thân, bên trong động, một loại màu vàng sấm vật chất lưu động, mỗi một cái trong động đều biến hóa ra một trường điên cuồng tuyệt vọng mặt. Giếng là loại tình cảnh này, liền không ngừng đánh thẳng vào người lý trí, trừ cái đó ra, còn có một loại từ nơi sâu xa lực lượng giáng lâm, đánh thẳng vào sợ minh tinh thần, ý đồ che đậy sợ minh bề quang. Có ý tứ. Sở Minh thản nhiên nói, Sở Minh phát hiện, kia từ nơi sâu xa lực lượng đầu nguồn, chính là trên đất đồ án. Không giống với bình thường tà thần để người điên cuồng tinh thần ô nhiễm, trên mặt đất đồ án bên trong lực lượng, vậy mà là một loại hàng trí đặc kích, nếu như là một cái người thường bị cố lực lượng này bao phủ, chỉ sợ trí thông minh sẽ nháy mắt xuống đến sinh vật đơn tế bảo hoàn cảnh. Tinh hồng chi chủ, hoàng y chi vương, hẹn bọn người hầu là dâng lên tế phẩm, xin ban cho ta lực lượng. Quái vật niệm tụng lấy chú ngữ, câu thông người cái nào đó, hoặc là nói hai cái không thể tên hình dáng tồn tại. Theo quái vật niệm tụng chú ngữ, đồ án phía trên lập tức xuất hiện hai đoàn không thể tên hình dáng đồ vật. Theo cái này hai đoàn đồ vật xuất hiện, kia ở khắp mọi nơi tinh thần ô nhiễm lập tức nồng đậm gấp 10. Cái này hai đoàn đồ vật, một đoàn là màu đỏ sẫm, một cái khác đoàn là màu vàng sẫm, màu đỏ sẫm kia một đoàn, tràn đầy chân nhãn cảm nhận, màu đỏ sẫm xúc tu để ép vặn vẹo cùng một chỗ. Giống như là vô số âm nhu rắn kết thành một đoàn, màu vàng sẫm kia một đoàn, trên thân tràn đầy trống rỗng, chất lỏng màu vàng sẫm chảy xuôi trong đó, tựa như từng chương mặt người, trừ cái đó ra, hắn trên thân kia vô số màu nâu đen nửa điểm, tựa như là vô số con mắt. Hai đoàn tà dị hư ảnh, phát ra trận trận tràn đầy ma tính tiếng cười, giống như là tại lòng người bên trong vang lên, khiến người không khỏi điên cuồng. Sở Minh một chút liền nhìn ra, đây là hai con tà thần, chỉ là hai cái này tà thần cũng không phải là bản thể, mà là thông qua thân thuộc triệu hoán đi ra hóa thân. Vô luận là thân thuộc vẫn là hai cái này tà thần bản thân, hiện tại Sở Minh cũng không đem bọn hắn để vào mắt, nhưng để Sở Minh cảm thấy nguy hiểm, là bọn hắn vậy mà có được phát triển thân thuộc năng lực. Đây không phải một cái điểm tốt. Những này thân thuộc, nếu như giấu giếm tại nhân loại thế giới, không ngừng phát triển mới thân thuộc, sợ rằng sẽ dẫn phát hai họa thật lớn. Chương 130. Vành long. Kình phong tốc thẳng vào mặt, to lớn mà xấu xí quái vật, trực tiếp hướng về Sở Minh đánh tới, cũng ngọc ra huyết bổn đại khẩu, nhìn thế là muốn đem Sở Minh nuốt mất. Ầm. Sở Minh vắt tay, một bàn tay đánh vào quái vật trên mặt. Quái vật lập tức bay ngang ra ngoài, nhẹ nhõm tựa như là đánh bay một con rồi. Sau đó Sở Minh đẳng không mà lên, chỉ là trong nháy mắt, thân hình liền đột nhiên xuất hiện ở không trung hai đoàn hư ảnh trước mặt, liên tiếp hai chưởng, khí huyết xoành hành, hai đoàn hư ảnh thậm chí đều có tới hay không được đến phản ứng, liền bị Sở Minh áp bạo. Hệ thống nhật ký, giết chết tà thân hình chướng 1, nguyên điểm 3. Hệ thống nhật ký, giết chết tà thân hình chướng 1, nguyên điểm 3. Phiên bản đổi mới tiến độ đạt tới 100%, phá bản số lần 1. Đánh nổ tà thân hình chiếu, trong thư viện đồ án lập tức biến mất, Sở Minh không có đi quản hệ thống nhật ký mà là trực tiếp đi tới trước mặt quái vật, chính đối quái vật con mắt. Sở Minh một cái tát kia bên trong, quán chú chân khí không nhiều, vừa lúc là để quái vật mất đi phản kháng trình độ, giờ phút này quái vật thể nội tà dị lực lượng đang toàn lực ngăn cản Sở Minh chân khí, căn bản phân không ra nhiều lực lượng. Mà lại theo chân khí không gào to tà dị lực lượng va chạm, lẫn nhau làm hao mòn, quái vật hình thể cũng bắt đầu thu nhỏ, trên người rất nhiều tổ chức cũng bắt đầu khô héo. Nhìn xem quái vật trên thân kia một đôi điên cuồng con người, Sở Minh nguyên thần thức thần đồng thời vận chuyển, cường đại lực lượng tinh thần, trực tiếp xuyên vào quái vật ý thức bên trong. Y đồ đọc đến quái vật ký ức. Tại Sở Minh cảm ứng bên trong, quái vật đã triệt để không phải người, cả người tinh thần kết cấu đều tràn đầy tà ác cùng điên cuồng, nhưng kỳ dị chính là, tầng dưới chốt ý thức điên cuồng đến tận đây, biểu hiện tại bên ngoài lại là vô hạn tỉnh táo. Loại này tinh thần kết cấu, Sở Minh còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không giống với nhân loại, cũng không giống với tà thần, yêu tà. Theo Sở Minh ý niệm xâm nhập, tà ác cùng điên cuồng ý niệm bắt đầu trái lại ăn mòn Sở Minh ý niệm, muốn đem Sở Minh đồng hóa. Bất quá cả hai đến cùng vẫn là chênh lệch quá xa, rất nhanh, Sở Minh ý niệm liền phá vỡ mà vào quái vật ý thức sâu nhất địa phương, rất nhiều vụn vật hình tượng trực tiếp xuất hiện tại sở minh ý thức bên trong. Hệ thống nhật ký, giết chết tà thần thân thuộc 1, nguyên điểm 2. Trong tiệm sách, nguyên bản thân hình quái vật to lớn, kéo rút thành một cái khô gầy hình người, tựa như là một bộ thời khô. Sở Minh quay người, cùng Bạch rời đi thư viện. Sở Minh đã được đến mình muốn đáp án. Quái vật là tòa này thư viện nhân viên quản lý, đương nhiên là đã từng nhân viên quản lý, nơi này sớm đã vứt bỏ. Quái vật bản thể, là một cái tên là Ever, đã có 78 tuổi lão phụ nhân. Ever tuổi trẻ thời điểm, cũng là một cái mỹ nhân, chỉ là bởi vì rất nhiều nguyên nhân, tại nàng 25 tuổi thời điểm, bị hủy dung. Mặc dù dung mạo bị hủy, nhưng dựa vào thư viện làm việc, ngược lại là miễn cưỡng có thể nuôi sống mình, chỉ là theo tiểu trấn suy bại, càng ngày càng nhiều người rời đi nơi này, thư viện cũng bị nhốt đóng. Ever không có rời đi, hoặc là nói, phía ngoài thế giới, đã dung không được nàng. Một người ở tại thư viện, Ever đang chờ đợi thời gian trôi qua, cũng đang chờ đợi tự vung đến. Biết 2 tháng trước, Ever làm một giấc mộng, ở trong mơ, nàng đi đến một cái kỳ dị địa phương. Tôi tâm bên trong cũng có một thanh âm nói cho nàng, để nàng nói ra nguyện vọng của mình. Sau đó nguyện vọng của nàng bị thực hiện, nàng chẳng những hồi phục thanh xuân, thậm chí so với mình không có huỷ dung thời điểm, còn đẹp hơn gấp 10. Chỉ là trên trời sẽ không rớt địa bánh, tất cả mọi thứ đều đã sớm trong bóng tối tiêu lên giá cả. Theo nguyện vọng thực hiện, ý thức của nàng không ngừng bị tà ác lực lượng vặn mèo, trong đầu thời thời khắc khắc đều có tà thần nói nhỏ vang lên, để nàng biết rất nhiều đồ vẩn, thế là nàng điên rồi. Tinh Hồng chi chủ, Hoàng Y chi vương. Trên xe, Sở Minh lặng lặng suy tư. Hai cái danh tự này Sở Minh cũng không lạ lẫm, đều là ctuần hụ trong thần thoại tuần hụ mitos. Đương nhiên, Sở Minh biết, hệ vợ cho triệu hoán hai cái tà thần, phải cùng kia bạn thần thoại quan hệ không lớn. Bởi vì hai cái danh tự này, là hệ vợ cho kia hai cái tà thần lấy, nhân tố chủ yếu là kia hai cái tà thần nhân sắc. Tâm niệm vừa động, Sở Minh nhấn mở hệ thống nhật ký, sau đó nhìn về phía tà thần hình chiếu từ đầu. Tà thân hình chiếu, hư giới tà thần lấy thân thuộc vì căn cơ, dáng lâm nhân thế thủ đoạn. Hư giới, đó là cái gì? Sở Minh trong lòng nghi hoặc. Trong lòng suy nghĩ Sở Minh điểm một chút tà thần thân thuộc ký tự. Tà thần thân thuộc có cường đại linh cảm, bị tà thần nhận thấy Triệu Chí Tuệ sinh mệnh. Xem ra trở thành tà thần thân thuộc cũng cần điều kiện, mà không phải là người đều có thể bên trên. Sở Minh thầm nghĩ, đây không thể nghi ngờ là một tin tốt tốt. Nếu như tà thần thật là có giáo không loại, chỉ cần là người, đều có thể phát triển thành thân thuộc, kia nhân loại cũng không cần trời, đến thời điểm Sở Minh, có lẽ không ngại, nhưng nhân loại loại này tộc đàn lại là chết chắc. Đối với nhân loại như vậy diệt vong, Sở Minh tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy, sinh tại tư lớn ở tư. Sở Minh đến cùng vẫn là không có hồng trần đại dịch diện tâm cảnh. Thời gian đã không nhiều lắm a. Theo biết đến càng nhiều, Sở Minh cũng càng gấp rút bác, hắn không biết mình cuối cùng là thật không nữa có thể cứu vớt nhân loại, bây giờ trận này tà thần tai ương, có thể nói là nhân loại sinh ra đến nay, đối mặt lớn nhất tai nạn. Liên tiếp như thánh kinh khoác lác thổi phòng lên hồng thủy dị thế, nếu bàn về hiểm ác, cũng xa xa so không lên lần này. Sở Minh trong lòng, suy nghĩ cũng chỉ là chập trùng như thế một chút, lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Xuyên đầu qua cửa sổ xe, Sở Minh nhìn lên trên trời sao lốm đốm đầy trời tâm linh triệt để lắng đọng xuống tới. Sau đó, Sở Minh trực tiếp sử dụng vừa đạt được một lần kia phó bản số lần. Phá giới mở ra, Thời Không Đạo Tiêu rút ra bên trong. Thời Không Đạo Tiêu đã xác định, bắt đầu tiếp nhập thế giới, bắt đầu đồng hóa thế giới, bắt đầu thanh lý thế giới tuyến, bắt đầu sửa đổi siêu hạn thần bí nhân tố. Giang Lâm, thế giới lạ như thế nào đạn sinh không người có thể biết, tựa như từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại. Rất nhiều truyền thuyết tại thế gian lưu truyền, vô số nhân kiệt tụ tại một đường. Chính cùng ta, Ma Cung Đạo, Đao Quan Kiếm Ảnh, Hoành Đồ Bá Nghiệp, Phá toái hư không, đây chính là giang hồ. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tình năm quyền thiên hạ, cái này cũng là giang hồ. Giang hồ đường, đường dài giang dặc, giang hồ trên đường, bao nhiêu thi cốt, bao nhiêu tình cũ. Khi thời gian bắt đầu lưu động, khi thứ tư thiên thai giáng lâm, một cái thời đại hoàn toàn mới, một cái hoàn toàn mới giang hồ, như vậy mở màn. Nơi này là quần hiệp loạn đấu thế giới. Hệ thống tin tức xuất hiện tại Sở Minh trong ý thức, tùy theo mà đến, còn có một đoạn lớn ký ức. Sở Minh cường đại tâm thần lực lượng, cơ hồ là một nháy mắt, liền đem đoạn này ký ức tiêu hóa để Sở Minh biết đây là một cái như thế nào thế giới, mà mình lại là một cái dạng gì thân phận. Dị nhân? Thú vị, thật đúng là thứ tư thiên tài. Sở Minh trong lòng lóe lên một cái ý niệm như vậy, lại là trong trí nhớ lấy được rất nhiều tin tức, để Sở Minh đối cái này một phương thế giới sinh ra hứng thú nồng hậu. Chương 131. Sở Minh tại cái này thế giới thân phận là Ma giáo thiếu giáo chủ, tương lai Ma giáo giáo chủ. Cái này thế giới không tồn tại quốc gia, mà là từ rất nhiều môn phái thế lực thống trị cái này thế giới. Trong đó cường đại nhất mấy cái thế lực, không ai qua được ba tông bảy phái. Trong đó ba tông, là Ma giáo, Minh giáo cùng Ma tông, bây giờ giáo chủ của Ma giáo là Sở Phúc Hải, Minh giáo giáo chủ là Dương Đình Thiên, Ma tông tông chủ là Bàn Ban. Cái này ba tông đều là ma đạo thế lực. Về phân bảy phái, có ba Phật ba đạo một tà. Ba Phật là Thiếu Lâm, Ngam Mi, Từ Hàng Tịnh Trai, ba đạo là Võ Đang, Cô Luân, Toàn Chân, sau cùng một tà là Tiêu Dao. Cũng chính cũng ma, chính là ta. Từ trong trí nhớ, Sở Minh thấy được rất nhiều tên quen thuộc, rất nhiều con tồn tại tại trong truyền thuyết danh tự. Đạt Ma, Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu Bại, Tiêu Dao tử Truyện cũ niệm. Những này nhân vật, tại người thế gian lưu lại mình truyền thừa, về sau càng là hóa thành truyền thuyết, phá toái hư không mà đi. Chưa cái đó ra, Sở Minh cũng nhìn thấy rất nhiều không có trưởng thành lên cao thủ. Chu Lê, Bàng Ban, Lãng Phiên Vân, Thạch Chi Hiên. Những này cao thủ có chút mới vừa vặn cất bước, nhưng có chút lại đã tiếp cận chí cao thiên đạo cảnh giới, cơ hội vỡ vụt. Cái này thế giới tu hành, lấy khí làm gốc, có nội lực cảnh, hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, tạo hóa cảnh, thiên đạo cảnh, ngũ trọng cảnh giới. Nội lực cảnh là thai nghén nội lực, hậu thiên cảnh là luyện giả thể chân Tiên tiên cảnh là khí chuyển tiên tiên, tạo hóa cảnh là khí có nguyên linh, thiên đạo cảnh là nhất khiếu nguyên quang, một bước một cái dấu chân, thẳng tới cuối cùng phá toái hư không. Trừ cái đó ra, cái này thế giới còn có dị nhân hàng thế, mấy cái này dị nhân bất tử bất diệt, coi như bị giết cũng có thể phục sinh, chỉ là biết võ công mất hết. Nghe nói những nẻ dị nhân là bị trí cao tiên đạo trọng chúng, trên thân có thiên đạo chiếu cố, cho nên có bất tử bất diệt dị năng. Trừ cái đó ra, so sánh cái này thế giới thổ dân, dị nhân cũng không có cái khác chỗ khác thượng. Bây giờ thời đại này, dị nhân hàng thế đã có 20 năm Nương tựa theo bất tử bất diệt dị năng, dị nhân cũng tại cái này thế giới tích xúc lên thế lực khổng lồ, đã đàn sinh ra không ít cao thủ. Cái này thế giới chẳng lẽ gái cho chơi thế giới, thứ tứ thiên hay, quả nhiên khủng bố như vậy. Cái này thế giới người, chỉ coi những người này là dị nhân, Sở Minh lại là hoài nghi, những này cái gọi là dị nhân, bọn hắn thân phận thật, có lẽ chính là trò chơi người chơi. Mặc dù cái này thế giới, một ngọn cây quặng cột đều cho Sở Minh một loại vô cùng chân thực cảm giác, giữa thiên điệu kia so hiện thực thế giới nồng đậm hơn ngàn lần tiên điệu tinh khí. Sở Minh luyện hóa về sau cũng có thể trực tiếp chuyển hóa thành chân khí, nhưng người nào lại quy định không thể cầm một cái chân thực thế giới tới làm trò chơi đâu. Sở Minh cái thứ nhất phó bản, Kim Như Võ Quán, nguyên hình chính là một cái trò chơi, đương nhiên, cái kia phó bản quá nhỏ, so sánh cái này quần hiệp loạn đấu thế giới, căn bản không phải một cái cấp bậc. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, không có cái gì đồ vật là tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Sở Minh xuất hiện địa phương, là một mảnh rừng rậm, chính giữa buổi trưa thời gian, trong rừng rậm thanh thúy tươi tốt cây cối, che đậy thiên cùng, khiến cho trong rừng một mảnh u ấm. Sở Minh Giang lâm đến cái này thế gian một mấy mắt, đầu tiên cảm giác được là một loại ôn nhuận xúc cảm. Đó là một thanh đao, một thanh loan đao, con tựa như là nữ hài tử lông mày. Đây là một thanh giết người lợi khí. Cây đao này chỉ là một thanh dùng tinh cương chế tạo phổ thông loan đao, không phải cái gì thần khí, nhưng cây đao này lại là chuyên môn vì một môn võ công chế tạo. Không có môn kia võ công, đao chỉ là phổ thông đao, nhưng bởi vì thế gian tồn tại như vậy một môn võ công, cho nên cây đao này cũng liền trở thành vô thượng lợi khí. Chỉ cần kia một ngã rẽ có ánh đao lướt qua, tử vong cũng liền giáng lâm không có người nào có thể trốn qua. Sở Minh bây giờ cảnh ngộ cũng không tốt, hắn đang bị người đuổi giết, đuổi giết hắn chính là một đám dị nhân, dị nhân cũng là người, nhưng là một đám người không sợ chết. Hắn bị vây ở tòa này trong rừng, rất nhiều người đều đang tìm hắn. Hoặc là nói hắn sớm đã bị bao vây, rất nhiều người đều tại trong rừng yên lặng nhìn chăm chú lên hắn, chờ đợi lấy hắn mệt mỏi hơi thai một khắc này. Cái này một đường, dao của hắn giết không ít người, trong đó không thiếu tiên tiên cao thủ, hắn cũng là tiên tiên, cùng là tiên tiên, hắn còn sống, mà địch nhân của hắn nhưng đã chết, không phải là bởi vì những người kia quá yếu mà là bởi vì hắn dùng chính là viên nguyệt luân đao. Chỉ là viên nguyệt luân đao lợi hại hơn nữa, người lực lượng cũng cuối cùng cũng có cuối cùng thời điểm, tiên tiên chân khí mặc dù có thể luyện hóa thiên điệu tinh khí, sinh sôi không ngừng, nhưng người tâm lực, nhưng không có như vậy dễ dàng khôi phục. Viên nguyệt luân đao tránh không thể tránh, giống như thần thoại bình thường tiểu lý phi đao, bởi vì bọn chúng rựa vào, đều không phải khí, mà là tâm cùng thần. Dương dậm thành một cái chiếc lồng, Sở Minh là lồng bên trong thú bị nhốt, đám tợ săn tiềm phục tại trong bóng tối, chờ đợi lấy Sở Minh con dã thú này mệt mỏi hơi thai thời điểm. Sở Minh không biết những này dị nhân là thủ ai chỉ thị, nhưng hắn biết, đây hết thảy đều cùng mình phụ thân có quan hệ, bởi vì hắn phụ thân, Ma giáo hiện tại giáo chủ, Sở Phúc Hải chết rồi, lĩnh hội Ma giáo chí cao thần công, Thiên địa giao chinh em dương đại bi phú lục, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Thiên địa giao chinh em dương đại bi phú không phải một môn võ công, mà là thất môn võ công, thất môn trên đời này đáng sợ nhất, tà môn nhất võ công. Truyền thuyết cuốn sách này thành lúc, Thiên Vũ huyết, Quỷ đêm khóc, viết xuống cuốn sách này, người cũng tại viết xuống một chữ cuối cùng lúc thổ huyết mà chết, tà môn tới cực điểm. Nhưng tương tự, môn võ công này cũng là đáng sợ. Mỗi một môn đặt ở trong Trốn Võ Lâm đều là tuyệt đỉnh thần công, mà trong truyền thuyết, nếu là có thể đem thất môn võ công hợp hai làm một, càng là có thể thẳng tới chi cao phá toái hư không cảnh giới. Sở Phúc Hải tin tưởng cái này nghe đồn, sau đó hắn chết. Sở Phúc Hải chết rồi, Sở Minh chính là giáo chủ của Ma giáo, Sở Phúc Hải là tạo hóa cảnh giới đại tông sư, thiên đạo không ra chính là thiên hạ tuyệt đỉnh, không ai dám có ý đồ với hắn. Nhưng Sở Minh chỉ là tiên tiên, tiên tiên tông sư cùng tạo hóa cảnh giới đại tông sư mặc dù chỉ cách xa một bước, nhưng cái này một bước lại là nhân thần có khác, căn bản không thể giống nhau mà nói. Cái này trên thế giới, tiên tiên tông sư có rất nhiều, nhưng tạo hóa đại tông sư lại là không có mấy cái. Một người chết, là không làm được ma giáo giáo chủ, Sở Minh không biết đến tột cùng có bao nhiêu người muốn hắn chết, nhưng muốn hắn chết người tuyệt đối rất nhiều. Hoặc là quyền thế hoặc là lợi ích, võ công của hắn xứng đôi không lên thân phận của hắn bây giờ, đây là đức không xứng vị, khó tránh khỏi để người sinh ra tham nhập tới. Hắn bị buộc đến tuyệt cảnh, mắt thấy một lời chí khí bá nghiệp kế hoạch lớn, tận sắp thành công. Sợ phúc hại chết quá sớm, chết tại hắn trưởng thành trước đó. Sau đó, Sở Minh giáng lâm Vẫn mẩy nháy mắt ngoật lấy hết một cái khác chấu ngã ba. Sở Minh cầm đao, giống như đao chính là mình một bộ phận, kia đã không phải là huyết nục tương liên, mà là đã nhân đao hợp nhất. Sở Minh biết, chỉ cần hắn nghĩ, phàm là đao chấu triển, đao của hắn có thể chém tới bất kỳ một cái nào địa phương. Đây là Viên Nguyệt Loan đao tối cao cảnh giới, đã từng Sở Minh không có tu luyện tới, ma giáo trước giáo chủ Sở Phúc Hải cũng không có tu luyện tới, nhưng Sở Minh giáng lâm về sau một mấy mắt, thông qua đoạn trí nhỏ kia, lại là trực tiếp đem môn võ công này tu luyện đến tối cao. Chương 132. Viên Nguyệt Loan đao là một môn đáng sợ võ công nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một môn võ công, môn võ công này chân chính tên gọi thần đao đạo pháp, chỉ là bởi vì môn này đao pháp nhất định phải dùng luân đao, đao quang rơi xuống như trăng tròn, thế là môn này đao pháp đã mất đi đã tự danh tự, biến thành viên nguyệt luân đao. Loại này đao pháp tuyệt không phải nhân gian tất cả, loại này đao pháp biến hóa cùng ý lực, cũng tuyệt không phải bất luận cái gì phàm nhân có khả năng ngẫm tưởng đạt được. Viên nguyệt luân đao chỉ có một đao, nhưng một đao kia mặc dù không có biến hóa, lại đã bao hàm đao pháp bên trong tất cả biến hóa tinh tụ tập. Bởi vì một đao kia xuất thủ lúc sử dụng đao pháp, bộ vị, thời gian, lực lượng tốc độ đều là trải qua chính xác tính toán, vừa lúc có thể đem tự thân sở hữu lực lượng phát huy đến cực hạn. Ma dao mới ra, khi người hẳn phải chết, một đao kiếm uy lực vô cùng. Một đao kia là kỹ nghệ đỉnh phong đao pháp, dung hợp tâm thần chi biến hóa, đẩy tại thế, cho nên tránh không thể tránh. Sở Minh bản thân tâm thần cường đại, kỹ nghệ cũng là sớm đã tu luyện đến nhân thế đỉnh phong, lại có thiên nguyên vọng khí thuật, diễn hóa vật tượng, tâm, thần, thế, kỹ, đều tiếp cận người thế gian đỉnh phong, bây giờ được viên nguyệt loan đao đao pháp cùng tâm pháp, nháy mắt liền khám phá trong đó có thiếu, trong chớp mắt, đao pháp đại thành. Nhất pháp thông vạn pháp thông, rất nhiều võ công, tại bây giờ sở mình trước mặt, đã không có nửa điểm bí mật. Hệ thống nhật ký. Viên Nguyệt Luân Landmark, kế hoạch đặc hiệu, thần đao chạm. Ma giáo giáo chủ đã kiệt lực, 3 ngày 3 đêm, khoảng chừng 9 cái tiên tiên cao thủ chết tại tay của hắn bên trên, 6 cái người chơi 3 cái thủ dân, không hổ là tương lai ma giáo giáo chủ, đại võ lâm biên niên sự bên trong, tương lai nhưng cùng truyền ứng so sánh, phá toái hư không tồn tại. Dương dẫm hắc cá bên trong, có người thông qua kênh đoàn đội cùng đồng đội giao lưu. Kênh đoàn đội là dị nhân mới có đồ vật, bọn hắn chố thời đại là năm 2040, mà nơi này là một món tên là Đại Võ Lâm Võ Hiệp Loại Lên Giả Lập. Cái trò chơi này rất chân thực, trừ nói chuyện phiêu khen, cùng phục sinh bên ngoài, cũng chỉ có một đơn sơ thuộc tính bản, không có thêm điểm công năng, thậm chí không có trò chơi thương thành. Đây là một cái bán điểm trò chơi, muốn chơi nhất định phải đi nạp thẻ. Mà Đại Võ Lâm bán điểm, trừ tầng kia ra bất tận võ công cùng rất nhiều đặc sắc vô cùng nhân vật bên ngoài, lớn nhất bán điểm cũng chính là chân thật. 100% đau đớn, võ công chỉ có thể dựa vào thời gian chống chất, nhưng tương tự, Đại Võ Lâm biên niên sử cũng là có thể bị người chơi cải biến. Chính là bởi vì kịch bản sẽ không đã hình thành thì không thay đổi, liền xem như biên niên sử bên trong chú định phá toái hư không tồn tại, tại nhỏ yếu thời điểm, cũng có khả năng bị người chơi giết chết. Loại này có thể bị người chơi cải biến lịch sử, cũng chính là cái trò chơi này hấp dẫn người nhất địa phương, mỗi người đều có một cái mộng giang hồ, khi thật sự tiến vào giang hồ bên trong, lại có ai không muốn tên của mình lưu danh giang hồ. Trò chơi khai phục 2 năm qua, càng ngày càng nhiều người chơi tràn vào đại giang hồ, hiện thực 2 năm, trong game chính là 20 năm, nhóm đầu tiên người chơi bây giờ đã trưởng thành lên. Mặc dù còn không người tu thành tạo hóa cảnh giới đại tông sư, nhưng tiên tiên cao thủ lại là đã có không ít. Người chơi mặc dù rất nhiều, nhưng trò chơi điệu đồ lại là càng lớn, là hiện thực thế giới bảng đồ gấp 10 còn nhiều hơn. Bất quá bởi vì tại tạo hóa đại tông sư mà nói, giết tiên tiên như giết sâu kiến, là lấy đông đảo người chơi mặc dù đối đại giang hồ thế giới tạo thành nhất định nhiễu loạn, nhưng cũng không có bị lệch bao nhiêu lịch sử quy tắc. Thẳng đến lần này, ma giáo giáo chủ sở phúc hải tẩu hỏa nhập ma ma chết, rất nhiều chính đạo thế lực ma đạo thế lực nheo nhau, nhau địch thủ, thế muốn đem tương lai ma giáo giáo chủ bắt chết dùng cái này suy yếu ma giáo. Cử Liên ma giáo nội bộ cũng bởi vì quyền thế chi tranh, có người muốn tân giáo chủ chết ở bên ngoài, lúc này mới sáng tạo ra bây giờ cục diện. Vậy giết ma giáo tân giáo chủ như thế đại nhất chuyện, bất tử bất diệt có thể sương vậy quấy phân heo thứ tư thiên thai nhóm, tự nhiên không có bỏ qua lý do. Lần này, có người chơi thế lực lớn nhất chiến thần điện dẫn đầu, liên hợp thiên hạ hội, khoảng hàng cùng, chính khí minh mặt các ba cái người chơi thế lực, liên thủ lại đối phó Sở Minh, lại tăng thêm thổ dân bên trong rất nhiều cao thủ, có thể nói là tuyệt sát chi cục. Viên Nguyệt Loan đao không hổ là ma giáo tối cao võ công, một đao phía dưới có thể nói là không kiên không túc, thần quỷ đều sầu, lần này nếu như có thể đem Viên Nguyệt Loan đao tuôn ra đến, chuyến này liền hoàn mỹ. Trong tần số kinh đoàn đội, có người nói: "Có ta bổ đao, đại gia yên tâm, ta tiểu Lý Phi đao mặc dù chỉ luyện tản thiên, nhưng dùng để đoạt đầu người lại là đủ rồi, nhưng cái kia thủ dân lại nhanh còn có thể nhanh hơn ta Phi đao." Có người nói tiếp, thanh âm trầm ngưng. Đại võ Lâm Y Nguyên cũng có đánh quái làm rơi đồ nói chuyện, đương nhiên đại gia trong hồ muốn trang bị, không phải mình đi trên thi thể đảo rồi, bất quá Võ công lại là có thể trực tiếp tuôn ra tới. Đại trong chốn võ lâm võ công chia làm hai loại, một loại là khóa lại võ công, không cách nào cũng hưởng, trừ phi chủ nhân đem tu luyện tới tối cao cảnh giới, mới có thể đem bí tịch phục khắp ra. Còn có một loại, chính là đánh bộ tuôn ra tới không hạn chế võ công, cầm liền có thể học. Đương nhiên loại này không hạn chế võ công tỷ lệ rơi đồ cực thấp, lại chỉ có một chút đại bội trên thân có. Cái gọi là đại bội chỉ cũng không phải võ công, mà là tại đại võ lâm biên niên sử bên trong, cấp cứ rất v vĩ kịch lớn phần tồn tại. Mà căn cứ quan phương cho ra tin tức Đại tông sư là tất bạo không hạn chế võ công, nhưng mà lấy người chơi hiện tại thực lực, căn bản không có khả năng giết chết bất kỳ một cái nào đại tông sư. Ma giáo giáo chủ nhiều nhất còn có một kích chí lực, nhưng cuối cùng này một kích cũng nhất định là kinh khủng nhất tuyệt sát một kích, Tiên Thiên bên trong chỉ sợ không ai có thể khiêng qua hắn cuối cùng này một đao. Quảng Hàn cung cung chủ nói chuyện, đây là một người mặc màu trắng cung trang, trên mặt che mặt, mi tâm điểm một điểm đỏ thắm chu sa nữ tử. Mặc dù bởi vì mạng che mặt nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng kia lộ ra một đôi mắt lại là cực đẹp, mông lung, tựa như trong nước nguyệt. Tiếp tục chờ Thủ dân bên trong sẽ có người nhịn không được động thủ, ai có thể giết chết ma giáo giáo chủ, ai liền có thể danh dương thiên hạ, không ai sẽ để ý ma giáo giáo chủ đã kết lực, mọi người chỉ biết hắn giết ma giáo giáo chủ. Một cái thân hình nam nhân cao lớn nói, người này là chiến thần điện điện chủ. Mặc dù bọn hắn những này người chơi có thể phục sinh, nhưng lại sẽ mất đi một thân võ công, như không tất yếu, không người nào nguyện ý chết. Sự tình cũng quả nhiên như chiến thần điện điện chủ lời nói, danh dương thiên hạ dụ hoặc, không có bao nhiêu người có thể nhịn được, thợ săn rất nhiều, nhưng con ngồi cũng chỉ có một cái. Rất nhiều người đều đang chờ những người khác động thủ trước, nhưng có chút thời điểm, động thủ trước cũng mang ý nghĩa tiên cơ, cho dù biết rõ hung hiểm, nhưng danh lợi trước mặt, lại có mấy người có thể khất chế dục vọng của mình. Rốt cuộc có người động thủ, động thủ không phải thổ dân, mà là người chơi, một cái tiên tiên người chơi tự do, hắn một mực trà trộn tại tán nhân bên trong, bản thân trên giang hồ cũng chưa kịp xông ra thành danh. Viên Nguyệt Luân đao, hắn muốn, danh dương thiên hạ, hắn cũng muốn, hắn tự tin của mình kiếm có thể chống đỡ được sợ Minh cuối cùng đao. Bởi vì kiếm của hắn là nhanh kiếm, khoái kiếm á phi khoái kiếm trên 133. Đó là một thanh rất phổ thông kiếm, lấy tinh thiết độc thành, giản dị tự nhiên, cùng sở minh trong tay loan đao đồng dạng, tính không lên thần binh lợi khí gì. Nhưng bởi vì Viên Nguyệt Loan đao môn võ công này, loan đao trở thành một cây ma đao, thu hoạch tính mệnh, không ai có thể ngăn cản. Đồng dạng, một thanh phổ thông kiếm, một thức phổ thông kiếm pháp, lại bởi vì một cái tên là A Phi người, biến thành rất tróc lợi khí. Tựa như trên thế giới không có người có thể tránh thoát tiểu lý phi đao, không ai có thể đón lấy Viên Nguyệt Loan đao, cũng không ai có thể nhanh hơn A Phi kiếm. A Phi kiếm là người thế gian nhanh nhất. Nhăng đến xuất khiếu ý mãng, dưới ánh trăng vô ảnh, thậm chí để người căn bản không biết xảy ra chuyện gì, liền vút xuống tính mệnh. Chỉ là A Phi kiếm, cũng chỉ có tại A Phi trên tay, mới có thần tốc như vậy, giống như Lý Tham Hoa phi đao, chỉ có Lý Tham Hoa đao trong tay, mới là lệ vô hư phát đao. Người tới mặc dù học cả phi khoái kiếm, nhưng đến cùng không phải A Phi, A Phi kiếm rất nhanh, cũng chỉ có nhanh, nhanh đến không có chút nào sơ hở, nhanh đến không đâu định đổi, nhanh đến để người căn bản không sinh ra khiêu chiến hắn ý nghĩ tới. Người tới kiếm là A Phi kiếm, cho nên cũng rất nhanh, nhưng cuối cùng không đủ nhanh. Khoái kiếm tinh túy chính là nhanh, không đủ nhanh cũng liền mang ý nghĩa tổn tại sơ hở, mang ý nghĩa không phải vô định. Kiếm quang lập loé, kiếm khí xâm nhiên, tu luyện a phi khoái kiếm giang hồ tán nhân, toàn bộ tinh khí thần đều dung nhập một kiếm này bên trong. Kiếm khí bén nhọn, tựa như muốn đem thiên địa đều xé rách, xuyên thấu qua cây rừng khoảng cách, một lượng sợi ánh trăng chiếu ở trên thân kiếm, xuất hiện một vòng cơ hồ không cách nào bị người dùng con mắt bắt được cái bóng. Tú Lâm bên trong, rất nhiều dấu ở chỗ tối đợi đến thời cơ cao thủ, cũng không khỏi say mê tại một kiếm này bên trong. Một kiếm này thực sự là quá nhanh, nhanh đến loại trình độ này Bản thân chính là một loại vô hạn phân kích. Sở Minh gặp được cái này một vòng kiếm quang, sau đó hắn động, chẳng biết lúc nào, hắn đao trong tay đã vung xuống, một đao kia phản phất giống như thần lai chi bút, để người nhìn không rõ quy tích. Không vui, nhưng cũng không chậm, tuyết trắng đao cương từ loan đao bên trên nở rộ, váng lặng yên tĩnh, phản phất giống như ánh trăng. Viên nguyệt loan đao, quang hàn thiên hạ. Trong chốc ngắn này, cơ hồ là tất cả mọi người cưỡng ép bị một đao kia cấp đoạt tâm thần, kia váng lặng hà quang, để bọn hắn thậm chí sinh ra một loại đến gần vô hạn tử vong cảm giác. Một đao kia bên trong, mang theo thâm trầm ma tính, khiến người sợ hãi. Tinh tiết trưởng kiếm tử ở trong nước gãy, một cái nhìn ước chừng chừng 30 tuổi nam nhân, đứng cách Sở Minh xa 10 trượng địa phương, hắn nắm trong tay lấy một thanh chỉ còn lại một nửa trường kiếm không lúc lích. Một trận gió nhẹ thổi qua, hơn 30 tuổi nam nhân trên mặt bắt đầu rớm máu, một đầu tơ máu xuất hiện ở nam nhân trên mặt, từ cái trán đến cái cằm, đúng lúc là một đầu trung tuyến. Sau đó, cái này nam nhân đã nứt ra, ban đầu là da, sau đó là thịt, ngay sau đó là xương, trầm xuống chim lợn ra, cuối cùng biến thành hai nửa, vô cùng chỉnh tề. Hắn chết. Viên Nguyệt Loan đao cũng không dài. Ăn thêm Sở Minh triển khai cánh tay, cũng không cao hơn 2m, nhưng hắn lại chết tại cách Sở Minh xa 10 trượng địa phương. Tạo thành loại hiệu quả này, Sở Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, khí đạo tu hành, hạn mức cao nhất cùng hạn cuối cực cao, tiên tiên cảnh giới trước đó thì cũng thôi đi, tiên tiên về sau, câu thông thiên nhân, đã có thể mượn nhờ giữa thiên địa, kia ở khắp mọi nơi thiên điệu tinh khí dự lượng. Thiên điệu tinh khí càng nồng đậm, khí đạo tuyệt học có khả năng phát huy ra uy lực cũng càng khủng bố. Bây giờ Sở Minh khí đạo cảnh giới đã là tiên tiên tuyệt đỉnh, tiên tiên chân khí vô cùng hùng hậu, lại thêm nữa hắn cường đại tâm thần, có khả năng khống chế thiên điệu tinh khí cũng là viễn siêu bình thường cao thủ. Nếu bàn về tâm thần chi cường đại, thậm chí rất nhiều tu luyện đến thiên đạo cảnh giới võ đạo cao thủ, trừ phi là tu luyện đặc thù võ công, tỉ như biến thiên kích điệu đại pháp, đạo tâm trùng ma loại hình thần công, cũng đem tu luyện tới tối cao cảnh giới, nếu không căn bản là không có cách cùng Sở Minh cùng so sánh. Đương nhiên, Sở Minh bây giờ khống chế thiên điệu tinh khí năng lực còn không sánh bằng những người kia. Khống chế thiên điệu tinh khí mấu chốt là chân khí, chân khí tựa như là một cây bẫy, một đầu là võ đạo cao thủ tâm thần lực lượng, bên kia là thiên điệu tinh khí, có thể khiêu động bao nhiêu thiên điệu tinh khí Trừ tâm thần lực lượng bên ngoài, mấu chốt vẫn là đòn bảy chiều dài. Tiên tiên cùng tạo hóa, mặc dù chỉ cách xa một bước, nhưng là thần nhân có khác, mấu chốt chính là khí có nguyên linh về sau, một phần tiên tiên chân khí, có thể nhiều khống chế gấp trăm lần thiên địa tinh khí. Nếu là tại hiện thực, Sở Minh Dao chỉ có tại năm trượng bên trong, có thể uy năng không giảm, mà tại cái này thiên địa tinh khí nồng nặc ngàn lần thế giới, Sở Minh đao pháp cực hạn là 30 trượng. 30 trượng bên trong, chỉ cần hắn xuất đao, thì không có người có thể tránh thoát. Mà liên tại vừa ra nam nhân ngã xuống đất một cái mắt, Giấu ở chỗ tối truy đuổi đã lâu thở săn nhau nhau xuất thủ, tại bọn hắn xem thường già, chém ra một đao kia về sau, con ngồi đã triệt để đã mất đi phản kháng năng lực, hiện tại đến tu mạch thành quả thắng lợi thời điểm. Đao quang kiếm ảnh nhấp nháy nhưng, từng đạo lăng liệt sát cơ bạo phát, mảnh này tĩnh mịch rừng cây, tựa như biến thành một tòa tu la địa ngục. Tứ phía bát phương đều là bóng người, tiếng xé gió không dứt. Rất nhiều sát chiêu giáng lâm, tất cả mọi người nghĩ cái thứ nhất giết chết Sở Minh. Đám dân bản xứ, phần lớn là vì giết chết ma giáo giáo chủ được đến danh, đây là nhất nhanh dương danh lập vạn phương pháp, mà các người chơi muốn chính là Viên Nguyệt Loan đao. Cái này một đường, bọn hắn thấy được Viên Nguyệt Loan đao lực lượng đáng sợ, đặc biệt là Sở Minh vừa rồi kia cuối cùng một đao triển hiện ra ma tính, càng là khơi dậy bọn hắn tham lam. Trên đời như có thiên hạ vô địch võ công, nghĩ đến chính là kia Thiên Mã Hành Không một đao. Chỉ tiếc, bọn hắn trước mắt, không phải cùng đường Mạt Lộ thú bị nuốt, mà là một con xuất lâm ác hổ. Còn con công đao quang giống như là một vòng tà nguyệt, rất nhiều cao thủ đều tại thời khắc này thấy được cái này một vòng mỹ lệ ánh trắng, sau đó bọn hắn chết rồi. Khi bọn hắn nhìn thấy ánh trắng rời điểm, ánh trắng liền đã rơi vào bọn hắn trên thân. Loại này Đao Pháp, so với trước đó Sở Minh bày ra, liên sát 10 cái tiên tiên cao thủ đao pháp còn kinh khủng hơn. Trước đó Viên Nguyệt Loan đao mặc dù mang theo ma tính, khủng bố tuyệt luân, đao ra tất sát người, nhưng đến cùng vẫn là mang theo một cỗ sát tính, là giết chóc đao. Nhưng giờ phút này, một màn kia con cong đao quàng, lại càng giống là chân chính ánh trăng, vắng lặng u hàn, không đợi nửa điểm sát ý, ngược lại làm cho người ta cảm thấy một loại vô hạn mỹ cảm. Như vậy Đao Pháp, đã siêu việt phàm trần, Lý Tham Hoa Phi đao mặc dù hung mãnh, nhưng đến cùng mang theo sát sinh chi ý, A Phi khoái kiếm mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn là vì zetsch mà tồn tại. Mà bọn hắn nhìn thấy viên nguyệt luân đao, lại là thành một loại tự nhiên, thành một loại đạo vận, giống như ba tháng gió xuân tháng tư mưa, hồ sen đánh chăng, đao quang rơi xuống, không có sợ hãi, chỉ có say mê. Cuối cùng, một đôi mắt mỹ lệ đối mặt Sở Minh con mắt, cặp kia mỹ lệ trong mắt, giống như có thiên luôn và ngữ, đáng tiếc đây hết thảy, nàng đều đã không cách nào biểu đạt, bởi vì tại ánh mắt của nàng đối đầu Sở Minh con mắt trong nháy mắt đó, nàng liền đã chết. La Dịch, ma giao giáo chủ ngộ ra viên nguyệt luân đao tối cao cảnh giới, chém hết địch thủ tin tức, truyền vang thiên hạ chương 134. Theo tin tức dần dần truyền ra, toàn bộ giang hồ đều chấn động, vô luận là thổ dân hoặc là người chơi đều bởi vì việc này mà rung động không hiểu. Nghĩ Sở Minh chết thổ dân rất nhiều, bởi vì chỉ cần Sở Minh chết rồi, ma giáo vô chủ, chắc chắn nội loạn. Nghĩ Sở Minh chết người chơi càng nhiều, bởi vì đây là các người chơi tiến vào Đại Võ Lâm đến nay, nghịch chuyển Đại Võ Lâm biên niên sử thứ một bước, bị thổ dân dòng giá áp chế 20 năm, bây giờ rốt cục có thể nhờ vào ma giáo giáo chủ máu tươi, mở mày mở mặt. Chưa cái đó ra, còn có ma giáo tối cao thần công, Viên Nguyệt Luân Đao Đối với người chơi mà nói, đây là không cách nào ngăn cản dụ hoặc. Dừng Hắc Phong trận chiến kia, chết rất nhiều thổ dân cao thủ, nhưng tổn thất càng lớn lại là người chơi, trò chơi 20 năm, người chơi bên trong Tiên Tiên cao thủ cũng không nhiều, nhưng lần này, lại là cơ hội chết xong, không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Có người tính ra lần này, chết tại Sở Minh trên tay Tiên Tiên cao thủ, vượt qua 50 cái. Đây không phải 50 đầu heo, cũng không phải 50 con chó, mỗi một cái Tiên Tiên cao thủ, đều đủ để trở thành một cái tiểu môn phái trường môn, tại đại môn trong phái kèm gọi nhất cũng có thể trộn lẫn cái trừ lão. Thiên đạo cảnh giới cao thủ, cho tới bây giờ đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không biết ở nơi nào lĩnh hội phá toái cảnh giới, tạo hóa cảnh giới cao thủ, chính là một phương thế lực lớn tụ lĩnh, tiên tiên cao thủ đã là giang hồ bên trong trụ cột v vàng. Nhưng mà, hiện tại cũng bởi vì một người, chết hơn 50 cái. Những này cao thủ, rất nhiều đều có thân nhân, có bằng hữu, chỉ là lại không người dám đi tìm sợ mình báo thù, kia không thể tưởng tượng nổi đa pháp, để người song hoàn toàn không có pháp sinh ra nửa điểm khiêu chiến tâm tư ra. Đại Võ Lâm trong diễn đàn trước này chưa từng có náo nhiệt, lần này các người chơi gáy kích trầm xa, rất nhiều thế lực nhỏ thừa cơ quật khởi, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Cũng có rất nhiều chơi hạ nhau nhau hỏi nghi Đại Võ Lâm Quan Phương cho nợ đỡ cờ bạt, mà Quan Phương cho ra đáp lại lại là không có vấn đề gì. Một đời người mới thay người cũ, đã từng đứng tại đỉnh một nhóm kia người chơi bị tẩy trắng, rốt cục để kẻ đến sau có ra mặt cơ hội. Viên Nguyệt Luân Đao, Tôn ngoan xếp bằng ở trong tĩnh thất, lập đi lặp lại lẩm bẩm bốn chữ này, trong lòng không khỏi tràn ngập một nỗi sợ hãi. Đã từng nàng là Quảng Hàn cung công chủ, từ hàng tinh trai chuyên nhân đã tu ra tiên thai, đứng hàng tiên tiên tuyệt đỉnh, cao cao tại thượng, mà bây giờ, nàng lại là đã mất đi một thân võ công, chỉ có thể làm lại từ đầu. Cũng may bị tẩy trắng về sau, nàng vẫn là từ hàng tính trai chuyên nhân, đã từng võ công, cũng có thể tiếp tục tu luyện, chỉ là muốn từ đầu luyện dậy thôi. Vô luận là tại trong hiện thực, vẫn là tại trong game, nàng đều là thành công, không sợ trời không sợ đất, bệ nghệ thiên hạ anh hào. Nhưng bây giờ nàng lại là sợ, sợ một cái trong game LOLG, một cái giả lập nhân vật. Bây giờ, mỗi khi nàng nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ xuất hiện kia vô cùng mỹ lệ trang lưới liễm cùng kia một đôi giống như thiên đạo bình thường vô tình mà tràn ngập ma tính quắn mắt. Nàng sợ hãi, chưa từng có sợ hãi qua thứ gì nàng, trong lòng lần thứ nhất xuất hiện cảm giác sợ hãi. Nàng khó có thể tưởng tượng, trên thế giới vậy mà thật sự có đặc sắc như vậy đạo pháp, cùng loại kia giống như ma thần bình thường ánh mắt. Từ hàng tinh trai võ công, tu luyện chính là tiên thai, cũng là tiên tâm, nguyên bản nàng cho là mình tâm đã vô cùng kiên định, nhưng bây giờ, nàng lại biết, lòng của mình cũng không kiên định, chỉ là bởi vì trang lưỡi liềm, một đôi mắt, tiên tâm liền bị đánh rất phàm trần. Trong tĩnh thất, Tôn Oán không ngừng hồi tưởng một đạo kia Nói với mình, nhất định phải chiến thắng sợ hãi. Chỉ là sợ hãi như thật có như vậy dễ dàng chiến thắng, trên đời cũng không có nhiều như vậy phàm nhân rồi. Giết rất nhiều cao thủ, Sở Minh trong lòng rất bình tĩnh, cũng không có sinh ra bao nhiêu gợn sóng. Tu hành năm đạo bên trong, hắn đã có ba đạo tu đến thượng hạ, nếu là tại một cái thiên địa tinh khí khô cạn thế giới, liền xem như thiên đạo cảnh giới cao thủ, Sở Minh cũng có lòng tin hai ba chiêu đem đánh chết. Chỉ có cái này thế giới ngoại lực quá nhiều, khí đạo võ công uy năng bị gấp 10 gấp trăm lần phóng đại, bất quá cũng chỉ thế thôi, lấy Sở Minh bây giờ võ công Hắn như toàn lực vận chuyển nguyên thần cùng ý thức lực lượng, liền xem như thiên đạo cao thủ, cũng là không sợ. Mà nếu như là trở sở minh khí đạo võ công, cũng tu luyện tới khí có nguyên linh, một khiếu trăm khiếu cảnh giới, cái này thế giới hắn sẽ không còn đối thủ. Mà bây giờ, Sở Minh cách khí có nguyên linh cảnh giới đã không xa. Hai ngày sau, Sở Minh chạy về Ma giáo tổng đàn. Tốc độ của hắn rất nhanh, thậm chí tại hắn viên nguyệt loan đao đại viên mãn, chém hết rất nhiều cao thủ tin tức còn không có truyền về Ma giáo, hắn liền đã trở về. Ma giáo tổng đàn không ở trên núi, mà là tại trong một tòa thành, trong thành không có phụ thành chủ có chỉ là một tòa tên là Viên Nguyệt Sơn trang đại tòa nhà. Viên Nguyệt Sơn trang danh tự, bát nguồn từ Viên Nguyệt Loan Đao môn này đạo pháp. Viên Nguyệt Sơn trang, bây giờ bốn phía đều treo lụa trắng, tràn ngập một cố đau thương khí tức, chỉ ít nhìn bề ngoài là như thế này. Ma giáo trước giáo chủ Tẩu Hỏa nhập ma mà chết, hiếm thấy, ma giáo bảy đại đường khẩu đường chủ đều tụ tập tại Viên Nguyệt Sơn trang. Ma giáo kết cấu, phía trên nhất là ma giáo giáo chủ, giáo chủ phía dưới chính là bảy đại đường chủ, cái này bảy đại đường theo thứ tự là thần đao, thiên yêu la sát, tu la, vạn quỷ, thiên ma, khô cốt. Trong đó thần đao đường, tu luyện chính là thần đao đạo pháp, chỉ có đường chủ có tư cách tu luyện chí cao thần đao trạng, cũng chính là Viên Nguyệt Luân Đao, đồng thời thần đao đường đường chủ cũng là đời tiếp theo giáo chủ. Sở Minh đã từng chính là thần đao đường đường chủ. Thiên yêu đường bên trong là một đám yêu nhân, tất cả đều bất nam bất nữ tu luyện một môn tên là Thiên yêu hóa sinh huyền công thần công, nghe nói thoát thai từ thiên nhân võ đạo quỷ hoa bảo điện. Về phẫn La Sát cùng Tu La, cái trước tu luyện La Sát công, cái sau tu luyện Tu La công, La Sát công chỉ có nữ nhân có thể luyện, càng luyện càng xinh đẹp, Tu La công chỉ có nam nhân có thể luyện. Càng luyện càng xấu xí, trừ cái đó ra, hai môn võ công hộ tu, càng là có thể để cho tốc độ tu luyện tăng trưởng mấy lần, là lấy cái này hai đường đệ tử phần lớn là vợ chồng. Vạn Quỷ Đường, tu luyện chính là Quỷ dị Tâm Đạo công pháp, Vạn Quỷ Đoạt Phách công, một khi thi triển, có câu hồn đoạt phách chi uy, cũng bị người coi là câu hồn sứ giả. Thiên Ma Đường tu luyện là Thiên Ma Loạn Vũ thần công, môn thần công này nếu là đại thành, thậm chí nhưng cùng Viên Nguyệt Loan đao so sánh, 200 năm trước, Thiên Ma Đường chính là ra một vị tu luyện Thiên Ma Loạn Vũ thần công đến đăng phong tạo cực cảnh giới cao thủ, bằng vào ma công Hắn gần như thành tựu chí cao thiên đạo cảnh giới, tại tay hắn bên trên, ma giáo thẳng có cản quét võ lâm chi thế, cuối cùng lại là chết tại thất kiếm liên thủ phía dưới. Về phần sau cùng khô có đường, tu luyện chính là một môn tên là khô chúc thần công công vụ, môn võ công này một khi tu luyện, cả người tinh khí thần đều sẽ tan vào đầu khớp xương, khiến cho cả người trở nên ra bọc xương, tựa như xương yêu, cho nên được xương khô danh hiệu. Môn thần công này một khi đại thành, từ khô hóa dung, lại là có thể thành liền không hỏng kim thân, hoàn mỹ bảo thể, thậm chí càng siêu việt Phật môn kim cương bất hoại hộ thể thần công, chỉ là trăm ngàn năm qua Muôn võ công này không, có mấy người có thể đem tu luyện tới đại thành. Chương 135. Viên Nguyên Sơn trang chủ điện trong đại đường, trưng bày một ngụm màu son qua tải, Sở Minh đi vào quan tài trước đứng chắp tay, lặng lặng chờ đợi. Tước trừng qua một khắc đồng hồ thời gian, cái khác 6 đường, đường chủ mới nhao nhao chạy đến. Đợi đến mọi người tới đủ, Sở Minh mới xoay người lại, ánh mắt tại 6 cái hình tượng các nhau, nam nữ già trẻ đều có người trên thân khẽ quét mà qua. Sở Minh cái này hơi hợt một chút, cho 6 cái đường chủ áp lực cực lớn, để bọn hắn thậm chí theo bản năng rút lui một bước. Cái này một bước thối lui Những người này đầu tiên là nghĩ mà sợ, sau đó lại là một trận số hổ, tại bọn hắn xem ra, Sở Minh mặc dù không biết vì cái gì không có chết ở bên ngoài, nhưng bọn hắn lại bị Sở Minh như thế một cái mao đầu tiểu tử một cái ánh mắt hù dọa, đây quả thực không phù hợp lẽ thường. Chỉ là còn không đợi bọn hắn lại động tác, Sở Minh lại là trước tiên mở miệng, "Sở Phúc Hải đã chết, dựa theo quy củ, ta hiện tại chính là giáo chủ của Ma giáo, ta hiện tại kế vị, các ngươi ai tán thành ai phản đối?" Lao giáo chủ còn chưa phát tang, hiện tại kế vị phải chăng? Một cái cả người đều bao phủ tại hắc bào bên trong, chỉ lộ ra một trương tựa như khô lâu bình thường khô gầy mặt lão giả mở miệng. Lão giả này là khô cốt đường đường chủ, khô cốt lão nhân. Nhưng còn không đợi hắn nói xong, một đạo mỹ lệ đao quang xuất hiện, sau đó thinh lặng im bặt mà dừng. Một đạo vết máu xuất hiện ở khô cốt lão nhân trên cổ, ngay sau đó, đầu của hắn trực tiếp mất xuống tới, huyết dịch dâng trào, nhuộm đỏ nóc nhà, cũng nhuộm đỏ mặt đất. Hiện tại ai tán thành, ai phản đối? Sở Minh không mang nửa điểm tình cảm thinh âm vang lên lần nữa. Còn sống năm cái khác đường chủ, giờ phút này còn đắm chìm trong Sở Minh vừa rồi một đao kia đặc sắc bên trong càng đến Sở Minh lần nữa lên tiếng, bọn hắn mới thanh tỉnh lại, ngược lại xuất hiện là một cô đại khủng bố. Cơ hồ là không có bất cứ chút do dự nào, những đường chủ này nhao nhao quỳ xuống, hô cùng nói, "Giáo chủ Thanh An, Văn Thành võ đức, nhất thống giang hồ." Ma giáo bên trong, mạnh được yếu thua, năm đấm lớn chính là cứng rắn đạo lý, giờ phút này không người đi thay khô cốt lão nhân giải oan, chỉ là may mắn, mình mở miệng hơi chậm một bước, nếu không chết chỉ sợ sẽ là bọn hắn. Vừa rồi Sở Minh triển hiện ra một đạo kia, quả thực để bọn hắn không sinh ra nửa điểm phản kháng tâm tư, bọn hắn là vạn vạn không nghĩ tới. Ngắn như vậy một đoạn thời gian, Sở Minh vậy mà đem Viên Nguyệt Loan đau, tu luyện đến loại này không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Muốn biết, Khâu Cốt lão nhân bản thân liền là tiên tiên tuyệt đỉnh cao thủ, tu luyện khô chúc thần công hắn, một thân gần cốt có thể nói là kim cương bất hoại, đã từng đối đầu tứ đại tiên tiên liên thủ, lấy một giết bốn, đúc thành Khâu Cốt lão nhân uy danh. Nhưng bây giờ, Khâu Cốt lão nhân nhưng đã chết, chết tại kia lóe lên nào quang phía dưới. Giết chóc không giải quyết được tất cả vấn đề, lại có thể giải quyết hơn phân nửa vấn đề, lại không tốt, cũng có thể giải quyết đưa ra vấn đề người, người không có, vấn đề tự nhiên cũng mất. Sở Minh không có tâm tình cùng những đường chủ này chơi cái gì quân ưu, cũng không có thời gian bồi những người này chơi, thời gian của hắn rất cần trường, chỉ có 20 7 nguyệt, hơn 2 năm một chút xíu. Mà tại 2 năm này nhiều thời giờ bên trong, hắn nhất định phải nhất thống võ lâm, ý vị này hắn muốn chiến thắng rất nhiều người, cũng phải rất nhiều thời gian. Sở Minh biết, những đường chủ này đều có mình tâm tư, hắn đến cùng không phải tạo hóa cảnh giới cao thủ, lấy ma giáo thế lực chi lớn, chỉ là tiên tiên khó mà phục chúng, cho nên hắn trước mặt mọi người giết một cái. Kỳ thật muốn nói đem những người này toàn bộ giết hết, cũng không có gì độ khó. Chỉ là Sở Minh đến cùng vẫn là cần mấy cái làm việc chân chạy người, cho nên liền lưu lại bọn hắn một mạng. Hắn cũng không sợ những người này có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ dị đều là hư ảo. Rất nhanh, Sở Minh kế nhiệm ma giáo giáo chủ tin tức, liền truyền khắp toàn bộ Võ Lâm, mà liền tại Sở Minh áp đạo chúng đường chủ không lâu, một thanh loan đao cũng rơi vào Sở Minh trên tay. Thanh này loan đao kiệu dáng, cùng Sở Minh trước đó dùng loan đao giống nhau như lúc, duy nhất không giống, là thanh này loan đao phía trên khắc rõ tiểu lâu nhất dạ thánh xuân vũ bảy chữ. Tiểu lâu nhất dạ thánh xuân vũ là một câu thơ, cũng là một cái cố sự, đồng thời, thanh này luôn nào, cũng là ma giao giáo chủ quyền lực biểu tượng. Sở Minh cầm cây đao này, tại cây đao này bên trong, hắn cảm nhận được một cô ma tính. Đây không phải đao ma tính, mà là cây đao này đã từng chủ nhân ma tính, cây đao này từng tại trong trốn võ lâm nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, cái này ma tính là thuộc về người kia. Cái kia sáng tạo ra viên nguyệt luân đao môn này đao pháp người. Người kia mặc dù đã không có ở đây, nhưng hắn ý niệm, hắn ma tính, lại như cũ tồn tại tại cây đao này bên trong. Sở Minh một chút liền nhìn ra, đây là nguyên thần lực lượng lấy hắn hiện tại thần đạo cảnh giới, tùy tiện liền có thể làm được. Sớm tại trước đó, Sở Minh liền đã biết, Viên Nguyệt Loan Đao là một môn tâm cùng thần đồng tu đạo pháp, là luyện pháp cũng là đấu pháp, lấy đao pháp nhập đạo, có thể kích hoạt ý thức, thức tỉnh nguyên thần. Khí đạo võ công, vốn là một loại tương đối toàn diện tu hành phương thức, đều là lấy khí làm gốc, lại có khuynh hướng. Có chênh lệch chút ít hướng tại thế, tỉ như nói A Phi khoái kiếm, nhanh cũng là một loại thế, khí đạo cùng thế đạo tương hợp, cho nên khủng bố vô biên. Có chút võ công khuynh hướng thần, tỉ như nói Tiểu Lý Phi đao, khí và thần hợp lại, Đây đều là Sở Minh nhìn thấy một chút võ công. Lại có chính là truyền thuyết bên trong đạo tâm trùng ma đại pháp, môn võ công này Sở Minh cũng chưa từng gặp qua, nhưng chỉ bằng hắn chỗ biết đến một chút, lại là suy đoán, đó cũng là một môn thiên hướng về tâm cùng thần võ công. Còn có rất nhiều khổ luyện công phu, ma giáo khô chúc thần công, Phật môn bất phôi kim thân, nhưng cái kia võ công thiên về thể. Người tinh lực cùng thời gian là có hạn, thiên đạo cảnh giới cũng bất quá 200 tuổi thọ, cho nên võ công tu luyện có nhiều khi hướng, ít có toàn năng võ công. Sở Minh cầm đao, cảm ứng đến đao bên trong ma tính trong lòng đột nhiên hiện ra rất nhiều đạo pháp cảm lộ ra. Hán Viên Nguyệt Loan Đao đã viên mãn, có thể nói cùng người sáng lập đứng ở một cái cấp độ, duy nhất khác biệt chính là người sáng lập tâm đạo cùng thần đạo cảnh giới, đều không có sở minh hiện tại cao như vậy. Viên Nguyệt Loan Đao cực hạn, chỉ là người sáng tạo trí tuệ cùng năng lực có khả năng đạt tới cực hạn, mà không phải sở minh cực hạn. Sở minh đạo pháp đã ẩn ẩn có chút siêu việt nguyên bản viên nguyệt loan đao phật chủ, tiến vào một cái càng thêm khó lường cảnh giới. Viên Nguyệt Loan Đao viên mãn, là đao đã là người, người đã là người, đao làm người ngự, người vì đao hồn. Đó cũng là trận thế cao thủ có khả năng đặt tới cực hạn. Ma Sở Minh, nương tựa theo cao hơn tâm thần chi cảnh giới, lại là ta mơ hồ nhìn thấy đao đã là đao, người đã là người, đao không phải đao, ta không phải ta cao hơn cảnh giới. Bất quá, Viên Nguyệt Loan đao người sáng tạo lưu tại trong đao ma tính, vẫn cho Sở Minh rất nhiều cảm ngộ, rất nhiều xúc động. Cuối cùng Sở Minh buông xuống đao, quay người đi đến đại điện chỗ cao nhất trên đế, trực tiếp ngồi xuống tới. Đại điện phía dưới, mấy vị đương chủ, rất nhiều hộ pháp, sứ giả, đệ tử, nhao nhao quỳ xuống, lớn tiếng hô cùng, giáo chủ thần công cái thế, Văn Thành võ đức, nhất thống giang hồ. Hệ thống nhật ký, kiểm tra đến đặc thù tình cảnh, chủ tuyến nhiệm vụ đã đổi mới. Một giai đoạn nhiệm vụ, nhất thống ma giáo đã hoàn thành, nguyên điểm 80, đã đổi mới tiến giai nhiệm vụ, nhất thống ma đạo. Chương 136. Nhất thống ma giáo, nhất thống ma đạo, khí vận chi tranh a. Sở Minh nhìn xuống phía dưới nằm dạp trên mặt đất rất nhiều giáo chúng, giống như là một tôn thần linh tại nhìn xuống chúng sinh. Hán tâm là bình tĩnh. Cái này thế giới cường nhân rất nhiều, bây giờ ma đạo bên trong người mạnh nhất là ma sư Bàng Bàng, tương truyền người này đã tu luyện đến thiên đạo cảnh giới. Chỉ kém một bước liền có thể phá toái hư không. Sở Minh muốn nhất thống ma đạo, Bàng Ban là cái cuốn không đi hạng, bất quá, đối với Bàng Ban tồn tại, Sở Minh trong lòng có, chỉ là chờ mong. Hắn chờ mong cái này thế giới Bàng Ban, phải chăng cũng như Phục Vũ Phiên Vân nguyên tắc bên trong kia bình thường đặc sắc. Tại nguyên tắc bên trong, Bàng Ban được vinh dự ma môn cổ kim người thứ nhất, thiên tính tà ác, giống như yêu ma chi hóa thân, chỉ có vô thượng tông sư lệnh Đông Lai cùng truyền ưng mới có thể tới đạt song song. Mà tại cái này thế giới, lệnh Đông Lai sớm đã phá toái hư không mà đi, truyền ưng cũng bất quá vừa trưởng thành thậm chí còn chưa từng tiến vào chiến thần điện, hành tung thành mê. Sở Minh rất chờ mong, chờ mong tương lai mình cùng bảng ban giáo thủ, không chỉ là bảng ban, còn có chư đư, lãng phiên vân những này cao thủ, Sở Minh cũng rất chờ mong những người này võ đạo đặc sắc. Đồng thời Sở Minh cũng có chút tiếc nuối, tiếc nuối Vương trùng giường, Trương Tam phòng, Đạt Ma, độc cô cầu bại những này cao thủ đã phá toái hư không mà đi. Hắn hy vọng những người này có thể cho hắn càng nhiều xúc động, để hắn có thể lĩnh hội đến cao hơn, thần bí hơn cảnh giới. Đây là một cái rất thú vị thế giới, cũng là một cái rất đặc sắc thế giới, cường nhân vô số. Đặc sắc xuất hiện, cái này thế giới Sở Minh rất thích. Sở Minh trở thành ma giáo giáo chủ về sau, cũng không có bắt đầu mình hành đồ bá nghiệp, mà là tuyên bố bế quan. Ma giáo trong bí khố, nơi này chất đống vô số chân bảo, bất luận cái gì đồng dạng xuất ra đi, liền có thể đổi được người thường 10 đời cũng sải không hết tài phú. Bất quá tại Sở Minh xem ra, những này tinh xảo chân bảo, tên khác biệt cổ ngọc, cùng cặn bạ kỳ thật không hề khác gì nhau. Hắn người mặc dù còn tại bụi thế gian, nhưng hắn tâm linh lại là đã sớm tồn tại ở một cái khác thời không, người thế gian công danh lợi lộc, với hắn mà nói, càng giống như một trận mộng ảo. Hắn bây giờ sở cầu, chỉ có cao hơn cảnh giới, nhiều đặc sắc hơn, cùng kia một điểm cuối cùng, cứu vớt hiện thực thế giới ý nghĩa. Kia là một trận cứu vớt, cũng là sở minh một đầu con đường chứng đạo, hắn võ đạo căn bản là cầu sinh, mà trên đời lại có đồ vật gì, so đối mặt diệt thế nguy cơ thời điểm, cầu sinh chi ý, càng có thể mang đến tâm linh cảm động đâu. Ngoại giới Lý Phong Vân biến ảo, Sở Minh cũng không quan tâm, vô luận là rất nhiều thổ dân thế lực, vẫn là bị xưng là thứ tư thiên thai người chơi, đều không có bị Sở Minh để ở trong lòng. Sở Minh bây giờ chỉ muốn tiến lên, không ngừng tiến lên, tại hắn xem ra Bất luận cái gì âm nưu quỷ dị đều là không có ý nghĩa, chỉ có kẻ yếu mới cần dùng âm nưu dương nưu, chỉ cần tự thân đầy đủ cường đại, tự nhiên là quyền khuynh thiên hạ, sơn hà tối lẩu, không cần âm nưu. Lúc trước Sở Minh đọc tiếng ngạo, chính là thấy tiếng ngạo bên trong rất nhiều cao thủ, vì một cái võ lâm minh chủ vị trí, âm nưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, lúc ấy Sở Minh có chút không lý giải, mà bây giờ Sở Minh lại là minh bạch, những người kia sở dĩ cần dùng âm nưu quỷ kế, bất quá là bọn hắn đều không đủ mạnh mà thôi, nếu là đủ mạnh, một người liền đánh phục toàn bộ võ lâm, còn có ai dám không tuân theo làm võ lâm minh chủ? Bí khố chỗ sâu nhất, nơi này không có chân bảo, nhưng nơi này bất luận một món đồ gì, nhưng đều là lại nhiều chân bảo gấp lại, đều không thể so sánh. Nơi này tồn tại ma giáo qua nhiều năm như vậy, chuyển tự tất cả thần công. Nơi này không chỉ có ma giáo cấp vụ, còn có rất nhiều cái khác môn phái cấp phụ, đều là ma giáo thông qua các loại thủ đoạn vơ vét trở về, cung cấp ma giáo cao thủ lĩnh hội. Những này võ công phần lớn đều là hoàn chỉnh, cũng có không ít tán tiên, bao dung Phật đạo ma bà phái. Sở Minh tại nơi này là xem một bản lại một quyển võ công, cũng không tu luyện, chỉ là tìm hiểu bên trong đạo lý. Bây giờ hắn khi đạo căn cơ đã định, trừ phi là mượn nhờ hệ thống lực lượng dung hợp mới võ công đi vào, nếu không mạnh tu cái khác võ công, chỉ sẽ tạo thành chân khí hỗn loạn. Mà võ công tu luyện tới Sở Minh loại này cảnh giới, công pháp đã không có trọng yếu như vậy, càng nhiều hơn chính là cần ngộ. Mà theo không ngừng tu hành, cùng tìm hiểu mấy cái văn minh tu hành đường, Sở Minh trí tuệ đã sớm đã cường đại đến một cái cực cao hoàn cảnh, lại tăng thêm hắn nguyên thần chia ra làm ba, nhất khí hóa tam thành, Sở Minh bây giờ trí tuệ đã khó mà dùng số lượng để cân nhắc. Như thiếu lâm 72 tuyệt kỹ loại này đẳng cấp võ công Sở Minh cơ hồ vượt lên một lần, liền có thể đem lộ ra, lại cao một điểm, như dịch cân kinh tủy tủy kinh loại cấp bậc này võ công, Sở Minh cũng chỉ cần tại trong lòng suy nghĩ một đoạn thời gian, cũng có thể hiểu thấu đáo tinh tú trong đó. Con đường tu hành trăm sông đổ về một biển, khí đạo đạo lý mặc dù vi diệu huyền thông, nhưng lấy Sở Minh trí tuệ, cũng đã không có quá nhiều độ khó. Dịch cân kinh tản thiên, tủy tủy kinh tản thiên, Chuông Dương vô cực công tản thiên, Thái cực thần công tản thiên, Tiên Tiên công tản thiên, Đạo Tâm trùng ma đại pháp tản thiên, Trường Sinh quyết tản thiên, Địa Tư tản thiên, Giáo Y ly thần công tản thiên, Minh Ngọc công tản thiên. Đến từ các môn các phái, rất nhiều võ đạo tàn thiên bị Sở Minh mà qua, tích chứa trong đó võ đạo đạo lý cũng bị Sở Minh tinh luyện ra. Rất nhiều võ đạo áo nghĩa tại Sở Minh trong lòng ngập ủ, dung hợp, khiến cho Sở Minh đối với võ đạo lý giải càng ngày càng sâu, càng ngày càng thấu triệt. Chư những ngày tàn thiên, cũng có rất nhiều hoàn chỉnh công phu, Tu La công, La Sát công, Khô Chúc công, Thiên Yêu Hóa Sinh huyền công, Thiên Ma Loạn Vũ thần công, Vạn Quỷ Đoạn Phế công, Tức Thiết đại pháp, Vô Tượng thần công, Hoán Nhật đại pháp, Ma giáo ngàn năm tích lũy, đều biến thành Sở Minh tư lương, dùng để tăng lên Sở Minh võ đạo trí tuệ. Phong phú sở minh võ đạo. Một nguyên lượng nghi tam tại tứ tượng ngũ hành lục hợp bát quái cự cùng, rất nhiều võ công đều có mình đạo lý, nhưng cuối cùng chạy không khỏi thiên đạo tri biến hóa. Rất nhiều công phu, lấy các loại kỳ dị hành khí lộ tuyến, điên đạo âm dương, nghịch chuyển ngũ hành, khai phát ra đủ loại dị năng, thực sự là để sở minh mở rộng tầm mắt. Đặc biệt là ma giáo chi cao võ học, thiên điệu giao chinh âm dương đại bí phú, càng làm cho sở minh trong lòng sinh ra vô số liên cảm. Hiện thực thế giới mặc dù có khí đạo tản tiền, nhưng quá nhiều đồ vật cuối cùng nhân diệt tại năm tháng, nếu bàn về phồn vinh Xa xa không cách nào cùng giới này so sánh. Bí khố chỗ sâu, Sở Minh đắm chìm ở võ đạo hải dương bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều võ đạo chú ý tại Sở Minh trong lòng nhiên lên, để Sở Minh tâm linh càng phát thông thấu, tâm linh bên trong trí tuệ chi hỏa cháy hừng hực, đi vô tổ tinh. Đến cuối cùng, chờ Sở Minh xem hết trong bí khố cuối cùng một bản bí tịch, vậy mà trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xuống, bất động công dao, bắt đầu toàn tâm vận chuyển chân khí, lấy thể dưỡng khí, lấy thần dưỡng khí, lấy thân thể của mình làm vật thí nghiệm, thí nghiệm hắn tìm hiểu ra tới rất nhiều đạo lý. Trong này, có chút đạo lý chưa chắc là chính xác, Dùng cái này vận chuyển chân khí chẳng những vô ích, ngược lại có hại, bất quá Sở Minh tâm thần cường đại, thể phách cũng là gần như kim cương bất hoại, căn bản không sợ chân khí nghịch truyền. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, Sở Minh một thân chân khí càng luyện càng thuần túy, càng ngày càng linh hoạt, trong đó linh tính cũng là càng ngày càng đủ, tựa như sống lại. Chương 137. Khí có nguyên linh, tạo hóa cảnh, tạo hóa một từ, dùng thật sự là diệu ư, từ không sinh có, khí sinh nguyên linh, cũng chỉ có tạo hóa có thể hình dung. Bí khố chỗ sâu, Sở Minh thì thầm, mang trên mặt một loại nụ cười thỏa mãn. Lĩnh hội rất nhiều công điện, thẳng đến bây giờ, hắn rốt cục khám phá khí có nguyên linh qua kiểu. Cửa này cần có, không phải chân khí tích lũy, mà là từ không sinh có, đem một đoàn thuần khí khí, luyện ra linh tính đến. Quá trình này, giống như không có linh tính vật chất, lấy tế bào kết cấu hiện ra về sau, lại là xuất hiện linh tính, sáng tạo ra sinh mệnh. Nếu nói sinh mệnh là vũ trụ kỳ tích, vũ trụ tạo hóa, khí khí có nguyên linh, chính là thuộc về người tu hành tạo hóa. Sở minh bây giờ mơ hồ đã minh bạch, tu hành bản chất, chính là bản thân thăng hoa. Cái gì là bản thân? Lục thân là bản thân một bộ phận. Bởi vì nhục thể có linh, là thân thần, nguyên thần, thức thần cũng là bản thân một bộ phận, trên bản chất cũng là một loại linh, chỉ có chất khí, ban đầu mình một đoàn khí, một đoàn năng lượng, cho dù đánh lên người ân khí, cũng vẫn là tự vận, là ngoại lực, mà không phải bản thân một bộ phận. Năng lượng coi như tích lũy lại nhiều, coi như so mặt trời năng lượng còn khủng lồ gấp 10 gấp trăm lần, cũng vẫn như cũng là ngoại lực, không phải bản thân thăng hoa, không phải sinh mệnh truy biến. Chỉ có đệ khí sinh ra linh, mới xem như đem biến thành bản thân một bộ phận. Vô luận là cái kia một đạo tu hành, đều không phải đơn thuần năng lượng tích lũy. Nếu như khí bên trong luyện không ra linh đến, cho dù tích lũy 1000 năm 1 vạn năm chân khí, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tiên Tiên cùng Tạo Hóa, mặc dù chỉ kém nhất trọng thiên, nhưng lại cơ hồ là người cùng tiên chiến lệnh, võ lâm bên trong, tiên thiên rất nhiều, giống như sang sông chi khanh, nhưng Tạo Hóa cảnh giới cao thủ, lại không có chỗ nào mà không phải là bá chủ. Tạo Hóa cảnh giới trước đó tu hành, tu chỉ là lực, mà Tạo Hóa cảnh giới, tu lại là đạo, làng nội đạo trước đó, cùng ngộ đạo về sau khác nhau, căn bản không thể giống nhau mà nói. Giờ khắc này, Sở Minh biết, mình chỉ cần nguyện ý, tâm niệm vừa động Mình chân khí bên trong liền sẽ sinh ra nguyên linh ra, để cho mình tu thành khí đạo tạo hóa chi cảnh giới. Bất quá Sở Minh không có vội vã đột phá, mà là đem một điểm hoàng kim nguyên điểm, điểm vào nhất khí tam thanh lục dương thiên cương đồng tử công lên. Hệ thống nhật ký, nhất khí tam thanh lục dương thiên cương đồng tử công đột phá cực hạn, diễn sinh đặc hiệu, khí có nguyên linh. Trong chốc nháy này, Sở Minh ý thức trực tiếp tiến vào một cái kỳ dị cảnh giới. Tại cái kia cảnh giới bên trong, không có thời gian, không có không gian, càng không nói đến là trên dưới trái phải trước sau, có chỉ là vô tận trống không. Sở Minh cảm giác mình đã đến gần vô hạn tại không, dựa theo lẽ thường, xâm nhập đến loại này cảnh ngộ bên trong, ý niệm của hắn sớm nên nhân diệt, nhưng kỳ dị sự tình, hắn chẳng những không có hủy diệt, ngược lại còn có thể suy nghĩ. Đây chính là tạo hóa, kia một điểm hoàng kim nguyên điểm mang tới tạo hóa. Sở Minh cố gắng cảm ứng đến, ý đồ nắm chắc kia gần như tại không cảm giác, không biết qua bao lâu, một đoàn khí đột nhiên xuất hiện ở vô tận trống không bên trong. Cái này đoàn khí xuất hiện rất đột nhiên, Sở Minh căn bản không biết cái này đoàn khí là cái gì thời điểm xuất hiện, đợi đến hắn phát hiện, cái này đoàn khí liền đã tại nơi đó. Từ không sinh có. Sở Minh trong lòng đột nhiên nhảy ra như thế một cái tử, trong lòng khó mà ức chế hiện ra một cỗ kỳ quái vui sướng. Cũng chính là trong nháy mắt này, Sở Minh đột nhiên phát hiện mình biến thành đoàn khí khí đang diễn biến từ một nguyên diện hóa âm dương lượng nghi tam tại tứ tượng ngũ hành lục hợp, càng diễn càng nhiều, càng hóa càng lớn, ở trong quá trình này, Sở Minh rõ ràng cảm ứng được cái này một đoàn khí bên trong linh tính càng ngày càng đủ, kia là một cái không ngừng vận chuyển biến hóa quá trình bên trong chỗ tạo nên kỳ tích, cái này kỳ tích tên là tạo hóa. Không biết qua bao lâu, Sở Minh ý niệm quay lại hiện thực. Sở Minh rõ ràng cảm ứng được, mình chân khí chân chính sống lại, thật giống như mình thân thần có thể tới câu thông, để thuận theo mình ý chí mà không cần mình cưỡng ép đi được hiện. Cùng thân thần câu thông, kia là đánh vỡ hư không có thể gặp thần cảnh giới, để Sở Minh có thể tốt hơn điều hòa nhục thể, càng tinh vi hơn nắm giữ nhục thể đủ loại biến hóa. Bây giờ, theo chân khí bên trong cung sinh ra thần đến, Sở Minh cũng là cảm ứng được chân khí bên trong kia cực điểm chỗ rất nhỏ hơi diệu huyền thông chi biến hóa, loại kia cảm giác khó nói lên lời. Không chỉ như vậy, Sở Minh chân khí bên trong linh tính, theo thời gian trôi qua, cấp tốc trưởng thành. Bình thường võ đạo cao thủ, cho dù tìm hiểu ra khí có nguyên linh, muốn đem một thân chân khí triệt để chuyển hóa, cũng chí ít cần trăm ngày thời gian. Đây là một cái chân khí thoái biến, trăm ngày chút cơ quá trình. Mà bây giờ, tại hệ thống bảng lực lượng hạ, sở minh chân khí lại là cấp tốc thối biến, cơ hội là thời gian mấy hơi thở, liền hoàn thành trăm ngày quá trình biến hóa. Không chỉ như vậy, sở minh kia một thân đã sinh ra linh tới chân khí, tự phát xuyên vào từng đạo nhỏ bé kinh mạch bên trong, cũng mở ra từng cái nhỏ xíu khí khiếu. Những kinh mạch này cùng khí khiếu đều vô cùng yếu ớt cùng nhỏ bé. Ngày bình thường chân khí căn bản không thể tại bên trong tung hành, càng không nói đến là đem khí khiếu liên mở. Nhưng bây giờ, chân khí sinh ra linh đến về sau, lại là đã triệt để biến thành sở minh một bộ phận, đây là một loại tự phát diễn hóa sinh mệnh thăng hoa quá trình, đợi cho rất nhiều vi khiếu đều mở ra, quanh thân viên mãn, chính là thiên đạo cảnh giới. Đến lúc đó chỉ cần tính toán ra cửa trước một khiếu vị trí, chính là khí đạo cao nhất một khiếu trăm khiếu, cũng là giới này phá toái hư không. Từ tạo hóa đến thiên đạo cảnh giới, là không có bình cảnh, chỉ cần chân khí luyện mở chứ khiếu, quanh thân 1.295 khiếu đều mở rộng. Chỉ là cái này một bước, cũng cần nhất thời gian, nhân thể có đại phiếu 365, vi khiếu có 930 cái, so sánh đại khiếu, vi khiếu thực sự là quá mức nhỏ bé, số lượng càng là đại khiếu hơn 2 lần. Trên lý luận đến nói, nếu như muốn rựợ vào chân khí bản năng diễn hóa, luyện mở quanh thân khí khiếu, cần 500 năm, chỉ cần có người có thể sống trên thời gian 500 năm, hắn coi như không tu luyện, cũng sẽ tự nhiên mà vậy tiến vào tiên đạo cảnh giới. Nhưng bình thường tạo hóa cảnh giới cao thủ chỉ có 150 năm tuổi thọ, thiên đạo cảnh giới cũng chỉ có 200 năm tuổi thọ, dựa vào chịu thời gian căn bản không có khả năng thành tựu thiên đạo cảnh giới. Bất quá cũng không phải không có biện pháp tăng tốc quá trình này, trừ một ít hậu hoạn cực lớn phương pháp, muốn gia tốc thành tựu thiên đạo cảnh giới quá trình, biện pháp có ba loại. Một là tạo hóa cảnh giới trước đó, tu luyện kỳ công tiền nghệ, không ngừng tích súc chân khí, lĩnh hội rất nhiều võ đạo áo nghĩa, mượn thành tựu tạo hóa cảnh giới lúc, nguyên linh mới sinh kia một cỗ dao động. Tạo hóa trước đó tích súc càng sâu, thành tựu tạo hóa lúc đoạn thời gian đó luyện mở vi khiếu cũng càng nhiều, giống tu luyện ma đạo chí cao võ công đạo tâm trùng ma đại pháp, thiên địa giao chinh năm dương đại bi phú những này võ công. Trên lý luận thành tựu tạo hóa lúc, ít nhất đều có thể luyện mở 300 vi khiếu. Như cái này thế giới bây giờ hùng bá thiên hạ, bị Hắc đạo Bạch đạo gần như tôn sùng vì thiên hạ người thứ nhất ma sư bằng ban, nghe nói tại thành tựu tạo hóa lúc, liền trực tiếp luyện mở 520 vi khiếu, có thể nói trước này chưa từng có. Chương 138. Lại có Lãng Nội Đạo, lĩnh hội từ nơi sâu xa võ đạo chí lý, dùng cái này dẫn động chân khí biến hóa, mở rộng vi khiếu, lúc trước sợ Phục Hải, chính là muốn thông qua lĩnh hội thiên địa giao tranh em dương đại bi phú huyền Điện diệu, dùng cái này nội đạo. Đáng tiếc cuối cùng hắn chẳng những chưa thể nội đạo lượt lại tẩu hỏa nhập ma chết bất đắc kỳ từ ma chết. Cuối cùng chính là kỳ chiến, tại chiến đấu bên trong thăng hoa bản thân, kéo theo chân khí biến hóa, luyện mở vi thiếu. Ma sư bảng ban sợ dĩ có bây giờ thành danh, cũng là bởi vì hắn từng tại 10 năm trước, tu thành tạo hóa cảnh giới về sau, khiêu chiến tiên hạ cao thủ, đen trắng hai đạo không biết bao nhiêu cao thủ đều thua ở hắn trên tay. Kiêu một chuyến đường, sáng tạo ra ma sư bảng ban vô địch tiên hạ uy danh, cũng đem đẩy lên tiên đạo chí cao cảnh giới, cách phá toái hư không chỉ có cách xa một bước. Bí khố bên trong, Sở Minh chân khí tại từng đầu nhỏ xíu kinh mạch bên trong vận chuyển lấy cực nhanh tốc độ, luyện mở cái này đến cái khác khí thiếu. Hán Nội Tình thực sự là quá thâm hậu, mấy cái văn minh võ đạo tinh túy đều quy về hắn một thân, lại tăng thêm hắn dung hợp rất nhiều võ công nhất khí tam thanh lục dương thiên cương đồng tử công, đặc biệt là trong đó tam thanh võ công, tùy tiện xuất ra một môn đến, đều tuyệt đối không thua kém gì trưởng sinh quyết, đạo tâm trùng ma đại pháp loại hình khí đạo tuyệt học. Không chỉ như vậy, hắn còn chứng kiến hư vô sinh một mạch, một mạch diễn tạo hóa quá trình. Như thế nội tình, như thế tích xúc, đều tại thời khắc này bộc phát, trực tiếp sáng tạo ra một cái võ đạo tu hành kỳ tích. Thời gian nước trừng qua một ngày một đêm, Sở Minh biến hóa trên người rốt cục hướng tới ổn định, giờ phút này, một cỗ hòa hợp viên mãn ý vị xuất hiện ở Sở Minh trên thân. Quanh thân 1.295 khiếu toàn bộ triển khai, đây là nhục thân viên mãn, cũng là khí đạo viên mãn, về phần sau cùng, cửa trước một khiếu, lại là đã không tại nhục thân bên trong, mà là ở vào bên ngoài cơ thể. Giờ khắc này, Sở Minh kia một thân phần chi lại thuần tiên tiên chân khí, tràn ngập toàn thân, tại mỗi một cái khí khiếu, mỗi một đường kinh mạch bên trong lưu động, liền tựa như nhân thể bên trong một bộ khác mạch máu. Khác biệt duy nhất chính là, mạch máu bên trong lưu động chính là huyết dịch mà kinh mạch bên trong lưu động chính là chân khí. Đây là một loại sinh mệnh bù đắp, cũng là một loại sinh mệnh thăng hoa, coi là thật khí triệt để trở thành người sinh mệnh một bộ phận, thế là liền sinh ra tiến hóa. Một cỗ sen lẫn một chút điểm đen bạch khí, từ Sở Minh thể nội búp hơi mà ra, theo nhân thể cực điểm chỗ rất nhỏ ô kinh mạch khí khiếu đều bị Sở Minh luyện mở. Sở Minh thể nội hết thảy không hài hòa chỗ, rốt cục đều biến mất. Đây là tinh khí thần đều viên mãn về sau thủy biến. Bây giờ Sở Minh nếu như nội thị, liền sẽ phát hiện trong cơ thể hắn kinh mạch cùng khí khiếu tạo thành một cái khổng lồ vô cùng mạng lưới. Mỗi một cái khí khiếu đều là một cái tiết điểm, mỗi một đường kinh mạch đều là một đầu mạch lạc, những tiết điểm này cùng mạch lạc đều bị bệnh ra một loại màu bạch kim, làm cho người ta cảm thấy một loại bất hủ cảm nhận. Khí đạo viên mãn, rốt cục bù đắp sở minh sinh mệnh một đại thiếu hụt, hoàng hốt ở giữa, ba đoàn bóng ánh nhóng ánh hoa sen hư ảnh xuất hiện ở sở minh đỉnh đầu, sau đó ba đóa hoa sen một lại một chần ra. Ba đóa hoa sen bên trong, ba cái sở minh xếp bằng ở trong đó, làm cho người ta cảm thấy một loại đến thần đến thần cảm giác, kia là sở minh tam thanh nguyên thần. Cái này thế giới thiên địa nguyên khí quá mức nồng đậm. Nông đậm đến Sở Minh Nguyên thần đã có năng lực ngắn ngủi xuất thể, mà sẽ không bị tiên địa cực tử phá tan. Tam hoa tụ đỉnh ngũ khí chư nguyên. Ngũ khí là nhục thân biến hóa, Sở Minh đã sớm thành tựu, cho tới bây giờ, Sở Minh rốt cục luyện thành tam hoa tụ đỉnh, tinh khí thần tam nguyên đều viên mãn. Hệ thống nhật ký, thu hoạch được nhất khí tam thanh lục dương thiên cương đồng tử công, tạo ngã thiên, mắc, kế hoạch đặc hiệu, giữ đạo hợp chân. Giữ đạo hợp chân, cổ có chư nhân, sinh mã thần minh, trừ khiếu toàn bộ chiến khai, cảm ứng bốn mùa, vận chuyển ngũ khí, tuổi thọ liên miên. Đây chính là thiên đạo cảnh giới. Quả nhiên vi diệu, cảm ứng tiên điệu năng lực đem so với trước quả thực đề cao gấp trăm lần không chỉ. Sở Minh cảm ứng tự thân thời khắc này trạng thái, trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Theo trong cơ thể hắn chứa khiếu đều kích hoạt, những này khí khiếu thần thần tạo thành một loại nào đó huyền diệu thần trận cùng tiên điệu tương hợp, nhân thể tiểu vũ trụ, tiên điệu đại vũ trụ, đã từng sở Minh tiểu vũ trụ tuyệt không kích hoạt, cho tới bây giờ, sở Minh tiểu vũ trụ mới cùng đại vũ trụ bắt đầu hô ứng. Loại này cảm giác không phải sở Minh vận chuyển tâm linh nguyên thần đi cảm ứng thế giới, mà là thông qua một loại nào đó vi diệu liên hệ, giữa tiên điệu đủ loại vi diệu trực tiếp quán chú đến sở minh trên thân. Đây là một cái chủ động cùng bị động khác nhau. Trừ cái đó ra, Sở Minh cảm giác thân thể của mình hiện tại giống như biến thành một cái lò đen, thời thời khắc khắc đều tại thôn nạp hại lượng tiên địa nguyên khí, chỉ có vào chứ không có ra, nhưng không có nửa điểm tràn đầy cảm giác, ưu liên Sở Minh đều không biết mình bây giờ cực hạn, đến tụt cùng ở nơi đó. Tâm niệm vừa động, Sở Minh nhìn về phía mình hệ thống bảng. Hệ thống bảng, phiên bản hào không. 2. Phiên bản đổi mới tiến độ, 100%. Hoàng kim nguyên điểm, 8 năm. Nguyên điểm 80. Nhân vật tổ tính, tinh, 13, 6, khí, 14, 0, thần, 13, 2, tâm, 12.6, thế, 13, 2, công pháp, nhất khí tam thanh lục dương thiên cương đồng tử công mát, tạo hóa thiên, ngàn năm một bán, khí chuyển lục dương, lục dương kim thân, nhất khí hóa tam thanh, giữ đạo hợp chân, long tượng bất diệt thể mát, long tượng võ thể, tòa vòng, giác quan thứ bảy, long tượng biến, khí huyết thuần dương, thiên nguyên vọng khí thuật mát, tung hành, viên nguyệt loan đao mát, thần đào chạm, phó bản, hồi hiệp luận đấu, trở về đến lượt 848 ngày 16 giờ 22 phút. Theo Sở Minh tu thành tiên đạo cảnh giới, gia tăng nhiều nhất không phải Sở Minh khí thổ tính, ngược lại là Sở Minh tinh thổ tính. Thể nội lưới năng lượng lạc triệt để kích hoạt, để Sở Minh nục thân trực tiếp chuyển hóa thành sắp xỉ tại đạo thể tồn tại, kích hoạt lên nục thể rất nhiều cực điểm chỗ rất nhỏ quá thiếu, kia là đơn thuần khí huyết chỗ không thể chạm tới địa phương, bây giờ lại là theo lưới năng lượng lạc hoàn thành mà bị kích hoạt lên. Cái này khiến Sở Minh vô luận là khí huyết, sinh mệnh lực vẫn là lực lượng thể năng tốc độ, đều lần nữa tăng vọt trực tiếp tăng lên tới một cái thưởng nhân khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Vệ phân thần cùng tâm, một phần là sở minh đoạn thời gian này lĩnh hội võ đạo thu hoạch, một phần là kia một điểm hoàng kim nguyên điểm, thể ngộ hư vô sinh một mạch, một mạch diễn tạo hóa thành quả, cuối cùng một bộ phận chính là khí cùng thể sau khi tăng lên trả lại. Vệ phân thế tăng trưởng, lại là sở minh cái khác thuộc tính tăng lên, liên đới lấy giữ đạo hợp chân đặc hiệu, mang đến kết quả. Năm chiều thuộc tính, vốn là ảnh hưởng lẫn nhau, mà tại sở minh lĩnh ngộ ra đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu đạo lý về sau, tổn hại mạnh bổ yếu, sinh sôi không ngừng kiến cho Sở Minh 5 triệu thổ tính, chỉ cần có một cái tăng lên, cái khác liền có thể rất nhanh đuổi theo. Lấy tính bổ mệnh, lấy mệnh bổ tính, tính mệnh song tu, vô quyết vô lậu. Trừ cái đó ra, Sở Minh còn phát hiện, nhất khí tam thanh lục dương tiên cương đồng tử công bên trên, hoàng kim dấu cộng y nguyên tồn tại. Phải trang tiêu hao một hoàng kim nguyên điểm đột phá cực hạn, mở rộng nhất khiếu huyền quan. Sở Minh ý niệm điểm lên đi, lập tức bắn ra như thế một đầu tin tức. Chương 139. Sở Minh thấy thế, hơi làm suy tư, lựa chọn không. Thiên đạo cảnh giới kỳ thật không phải một cái cảnh giới, mà là một cái trạng thái một cái viên mãn trạng thái, mà từ khí có nguyên linh, mai cho đến huyền quan nhất hiếu, kỳ thật đều không có bình cảnh. Muốn mở ra huyền quan nhất hiếu, nói khó không khó, nói dễ không dễ, tổng cộng có 2 con đường. Một đầu là tại quanh thân khí khiếu viên mãn về sau, thông qua đặc thủ công thức, tính toán ra huyền quan nhất hiếu vị trí, sau đó nước chảy thành sông đem mở ra. Đầu thứ hai chính là ngộ, hoặc là dựa vào tọa quan, hoặc là dựa vào kỳ đấu, năm chắc từ nơi sâu xa kia một tuyến linh cơ, dùng cái này mở ra huyền quan nhất hiếu. Hai con đường này, cái trước dựa vào thời gian, cái sau dựa vào vận khí cùng duyên phận. Quảng thời gian này, Sở Minh lần xem cái này thế giới không biết bao nhiêu võ công, đã minh bạch, cái này thế giới phá toái hư không, đi chính là thứ hai con đường. Bởi vì cái này thế giới, còn không người tổng kết ra tính toán huyền quan nhất khiếu vị trí công thức. Cái này thế giới không có, nhưng Thiên Nguyên Hoàn Mỹ Đạo Cơ Luận thuật bên trong lại có. Đại thiên thế giới bên trong, không có hai cái hoàn toàn tương tự sinh linh, tựa như người có cao thấp mà đứng, liền xem như tu luyện cùng một môn võ công xong bảo thai huynh đệ, sau cùng huyền quan nhất khiếu vị trí, cũng tuyệt đối có nhỏ sự khác biệt. Tuyên quan nhất khiếu kỳ thật không phải chân thực khí khiếu, mà là chư khiếu cộng mình về sau, tại bên ngoài cơ thể đại vũ trụ, chỗ hình thành một cái tiết điểm. Vị trí này là có thể thông qua tinh diệu thời không công thức, thay vào chư khiếu vị trí, đem diễn toán ra. Sở Minh không có trực tiếp thêm điểm, đến bây giờ Sở Minh cũng đã đã nhìn ra, những này cần dùng đến hoàng kim nguyên điểm địa phương, nếu như mình trực tiếp thêm điểm, chỉ sợ cũng chính là đơn thuần tăng lên, mà nếu như chờ mình đã đạt tới điều kiện kia, lại dùng hoàng kim nguyên điểm, đạt được chính là một lần tạo hóa. Cái này có lẽ là hệ thống bạn ẩn tàng thiết lập. Đối với cửa ải cuối cùng một khiếu trăm thiếu, Sở Minh cũng không nội vã, huống chi, tại Sở Minh xem ra, dựa vào chính mình lực lượng diễn toán huyền quan nhất khiếu, cũng là một lần đối với mình trí tuệ tôi luyện, là hiếm, có một lần kinh lịch. Trong lòng suy nghĩ, Sở Minh không có trực tiếp bắt đầu diễn toán, diễn toán huyền quan nhất khiếu quá trình, càng giống là đang mơ một đạo phức tạp để toán, là có thể tùy thời gián đoạn. Với quan lâu như vậy, có một số việc cũng phải bắt đầu tiến hành, lấy hắn hiện tại võ công, nhất thống võ lâm, đã không phải là nan đề, vấn đề duy nhất chính là thời gian nhiều cũng ít. Trời âm vô khí Viên nguyệt sơn trang to lớn trên diễn võ trường, trưng bày mười mấy bộ quan tài, một cỗ tốc sát ý vị tràn ngập toàn bộ diễn võ trường. Trên diễn võ trường, ma giáo năm cái đường chủ, chỉ còn lại ba cái, mặt khác hai cái đang nằm tại cái này mười mấy bộ trong quan tài. Chỉ là một cái Bạch Liên giáo, liền để các ngươi tổn thất nặng nề, bản tọa lưu các ngươi có tác dụng gì? Sở Minh gánh vác lấy hai tay, thanh âm bên trong không biết ân tự chập trùng, hắn đưa lưng về phía ma giáo rất nhiều giáo chúng, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Nhưng chính là cái này một cái bóng lưng, lại cho bọn hắn một loại tựa như trực diện ma thần khủng bố. Ngãy mắt để bọn hắn đã mất đi tất cả dục khí. Là giáo chúng bên trong gia phán đồ, bại lộ thiên ma cùng vạn quỷ hai cái đường khẩu vị trí, cho nên bị Bạch Liên giáo yêu nhân tập kích, Thiếu Liên hai vị đường chủ thi thể đều là Bạch Liên giáo yêu nhân trả lại, bọn hắn nói. Rốt cục, Thiệt Yêu Đường đường chủ, một cái nhìn nam nữ chớ phân biệt yêu nhân từ một loại tinh tế thanh âm kinh sợ đạo, người này tên là Lư Hỉ. Hắn rất sợ hãi, ngày đó kia một đạo nguyệt nha, thanh ác ngộng của hắn, nửa đêm tỉnh ngộng, hắn luôn luôn bị kia một đạo nguyệt nha bừng tỉnh, liền xem như đã từng giáo chủ Sở Phúc Hải, cũng không từng để hắn như thế sợ qua bọn hắn nói cái gì? Sở Minh nhiều hứng thú hỏi. Bạch Liên giáo thanh danh hắn tự nhiên nghe nói qua, cùng ma giáo so sánh, Bạch Liên giáo chỉ là một cái không có thành tựu thế lực nhỏ, cả ngày làm chút lường gạt người thưởng cho xiếc, dùng cái này vơ vét tiền tài, tụ tập tín đồ. Đối với loại hành vi này, vô luận là hắc đạo vẫn là bích đạo, đều là khinh thường, cái này giang hồ, bạch đạo giảng đạo nghĩa, lấy đạo nghĩa phục người, hắc đạo giảng nắm đấm, dùng nắm đấm đem đạo lý. Mà Bạch Liên giáo làm, lại là một chút người ngu trò xiếc, từ đầu đến cuối đều là tiểu đả tiểu nháo, khó mà đến được nơi thanh nhã. Ngược lại là Bạch Liên giáo truyền thừa võ công, có mấy phần lai lịch, Vô Sinh lão ngũ chân không ra hường, kia là đạo môn một mạch, bắt nguồn từ Côn Luân, đương nhiên Bạch Liên giáo cũng không bị Côn Luân chỗ thừa nhận, tiểu liền võ công đều là không chọn vẹn. Bọn hắn nói, đây là đưa cho giáo chủ lễ vật của ngươi, còn nói, cha nợ con trả, muốn tại tháng này 15, còn năm đó một đao kia. Lưu Hỉ thân em run run rẩy rẩy, tràn đầy sợ hãi. Nghe nói như thế, Sở Minh ngược lại là nhớ tới một kiện chuyện xưa, 15 năm trước, Bạch Liên pháp vương bởi vì ác sợ Phúc Hải, bị Sở Phúc Hải chém một đao. Nếu không phải kia một đời Bạch Liên Thánh Nữ lấy hoán Nhật hồi nguyên đại pháp, lấy mạng đổi mạng, Bạch Liên Pháp Vương cho là liên chết. Bạch Liên Pháp Vương chưa chết, thù hận cũng liền như thế kết. Vất quá, đối với Bạch Liên Pháp Vương Sở Phúc Hải cũng không thèm để ý, thiên hạ muốn hắn chết nhiều người đi, nhưng hắn lại như cũ sống được thật tốt, cuối cùng tiểu liên chết cũng là chính hắn chơi chết mình, mà không phải chết tại những người khác trên tay. Giáo chủ, thuộc hạ cả gan, còn xin giáo chủ tạm thời tránh núi nhỏ, căn cứ chúng ta đạt được tin tức, kia Bạch Liên Pháp Vương sớm tại 2 năm trước liền đã là tạo hóa đại tông sư, giáo chủ ngươi mặc dù thần công cái thế Đao pháp thông thần, nhưng Lưu Hỉ một bên lấy thủ trừ điện, một bên nói: "2 năm trước, Bạch Liên Pháp Vương giấu vẫn là rất sâu." Sở Minh nói: "Bạch Liên Pháp Vương 2 năm trước liền đã là đại tông sư, nhưng lại một mực ẩn nhi bất hiện, thẳng đến bây giờ mới triển lộ một thân đại tông sư cảnh giới, hiển nhiên là có nguyên nhân." Sở Minh nghiệm truyền ở giữa liền minh bạch, Bạch Liên Pháp Vương đến cùng vẫn là sợ Hai sợ Phúc Hải, cho nên không dám để cho sợ Phúc Hải biết mình đột phá. Chưa thành đại tông sư, hắn chỉ là một con ruồi, căn bản sẽ không bị sợ Phúc Hải để vào mắt, nhưng thành đại tông sư, liền hoàn toàn khác nhau rất có thể lọt vào sở phúc hại bỏ chết. Mà bây giờ, sở phúc hại đã chết, tại Bạch Liên Pháp Vương xem hum già, Sở Minh dừng hắc phong chiến tích, khẳng định là dùng bí pháp gì, dù sao Sở Minh tuổi tác cuối cùng quá nhỏ, mà lại coi như Sở Minh tại ngày đó đã thông đại tông sư quan trản, cũng còn muốn có một cái trăm ngày chúc cơ quá trình, mà bây giờ thời gian bất quá trôi qua 2 tháng, chính là tốt nhất bỏ chết Sở Minh thời điểm. Giờ phút này nếu như Sở Minh sở liệu không sai, viên nguyện sơn trang bên ngoài, Bạch Liên giáo đã bày ra thiên la địa võng, chỉ còn chờ hắn ra ngoài, chính là lôi đỉnh một tích. Ngươi ngược lại là trung thành cảnh cảnh." Sở Minh nói, sau đó xoay người lại. Cái này một chút, phía sau hắn rất nhiều giáo chúng trong nháy mắt này tâm linh bên trong đột nhiên hiện ra đến vô cùng vô tận áp lực, để bọn hắn cũng không còn cách nào đè nén xuống nội tâm sợ hãi, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, run lên bẩy. Mà tại quỳ gối trên mặt đất một mực dập đầu không ngừng lưu hỉ lại là đột nhiên như bị sét đánh, sau đó cả người lại trực tiếp từ trên mặt đất bắn lên. Chương 140. Giờ khắc này, Lưu Hỉ hai mắt đã mất đi tất cả thần thái, cả người tựa như là một cái đẻ tuyến con rối, mặc cho Sở Minh bại bố. Lưu Hỉ thân thể ngồi từng cái quái dị tư thế, thể nội chân khí cũng bắt đầu dọc theo kỳ dị quỹ tích vận chuyển, phương viên mấy trăm trượng thiên địa tinh khí đều bị sở mình dẫn dắt tới, chạy ngược tiến lưu Hỉ thể nội. Rất nhanh, lưu Hỉ thân thể liền bành trướng lên, giống như là thổi phồng, làn da cũng là trở nên hơi hồng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Rất nhiều giáo chúng nhìn thấy lưu Hỉ biến hóa, trong lòng càng thêm sợ hãi. Lưu Hỉ chân khí tại tăng gọn, cũng xuyên vào huyết nhục chỗ rất nhỏ, kế hoạch lấy nhục thể bản thân tiềm năng, nhân thân làm một phương tiểu vũ trụ, bên trong lẫn chứa vô hạn tiềm năng. Khác biệt võ công, có khác biệt hiệu quả, chính là bởi vì khai phát tiềm năng phương hướng không giống. Nguyên bản võ đạo tu hành một bước một cái dấu chân, dần dần khai phát tự thân tiềm năng, nhưng giờ phút này, Lưu Hỉ lại là tại Sở Minh điều khiển hạ, mượn nhờ thiên đạo cảnh giới, khống chế thiên điệu tinh khí thủ đoạn, cùng cương đại đến điều khiển lòng người lực lượng tinh thần, trực tiếp đối Lưu Hỉ tiến hành cải tạo. Đây là Sở Minh một lần nếm thử, những ngày qua hắn lĩnh hội võ đạo, tự giác đã hiểu thấu đạo khí đạo rất nhiều đáo nghĩa, về sau lại quan sát một mạch diễn hóa, trong lòng càng là linh quang tiềm nhấp nháy, bắn ra vô hạn linh cảm. Liễu Hỉ tu luyện công phu, là một môn tiên yêu hóa sinh huyền công, môn võ công này chỉ có thái giám có thể tu luyện, truyền thuyết bên trong, môn võ công này một khi luyện thành tối cao cảnh giới, có thể âm dương lẫn nhau hóa, thiên nhân hóa sinh, huyền diệu vô cùng. Môn võ công này Sở Minh tự nhiên đã từng tìm hiểu tới, bất quá Sở Minh lại là phát hiện, môn võ công này người sáng tạo đều không có lĩnh hội đến tiên nhân hóa sinh cảnh giới, cái này tối cao cảnh giới, bất quá là một cái tưởng tượng mà thôi, liền cùng Càn Khôn đại na di tầng thứ 7 đồng dạng, căn bản chính là giả, chỉ có một cái mạch suy nghĩ. Bất quá Hiện tại Sở Minh lại là đem cái này mạch suy nghĩ bù đắp hoàn thiện, bây giờ võ công của hắn cách phá toái hư không đều chỉ trên lệch một bước, bản thân cũng là hiểu thấu đạo âm dương ngũ hành biến hóa chi huyền diệu, thế là thông qua tự thân lĩnh ngộ, Sở Minh tại Thiên yêu hóa sinh huyền công đệ cự trọng cơ sở bên trên sao, sáng tạo ra Thiên yêu hóa sinh huyền công đệ tập trọng, Thiên nhân hóa sinh. Thiên yêu hóa sinh huyền công, bản thân là cực dương công phù, nếu bản về dương cương, quả thực là còn muốn siêu việt cự dương thần công, là lấy nhất định phải tự cung về sau, mới sẽ không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Cự trọng tiên yêu hóa sinh huyền công có thể dương dương chi cực hạn, trong lúc phất tay, dương khí xâm nhập như lửa, thẳng có phần thiên trừ hải chi thế, mà Sở Minh sáng tạo ra đệ thập trọng, lại là cực dương hóa cực âm, nam tướng chuyển nữ tướng, âm dương phát sinh, thiên nhân hóa sinh. Đương nhiên cái này đệ thập trọng cũng chỉ là Sở Minh suy nghĩ, không có người tu luyện thành công qua, Lưu Hỉ vẫn là thứ nhất người tu luyện, ưu Liên Sở Minh chính mình cũng không thể cam đoan cái này đệ thập trọng nhất định có thể thành công. Bất quá Sở Minh cũng không thèm để ý, ma đạo bên trong lại có mấy cái người tốt, ưu Liên chính hắn, cũng coi như không lên người tốt lành gì, chuyện này nếu như thành kia là lưu hỉ tạng hóa, nếu như không thành, cũng có thể vì sợ mình tăng lên một điểm kinh nghiệm. Cuối cùng, chí cương chí dương cực dương chân khí, thậm chí biến thành sắc hồng sắc hỏa diễm, đem lưu hỉ bao quạ tại bên trong, đốt cháy lưu hỉ kinh mạch huyết độ. Mà theo thời gian trôi qua, lưu hỉ lại là không có như là rất nhiều dấu chúng trong tưởng tượng, bị mình chân khí đốt thành than cốc, ngược lại là thân hình bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng hiện lộ ra giống như Dương Chi Ngọc bình thường trắng non tinh tế thân thể. Tại mọi người nhãn lực, lưu hỉ biến thành một nữ nhân, thân hình nhỏ điệu, khuôn mặt như vẽ, tựu liền thể nội âm dương biến hóa, cũng là cùng đã từng các biệt Nhân thân bên trong có âm dương biến hóa, nam bên ngoài dương mà bên trong âm, nữ bên ngoài âm mà nội dương, bây giờ tại rất nhiều giáo chúng cảm ứng bên trong, Lưu Hỉ chính là một cái chân chính nữ tử. Cái này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, để rất nhiều giáo chúng đều rung động không hiểu, mà một chút trí tuệ tương đối thông suốt, càng là trực tiếp liên tưởng đến truyền thuyết bên trong Thiên yêu hóa sinh huyền công tối cao cảnh giới, Thiên nhân hóa sinh. Cái này cảnh giới, một mục chi tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa từng có người đạt tới, mà bây giờ, Lưu Hỉ lại tại bọn hắn trước mắt, từ nam tướng biến thành nữ tướng, cái này không phải do bọn hắn không liên tưởng đi lên. Đa tạ giáo chủ ban thượng. Nô tài nguyện vì giáo chủ quên mình phục vụ. Rốt cục Tỉnh Táo lại lưu hỷ, cảm ứng được mình biến hóa trên người, cùng trong đầu đột nhiên thêm ra tới những vật kia, không khỏi cuồng hỷ, vội vàng quỳ rạp xuống đất, liều mạng giập đầu, để bày tỏ lòng trung thành của mình. Cửu Liên cứng rắn mặt đất, đều bị hắn đập ra một cái hố ra. Mà thanh âm của nàng, từ lâu không phải đã từng chứng tính, ngược lại trở nên thanh tú mà động nghe, giống như lấy một loại ma lực, để người không khỏi say mê trong đó. Đây chính là tiên nhân hóa sinh cùng bố, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, tiên nhân là một loại tưởng tượng bên trong hoàn mỹ tồn tại. Hoàn Mỹ đồ vận, đối với không hoàn mỹ người, bản thân liền có cực kỳ cường đại lực hấp dẫn. Cái này một chút, rất nhiều người nhìn về phía Lưu Hỉ ánh mắt cũng không khỏi sản sinh biến hóa, toát ra một cô dục vọng ra. Lưu Hỉ tại biểu trung tâm, Sở Minh lại là đang suy nghĩ vừa rồi phát sinh ở Lưu Hỉ biến hóa trên người, thiên nhân hóa sinh, dựa theo đạo lý, Lưu Hỉ hẳn là đã khi có nguyên linh mới là. Nhưng trên thực tế, Lưu Hỉ vẫn là tiên tiên tuyệt đỉnh cảnh giới, chỉ là xa xa so bình thường tiên tiên mạnh hơn, nàng chân khí tuyệt không sinh ra nguyên linh đến, chỉ là thể nội rất nhiều quan khiếu bị kích hoạt lên mà thôi. Khi có nguyên linh cảnh giới, có lẽ liền cùng thức tỉnh nguyên thần không sai biệt lắm, muốn thức tỉnh nguyên thần, phải tự mình điều chỉnh tinh thần thế giới kết cấu, lấy đạt hài hòa, mà khi có nguyên linh, cũng nhất định phải mình điều chỉnh một vài thứ, mới có thể phá vỡ một cửa ải kia, không phải ngoại lực có thể giúp một tay thành tựu. Sở Minh tâm niệm chuyển động, nghĩ đến rất nhiều thứ. Hệ thống bản có thể cưỡng ép tăng lên cảnh giới, nhưng ở một chút mấu chốt cửa ải bên trên, cũng không phải trực tiếp cải tạo sở minh tinh thần thế giới hoặc là cái khác, mà là cho sở minh một cái thích hợp hoàn cảnh, để sở minh đi mình thể ngộ. Mà bây giờ Sở Minh muốn cưỡng ép cải tạo những người khác, Thần đạo tối cao dừng bước thường định, Tâm đạo tối cao dừng bước giác quan thứ 6, Khí đạo dừng bước tiên thiên tuyệt đỉnh, cái này có lẽ là ngoại lực cải tạo cực hạn. Nghĩ kỹ lại, Sở Minh dùng nguyên điểm trực tiếp thêm điểm, tối cao giống như cũng chỉ thêm đến những này địa phương. Rất nhanh, Sở Minh liền trực tiếp chém tới tạp niệm trong lòng, mà là tập trung toàn bộ tâm lực, đầu tiên là bắt được quan tài bên trong trên những thi thể này thuộc về Bạch Liên Pháp Vương khí cơ, mà hậu tâm bên trong mạc niệm, Bạch Liên Pháp Vương. Lập tức, Sở Minh náo hải bên trong xuất hiện một hình ảnh, kia là Viên Nguyệt Sơn trang bên ngoài một chỗ sân nhỏ. Đây là Sở Minh kích hoạt giữ đạo hợp chân đặc hiệu về sau, kết hợp nguyên thần tâm huyết dâng trào, cùng giác quan thứ 7 thành tâm thành ý chi đạo, cùng thiên nguyên vọng khí thuật diễn hóa vạn tượng sau diễn sinh ra tới thần thông. Lấy bây giờ Sở Minh cảnh giới, chỉ cần có thể bắt được khí cơ, liền có thể đem người khóa chặt, có thể sương tiên thần thủ đoạn. Chương 141. Pháp Vương, người liên lạc truyền đến tin tức, Ma giáo giáo chủ xuất quan. Một chỗ khoáng đạt sân nhỏ, nơi hiệu lãnh bên trong trồng các loại hoa cỏ, cảnh sát nghi nhân nói chuyện, là một cái cả người đều bao phủ tại rộng đại hắc bào bên trong nam nhân, thanh âm trầm thấp khàn khàn tựa như là hai khối gỗ mục tại tường hồ ma sát. Tại người áo đen phía trước, đứng một cái nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, thân hình cao lớn, mặc toàn thân áo trắng, phong thần tuấn duyệt, mọi cử động làm cho người ta cảm thấy một loại kỳ dị lực hấp dẫn nam nhân. "Rất tốt." Ôn Nhật Như giọng thanh âm từ Bạch Liên Pháp Vương trong miệng vang lên, "15 về sau, trên đời sẽ không còn ma giáo, duy ta Bạch Liên độc tôn. Cái này ô uế thế giới, cũng chỉ có ta Bạch Liên giáo có thể cứu vớt." Vô sinh lắng ngẫu, chân không ra hương. Quỷ gối Bạch Liên Pháp Vương phía sau người áo đen nghe vậy, phát ra cuồng nhiệt ho hét. Đối với người áo đen như thế của Nhật, Bạch Liên Pháp Vương có chút căm ghét, bất quá hắn tuyệt không biểu hiện ra ngoài. So sánh rất nhiều Bạch Liên giáo chúng, kỳ thật hắn không phải một cái có được của quân Nhật tính ngưỡng lợi, hoặc là nói, hắn cũng không tin thần, hắn trở thành Bạch Liên giáo chủ, Bạch Liên giáo Bạch Liên Pháp Vương, vẻn vẹn chỉ là bởi vì Bạch Liên giáo dùng rất to tiện, có thể trợ giúp hắn thực hiện hắn rất nhiều ý nghĩ. Nguyên bản hắn chính là một cái rất có dạ tâm người, chỉ là hắn đã từng năng lực hạn chế hắn dạ tâm, cho nên hắn cho dù các loại tính toán, vẫn là cả đời long đong. Thẳng đến 3 năm trước đây, hắn làm một giấc mộng, ở trong mơ 20 năm sau hắn rút cục luyện thành khí có nguyên linh tạo hóa cảnh giới, ngay tại hắn trí đắc ý đầy sự tỉnh, ma giáo giáo chủ sở minh xuất hiện, cho dù ngẫm tỉnh về sau, hắn ý nguyên nhớ kỹ kia tràn đầy ma tính chăng lưỡi liềm, kia là hắn kiếp trước kiếp này thấy qua tốt đẹp nhất sự vận, đồng thời cũng là kinh khủng nhất sự vận. Sau đó giấc mộng của hắn tỉnh. Nguyên bản hắn coi là trận kiêu ngẫm thật chỉ là một giấc mộng, biết hắn bằng vào trong mộng kinh nghiệm, tu thành tạo hóa cảnh giới, trở thành đại tông sư, trong mộng hết thảy thay nhau trình diễn, hắn mới minh bạch, đây không phải là một giấc mộng, mà là hắn trở về quá khứ. Ban đầu hắn kinh hỉ như điên. Nhưng sau đó, hắn lại phát hiện, hắn trong mộng thế giới, cùng hiện thực có chút không giống, điểm khác biệt lớn nhất chính là hắn trong mộng cái kia trong giang hồ cũng không có dị nhân tồn tại. Đã tử qua một lần hắn, càng thêm cẩn thận, chẳng đến trước đây không lâu, trong mộng sở Phục Hải tẩu hỏa nhập ma sự kiện, rốt cục tại trong hiện thực diễn ra. Hắn cảm giác mình chờ đến cơ hội, hắn phải nhìn giữ, báo Sở Phục Hải đã từng một đao mối thủ, cũng phải báo trong mộng Sở Minh một đao mối thủ. Hắn biết, thời gian này Điểm Sở Minh còn không có trưởng thành, là Sở Minh nhỏ nhỏ yếu thời điểm, cũng là ma giáo nhỏ nhỏ yếu thời điểm chỉ cần hắn thao tác thỏa đáng, hoàn toàn có thể một ngụm đem ma giáo ngàn năm cơ nghiệp nuốt vào đi. Hiện tại, hắn đã thành công hơn phân nữa, ma giáo hiện tại năm cái đường chủ, đã có 2 cái chết tại tay của hắn bên trên, chỉ cần hắn có thể tại cái khác thế lực kịp phản ứng trước đó, để ma giáo thờ phụng vô sinh lắm mâu, hắn rất nhanh liền có thể dựa vào cái này tu thành thiên đạo cảnh giới, đến lúc đó liền xem như đen trắng hai đạo người thứ nhất bằng ban, hắn cũng là không sợ chi. Ngẫm tình về sau, hắn suy nghĩ rất nhiều thứ, chế định kín đáo kế hoạch, mà càng phát ra kín đáo kế hoạch, cũng làm cho hắn nguyên bản liền khổng lồ dạ tâm, càng thêm bằng chứng Hắn có một cái to lớn tư tưởng, hắn muốn trở thành cái này thế giới chủ thể, mà đánh giết Sở Minh, xâm thôn ma giáo, chỉ là hắn to lớn tư tưởng thứ một bước. Mà bây giờ, cái này một bước sắp thành công, đồng thời, cái này một bước cũng nhất định phải thành công, hắn không cho phép trong này xuất hiện bất luận cái gì một điểm sai lầm. Trong lòng suy nghĩ tương lai đủ loại, Bạch Liên Pháp Vương tâm, bắt đầu nhảy cẫng, hắn phảng phất nhìn thấy một cái vĩ đại sự nghiệp, muốn hoàn thành hắn thứ một bước. Nhưng đột nhiên, Bạch Liên Pháp Vương trong lòng đủ loại tư tưởng, liền như thế sụp đổ. Đối tâm bên trong Bạch Liên Pháp Vương cảm ứng được vô hạn khủng bố xuất hiện ở tâm linh của mình bên trong, quả thực là muốn đem hắn ý chí mai táng. Trong chớp mắt, Bạch Liên Pháp Vương thân thể trở nên vô cùng cứng ngắc, hắn đã thật lâu không có xuất hiện loại này kinh khủng cảm giác, loại này cảm giác tại hắn tiếp trước kiếp này bên trong, tổng cộng là xuất hiện qua 2 lần. Một lần là sợ phúc hải đao, còn có một lần là sợ minh đao, mà bây giờ, loại này cảm giác lại xuất hiện. Hắn trái tim bắt đầu mãnh liệt nhảy lên, một cố hàn ý từ hắn thực chất bên trong rỉ ra. "Liên nhất, chúng ta đi." Bạch Liên Pháp Vương không có lựa điểm do dự trực tiếp hướng về bên ngoài viện phóng đi, thân như kinh hồng, cho thấy một thân tuyệt thế khinh công. Bạch Liên Pháp Vương tin tưởng mình dự cảm, tại trong mộng tương lai mình bù đắp Bạch Liên giáo chí cao võ công, vị Lai vô sinh kinh, kia là một môn tụ tập chúng sinh tâm niệm, ngưng tụ nguyên thần pháp tướng võ công. Môn võ công này, là Bạch Liên Pháp Vương thành tựu đại tông sư mấu chốt, cũng là Bạch Liên Pháp Vương giá tâm bành trướng căn nguyên chỗ. Môn võ công này, trên lý luận là không có cực hạn, tiến độ càng nhiều, càng thành thính, chiến lực của hắn cũng sẽ càng cao càng khủng bố hơn, không chỉ như vậy, cửa này võ công lấy ý trong tương lai, càng là có nhìn trộm tương lai công hiệu có thể thu cắt tị hung. Nguyên bản dựa theo đạo lý, lấy hắn hiện tại võ công, phàm là xuất hiện nguy hiểm, hắn hẳn là đã sớm sẽ sinh ra cảm ứng mới là, sẽ không thẳng đến bây giờ đại họa lâm đầu, mới có thể cảm giác được. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng, cái kia muốn mang đến cho mình vô hạn nguy cơ tồn tại đáng sợ, tại thần đạo bên trên tạo nghệ so với mình còn muốn cao, cho nên che đậy hắn đối nguy cơ cảm ứng. Ta lấy chúng sinh tín ngưỡng ngưng tụ nguyên thần pháp tướng, nếu bàn về cường độ, không thua thiên đạo cao thủ, có thể che đậy ta cảm ứng, tới đến tột cùng là tồn tại gì. Nửa bước vỡ vụt vẫn là phá toái hư không. Người thế gian làm sao có thể còn có loại này đẳng cấp cao thủ tồn tại. Bạch Liên Pháp Vương thân ở không trung, trong lòng lại là chuyển qua cái này đến cái khác suy nghĩ. Chỉ là còn không đợi Bạch Liên Pháp Vương suy nghĩ nhiều, một cái bóng ma đột nhiên đem hắn bao phủ, bóng ma là một người, nói đúng ra, là một cái khuôn mặt tính thô không nhìn nổi kinh dịễm, nhưng lại vô cùng hài hòa, làm cho người ta cảm thấy một loại kỳ dị mỹ cảm, càng ngỡ càng cảm thấy đẹp mắt người. Bầu trời là rộng lớn như vậy, nhưng Sở Minh lại vẫn cứ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ma giáo giáo chủ Bạch Liên Pháp Vương giờ khắc này cơ hồ nghẹn ngào, trong khoảng thời gian ngắn, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy trì có không nghĩ tới cho hắn loại kia khó nói lên lời khủng bố cảm giác, vậy mà lại là Sở Minh. Vài ngày trước, Sở Minh ba ngàn dặm tràn trọc, cuối cùng tại rừng Hắc Phong bên trong chém hết đối thủ, tin tức này mặc dù có chút kinh người, nhưng Bạch Liên Pháp Vương cũng không có để ý, vô luận Sở Minh là dùng cái gì kỳ quỷ bí pháp, hoặc là có loại viện tồn tại, thậm chí là tìm hiểu đại tông sư cảnh giới, đều không thể ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Hắn là đại tông sư, 3 năm trước đây chính là đại tông sư lại còn không phải loại kia cưỡng ép đột phá, tiềm lực đã hết đại tông sư, hắn tiềm lực vô hạn, chiến lực càng là không kém. Lại nhiều tiên thiên với hắn mà nói cũng bất quá sâu kiến. Nhưng giờ phút này, tại Bạch Liên Pháp Vương cảm ứng bên trong, Sở Minh lại sớm đã không phải người, so sánh nhân loại, càng giống là một tôn ma thần, đã sớm siêu việt nhân loại cái từ này có khả năng hình dung cực hạn. Chương 142. Là ta. Mười năm qua xa, tùy ý không bằng xung đột, ngươi không bằng chết ngay bây giờ đi. Sở Minh nói, mà liền tại Sở Minh nói chuyện đồng thời Bạch Liên Pháp Vương đột nhiên phát ra một trận sát lạnh, thé thé tiếng khẽ rải, ngay sau đó vương viên mấy trăm trưởng thiên điểu tinh khí đều bị dẫn động. Thiên điểu tinh khí mãnh liệt, thương hải hoành lưu, giống như sóng dữ, chỉ lần này một tay, đại tông sư một chút tất cả tiên tiên cao thủ đều sẽ mất đi tiên nhân cảm ứng chí lực, không duyên, cỡ giảm đi 3 phần chí lực. Mà theo Bạch Liên Pháp Vương phát công, một tôn màu trắng nguyên thần pháp tướng xuất hiện tại Bạch Liên Pháp Vương đỉnh đầu, cái này nguyên thần pháp tướng, ngồi ngay ngắn ở một đóa bạch liên phía trên, tựa như tiên tiên thần thánh, đây chính là Bạch Liên Pháp Vương, lấy vị lai vô sinh tinh chí lực, luyện ra nguyên thần pháp tướng. Cái này nguyên thần pháp tướng, mắt thường không thể gặp, nhưng ở tinh thần thế giới bên trong, lại là thần thánh vô cùng, có loại ánh sáng cựu thiên thập điệu ý vị. Bất quá, Bạch Liên Pháp Vương tuyệt không có đối sợ Minh Xuất Thủ, mà là thân hình nhoáng một cái, hóa ra ngàn vạn sen ảnh, đóa đóa bạch liên từ hư không nở rộ, vô biên vô hạn, hội tụ thành biển. Bạch Liên phun hư không, tựa như đem cái này một phương thiên địa biến thành tĩnh thổ. Mà Bạch Liên Pháp Vương thân hình, lại là tại cái này nhoáng một cái ở giữa biến mất. Cái này dĩ nhiên không phải Bạch Liên Pháp Vương thật biến mất, mà là một loại chướng nhãn pháp, một chiêu này là vị live vô sinh kinh bên trong võ công, tên là Sen nợ Thập Phương. Cái gọi là Thập Phương là Phật gia một cái dùng từ, chỉ là thập đại phương hướng, tức Thượng Thiên, Xuống Đất, Đông, Tây, Nam, Bắc, Sinh Quân, Chết Vị, Trôi Qua, Tương Lai. Một thức này một khi sử xuất, chính là chân chính Thập Phương tung hành, làm cho không người nào có thể nắm lấy ra bản thể của hắn tại kia, vô luận là dùng để chạy trối chết, hoặc là dùng để tập sát, đều có thể gọi là không có cái hở. Bạch Liên Pháp Vương tin tưởng mình dự cảm, hắn mặc dù không biết sợ mình trên thân đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng biết trước mắt Sở Minh, đã không phải là mình có thể chống cự tồn tại. Hắn cơ biến cực nhanh, không có bất cứ chút do dự nào liền thi triển tuyệt chiêu. Sở Minh ra đao, con con thân đao, phía trên khắp nơi tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ mấy chữ, thân đao là gọng, đao quang cũng là gọng, tựa như là một vòng vành trăng khuyết. Đó là một loại lóa mắt vẻ đẹp, thậm chí so Bạch Liên Pháp Vương ở trong mơ nhìn thấy kia một vòng nguyệt nha còn muốn đẹp hơn gấp 10, trong ngọng kia một vòng nguyệt nha bên trên, còn có ma tính, còn có khủng bố cảm giác, nhưng một vòng này nguyệt nha, lại như xuân phong hóa vũ, có chỉ là vô hạn mỹ hảo cũng có nửa điểm tử vong cùng khí tức kinh khủng, thậm chí không mang nửa điểm ma tính, căn bản không giống như là một tức ma đao. Đao quang xuất hiện, Bạch Liên Pháp Vương trên thân cỗ này run rẩy cảm giác lại là đột nhiên biến mất, ưu liển tâm linh bên trong đại khủng sợ, kinh hãi sợ cũng đột nhiên đã đi xa, trước đó cùng một chỗ liền tựa như một giấc ngộng, ngộng xuân không dấu vết, trong ngộng sợ hãi theo tỉnh lại lặng yên tiêu tán. Bạch Liên Pháp Vương đến cùng là đại tông sư, hết thảy mặc dù mỹ hảo, nhưng hắn tâm linh vẫn là xuất hiện như vậy một tia muốn tránh né suy nghĩ. Chỉ là khi hắn nhìn thấy đao quang thời điểm, hắn liền đã bị đao quang chém trúng, cho nên hắn chết. Bạch không trung, trên đầu của hắn đầu tiên là xuất hiện một đầu tơ máu, sau đó da thịt gân cốt từng tầng từng tầng vỡ ra, cuối cùng cả người đều biến thành hai nửa. Hệ thống nhật ký, giết chết dược yên chi ngư, hoàng kim nguyên điểm 0.5, nguyên điểm 50. Bạch Liên giáo chủ, một cái có được một đoạn chỉ cần nói ra ngoài, cho dù ai đều sẽ cảm giác được thần kỳ vô cùng kinh lịch tồn tại, liền như thế chết tại minh hành đồ bá nghiệp thứ 1 bước bên trên. Hắn to lớn tư tưởng, hắn to lớn dạ tâm, đều theo cái này mỹ lệ một đao, mà tan thành mấy khói. Sở Minh giật người, bỏ đao vào vỏ, lộ ra nhẹ như mây gió. Tựa như là sau bữa ăn tản bộ, tại ven đường tiện tay hái được một đóa hoa đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái. Dựa bên chi ngư, đánh rất Bạch Liên Pháp Vương về sau, hệ thống bảng phản ứng đưa tới sở minh chú ý. Sở Minh không nghĩ tới, đánh rất Bạch Liên Pháp Vương về sau, lại còn thu được 0.5 cái hoàng kim nguyên điểm cùng 50 nguyên điểm, càng làm cho Sở Minh cảm thấy ngoài ý muốn, hệ thống bên trên đối Bạch Liên Pháp Vương xưng hô là rửa quen chi ngư, mà không phải Bạch Liên Pháp Vương danh tự. Tâm niệm vừa động, Sở Minh nhấn mở rửa bên chi ngư từ đầu. Năm tháng trường hà bên trên, có ngư giật lên, thấy phía trước chi tuyệt duyên là lấy gió bắt đầu thổi sóng, quyển sóng cả, muốn vượt lên. Năm tháng trường hạ. Phía trước, tương lai. Thấy tương lai, người trùng sinh, Sở Minh tâm niệm chuyển động, rất nhanh liên tưởng đến rất nhiều thứ. Thứ tư thiên hai, quân hiệp, phá toái hư không, người trùng sinh, cái này thế giới càng ngày càng thú vị. Sở Minh nhếch miệng lên một cái nụ cười khó hiểu. Rất nhanh, ma giáo rất nhiều giáo chúng đều chạy tới, trên mặt đất có hai cỗ thi thể, một bộ là Bạch Liên pháp vương, một bộ là cái kia tên là Liên nhất người áo đen. Mười ngày bên trong, Chu tận Bạch Liên Sở Minh gánh vác lấy hai tay, đưa lưng về phía Sở hữu người, luôn ngữ nhàn nhạt, nhạt. Ma giáo giáo chúng nhau nhau lên tiếng, rất nhanh liền đi tứ tán. Đã mất đi Bạch Liên pháp vương cái này lại tông sư, đối ma giáo mà nói, còn lại Bạch Liên giáo đồ căn bản tính không được cái gì. Đây chính là nội tình các nhau. Ma giáo truyền thừa ngàn năm, mặc dù bây giờ có chút xuống dốc, đốc, đại tông sư đã từng chỉ có sợ phúc hải một cái, nhưng tiên tiên cao thủ lại là không thiếu. Ma giáo bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử, đều là chọn lựa không cha không mẹ cô nhi, từ tiểu bồi dưỡng, trước nhìn thiên phú, thi lại trung thành, thiên phú không tốt người chỉ có thể làm phụ thông giáo chúng, trung thành không hợp các người, sống không quá 16. Loại phương thức này bồi dưỡng ra được đệ tử, không thể nghi ngờ đều là nghe lời, trừ số ít mấy cái phản quốc con, đa số đều là trung thành. Đồng dạng, lấy ma giáo tài nguyên, bồi dưỡng được tiên tiên cao thủ đến, cũng không khó. Trước đó Sở Minh nhận phục kích, chủ yếu là bởi vì Sở Minh không ngờ đến sợ phụ hại chết bất đắc kỳ tử, bên người cũng không có mang bao nhiêu giáo chúng, lại để lộ Hải Tung, mới tao ngộ 3000 giặm đối giết. Mà Bạch Liên giáo, dựa vào trò lừa gạt lập nghiệp, ưu liên võ công đều là tàn khuyết không đầy đủ cũng chỉ là Bạch Liên Pháp Vương thành đại tông sư, lúc này mới sinh ra rắn nuốt voi ý nghĩ, mà bây giờ Bạch Liên Pháp Vương vừa chết, còn lại Bạch Liên giáo chúng, bất quá là một đám gà đất chó rành mà thôi. Cửu Châu rất lớn, Ma giáo làm Cửu Châu thập đại thế lực một trong, phạm vi thế lực không thể nghi ngờ là rất lớn, khi Ma giáo bội vì sợ Minh một cái mệnh lệnh mà toàn bộ vận chuyển, triển hiện ra lực lượng là cường đại. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong, Ma giáo thế lực phạm vi bên trong chết rất nhiều người, máu tươi thậm chí nhuộm đỏ nước sông, thậm chí đều vô dụng 10 ngày, vẹn vẹn 7 ngày, Ma giáo thế lực phạm vi bên trong liền rốt cuộc tìm không thấy Bạch Liên giáo nửa điểm vết tích. Rất nhiều người chơi cũng bởi vậy gặp nạn, Bạch Liên giáo mở rộng cánh cửa tiện lợi, chiêu thu không ít người chơi, bây giờ những này người chơi lọt vào ma giáo vây giết, nhiều năm khổ công một khi mất sạch. Người chơi trong diễn đàn, lần nữa tiếng oán than dậy đất, dẫn mắng trò chơi quan phường, nhưng rất nhanh, trong diễn đàn tiếng mắng liền biến mất, bởi vì một cái càng kinh bạo tin tức xuất hiện, trực tiếp vượt trên trước đó tất cả chủ đề. Ma giáo cả giáo mà ra, hướng về Minh giáo mà đi, đại bộ đội trực chỉ quang minh đỉnh. Chương 143. Minh giáo thực lực rất mạnh. Giáo chủ phía dưới có phó giáo chủ, còn có tứ đại pháp vương, ngũ hành tán nhân. Minh giáo tứ đại pháp vương đều có mình đường cẩu, ngũ hành tán nhân cũng đều có mình mộ hạ. Minh giáo giáo chủ và phó giáo chủ đều là đại tông sư cảnh giới, tứ đại pháp vương ngũ hành tán nhân cũng đều là tiên tiên tuyệt đỉnh, thậm chí có truyền ngôn, Minh giáo giáo chủ Dương Đình Tiên sắp tu thành thiên đạo cảnh giới. Liên bên ngoài đến, Minh giáo thực lực tuyệt đối là muốn mạnh hơn ma giáo. Tiên tiên cao thủ, Minh giáo cùng ma giáo cũng không thiếu, nhưng một cái đại tông sư liền đủ để kéo ra chiến lệnh. Cửu Châu thập đại thế lực Sở dĩ là thập đại thế lực, cũng là bởi vì mỗi một thay mặt đều có đại tông sư đẳng cấp cao thủ, có thời điểm một thời đại thậm chí có mấy cái, tựa như Minh giáo giáo chủ Dương Đình Thiên, cùng phó giáo chủ Dương Tiêu, đều là đại tông sư. Ma tông Bàng Ban là thiên đạo cao thủ, Hạ chi nhánh Hoa Gian phái Thạch Chi Hiên là đại tông sư, Âm Quý phái Trúc Ngọc Nghiên cũng là đại tông sư. Ma đạo tam đại thế lực bên trong, đã từng ma giáo là yếu nhất một cái. Mà theo ma giáo trước giáo chủ Sở Phúc Hải tẩu hỏa nhập ma, ma giáo càng là đến Bắc Bình thời khắc, cũng may Sở Minh đột nhiên cuồng khởi, liên chiến 3000 vạn dặm, Viên Nguyệt Loan đao đại viên mãn. Về sau càng là giết Bạch Liên Pháp Vương, lúc này mới lắng lại ma giáo náo động. Rất nhiều người đều cho rằng ma giáo sẽ giấu tài một đoạn thời gian, tiến lặng phát triển, tích xúc thực lực, bọn hắn thậm chí nghĩ đến rất nhiều trong bóng tối chen ép ma giáo phát triển biện pháp, nhưng không nghĩ tới, Sở Minh vậy mà chủ động nâng lên chênh chóc. Nhiều năm như vậy, thiên hạ các đại thế lực ở giữa, một mực duy tục lấy một loại nào đó cân bằng, bên ngoài hòa hòa khí khí, nhưng ngụm trộm lại là tranh phong không ngừng, bất quá đến cùng đều chỉ là chết chút phổ thông giáo chúng, tại các đại môn phái cao tầng mà nói, không hề hưởng toàn cục. Tại rất nhiều thế lực nghĩ đến Sở Minh hẳn là cũng sẽ dựa theo ẩn tàng quy tắc cho chơi đến, là vạn vạn không nghi tới, Sở Minh vậy mà lại làm ra lớn như vậy động tác đến. Ma giáo thế lực rất to lớn, nói là một cái môn phái, tại cái này không có quốc gia tồn tại trong giang hồ, đến không bằng nói chính là một loại khác loại quốc gia, hoặc là nói, mỗi một cái môn phái đều là một quốc gia, tại thế lực của mình phạm vi bên trong, chính là tuyệt đối chủ thể. Ma giáo khế động, tin tức là không thể nào che đậy kín, huống chi Sở Minh cũng không nghĩ che giấu. Hắn muốn nhất thống ma đạo, thậm chí là nhất thống võ lâm, dở cho Mưu Quỷ kế là vô dụng. Chỉ có đường đường chính chính, lấy đại thế nghiền ép hết thảy, mới là tốt nhất biện pháp. Về phần âm nhu quỷ kế, khi dùng vũ lực có thể làm được hiệu quả tốt hơn lúc, hết thảy âm nhu quỷ kế đều mất đi ý nghĩa. Mấy chục chiếc thuyền lớn đi xuôi dòng, to lớn buồn bên trên, đều là loan đao ấn ký, xa xa nhìn lại, khiến nhân sinh sợ. Sở Minh đứng ở đầu thuyền, nhìn xem bờ sông hai bên bờ thủy quang sân sắc, tâm linh là yên tĩnh. Sở Minh biết, thuyền của mình đội đằng sau đi theo rất nhiều người, hắn biết, bây giờ toàn bộ thiên hạ ánh mắt đều đặt ở mình trên thân. Không chỉ như vậy, ma giáo đã từng đe dọa cũng bị rất nhiều người mắt lom lom nhìn chằm chằm, chờ đợi mình toàn quân bị diệt, tốt chia các ma giáo địa bàn, hoặc là mình cùng minh giáo lưỡng bại câu thương, ngay cả minh giáo cũng đi theo tận diệt. Đối với những cái kia người hữu tâm ý nghĩ, sợ minh cũng không thèm để ý, hắn không phải cái gì chính trị gia, cũng không phải cái gì đế vương, địa bàn với hắn mà nói không có ý nghĩa, thậm chí tiểu liền ma giáo bản thân, đối với hắn mà nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Tại hắn xem ra, ma giáo chẳng qua là một cái hắn thực hiện mình mục đích công cụ, nhất thống ma đạo, nhất thống võ lâm, cũng không cần cái gì địa bàn. Kém nhất coi như mình hang ổ bị người tận diệt, hắn quyết trở về chính là, đến lúc đó trước Chu Thiếu Lâm lại diệt võ đàng, đem chính đạo ma đạo đều quét tẩy một lần, đến cái kia thời điểm, coi như bên cạnh hắn giáo chúng chết xong, chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, như thường có vô số cao thủ lũ nhập, phụ hắn làm võ lâm minh chủ. Chỉ là cứ như vậy giết, có chút khó khăn, cho nên Sở Minh chuẩn bị trước lớn mạnh một chút thế lực của mình, lại đi trước Chu Thiếu Lâm lại diệt võ đàng, hắn giết những cái kia môn phái cao thủ là đủ rồi, về phần những cái kia võ công không đủ cao ngợi, tự nhiên là để cho thủ hạ người thay thế cơ khổ, miễn cho phiền phức. Nhất thống Võ Lâm, cần chút thời gian, Sở Minh bây giờ chuẩn bị trước hoàn thành một cái tiểu mục tiêu, Nhất thống Ma đạo. Thế là Minh giáo cũng đã thành Sở Minh cái thứ nhất hạ thủ mục tiêu. Không chỉ là thổ dân, cơ hồ là tất cả người chơi cũng đang chăm chú Ma giáo cùng Minh giáo một trận chiến này. Đại Võ Lâm vận doanh 20 năm, cũng gió hêm sóng lặng 20 năm, thậm chí có thể nói, Võ Lâm bên trong trước 20 năm phát sinh tất cả sự tình cộng lại, đều phụ không được cái này 2-3 nguyệt tới ầm ầm sóng dậy. Càng làm cho người chơi để ý lạ, Đại Võ Lâm kịch bản phát triển quy tắc, bây giờ đã rõ ràng trệ hướng Đại Võ Lâm biên niên sử. Rất nhiều người chơi đều rất yêu kỳ, Đại Võ Lâm kỳ bản, đến tột cùng sẽ đi hướng phương nào? Sở Minh cái này một đường, cũng không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào, tất cả mọi người biết, Quang Minh đỉnh dễ thủ khó công, Minh giáo đây là co đầu rút củ tất cả lực lượng, muốn đem Ma giáo kéo chết. Ma giáo nhiều như vậy giáo chúng, lão sư động chúng xuất hành một lần, nếu như không công mà lui, bản thân chính là tổn thất thật lớn. Mà Ma giáo nếu là cưỡng ép tấn công núi, Minh giáo thực lực, vốn là còn muốn so Ma giáo mạnh lên một bậc, lại tăng thêm Minh giáo nhiều năm như vậy bố trí, cường công theo một ý nghĩa nào đó đến nói, chính hợp Minh giáo ý. Quan minh đỉnh bên trên, Minh giáo chính phó giáo chủ, Tứ đại pháp vương, ngũ hành tán nhân, hiếm thấy hội tụ một đường. Ma giáo tặc tử khí thế hung hùng, hắn ma giáo lớn như vậy địa bàn, đều bỏ đi không để ý, ta thánh giáo khi nào với hắn ma giáo kết xuống qua như thế lớn thù hận, để đối phương không tiếc như vậy huy động nhân lực, thậm chí là bày ra một bộ muốn ngọc đá cùng vỡ giá đỡ. Minh giáo đại điện bên trong, Dương Tiêu nói, "Đây là một chỗ cung điện to lớn tức kiến trúc, trên mặt đất lật thành cả khối đá cẩm thạch, bóng loáng như gương, từng cây cây cột thần long quay quanh, hiển thị rõ hùng hồn khí phách. Không thủ cũng không lo án." Vẹn vẹn ta nghĩ nhất thống võ lâm mà thôi. Đúng lúc này, một trận bình thản thanh âm tại đại điện bên trong vang lên. Ngay sau đó, đại điện đại môn ầm vang mở ra, Sở Minh cứ như vậy mặc toàn thân áo trắng, đứng ở đại điện trước cổng chính. Nhìn thấy Sở Minh đột nhiên xuất hiện, trong điện mọi người đều đứng lên, giương cung bạc kiếm. "Đừng lộn xộn, các ngươi đã bị ta bao vây." Sở Minh cười lộ ra một nụm rõ ràng răng. Chỉ là Sở Minh mặc dù đang cười, nhưng trong điện mọi người lại đột nhiên sinh ra một loại bị hồng thủy manh thú để mắt tới ảo giác, để bọn hắn đều ngừng lại tiếp xuống tới động tác. Sẽ chết chết Thật xe chết. Bọn hắn trong lòng có như vậy một thanh âm nói cho bọn hắn. Ngươi đợi như thế nào? Cả người cao chín thước, dẫm trảo nguy nga, lưng đứng thẳng, khí tức hạo đãng, dương cương đến cực điểm, giống như là một vòng mặt trời áp bách mà đến trung nhân nhân, cao giọng nói: "Người này chính là minh giáo thứ 33 thay mặt giáo chủ, Dương Đình Thiên." Sở Minh nghe vậy, cười nhạt nói: "Thuần ta thì sống, nghịch ta thì chết." Chương 144. Thoại âm rơi xuống, Sở Minh trên người khí cơ tăng vọt mấy trùng lần, quả thực liền giống như là một tôn ma thần hành tẩu ở nhân gian. Để không khí đều cơ hồ ngưng trệ, tất cả mọi người ở đây trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại vô hạn khủng bố cảm giác tới. Loại này thủ đoạn đã siêu việt đơn thuần võ học, mà là bên trên đạt tâm thần chí đạo, một ý niệm vặn vẹo lòng người, trấn áp tâm linh, thậm chí là không đánh mà thắng chi binh. Trong điện mọi người, mặc dù người đông thế mạnh, nhưng khí thế lại bị Sở Minh một người chèn ép liên tục bại lui, lòng dạ lập tức liền yếu hơn phân nữa. Giờ phút này, Dương Đình Tiên cùng Dương Tiêu hai cái này đại tông sư có tốt, nhưng mặt khác tứ đại pháp vương cùng ngũ hành tán nhân, lại là mồ hôi lạnh lâm ly, càng có ý chí hơi yếu một chút. Trong mắt thậm chí xuất hiện trùng điểm hiện tượng, tựa như ác mộng. Tỉnh lại, Dương đỉnh tiên thấy này một thân hét to, cương dương vô cùng khí tức giống như một đám lửa, thật diệt tà ma, lúc này mới đem mọi người bình tĩnh. Cái này một chút, sở hữu người nhìn về phía Sở Minh trong ánh mắt, đều tràn đầy thật sâu kiên kỵ. Bọn hắn trong những người này, võ công kém nhất cũng là Tiên Tiên Tuyệt đỉnh, tại Tiên Tiên cảnh giới dừng lại không biết bao nhiêu năm tháng, ý chí sao mà kiên định. Nhưng giờ phút này, vừa đối mặt, lại là bị Sở Minh nhiếp thủ tâm thần, không kềm chế được, tại bọn hắn xem ra, như vậy võ công quả thực là đã luyện đến một cái như rất giống ma hoàn cảnh. Bọn hắn đầu tiên là kiên kỵ, sau đó là ngạc nhiên, Sở Minh bây giờ tuổi tác bất quá vừa qua khỏi 20, vài ngày trước tu thành đại tông sư cảnh giới, tại rất nhiều người xem ra đã là kỳ tích, nhưng bây giờ gặp một lần, Sở Minh võ công, lại là tuyệt đối siêu việt bình thường đại tông sư, cái trước để bọn hắn sinh ra kinh khủng như vậy tâm giác, vẫn là đen trắng hai đạo người thứ nhất, ma sư Bàng Ban. Mà Bàng Ban lại là thiên đạo cảnh giới. Cũng là người trong ma đạo, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, chúng ta đánh cược. Các ngươi cùng tiến lên. Chỉ cần các ngươi có thể lùi ta một bước, toàn bộ ma giáo, ta chấp tay tặng cho các ngươi." Sở Minh nói đến nơi này có chút dừng lại. "Nhưng nếu như các ngươi thua, vừa vặn ta ma giáo còn thiếu cái đường cậu." "Tốt, một lời đã định." Dương Đình Thiên nói, lấy trí tuệ của hắn lòng dạ, tự nhiên minh bạch Sở Minh ý tứ. Cái gọi là đánh cược, bất quá là cho bọn hắn một bậc thang mà thôi, đồng thời cũng đại biểu cho Sở Minh đối với mình võ công tuyệt đối tự tin. Loại tình huống này nếu như hắn không đáp ứng, hắn không cho rằng Sở Minh sẽ như vậy thối lui, tiếp xuống tới, chờ đợi bọn hắn, chỉ sợ sẽ là tai họa ngập đầu. Cảnh giới càng cao thì càng minh bạch Sở Minh cũng bố, tứ đại pháp vương ngũ hành tán nhân, chỉ là biết Sở Minh có vặn vẹo lòng người lực lượng. Mà tại Dương Đỉnh Thiên cảm ứng bên trong, Sở Minh cả người quả thực tựa như là một cái chỉ có vào chứ không có ra húc động, thỉnh thoảng khắc khắc thôn vẻ lấy trong tiên điệu tất cả. Dương Đỉnh Thiên bây giờ đã rất tiếp cận thiên đạo cảnh giới, nhưng đối mặt với Sở Minh, trong lòng y nguyên sinh ra một loại không thể chiến thắng cảm giác. Hắn biết, cái này chỉ sợ là thật đem võ công luyện thành thần, luyện thành ma, thiên đạo cảnh giới đều không có như vậy khí tượng, đối với cái này, Dương Đỉnh Thiên chỉ có thể nghĩ đến một cái từ Phá phá hư không. Kết trận. Dương Đỉnh Thiên quát lên một tiếng lớn, trong chớp mắt, đại điện bên trong, minh giáo tất cả cao thủ khí cơ đều dung hợp lại cùng nhau. Đây là Thánh Hỏa Lệnh Võ Công bên trong ghi lại một môn trận pháp, diễn hóa âm dương tứ tượng ngũ hành chi biến hóa, huyền diệu phi phàm. Cái này một chút, phương viên gần ngàn trượng tiên địa tinh khí đều trở nên sóng cả dâng trào lên. Ngũ hành tán nhân diễn ngũ hành, tứ đại pháp vương diễn tứ tượng, Dương Đỉnh Thiên cùng Dương Tiêu diễn âm dương, giữa thiên địa quần quần tinh khí thậm chí là bọn hắn bản thân chân khí đều theo những người này tinh thần ý niệm mà biến cuối cùng đều chuyển hóa thành một cỗ cực dương lực lượng, bị Dương đỉnh thiên trô khống chế. Thập dương cực đạo, Càn Khôn Nạp. Cái này một chút, mượn trận thế, Dương đỉnh thiên trô khống chế mênh mông thần lực, thậm chí cả siêu việt bình thường thiên đạo cao thủ. Vô cùng vô tận nhiệt lượng xuất hiện tại đại điện bên trong, thậm chí là để vật liệu gỗ tự đốt, sắt đá tăng giá, cái này đã không phải là người đơn thuần lực lượng, còn có thiên địa tự nhiên lực lượng. Dương đỉnh thiên toàn thân huyết hồng, trên thân giống như lên hỏa diễm, một trường hướng về Sở Minh giữa trời chụp được, tựa như một vòng mặt trời rơi xuống đất, vô luận là khí thế vẫn là lực lượng đều làm cho người ta cảm thấy một loại không thể ngăn cản cảm giác. Đối mặt một trường này, cho dù là được vinh dự đen trắng hai đạo người tứ nhất Bàng Ban, cũng tuyệt đối phải tạm thời tránh mũi nhọn. Chẳng qua là người tới không phải Bàng Ban, mà là Sở Minh, Bàng Ban có lẽ là giới này thiên cổ mới ra nhân kiệt, nhưng cũng dù sao cũng là giới này, Sở Minh thế giới, so so với Bàng Ban còn rộng lớn hơn, cho nên hắn hạn mức cao nhất cũng phải xa cao hơn Bàng Ban. Sở Minh động, tốc độ của hắn cũng không nhanh, chậm rãi rút đao, tất cả mọi người có thể nhìn rõ ràng Minh động tác mỗi một chi tiết nhỏ. Đao quang lấp lóe. Giống như là nhất câu trắng non, thanh hàn đố lãnh, không có nửa điểm sát khí. Nhưng tối tâm bên trong, cả tòa đại điện khí cơ đều bị giảo loạn, đều bị chém đứt, tứ đại pháp vương ngũ đại tán nhân, cùng Dương đỉnh thiên cùng Dương Tiêu, đều đều thổ huyết. Đao quang thậm chí cũng còn không có hoàn toàn rơi xuống, giữa bọn hắn liên hệ liền bị chém đứt, trận thế bị trực tiếp phá giải, ưu liên bọn hắn tâm thần chân khí đều vì vậy mà rung mạnh, cho nên đã thương ngược lại chính mình. Mà hết thảy này đều vẫn là đao quang còn chưa xuống chuyện kế tiếp, một đao kia rất đẹp, đẹp đến giống như là một loại nghệ thuật, không, có nửa điểm kinh khủng cảm giác, nhưng bọn hắn lại sợ hãi. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, một đao kia nếu là triệt để rơi xuống, lại sẽ là một loại như thế nào khủng bố. Bọn hắn trong lòng, đối với Viên Nguyệt Loan đao môn này nổi tiếng lâu đời võ công, sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thẳng đến bọn hắn nhìn thấy một đao kia, mới biết mình đã tưởng tượng tưởng đến cỡ nào hoang đường. Một đao này đặc sắc, là bất luận cái gì ngôn ngữ, bất luận cái gì tưởng tượng đều khó mà hình dung lấy vặn nhất. Một đao kia, đã không phải là nhân gian đạo pháp. Đao rơi vào rất nhanh, nhưng lại tựa như rất chậm, bọn hắn thậm chí có thời gian đi cảm thụ trong lòng kia cố tạo ra kỳ dị tư vị. Đó là một loại sinh tử không do người cảm giác, bọn hắn không nghi tới, mình cũng sẽ có một ngày luân lạc tới sinh tử đều đều bị người khác điều khiển tình trạng. Đao quang rơi xuống, bọn hắn tại sở minh xuất đao thời điểm chỉ thấy được đao, thẳng đến đao quang rơi xuống, bọn hắn mới nhìn thấy sở minh người. Tựa như là đao về đao, người người về, loại này cảm giác rất quái dị, nhưng lại như thế hơi diệu huyền thông. Bọn hắn đều không có chết, thậm chí liền quần áo đều không có bị kình phong hư hao nửa điểm, chỉ là bọn hắn mi tâm đã nứt ra, xuất hiện một đạo bề sâu chừng 1 ly, dài ước chừng 1 cm lỗ hổng, từng kia từng sợi máu tươi chảy ra giống như là mợ tiên nhãn. Đây không phải đao quang rơi vào bọn hắn trên thân, mà là tâm ý của bọn hắn bị Sở Minh đao ý chói ngự, mình đả thương mình, loại này đao pháp, quả thực so thực sự đao rơi vào bọn hắn trên thân, còn muốn cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khẩu phục dễ dàng, tâm phục khó, nhưng loại này đao pháp, lại là để bọn hắn tâm phục khẩu phục. La dịch, Minh giáo giải tán, gia nhập ma giáo, từ đó trên đời lại không minh giáo, lại nhiều một cái nhật nguyệt đường. Ngày thứ 2, ma giáo giáo chủ tuyên bố lấy ma giáo cơ nghiệp làm tiền đặt cược, khiêu chiến ma sư bằng ban, cùng bằng ban cược tương lai trong năm võ vận. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động. Chương 145. Nếu là tại Minh giáo chiến dịch trước đó, lúc này có lẽ căn bản sẽ không hù dọa bao nhiêu sóng gió, hoặc là nói, tất cả mọi người không cho rằng bảng ban sẽ tiếp nhận khiêu chiến. Ma giáo giáo chủ vị trí này hàm kim lượng hoàn toàn chính xác không thấp, nhưng sở minh tuổi tác lại là quá nhỏ, cũng không có bao nhiêu chiến tích, tựa như trong giang hồ một cái vô danh tiểu tốt, tuyên bố khiêu chiến thành danh, danh đã lâu võ lâm danh tốc đồng dạng, cái kia võ lâm danh tốc nếu là nhìn nhiều cái kia vô danh tiểu tốt một chút, đều xem như võ lâm danh tốc thua. Giang hồ bên trong, thanh danh không phải vấn nạn. Nhưng rất nhiều thời điểm, không có thanh danh, lại là vạn vạn không thể. Võ công lại cao, như thiên hạ không người biết, cũng là võ công, trái lại, nếu như vang danh thiên hạ, coi như không chút nào tranh, cũng vẫn không có tài bảo mỹ nữ mình đưa tới cửa. Đây chính là giang hồ. Bang ban thanh danh rất lớn, được vinh dự đen trắng hai đạo người thứ nhất, cái này thanh danh không phải người khắt tạo, mà là bảng ban đánh ra tới. Giang hồ giảng thực lực, cũng nhìn thanh danh, thanh danh đủ lớn, làm cái gì đều dễ dàng. Nguyên bản Sở Minh thanh danh không đủ lớn, nhưng bây giờ, theo Minh giáo biến thành Nhật Nguyệt Đường, Sở Minh thanh danh liền đủ lớn. Đối với hắn, cái này ma giáo giáo chủ, lại không bất luận kẻ nào dám bởi vì tuổi tác của hắn mà khinh thị hắn. Thiên hạ thập đại thế lực, bây giờ bởi vì hắn mà biến thành chín cái. Nuốt một cái minh giáo, sợ minh bản thân võ công đã cường tuyệt, bây giờ thanh danh càng là có, lúc này hắn như vung cánh tay hô lên, tuyệt đối có không ít hảo kiệt tìm tới hiệu. Đây chính là thanh danh mang đến hiệu ứng, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cái này kỳ thật cũng là một loại thế. Bang ban thanh danh, dựa vào là khiêu chiến thiên hạ cao thủ, sợ minh thanh danh, dựa vào là thôn tính minh giáo, cả hai quá trình khác biệt. Nhưng kết cục lại là không sai biệt lắm, tại giang hồ bên trong, Sở Minh bây giờ thành thế đã ẩn ẩn đuổi kịp Bàng Ban. Cho nên, hiện tại rất nhiều người đều đã không cách nào phán đoán, Bàng Ban đến tột cùng có thể hay không tiếp nhận khiêu chiến. Sở Minh nói rất rõ ràng, một trận chiến này cược trăm năm võ vận, chỉ cần không phải người ngu, đều có thể nhìn ra, một trận chiến này, ai thắng, người đó là Ma đạo lãnh tụ, nhẹ dễ liền có thể nhất thống Ma đạo. Toàn bộ giang hồ đều bị dao động, càng ngày càng nhiều giang hồ khách xa xa dán tại Ma giáo đội tàu đằng sau, muốn ngay lập tức biết sự tình đến tột cùng như thế nào. Rốt cục tại sau 7 ngày, Bàng Ban cấp gia đáp lại, 15 tháng 8, động đỉnh hồ. Tin tức này một khi truyền ra, toàn bộ giang hồ đều triệt để sôi trào. Thế là mọi người trở chú ý chủ đề, từ Bàng Ban sẽ hay không ứng chiến, biến thành một trận chiến này đến tụt cùng ai thắng ai thua. Một trận chiến này hai người, một cái là quân lâm giang hồ đỉnh chóp điểm, vô địch 20 năm 5 tháng, được vinh dự đèn trắng hai đạo người thứ nhất ma sư, mà đổi thành một cái lại là mới ra đời ma giáo tân nhiệm giáo chủ. Cái này trên thế giới, gặp qua sở minh động thủ người không nhiều, còn sống càng ít. Không có bao nhiêu người biết kia một đêm Quang Minh đỉnh bên trên đến tụt cùng xảy ra chuyện gì, càng không bao nhiêu người biết sợ Minh tại từ Quang Minh đỉnh xuống tới về sau, võ công đến tụt cùng là một bộ như thế nào kinh thiên địa khắc quỷ thần quan cảnh. Tại rất nhiều giang hồ khách trong mắt, Sở Minh trên thân hiện đầy mê vụ, nhưng liền bày ra một chút, là đủ dẫn phát người vô hạn ảo tưởng. Một người một đao áp đảo một giáo, đến tụt cùng là như thế nào đạo pháp, người thế nào mới có thể có loại này thủ đoạn. Đội tàu chuyển hướng động đỉnh hồ, rơi tại đội tàu người phía sau cũng tới càng nhiều, nhưng thủy chung kéo ra rất dài khoảng cách, không người dám vượt lôi chỉ một bước. Sở Minh xếp bằng ở một cái vàng son lộng lẫy gian phòng bên trong, gian phòng bố trí rất hào hoa xa xỉ, bên trong tùy tiện một kiện đồ vật xuất ra đi đều giá trị liên thành. Ngàn năm qua, ma giáo góp nhặt tài phú là một cái khó có thể tưởng tượng thiên văn số tự, đồng dạng, ngàn năm qua tên là góp nhặt tài phú đồng dạng không thể tính toán. Hiện tại ma giáo rất giàu có, giàu có đến cửu liền sở Minh giáo chủ này, đều không biết ma giáo đến tột cùng có bao nhiêu tài phú. Gian phòng bên trong, lưu hương bên trong khói xanh quấn quấn, khiến cho gian phòng bên trong tràn ngập một cố dị hương, thường nhân hít vào một ngụm, liền sẽ cảm thấy huyết khí sinh động. Tâm linh luôn tĩnh, liền xem như một cái thiên tư người bình thường, lâu dài tại loại hoàn cảnh này tu luyện võ công, một thân võ công cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Võ đạo, liệu chính là thiên tư, cũng là tài nguyên, không có sự thừa, không có tài phú, trừ phi thiên tư gần thánh, khí vận vô địch, nếu không cuối cùng khó có thành tựu. Nhìn chung thiên hạ, vô địch phần lớn là tông môn người, lại có mấy cái vô danh không phái tán tu văn danh thiên hạ. Sở Minh từ từ nhắm hai mắt, ngưng thần tinh khí, phản chiếu bản thân, ناو Hải bên trong vận dụng công thức suy tính lấy huyền quan nhất khiếu vị trí. Cái này công thức, cần đại lượng thời gian tính toán. Sở Minh tính toán đến bây giờ cũng chỉ hoàn thành được 1 phần 3 không đến. Bất quá so sánh kết quả tính toán quá trình để Sở Minh đồng dạng thu hoạch cực lớn, chẳng những đối với nhân thể chưa khiếu càng phát hiểu rõ, còn ẩn ẩn từ diễn toán bên trong sáng tỏ mấy phần huyền chi lại huyền thời không nào riệu. Giáo chủ, ma sư cung truyền nhân, Loan Loan tiểu thư cầu kiến. Đúng lúc này, một trận châu viên ngọc nhuận thanh âm từ ngoài cửa vang lên, riêng là thanh âm này, là đủ dẫn phát người vô hạn mơ màng, tưởng tượng chủ nhân của thanh âm này, đến tột cùng là một vị như thế nào tuyệt đại giai nhân. Trên thực tế, nhưng từ bên ngoài, thanh âm này chủ nhân hoàn toàn chính xác xem như tuyệt đại giai nhân, chỉ là cái này tuyệt đại giai nhân đã từng lại là một cái nam nhân. Từ khi ngày ấy, Sở Minh lấy trí tuệ của mình bù đắp Thiên yêu chuyển sinh đại pháp, cũng đem quán đỉnh chuyển cho Lưu Hỉ để thoát thai hoán cốt về sau. Lưu Hỉ liền triệt để quy tâm, quả thực đem Sở Minh khi như thần sùng bái, coi như hiện tại Sở Minh để Lưu Hỉ tự sát, nàng chỉ sợ cũng phải không chút do dự các cổ. Thái giám loại vật này, bản thân phần lớn là tâm lý biến thái, Thiên yêu chuyển sinh đại pháp loại này vô công, càng là biến thái bên trong biến thái. Nhưng thái giám chính là bởi vì tâm lý biến thái. Không có người bình thường rất nhiều dục vọng, có thời điểm ngược lại càng thêm trung tâm. Lưu Hỉ biến hóa, ngược lại để Sở Minh sinh ra cải tạo tiên yêu đường ý nghĩ, dùng tiên yêu đường đến giám sát ma giáo trừ đường, một cái thế lực nếu như quá mức khổng lồ, lại quyết thiếu giám thị, hắn võ công lại cao, cũng khó tránh khỏi có người lá mặt lá trái. Lấy tiên yêu truyền sinh huyền công tốc độ tu luyện, tiên tiên trước đó, quả thực không có nửa điểm bình cảnh, chỉ cần dựa vào tương ứng dữ liệu, người tu luyện võ công tiến bộ cực nhanh. Nếu như người tu luyện bản thân liền là võ đạo cao thủ, chuyển tu về sau, càng là có thể võ công tiến nhanh. Chuyện này Hiện tại Sở Minh đã an bài xong xuôi, đại khái không được bao lâu, Sở Minh liền có thể thực hiện 3000 thái giám an xá tác hành động vĩ đại. Loan Loan, Sở Minh nghe vậy, trong đầu lại là hiện lên mình đã từng đọc đại đường nguyên tắc lúc náo bộ ra hình tượng. Bây giờ muốn nói đại đường nguyên tắc bên trong còn có cái gì để Sở Minh ấn tượng các sâu, nói chung chính là kia một đôi chân, để cho nàng đi vào. Sở Minh nói, trong lòng rất bình tĩnh, cũng không có sinh ra bao nhiêu gợn sóng tới. Nếu là đặt ở hắn đạt được hệ thống bảng trước đó, lấy hắn lúc đó phàm nhân tâm cảnh, gặp được loại sự tình này, tuyệt đối là khó mà tự kiềm chế. Lê Hắn ngay lúc đó tâm trí trí tuệ, chỉ sợ tùy tiện liền sẽ bị cái này tinh linh bình thường ma nửa đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chỉ là hiện tại lúc rời sự tình rời, tâm cảnh của hắn sớm đã hoàn toàn khác biệt, vũng bùn bên trong nhìn thế giới, cùng trên trời cao khám nhân gian, thấy năm châu suy nghĩ đi, đều là hoàn toàn khác biệt. Chương 146. Cửa đẩy ra, đi tới một cái sợ sở, sở động lòng người nữ tử, nàng xem ra chỉ có 16, 17 tuổi, tinh khiết ánh mắt bên trong mang theo mấy phần trong sáng. Kiềm mai tóc đen nhánh, tinh xảo khuôn mặt, càng giống là từ thiên địa linh tú chỗ tụ. Kia chần chủi ở bên ngoài gia thị Quả thực so tuyết cũng còn muốn bạch lên ba phần. Cho dù ai nhìn thấy dạng này một cái giai nhân, trong lòng đều tuyệt đối không cách nào sinh ra nửa điểm ác cảm tới. Có thể nói, trên đời căn bản không có mấy người có thể cự tuyệt nàng yêu cầu, cho dù nàng cái gì cũng không cần, cũng sẽ có vô số nam nhân tự phát vì đó ngoốc tim ngóc phổi. Ngươi chính là ma giáo giáo chủ, cùng ta trong tưởng tượng không hề giống." Loan Loan nói, thanh âm rất nhẹ nhàng, nói chuyện thời điểm, trong mắt của nàng mang theo trong sáng. Nàng không phải cái gì tiên tử, mà là một vị ma nữ, mà ma nữ nhất am hiểu chính là đùa bỡn lòng người cơ năng xem ra, trên đời không có bao nhiêu nam tử có thể ngăn cản mị lực của nàng, đối phó nam nhân, nàng cho tới bây giờ đều không có thất bại qua, nàng tính cách có thể rất khó lường, cơ linh cổ quái, hoặc là đoan trang thánh khiết, chỉ cần nàng nghĩ, cho dù có thể biểu hiện rất hoàn mỹ. "Là ta." Sở Minh nói, Sở Minh nói chuyện, ánh mắt lại là dưới đường đi rời, cuối cùng đặt ở kia một đôi chân trủi thịt trên chân. Kia là một đôi rất nhỏ chân, tựa như có thể bị người một cái tay hoàn toàn nắm chặt, trên chân không có dày, cũng không có nhiễm nửa điểm mùi bặm. Cùng nó nói đây là một đôi chân Ngược lại không bằng nói đây là một kiện tác phẩm nghệ thuật, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây đường cong đều là như vậy lay động người thưởng lòng. Giáo chủ đại nhân, như thế thích xem người ta chân a? Phát giác được sự minh ánh mắt, Loan Loan chẳng những không có nửa điểm xấu hổ ý tứ, ngược lại thoải mái triển lộ cho Sở Minh nhìn. Đối với loại này ánh mắt, Loan Loan cũng không lạ lẫm, rất nhiều nam nhân nhìn về phía nàng, cuối cùng đều sẽ gắt gao nhìn chằm chằm chân của nàng, cho dù là một người một đạo áp đạo minh giáo ma giáo giáo chủ, cũng không ngoại lệ. Nhưng bởi vì nhìn người khác biệt, nàng cảm giác cũng là khác biệt, nếu là một cái phàm phu đi xem Nàng sẽ chỉ cảm thấy căm ghét, nhưng bởi vì nhìn người là tên khắp thiên hạ ma giáo giáo chủ, cái này ngược lại cho nàng một loại không giống mới lạ thể nghiệm. Phạm Phu điên xem, đó là một loại khinh ngẩn, nhưng ma giáo giáo chủ điên xem, đó chính là một loại tán thưởng, điều này lại biểu, cho dù là giáo chủ của ma giáo, cũng vô pháp ngăn cản mị lực của nàng. Sự vật tốt đẹp luôn luôn càng dễ dàng để nhiều người nhìn vài lần. Sở Minh nói, thần sắc bình tĩnh. Sở Minh biểu hiện có chút vượt quá Loan Loan đoán trước, Sở Minh ngữ điệu thực sự là quá bình tĩnh, tựa như là nói một cái xác thực đạo lý. Loại an tĩnh này Cho Loan Loan cảm giác, tựa như trước mặt mình không phải một người, mà là trong miếu những cái tia thánh hiền và tượng, tràn đầy một cỗ không phải người ý vị. Nhưng càng kỳ quái là, tại Loan Loan trong cảm giác, trước mặt cái này ma giáo giáo chủ trên thân không có nửa điểm ma tính, liếc nhìn lại, cho dù ai cũng sẽ không cảm giác người này chính là tên khắp thiên hạ ma giáo giáo chủ, ngược lại càng giống là một cái phổ phổ thông thông nhà bên thiếu niên. Loại này tương phản, lập tức khơi dậy Loan Loan hứng thú, loại này cảm giác, tựa như đột nhiên gặp được một cái không biết câu đố, để người nhịn không được đi để lộ mê vụ, đạt được mê vụ phía sau đáng Đã giáo chủ đại nhân cảm thấy đẹp, không bằng cũng là người ta làm giáo chủ phu nhân thế nào, đến thời điểm người ta mỗi ngày cho người xem." Loan Loan danh minh nói. "Cái này dĩ nhiên không phải cái gì lời thật lòng, chỉ là Loan Loan nghi biết, Sở Minh đến tọt cùng là sẽ bội vì sắc đẹp mà động đâu, vẫn là bội vì sắc đẹp mà động." Nàng cũng không sợ hãi Sở Minh, nàng biết Sở Minh sẽ không đối nàng độc thủ, bởi vì nàng là đại biểu bảng ban mà đến. "Còn chưa đủ." Sở Minh khẽ nhướng mày, người trên người mỹ hảo, còn chưa đủ lấy để ta vì đó ngừng chân. Sau đó, Sở Minh dùng một loại khẩn thiết ngữ điệu nói ra, Ngươi tinh thần còn chưa đủ thuần túy tinh khiết, bản tính cũng là còn chưa đủ cứng cỏi, trí tuệ, dục khí, ý chí đều không đủ lớn, tham giận si chấp không cũng là không có gì cả, ngươi bề ngoài cũng không đáng giá ta mỗi ngày đi xem." Sở Minh nói rất thành khẩn, giống như là đang nói lời thật lòng, trên thực tế dạng này thật là hắn lời thật lòng. Tại nhìn thấy Loan Loan trước đó, bởi vì nguyên tắc nhân nhân, Sở Minh đối Loan Loan ôm rất nhiều điều tốt đẹp ảo tưởng, nhưng trên thực tế, phàm nhân vẫn như cũng là phàm nhân, chưa rèn luyện, chưa tôi luyện, bề ngoài mặc dù đầy đủ hoàn mỹ, nhưng tâm linh phương diện lại kém quá nhiều quá nhiều. Sở Minh bây giờ cảnh giới, nhìn người đã sớm không phải nhìn đơn thuần bề ngoài, càng nhiều, vẫn là từ tâm linh phương diện quan sát, đây là một loại siêu việt người thị giác, cũng là tu hành một loại tất nhiên. Nếu là bản thân đều siêu phàm, còn dùng người thị giác đến đối đại hết thảy, đó mới là buồn cười lớn nhất. Tiên không cùng người tụ, rồng không cùng dáng cử, lấy Sở Minh bây giờ thị giác, loan loan bề ngoài mặc dù rất hoàn mỹ, nhưng tinh thần thế giới lại như cũng lộ ra trống rỗng mà không thú vị. Bề ngoài có thể là trời sinh, nhưng tinh thần thế giới lại không phải dùng năm tháng, dùng tinh lực, dùng cảm ngộ đợi phong phú. Kỳ thật so ra mà nói, Loan Loan tinh thần cũng coi là đặc sắc, chỉ là Sở Minh đã từng đối cái này đại đường nguyên tắc bên trong nhân vật, báo quá nhiều ảo tưởng, bây giờ đột nhiên nhìn thấy chân nhân, mới có mấy phần thất vọng. Nghe được Sở Minh, Loan Loan có chút tức giận, nhưng khi nàng nhìn thấy Sở Minh kia trong suốt như gương, tựa như có thể phản chiếu hồng trần lòng người ánh mắt lúc, trong lòng tất cả tức giận đều nháy mắt tan thành mây khói. Loại này trong ánh mắt, không có sát ý cùng ác ý, nhưng lại so đơn thuần sát ý ác ý càng khủng bố hơn, liền tựa như mình hết thảy, tại loại này trong ánh mắt, đều lộ ra không chỗ che thân. Không phải người. Hắn căn bản không phải người. Đây là Loan Loan giờ phút này trong lòng duy nhất ý nghĩ, cho dù là ma sư Bàng Ban, cho nàng cảm giác mặc dù cũng rất khủng bố, nhưng cũng không có đạt tới mức độ này. Lần đầu, Loan Loan cảm giác mình đón lấy cái này nhiệm vụ, có lẽ là một sai lầm. Loan Loan đi, lúc đến nhẹ như mây gió, đi lúc lại có chút chật vật. Lấy Loan Loan ma nữ này thủ đoạn, đùa bỡn lên lòng người đến, có thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng khi mục tiêu của nàng đã không phải người lúc, nàng tất cả thủ đoạn lại là đều đã mất đi tác dụng. Loan Loan mặc dù đi, nhưng nàng nhưng lưu lại một quyển tranh chữ, kia là Bàng Ban để Loan Loan đưa tới đồ vật. Sở Minh đưa tay, đem tranh chữ mở ra, màu trắng giấy tuyên bên trên, chỉ có bảy chữ, 15 tháng 8 động đỉnh hồ. Bảy chữ này, phong mang tất lộ, bút lực càng là cứng cáp như rồng, mỗi một chữ bên trong đều ẩn chứa cường đại lực lượng tinh thần, võ công không đủ cao, sợ là quăng tới một chút, đều sẽ thổ huyết. Mấy chữ này mang theo làm cho người ta cảm thấy một loại tà dị cảm giác, tràn đầy ma tính, mặc dù chưa từng thấy qua vị này đã từng vô địch nhân gian 20 năm ma sư, nhưng Sở Minh thông qua mấy chữ này ở bên trong tinh thần, như cũ tại trong lòng miêu tả ra vị này ma sư mấy phần hình dáng. Nhưng vào lúc này, Sở Minh lại là khẽ gi một tiếng, giờ khắc này, Sở Minh lại là đột nhiên phát hiện, mấy chữ này bên trong tại kia tích chứa ma tính phía dưới, lại còn ẩn dấu đi một đoạn tin tức. Chương 147, Đạo tâm trùng ma đại pháp. Đoạn tin tức này cũng không tính nhiều, nhưng lại chữ chữ châu ngọc, tràn đầy ma đạo chi huyền diệu. Lấy môn võ công này thanh danh, Sở Minh tự nhiên sẽ không cảm thấy lạ lẫm, bởi vì đây là ma sư cùng tối cao thần công. Sở Minh vạn vạn không nghĩ tới, bàng ban vậy mà lại để người đem môn võ công này giao cho mình. Đây là một bản ma đạo hợp lưu võ công. Tổng cộng chưa làm 12 thiên, nhập đạo thứ nhất, trùng ma thứ hai, lập ma thứ ba, kết ma thứ tư, ma kiếp thứ năm, loại hán thứ sáu, nuôi ma thứ bảy, thúc ma thứ tám, thành ma thứ chín, ma cực thứ 10, ma biến 11, ma tiên 12. Trong đó nhập đạo thứ nhất, trước tu hành huyền môn chính tông tâm pháp, lấy thành lập bản thân đạo thể đạo tâm. Phía sau, theo thứ tự thiên trùng ma thứ hai, tại đạo cơ bên trong gieo xuống ma chủng, thu hoạch được chân giường. Về sau giữa theo thiên thứ ba lập ma thứ ba, tán đi toàn thân đạo công, sử ma loại từ trong âm chi dương hóa thành chí dương mà đạo tâm hóa thành dương bên trong chi sáu lòng đang ma tiếp quá trình bên trong làm người tu luyện khởi tự hoàn sinh, từ đó sự ma loại hướng đến dương vô cực hình thức ban đầu diễn biến, cho đến ma cực giai đoạn hình thành đến dương vô cực. Tại ma biến giai đoạn, đạo tâm nhưng từ dương bên trong chi âm chuyển hóa thành chi âm, giống như trong lựa kết băng, về sau thu hoạch được đến âm vô cực hình thức ban đầu. Cuối cùng tại ma tiên cảnh giới đạt tới ma đạo hòa hợp, lưu, âm dương hòa hợp, mở ra quanh thân đại khiếu, thành tựu cao nhất tiên đạo cảnh giới. Môn võ công này, lập ý cực cao, tại Sở Minh xem ra, quả thực là cuối cùng ma đạo biến hóa, trừ cái đó ra. Mấu chốt nhất, đó cũng không phải một môn lấy khí đạo làm gốc võ công, mà là lấy tâm thần hai đạo làm gốc, khí đạo làm phụ. Bản này võ công mặc dù khúc dạo đầu cũng là luật khí, nhưng sở cầu lại là đạo thể đạo tâm, đây là một loại tâm đạo tu đi, mà thiên thứ hai chủng ma lại là một loại thần đạo tu đi. Về sau lập ma kết ma đồ là một cái không ngừng ngồi dưỡng nguyên thần quá trình, tôi luyện nguyên thần, kích hoạt nguyên thần quá trình, mà bởi vì thức thần đã khảm vào ma chủng bên trong, cho nên lấy thức thần cũng theo nguyên thần mà trưởng thành, chỉ là thời thời khắc khắc đều bị nguyên thần áp chế. Thằng đến tộc ma thứ 8 Nguyên thần cùng thức thần mới khó khăn lắm bắt đầu dung hợp. Quyển 9, bởi vì không ngừng dung hợp, thức thần nguyên thần ở giữa không còn kiểm chế lẫn nhau, mà là để nguyên thần lực lượng chân chính đạt được nhất định phong thích. Mà quyển thứ 10, là nguyên thần cùng thức thần dung hợp định phong, nguyên thần có thể vận dụng tự nhiên, đến cái này một bước, nguyên thần mới rốt cục xem như triệt để thức tỉnh, giống như là thần thoại con đường thế giới võ đạo thần thoại. Mà quyển 11, ma biến, cái này một cái cảnh giới, tại Sở Minh xem ra, quả thực là thần lai chi bút. Đạo tâm trùng ma đại pháp thiên thứ 2 là đạo tâm trùng ma, ma quyển 11, lại là ma tâm loại đạo. Lấy nguyên thần nuôi tức thần không ngừng lớn mạnh tức thần, thẳng đến tức thần cùng nguyên thần thể khu ngang hàng, lúc này, ma biến mới có thể chân chính phát sinh. Về phần sau cùng tứ 12 thiên ma tiền, đến dương vô cực cùng đến âm vô cực gâm dương hợp lưu, thành tựu hỗn nguyên vô cực, ma đạo một thể, đến tận đây tùy tiện liền có thể khống chế thiên địa vũ trụ thần năng, thậm chí là mở ra cửa trước, phá toái hư không. Nguyên bản căn cứ Sở Minh biết đến một vài thứ, hắn liền có chút hoài nghi đạo tâm trùng ma đại pháp là một bản tâm thần hợp lưu võ công, nhưng giờ phút này gặp một lần, Sở Minh lại là minh bạch, đạo tâm trùng ma đại pháp so với hắn tưởng tượng còn muốn huyền diệu. Môn Võ công này, đến cuối cùng âm dương vô cực diễn huấn nguyên, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, đã là một môn tâm thần khí ba đạo hợp lưu vô công. Môn Võ công này nếu như luyện đến cực hạn, tâm chính là giác quan thứ 7, thần chính là thiên địa hường lô, khí chính là khí có nguyên linh, về phần sau cùng huyền quan nhất hiếu, tại không có phép tính tình hỗn dưới, chỉ có thể dựa vào kia lóe lên linh quang, cũng chính là cái gọi là duyên vận. Đương nhiên, môn Võ công này cũng là cực kỳ khó luyện, muốn luyện thành, không phải muốn tự mấy lần trước, nếu như có thể tại tự sau khởi tử hoàn sinh, mới có thể tiếp tục luyện tiếp, nếu như không thể, Đó chính là thật đã chết rồi. Đạo tâm trùng ma đại pháp quán triệt sinh cùng tử, muốn thu hoạch được thành quả cũng không phải tại sinh cùng tử bên trong tu luyện. So với đạo tâm trùng ma đại pháp, Sở Minh Long tượng bất diệt thể lại là một môn tâm thần, tinh hợp lưu võ công, đương nhiên, vô luận là Long tượng bất diệt thể vẫn là đạo tâm trùng ma, muốn đạt tới tối cao cảnh giới đều không phải đơn thuần võ công có thể thành tựu, còn cần ngộ. Đạo tâm trùng ma dựa vào sinh cùng tử đến nội đạo, mà Long tượng bất diệt thể nhưng không có cái này hạn chế, là lấy tu luyện Long tượng bất diệt thể muốn đạt tới cao hơn cảnh giới càng khó nhưng cũng không có đạo tâm trùng ma cực đoan như vậy, không thành tựu chết. Cái gọi là thường tại bờ sông đi đâu có không dễ, không biết bao nhiêu tu luyện môn võ công này thế tại, vừa chết liền thật đã chết rồi, xong hết mọi chuyện. Nhưng tương tự, sinh tử chỉ có có đại khủng bố, cũng có đại huyền diệu, dựa vào sinh tử đến thôi động võ công, tu luyện lên đến tự nhiên cũng là đột nhiên tăng mạnh, thậm chí là ngắn ngủi mấy năm, liền có thể bằng được người khác mấy chục năm khổ tu. Ma đạo pháp môn chính là như vậy, phần lớn là tốc thành, chỉ vì cái trước mắt, cho nên lấy hung hiểm vô cùng. Sở Minh tìm hiểu đạo tâm trùng ma môn võ công này, Sở Minh hiện tại căn cơ đã định, tự nhiên sẽ không chuyển tu môn võ công này, cũng không có đem dung hợp đến mình võ đạo căn cơ bên trong ý nghĩ. Sở Minh bây giờ đã phát hiện, võ công cũng không phải là dung hợp càng nhiều càng tốt, võ công của hắn căn cơ là cực dương, mà đạo tâm trùng ma đại pháp tu luyện ra được dị lực lại là gần như chi âm, thẳng đến đằng sau ma đạo hợp lưu mới chuyển hóa huyễn nguyên. Bất quá, tại Sở Minh xem ra, đạo tâm trùng ma lại là vì hắn cung cấp một cái hoàn toàn mới mạch suy nghĩ, một cái đem lực lượng nguyên thần cùng thức thần lực lượng chủ tính chung mạch suy nghĩ. Cái này mạch suy nghĩ diễn sinh ra đi, chính là đem tinh, khí, thần, tâm, thế, năm đạo triệt để chủ tính chung, thẳng đến kia thời điểm, võ công của hắn sợ sẽ là chân chính không đâu được nổi. Tại Sở Minh xem ra, đạo tâm trùng ma đại pháp cao nhất ma tiên cảnh giới, kỳ thật cũng không phải là tức thần cùng nguyên thần hợp làm một thể, mà là cả hai chủ tính chung lại với nhau, đạt tới một cái vi diệu cân bằng, cho nên xuất hiện một cộng một xa lớn hơn hai hiệu quả. Sở Minh hiện tại tinh khí thần tâm thế đều rất cường đại, chồng chất lên nhau khiến cho Sở Minh càng thêm cường đại, nhưng đây chỉ là được ra, mà không phải chủ tính chung. Nếu như Sở Minh có thể đem tinh khí thần tâm thế triệt để chủ tính trung, năm nguyên hợp nhất, đây mới thực sự là chí cường. Trước đó Sở Minh liền nhận thức được vấn đề này, chỉ là còn không có tìm tới mạch suy nghĩ, mà bây giờ, Đạo tâm trùng ma đại pháp, đạo tâm trùng ma ma tâm loại đạo, lại là cho Sở Minh cung cấp một cái rất tốt mạch suy nghĩ. Đạo tâm trùng ma đại pháp là niệm vui ngoài ý muốn, chỉ là Sở Minh y nguyên nghĩ không rõ, bàng ban vì sao lại đem môn này ma sự cung tối cao võ công giao cho mình, muốn biết, môn võ công này bàng ban ngay cả mình đệ tử đều không có truyền thụ. Đạo pháp không thể khinh truyền. Đặc biệt là loại này trấn phái Tuyệt Học, tựa như Ma giáo viên Nguyệt Luân Đao, cũng chỉ có giáo chủ và đời kế tiếp giáo chủ có thể tu luyện, không chút nào cho người bên ngoài dung trảm. Thậm chí nếu có một ngày, viên Nguyệt Luân Đao thất truyền, sau đó lại một cái thiếu niên thông thường luyện thành môn võ công này, như vậy luyện thành môn võ công này thiếu niên, cũng có tư cách kế thừa ma giáo giáo chủ vị trí. Bang ban loại hành vi này, để Sở Minh song hoàn toàn không có pháp lý giải. Chương 148. 10 ngày trôi qua, trong giang hồ mưa gió càng thêm đột như lớp, vô luận chính đạo ma đạo đều chú ý ma giáo giáo chủ và ma sư sắp tiến hành một trận chiến này. Rất nhiều ý nghĩ, rất nhiều âm ưu dương ưu cũng đang lặng lẽ ấp ủ. Vô luận là người trong chính đạo vẫn là người trong ma đạo, phần lớn đều là không muốn nhìn thấy một trận chiến này tiến hành, vô luận Sở Minh cùng Bàng Ban bên trong cái nào thắng, đối bọn hắn mà nói đều không phải một chuyện tốt. Đương nhiên, nếu như Bàng Ban cùng Sở Minh quyết đấu không cách nào ngăn cản, hai người bên trong cứng rắn muốn quyết một cái thắng bại, chính ma hai đạo đều hy vọng là Bàng Ban thắng lợi. Bởi vì so sánh Sở Minh bại ra đối với quyền thế dạ tâm, Bàng Ban vô địch thiên hạ 20 năm lại là tuyệt không như thế nào phát triển thế lực, vô tâm quyền thế. Chính đạo không hi vọng nhìn thấy một cái thống nhất ma đạo, đồng dạng rất nhiều người trong ma đạo cũng không nguyện ý mình làm người chô thúc đẩy. Chỉ là cuối cùng vẫn là không có bao nhiêu người nguyện ý làm chim đầu đàn, tại rất nhiều tính toán phía dưới, Phật môn rốt cục xuất thủ. Dưới ánh trăng, một vị thân mang màu xanh nhạt cung trang, gánh vác trường kiếm, tựa như họa trung tiên tử giữa tháng thần nữ bình thường nữ tử, lái phiên truyền mà đến, tiếp cận Sở Minh Trô lâu thuyền. Gió nhẹ thổi vũ động nữ tử sợi tóc, cũng là phất động lấy nàng góc áo, nguyệt ra giang hồ, tiên tử lâm ba và thực phản phất giống như là lạc thần hư thế. Tiên tử hành tẩu ở phàm trần, nhưng trên thân lại không nhiễm nửa điểm hồng trần chi khí, dưới ánh trăng, vị tiên tử này trên thân tựa như hội tụ giữa thiên địa tất cả linh tú chi khí, để người thậm chí không sinh ra nửa điểm kinh ngẩn suy nghĩ ra. Trong lúc nhất thời, ưu liên lâu thuyền bên trên ma giáo đệ tử đều nhìn ngây người, thật lâu không cách nào kịp phản ứng, thẳng đến thuyền con tiếp cận lâu thuyền, lúc này mới có người giật mình tỉnh lại, để người kia dừng bước, cũng mở miệng hỏi lúc nào tới ý. Ta chính là sư Phi Huyền, đại biểu thiên hạ bạch đạo mà đến, nghĩ mời ma giáo giáo chủ gặp một lần. Sư Phi Huyền nói, nàng lẻ loi một mình đến đây, xâm nhập La Huyết, lại là không, có nửa điểm e ngại, khiến cho nàng một thân tiên khí bên trong, bàng thêm mấy phần ánh lẫm. Sư Phi Huyền xuất hiện tại lâu thuyền trước, mà theo Sư Phi Huyền xuất hiện, trong bóng tối lại là có vô số ánh mắt đều tập trung tại nơi đây, muốn biết tiếp xuống tới sự tình đến tột cùng sẽ như thế nào phát triển. Mà theo Sư Phi Huyền ra sân, lại không đề cập tới rất nhiều thổ dân nghĩ như thế nào, nhưng người chơi bên trong lại là sôi trào, tạo thành ảnh hưởng, quả thực so minh giáo bị ma giáo chiếm đoạt, ma giáo giáo chủ và ma sư một trận chiến, tới còn muốn to lớn. Đại Võ Lâm người chơi diễn đàn. A. Quan Phương các ngươi không thể dạng này, ta sư tiên tử chẳng lẽ liền muốn xả thân tự ma rồi sao? Vạn người hết thư cầu thay người, cầu đổi kỳ bạn. Sư tiên tử là chúng ta đại gia, có thể nào cho phép một cái nợ trợ cợ nhúng chạm? Các huynh đệ, chúng ta thành đoàn đi huyết tẩy ma giáo, chém chết ma giáo giáo chủ. Thân là thứ tư tiên hai, chúng ta mặt mũi còn cần hay không? Hả có thể để một cái nợ trợ cợ ra vẻ ta đây. Thanh đoan nện trò chơi công ty có hay không? Trò chơi Quan Phương nếu là không cho chúng ta cái bảng giao, chúng ta liền thành đoàn vứt bỏ dú lịch. Lần này đại gia không cần lại làm thật là thâm đặng, để cho chơi quan phương nhìn thấy chúng ta thứ tư thiên thai nhóm quyết tâm. Người chơi diễn đàn trước này chưa từng có nội tung, mà trường trang phía trên lại là một mảnh tĩnh mịch. Xuất hiện tại sư phi viên trong mắt là một cái rất thiếu niên thông thường người, nhìn một cái cũng không phải là đặc biệt làm người khác chú ý, cho dù người thiếu niên kia, một đầu tóc bạc, bên hông còn còn cải lấy một thanh trang trí biểu lộ ra khá là hoa lệ đạo, nhưng lại như cũng sẽ không làm người khác chú ý, đây là một loại rất mâu thuẫn cảm giác, nhưng lại quả thật xuất hiện ở đầu thuyền người thiếu niên trên thân. Ngươi tìm ta chuyện gì? Sở Minh đứng ở đầu thuyền, gánh vác cái này hai tay, ánh mắt tại mặt sông tia tựa như tập thiên địa linh tú cùng một thân tiên tử trên thân khẽ quét mà qua. Vị này sư tiên tử bây giờ đã luyện thành tiên thai, võ công cũng là tiên tiên tuyệt đỉnh, lấy đối phương tuổi tác, phần này thành tích không biết muốn vượt qua bao nhiêu người. Trong này một phần là bởi vì đối phương tiên tư cực cao, còn có một bộ phận cũng là bởi vì từ hàng tính trai từ hàng kiếm điện. Kia là một môn cùng đạo tâm trùng ma đại pháp có chút tương tự võ công, chỉ là một cái luyện là ma chủng, một cái là tiên thai. Đạo tâm trùng ma đại pháp, một khi tu luyện Bản thân liền sẽ xuất hiện một cỗ ma tính, mà từ hàng kiếm điện, lại là càng tu luyện, liền càng gần tiên, cả người khí chất đều sẽ càng phát xuất trần thoát tụ, càng ngày càng có lực hấp dẫn. Kỳ thật tu hành vốn là dạng này, là một cái không ngừng để cho mình trở nên hoàn mỹ quá trình. Đối với người thường mà nói, vô luận là đến chính trí, tà chí tiên đến yêu đến ma chí thánh, chỉ cần đem đồng dạng làm được cực hạn, liền sẽ diễn sinh ra một cỗ khó mà ngôn ngữ lực hấp dẫn. Nhân loại đối với mỹ hảo sự vật hướng tới, là tồn tại ở bản năng bên trong, mà theo một ý nghĩa nào đó đến nói, vô luận là cái gì, chỉ cần đạt tới cực hạn, phái phương diện tinh thần, đều là vô cùng đặc sắc, vô cùng mỹ hảo. Mà một ít tương phản cực hạn, lẫn nhau ở giữa chỗ sinh ra lực hấp dẫn, càng là đối với người thường gấp 10 gấp trăm lần, tỉ như nói thánh cùng tà, hoặc là ma cùng tiên. Sư phi Huyền mặc dù vẫn không nói gì, nhưng Sở Minh vừa chuyển động ý nghĩ, liền đại khái minh bạch đối phương có ý đồ gì. Nghĩ đến là vì ngăn cản mình cùng bàng ban quyết chiến, mình cùng bàng ban quyết chiến, nhìn như là ma đạo bên trong hao tổn, trên thực tế cũng là ma đạo nhất thống, đối với Bạch Đạo mà nói, chỉ có một cái tán loạn ma đạo mới là tốt nhất ma đạo. Đệ sư phi Huyền xuất mã. Vị đến cũng là bạch đạo rất nhiều tính toán về sau quyết định, từ hàng tính qua nhiều năm như vậy, nương tựa theo tiên thai đối với ma tính hấp dẫn, hủy người không biết mọn bệnh, không biết hủy bao nhiêu ma đạo anh tài. Gần nhất một cái, không ai qua được Tả Vương Thạch Chi Hiên, dựa theo thời gian, Thạch Chi Hiên thành danh còn tại bảng ban trước đó, lúc ấy Thạch Chi Hiên đã có thành tựu Thiên đạo chí cảnh, nhất thống ma đạo xu thế, sau đó bích tu tâm xuất hiện, một tiên một ma nói chuyện một trận oanh oanh liệt liệt yêu đường, sau đó Thạch Chi Hiên liền tinh thần phát liệt, cho tới bây giờ, còn điên điên cùng khủng, khủng. Đây là Dương Nưu, ai không muốn chinh phục tiên tử đâu? Mà những cái kia ma đạo nhân vật cũng đều là lòng tự tin phá trời người, cho rằng bằng vào mị lực của mình tuyệt đối có thể phá đối phương tiên tâm, mà kết quả trừ số ít ma đạo nhân kiệt thành công bên ngoài, cái khác đều là xe. Nhưng ma đạo các anh tài sẽ không cho rằng là đối phương thủ đoạn lợi hại, sẽ chỉ cho rằng là những cái kia các tiền bối năng lực không được, hắn bên trên hắn không được, nhưng ta bên trên tuyệt đối đi. Quả nhiên, như Sở Minh sở liệu, chỉ thấy sư phi huyến đạo, vì thiên hạ thương sinh, còn xin giáo chủ đến đây dừng tay, bây giờ bởi vì giáo chủ một người, giang hồ dung chuyện, này thật không phải người trong thiên hạ chi phúc. Ngươi muốn ngan ta?" Sở Minh nói, thần sắc nhìn không ra hỉ nộ. Sư Phi Huên nghe vậy, đáp lại nói, "Không biết giáo chủ có thể cùng Phi Huên luận đạo một phen, nhìn tiên đạo ma đạo, như thế nào đại đạo? Ta có nhất pháp, nhưng tiên ma đồng lưu, giúp người lĩnh hội vô thượng võ đạo, không biết giáo chủ có dám thử một lần." Trước mặt lời nói đều chẳng qua là lời nói suông, cho tới bây giờ, Sư Phi Huên mới chính thức nói ra mục đích của mình. Nàng là nghĩ lấy thân tự ma, dùng phương pháp này đến phá hủy sở Minh ma tâm. Đây là minh hữu, Sư Phi Huên lời nói đều là thật, không có nửa điểm hư giả. Năng pháp môn hoàn toàn chính xác có thể để người lĩnh hội vô thượng võ đạo, nhưng lại cực kỳ gian nguy, cuối cùng không phải tiên ảnh hưởng tới mà đều là ma xâm nhiễm tiên. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu ma đạo anh kiệt đều bởi vì quá mức tự tin, kết quả đưa tại cái này một tay phía trên. Bây giờ từ hàng tĩnh trai lập lại chiêu cũ, không thể không nói chiêu thức dùng hết, nhưng hoàn toàn chính xác hữu dụng. Chương 149. Có thể có tư cách để từ hàng tĩnh trai thi triển loại này thủ đoạn ma đầu, cái nào không phải một đời thiên điều, đều là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn tính tình. Đối mặt đưa tới cửa tiên tử, đều cho rằng mình có thể chinh phục đối phương. Sư Phi Viên lúc đến, đã sớm làm xong hy sinh bản thân, lấy láng lại ma kiếp dự định, nàng cũng không sợ hãi, có chỉ là một loại vì thiên hạ người hiến thân kiên quyết. Cữu Liên một khóa tiên tâm, cũng bởi vì như vậy hy sinh, như vậy kiên quyết, như vậy không biết sợ, mà càng thêm thuần túy hoàn mỹ. Nhìn xem Sư Phi Viên một bộ hy sinh vì nghĩa bộ dáng, Sở Minh không khỏi phát ra một tiếng cười náo, nói, ngươi vì vị thiên hạ người mà đến, nhưng vì sao không gặp người trong thiên hạ đến ngân ta? Nho nhỏ Nico, không tại trong miếu ăn chay niệm Phật, lại tới đây vọng tán phiếm hạ. Người trong thiên hạ phu họa, tự có người trong thiên hạ mình đến quyết đoán, cùng ngươi một cái Nico có gì liên quan? Thối lui đi. Sở Minh ánh mắt như điện, tại trong chớp mắt, tựa như xé rách hạ mặt ngoài người chàng, trực tiếp từ một người biến thành một cái cái thế đại ma, kia mênh ngông khí kờ, để sư phi Huyền Tâm Linh bên trong, không khỏi sinh ra vô hạn sợ hãi. Chỉ là sư phi Huyền đến cùng không phải người thường, mà là từ hàng thánh trai kiền suất nhất chuyên nhân, từ hàng kiếm điện đã tu luyện đến kiếm tâm thông minh cảnh giới, đã đúc thành ra thiên thai gia. Chỉ là dù là như thế, đối mặt Sở Minh trên thân Tiểu tựa như có thể vặn vẹo năm tháng càn khôn tâm linh lực lượng, nàng đã cảm giác mình là tại mưa to gió lớn bên trong, theo từng tia nhỏ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng gió phá vỡ. "Giáo chủ, ngươi chẳng lẽ sợ ta cái này nho nhỏ đi cô?" Sư phi Huyền sắc mặt nhợt nhạt, cắn chặt bờ môi, hiện lộ ra nàng bướng bỉnh. "Nguyệt hạ mỹ nhân, ánh mắt mông mụ, một bộ bệnh trạng, tình cảnh này, cho dù lại là ý chí sắt đá, cũng sợ rằng sẽ không tự chủ được sinh ra mấy phần thương tiếc tới." Chỉ tiếc, Sở Minh Tâm cũng không phải là sắt đá, mà là không, là quên, Hưu hình đồ vạn lại cứng rắn cũng cuối cùng cũng có vỡ nát biện pháp, mà vô hình chi vận, lại là chân chính không có cái hở. Giới này võ công, vô luận ma đạo, có nhiều tình quan nói chuyện, nếu là độ không đủ tình quan, thì trung thân cũng không thể đem võ công tu luyện tới tối cao cảnh giới. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, tình quan chính là một loại thức tỉnh nguyên thần biện pháp, khám phá tình quan cứ thế tỏa vòng, thức tỉnh nguyên thần, từ đây đại đạo đường bằng phẳng. Bất quá, Sở Minh tâm cảnh lại là sớm đã tỏa vòng, thậm chí là muốn siêu việt cái này một cảnh giới, hắn đã đứng ở cao hơn, quan sát mà xuống lại không chút nào nhận các loại thân yêu liên lụy. Tiên tử dưới trăng ta thấy mà yêu, nhưng Sở Minh ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh, giống như tâm linh của hắn, phản chiếu lấy thiên địa đủ loại, nhân thế bi hoan, đây hết thảy tại Sở Minh mà nói, đều chẳng qua là trong tính ảo mộng, vô luận ảo mộng như thế nào biến hóa, như thế nào đặc sắc, tấm gương từ đầu đến cuối đều là tấm gương, cũng sẽ không bị trong tính cảnh tượng thay đổi. Thối lui đi. Sở Minh phất tay, thanh âm bên trong không có nửa điểm ba động. Chỉ là sư phi Huyền Y nguyên không lúc ních, cắn chặt môi, gắt gao nhìn xem Sở Minh, nàng sớm đã mang theo hy sinh chính mình ý nghĩ. Cho nên cho dù ở trong mắt Nàng Sở Minh Ma diễm ngập trời, vô hạn cũng bố, nhưng y nguyên không có thể làm cho nàng lùi bước. Tại nàng từ tiểu tiếp nhận giáo dục bên trong, vì thiên hạ người mà hy sinh, bản thân chính là một kiện vô cùng cao thượng sự tình. Ai? Sở Minh đột nhiên một thân thở dài, mang theo vài phần tiếc hận. Nghe thấy những âm thanh này, Sư Phi Huyên coi là Sở Minh rốt cục bị mình đả động. Nhưng lập tức, nàng liền nghe được một trận băng lanh thanh âm, nàng vốn dĩ nhân, làm sao làm tặng. Ngay sau đó, Sư Phi Huyên liền gặp được nàng đợi này đã thấy, đẹp nhất quang cảnh, kia là một vòng vành trăng huyết, cong cong tựa như có thể làm người tiếng lòng, mang theo vô hạn mỹ lệ, cũng vô hạn phân khích. Đây cũng là Sư Phi Huân nhìn thấy cái cuối cùng hình tượng, sau đó chính là vô hạn hắc ám, nàng chết. Không có người biết sợ minh là cái gì thời điểm xuất đạo, thậm chí những người khác không thể nhìn thấy kia lóe lên đo quang, chỉ có Sư Phi Huân một người thấy được, cũng chỉ có nàng chết rồi. Dưới ánh trăng, một đầu tơ máu xuất hiện ở Sư Phi Huân trên mặt, sau đó từ bên trong, da thịt gân cốt từng tầng từng tầng tầng ngắt ra, cuối cùng ngã xuống trên trời nhỏ. Cho dù thân là tuyệt đại giai nhân, bị từ đó bổ ra về sau Từ tướng cũng cùng người thường đồng dạng khó coi, cũng không so người bình thường chết càng xinh đẹp. Tiên tử vẫn thân dưới ánh trăng, sau đó là thật lâu yên tĩnh, ngay sau đó, vô cùng vô tận phẫn nộ tại rất nhiều thổ dân, cùng người chơi bên trong bạo phát. Chỉ là đám dân bản xứ cũng không dám đi tìm Sở Minh Thiên Phúc, người chơi bên trong, có người bắt đầu xung kích ma giáo đội tàu, nhưng lại căn bản không phải ma giáo đệ tử đi thủ, đều bị tẩy trắng. Tẩy trắng về sau, rất nhiều pha lê tâm người chơi đều lấy lui du lịch làm lý do, muốn quan phương cho cái thuyết pháp, quan phương thái độ không sai, rất nhanh liền cho ra đáp lại, đại khái chính là mê chơi hay không lăn. Cuối cùng thật chi kỳ lui du lịch cuối cùng chỉ là số ít. Toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ, cùng loại hình trong đêm, cái khác trò chơi cộng lại, đều không có đại võ lâm chơi vui, dù sao cái trò chơi này thực sự là quá chân thực, chân thực đến thân là thứ tư thiên thai người chơi, tận ở trợ cờ áp bánh dưới, quá vô cùng thê thảm. Lưu Hỉ, để người đem sư tiên tử thi thể đưa trở về. Lâu truyền bên trên, Sở Minh ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong một vòng trắng sáng, chỉ cảm thấy có chút mất hết cả hứng. Đã từng đọc đại đường thời điểm, hắn vẫn là rất quen thuộc sư phi huyền nhân vật này, tiên tử Lâm Trần cuối cùng sẽ để phàm phu sinh ra hào tượng. Chỉ tiếc, tại trong hiện thực, cái này tiên tử lại là lựa chọn đến ngăn cản Sở Minh đường đi, rất nhiều kinh lịch, sớm đã để Sở Minh tâm trí càng ngày càng kiên định, hắn nhận định con đường, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn. Cho nên Sở Minh giết sư Phi Huyền trước đó, trở dài một thân, biểu đạt mình trong lòng cỗ này tức hận, sau đó không chút do dự đem sư Phi Huyền chém chết. Tiếp xuống tới thời gian, lần nữa lâm vào bình tĩnh, mà sư Phi Huyền chết, lại là trong giang hồ nhắc lên kinh đảo hải lãng, sở hữu người không ngờ đến, cái này một vị ma giáo giáo chủ chẳng những võ công thâm bất khả trắc, tâm vậy mà cũng là như thế ngoan độc vô tình. Sở Minh cách làm cũng làm cho rất nhiều người ý nghị xuất hiện cái biến, đã từng những người kia chỉ muốn hủy đi Sở Minh, nhưng bây giờ lại là muốn đem Sở Minh bắt chết. Nếu để cho dạng này một cái ma đầu triệt để trưởng thành, tuyệt không phải là võ lâm chi phúc. Sở Minh mỗi ngày vẫn là ở trong phòng của mình tu luyện võ công, lĩnh hội võ đạo, theo toàn bộ nguyên điểm đầu nhập đi vào, lại tăng thêm Sở Minh mình rất nhiều cảm ngộ, Sở Minh Thiên Nguyên vọng khí thuật cũng đến tung hoành 46 hoàn cảnh. Thiên Nguyên vọng khí thuật môn võ công này Càng đẩy về sau diễn liền càng dân an, cái này giống bản cờ đồng dạng, tung hoành càng nhiều, khả năng cũng càng nhiều, tự nhiên cũng càng phát khó khăn. Loại tình huống này, Sở Minh mỗi một phút mỗi một giây đều qua rất phong phú, cũng luôn luôn có tu hội mới, mới cảm ngộ, đạo không có tận cùng, Sở Minh trưởng thành chưa hề dừng bước. Đồng thời, Sở Minh kia nhạy cảm tâm thần phía dưới diễn sinh ra tới tâm huyết dâng trào cùng thành tâm thành ý chi đạo, cũng thời thời khắc khắc cho Sở Minh truyền lại báo động, để hắn biết có người tại mưu tính hắn. Chỉ là Sở Minh cũng không thèm để ý, mưu tính hắn người thực sự là nhiều lắm. Hiện tại đi đối phó những người này bất quá là lãng phí thời gian mà thôi, còn không bằng dùng để lĩnh hội võ đạo, tại tuyệt đối lực lượng trước mắt, lại nhiều âm như quỷ kế, đều chẳng qua là hư ảo mà thôi. Chương 150. Dãy núi ở giữa, rộng lớn khu kiến trúc liên miên mất tận, thẳng vào mây mù bên trong. Thanh thú trung minh ở trong núi quanh quẩn, hỗn hợp có khi có khi không tiếng động kinh, khiến người tỉnh lộ. Mặt trời còn chưa dâng lên, nhưng khu kiến trúc bên trong lại là đèn đuốc sáng trưng, có thể nhìn thấy có rất nhiều cước lực cường kiện tiểu sa gi, dùng tốc độ cực nhanh tại một gian lại một gian trong đại điện xuyên qua cho rất nhiều Phật tổ bổ tát dương hương. Nơi này là Thiếu Lâm tự, Thiên hạ Phật đạo đứng đầu, ẩn làm Võ Lâm Long Đẩu. Thiên hạ này, nguyên bản thế lực có 10, ba tông bảy phái bên trong, ba Phật Tam Ma ba đạo, một tiêu dao, trong đó ba Phật bên trong, lấy Thiếu Lâm tự lịch sử dài lâu nhất, từ hàng tính trai thứ hai, mà Nga Mi càng là sáng lập ra môn phái không đến trăm năm, sở dĩ có thể tiến vào thập đại, là bởi vì Nga Mi tổ sư vỡ vụn hư không. Mà ba đạo bên trong, số côn luân lịch sử dài lâu nhất, toàn chân đứng ở 300 năm trước đó, Võ đang đứng ở 100 năm trước đó. Chỉ có Tam Ma Lịch sử lâu đời, mặc dù đã từng suy yếu qua, nhưng cuối cùng lại lần nữa mạnh lên. Về phần tiêu giao phái, đồng dạng lịch sử không hơn trăm năm, tổ sư là phá toái hư không tiêu giao tử. Mà thập đại thế lực bên trong, trừ bỏ những cái kia thành lập không lâu môn phái, còn lại phần lớn đều đã từng suy yếu qua, thậm chí còn tao ngộ qua truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt hoàn cảnh, chỉ có Thiếu Lâm, từ ấy năm tới nay như vậy một mực trưởng thịnh không suy, bị rất nhiều người giang hồ phụng làm võ lâm coi thủ. Đây là một loại nội tình, cho dù Thiếu Lâm tự từ đạt ma về sau, lại không cao thủ phá toái hư không. Nhưng đại tông sư cùng thiên đạo cảnh giới cao thủ, thiếu lâm tự, nhưng xưa nay cũng không thiếu. Cái này thế giới không có bao nhiêu người biết, trong thiếu lâm tự, đến tuật cũng còn ẩn dấu đi bao nhiêu sắp chết chưa chết lão quái vật. Trôi qua lịch sử bên trong, thiếu lâm tự đã từng đứng trước quá gần hồ diệt phái nguy cơ, đã từng có mấy lần, địch nhân thậm chí đã đánh vào đại hùng bảo điện. Sau đó, những địch nhân kia liền ngạc nhiên phát hiện, những cái kia vốn nên là đã chết mấy chục năm lão hòa thượng, vậy mà còn có một hơi tại, song quyền nan địch tứ thủ, sau đó bọn hắn liền bị đánh chết. Phật môn võ công, giảng cứu luyện kim thân tu khô điển, Thiên đạo cao thủ 200 tuổi thọ, nhưng luôn có hòa thượng có thể làm cho mình tại không phải sinh sự chết hoàn cảnh bên trong kéo dài hơn vài chục năm. Trời còn chưa sáng, một cái thân mặc vừa vận tăng bào, nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, thân hình thẳng tắp, xa xa nhìn lại dáng vẻ trang nghiêm đại hòa thượng, tính cẩn đẩy ra thiếu lâm tự nơi hẻo lánh bên trong một chỗ sân nhỏ lại môn. Chỗ này sân nhỏ không lớn, so sánh thiếu lâm tự cái khác kiến trúc, lộ ra cũ kỹ mà rạn nát, trong viện trồng vài quặng cây giả, trên mặt đất chất đống một tầng lá rụng, hiển nhiên đã thật lâu không người đến nơi này quét dọn. Tại trong viện Mơ hồ có thể nghe được một trận như có như không tiếng tụng kinh, có thể phân biệt ra được, thanh âm là từ trong viện chính sảnh bên trong truyền tới. Đại hòa thượng không có trực tiếp đẩy cửa vào, mà là lặng lặng chờ ở trước cửa, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đại hòa thượng lại là không, có nửa điểm vội vàng sao động, thẳng đến trong môn tiếng tụng kinh dừng lại, đại hòa thượng lúc này mới đẩy ra chính sảnh cửa. Thánh tăng, đại hòa thượng tiến vào trong sảnh, xa xa trực tiếp bái xuống dưới. Trong đại sảnh, có ngồi xếp bằng ba cái mặc màu xám tăng y hòa thượng, ở giữa cái kia hòa thượng toàn thân khô gầy, tựa như một khối gỗ mục, không, có nửa điểm sinh mệnh lực nhưng ánh mắt lại là sáng tỏ mà oánh, tràn đầy giác ngộ huy quang, tựa như đã hiểu thấu đạo 3000 hổ trận. Mà lão hòa thượng hai bên hai cái hòa thượng, nhìn đều là ước chừng hơn 40 tuổi dáng vẻ, mặc dù xuyên rất phổ thông, nhưng lại như cụ khó nén trên thân hơn kia cô thoang cái vô hình khí độ. "Huyền tử, ngươi thế nhưng là bởi vì ma đạo mà đến?" Lão hòa thượng mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Hồi bẩm Thánh Tăng, trước đây không lâu, ma giáo tiền nhiệm giáo chủ Sở Phúc Hải đột nhiên tẩu hỏa nhập ma mà chết, Sở Phúc Hải nhi tử Sở Minh, kế nhiệm ma giáo giáo chủ chi vị, Người này bây giờ dù bất quá vừa qua khỏi 20, nhưng là đã đem ma giáo ma đạo tu luyện đến một cái xưa nay chưa từng có hoàn cảnh, không chỉ như vậy, trước đây không lâu, người này còn độc bên trên Minh giáo, một người một đạo áp đảo toàn bộ Minh giáo, đem chém đoạt, bây giờ càng là tại bảng ban ước định tại 15 tháng 8 động đỉnh hồ quyết chiến, ý đồ nhất thống ma đạo. Nếu như để kẻ này thành công, dùng cái này tử dạ tâm, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận chính ma chi thật, ngược lại là sợ thiên hạ đem máu chảy thành sông, còn xin thánh tăng xuất thủ hẳn ma. Huyền từ từng chữ từng câu nói. Đạo tiêu ma trưởng, cái này số trời lại là loạn. Lão hòa thượng đột nhiên thở dài một tiếng. "Huyền pháp, huyền quyết, theo ta rời núi Hàn Ma." Lão hòa thượng đứng lên, theo hắn cái này khế động, toàn bộ thế giới đều rất giống đột nhiên trở nên yên tĩnh tưởng hòa lên, để thân ở nơi đây sợ hũ người, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cô viên mãn vui sướng ra. Võ công như thế, như thế võ đạo, mỗi tiếng nói cử động vặn mèo lòng người, cái này đã là người thế gian đỉnh điểm. Một chiếc lâu thuyền bên trên, lão hòa thượng đang cùng một cái nhìn hơn 50 tuổi đạo nhân cùng ngồi đàm đạo, lão hòa thượng hai cái đệ tử phụng dưỡng tại bên cạnh, lặng lặng lắng nghe. Lão Hòa thượng Võ Công đã là thiên đạo cảnh giới, mà đạo nhân Võ Công cũng là không kém, cách thiên đạo cảnh giới đã rất gần, hoặc là nói lão đạo nhân tâm cảnh đã viên mãn, chỉ có một thân chân khí còn kém như vậy mấy phần hòa hợp, còn không có đem quanh thân khí khiếu luân mở. Lão Hòa thượng thành danh rất sớm, thậm chí muốn ngược dòng tìm hiểu đến nhanh 200 năm trước, mà đạo nhân lại là thành danh không lâu, chỉ có 30 năm năm tháng. Đạo nhân tên là Linh Đạo Kỳ, ngoại hiệu Thánh thủ, rất nhiều năm trước chính là văn danh Thiên Hạ Đại tông sư, hắn đánh bại qua Tả Vương Thạch Chi Hiên, cũng đánh lui qua Thiên Đao Tống Tuyết, một thân đạo gia chân công hùng hậu vô cùng. Bây giờ càng là cơ hội là bước vào thiên đạo cực kỳ cảnh. Ninh đạo kỳ cùng lão hòa thượng tập hợp một chỗ, chỉ vì một cái mục đích, đó chính là hàng ma. Lão hòa thượng hàng ma là vì Thiếu Lâm, mà Ninh đạo kỳ xuất thủ lại là vì còn một cái ân tình. Trước đó hắn vì khám phá thiên đạo cảnh giới, mượn đọc từ hàng thánh trai từ hàng kiếm điện, bây giờ cái này cái ân tình đến còn thời điểm. Một cái tiếp cận thiên đạo Ninh đạo kỳ, tăng thêm thiên đạo cảnh giới lão hòa thượng, còn có lão hòa thượng hai cái đại tông sư cảnh giới đệ tử, cái này đội hình xem như xa hoa. Lão hòa thượng mặc dù đã rất già, chiến lực không còn đã tưởng. Nhưng đến cùng là thiên đạo cảnh giới, như thế nào phối hợp cái khắc cao thủ vây giết một cái ma đạo tân tú, xem như cho đủ sợ mình mật mũi. Ầm. Đột nhiên, lâu thuyền bên trên đại sảnh cửa chính trực tiếp mở rộng, cuồng phong gào thét mà vào, mang theo trận trận thần quỷ khóc tiếng khóc, lộ ra có chút kinh hãi. Sau đó, một người xuất hiện ở trước cửa. Kia là một cái thân hình hùng tráng chí cực, làn da trong suốt bóng loáng, lấp lóe lấy lóa mắt quang trạch, hình dạng gần như tả dị tuấn vỹ nam nhân. Hắn mặc trên người một kiện đỏ tía gỉ kim hoa phục, bên ngoài khoác một kiện dài trường chấm đất ngân sắc áo choàng, trên lưng buộc lấy rộng ba thước vây mang lộ ra một đoạn điểm đầy bảo thạch, nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu, vẫn là cặp kia tinh thần phấn chấn con mắt, nếu như điện điểm, tất dấu rất ma quái mị lực. Sa xa, xa nhìn lại, cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, liền tựa như hàng thế ma vương, không giống người, thuộc loại tại yêu ma. Linh đạo kỳ con mắt đột nhiên trợn to, cả người tinh khí thần đều đột nhiên ngưng tụ thành một điểm, liên đối lấy hắn kia thân rộng dãi đạo bảo đều chống ngăn cản, giống như là có lôi đỉnh khí cơ tại bên trong áp vũ. Ma sư bằng ban. Linh đạo kỳ một chút liền nhận ra đứng tại trước cổng chính, cái kia giống như yêu ma bình thường nam tử. Chương 151 Vô hình khí tràn bao phủ mỗi một tấc không gian, Bàng Ban liền gánh vác lấy hai tay đứng tại nơi đó, không có dư thừa động tác, nhưng hắn kia một trạm, lại tựa như biến thành thế giới trung tâm. Ma ý niệm của hắn, càng giống như hơn đã hóa thân thành mêng mông khó lường thiên đạo, khống chế lấy giữa thiên địa vô hạn thiên uy, tự nhiên bên trong vô tận thần năng, quả thực là không thể chiến thắng, không thể chống cự. Đây chính là Bàng Ban, được vinh dự đèn trắng hai đạo người thứ nhất, vô địch nhân gian 20 năm Bàng Ban. Nguyên bản linh đạo kỳ đã tận khả năng đánh giá cao Bàng Ban võ công, nhưng hôm nay gặp mặt, lại là đột nhiên phát hiện Người này võ công so với mình dự đoán quả thực còn kinh khủng hơn gấp 10. Trong mắt hắn, Bàng Ban đã không phải là người, mà là một tôn hành tẩu tại nhân gian yêu thần ma thần, này phương viên vài giặm chi địa, đối phương thậm chí làm được lấy lòng người thay mặt thiên tâm, khống chế thiên địa tự nhiên chi thần lực. Người lực lượng là có nghèo, mà thiên địa vũ trụ thần năng lại là vô cùng vô tận, loại lực lượng này bị người nắm giữ về sau, cho dù chỉ là một phần một hào, cái kia cũng không phải phàm nhân có thể chống cự. "Là ta." Bàng Ban nói, thanh âm của hắn tràn đầy phóng khoáng uy vị, nhưng cái này phóng khoáng bên trong lại là sen lẫn một cỗ kỳ dị ma tính, để người không tự giác liền sẽ trầm mê trong đó. Người của ta truyền đến tin tức, nói là có mấy cái hòa thượng một cái đạo nhân muốn hàng ma. Hắc hắc. Bàng Ban cười đắc ý, toàn bộ thế giới đều rất giống theo hắn nụ cười này mà chấn động. Ta ma đạo sự tình, cái gì thời điểm cho phép bên trên các ngươi những này hòa thượng đạo sĩ nhúng tay, ta đã đáp ứng sở mình đánh cược, trăm năm võ vận thú vị như vậy sự tình, lại há có thể để các ngươi những này sẩu tiến phá hư. Các ngươi muốn phá hư ta quy đấu, hỏi qua ý kiến của ta chưa có. Bàng Ban một thân áo bảo không gió mà bay, bay phất phới Tại mọi người cảm ứng bên trong, Bảng Ban hình thể tựa như càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, cuối cùng vậy mà thẳng có che khuất bầu trời chi thế, đem bọn hắn tất cả mọi người bao phủ tại bóng ma bên trong. Cái này tự nhiên không phải Bảng Ban thật biến thành một cái cự nhân, mà là tâm niệm của bọn họ đều bị Bảng Ban lấy vô thượng ma đạo bóp méo, mới sinh ra loại này ảo giác. Đạo tâm trùng ma đại pháp vốn chính là một muôn không ngừng ngưng tụ thiên địa điệu tinh khí, lấy cường hóa ngưng tụ tinh thần, áp bách địch nhân tâm linh, không đánh mà thắng chi binh võ công. Ma đạo tâm trùng ma đại pháp muôn võ công này, tại Bảng Ban trên tay, càng là đạt được thoát thai hoàn quốt Đạo tâm trùng ma đại pháp bên trong, loại hắn thứ 6, thường nhân tu luyện đều là lấy đạo thể đạo tâm gồm cả nữ tử vì lô đỉnh, mà bàng ban lại là ma trùng thiên địa, lấy giữa thiên địa mênh mông khó lường thần năng rèn luyện thai nghén ma trùng. Đây là thiên địa hồng lô một loại ứng dụng, cho dù nơi đây thiên địa nguyên khí nồng đậm, có thể bảo hộ tầm bổ ma trùng, y nguyên hung hiểm vô cùng, nhưng một khi thành cửu, có khả năng lấy được thành quả, nhưng cũng không phải lấy người vì lô đỉnh có thể so sánh được. Bây giờ cho dù là đã vỡ vụn hướng vũ điện quay lại, tại đạo tâm trùng ma đại pháp bên trên, cũng xa xa không cách nào cùng bàng ban so sánh. A Di Đạt Phật, Bàng Ti Chủ, ngươi đợi như thế nào?" Lao Hòa thượng tụng một tiếng Phật hiệu, không vui không buồn. "Ta có thể như thế nào, ta tới đây, tự nhiên là chuẩn bị đánh chết các ngươi." Bàng Ban cất cao giọng nói, "Thuần ta thì sống nghịch ta thì chết, các ngươi đã làm thịt ta, ta há có thể dung hứa các ngươi tiếp tục sống trên đời?" Thoại âm rơi xuống, Bàng Ban trực tiếp hướng về trong đại sảnh ba Phật một đạo đánh tới, theo hắn cái này bổ nhào về phía trước, quả thực giống như toàn bộ thương khung đều sụp đổ rơi xuống, để người nhịn không được tâm thần run lên dậy, thay cái ý chí hơi nhỏ yếu một điểm, chỉ lần này bổ nhào về phía trước, Sợ La Liễn sẽ mất đi tất cả dục trí, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất chờ chết. Nhưng trong đại sảnh bốn người này, đến cùng đều không phải phàm nhân, dù là như thế, tâm linh của bọn hắn cũng y nguyên không khỏi chấn động, xuất hiện ngắn ngủi trống không. Loại này võ công, loại này khí tượng, quả thực là quá mức khủng bố, cho dù cùng là thiên đạo cảnh giới La Hỏa thượng, cũng vô pháp hiểu thành cái gì có người có thể đem võ công tu luyện tới mức độ này. Nhất về trước quay tới, là La Hỏa thượng, chỉ là kia không đến một cái sinh diện trống không ở giữa, bàng ban liền đã vượt ngang xa xôi khoảng cách, tựa như xúc địa thành thuần xuất hiện ở bốn người trước mặt, lấy lại sảnh vị trung tâm, tại chống cản chân khí phía dưới, cả lâu thuyền cũng bắt đầu vỡ vụn, không có bất cứ chút do dự nào, lão hòa thượng trực tiếp nghịch huyết trở lại nguyên, nguyên bản thân thể khẳng kheo cơ hồ là trong một chớp mắt liền phục lên, mỗi một tấc máu thịt đều tràn đầy sinh mệnh lực. Cùng lúc đó, lão hòa thượng ra thị huyết nục, cũng hóa thành một loại hồng ánh kim sắc, tràn đầy một loại bất hủ không xấu bất phá bất diệt ý vị. Đây là thiếu lâm tuyệt học, kim cương bất hoại hộ thể thần công, là hiếm thấy lấy chân khí đúc kim thân công pháp. Mà lão hòa thượng không chỉ là tu luyện kim cương bất hoại hộ thể thần công, Tiểu Lâm tự dịch cần kinh cùng Tẩy Tủy kinh, cũng bị lão hòa thượng dung nhập vào Kim Cương Bất Hoại hộ thể thần công bên trong, khiến cho lão hòa thượng nhập thân, quả thực cường hàn đến một loại không phải người tình trạng, cho dù là Đạt Ma đã từng tu thành Đạt Ma Kim Thân, cũng quyết định so không lên lão hòa thượng rèn luyện hơn 200 năm, năm tháng, cỗ này Kim Cương Bất Hoại thể. Võ đạo là tại không ngừng phát triển, Đạt Ma võ công là ngàn năm trước võ công, Đạt Ma võ đạo trí tuệ mặc dù thế gian ít có, nhưng ở hậu nhân nhiều đời đọc sách đến bạc đầu sửa chữa phía dưới, bây giờ dịch cần kinh Tẩy Tủy kinh, đều xa siêu việt hơn xa đã từng phiên bản. Lấy lão hòa thượng hiện tại nhập thân cho dù sau khi tỏa hóa, cũng vẫn là đao thương bất nhập thủy hóa bất xâm, ngàn năm bất hủ. Không chỉ như vậy, theo lão hòa thượng vận khởi kim thân, sau đầu của hắn cũng là xuất hiện tầng tầng lớp lớp huệ quang, đây là nguyên thần huy quang, tại Phật đạo bên trong cũng gọi Phật quang, chỉ có giác ngộ lấy có thể có được. Những cái này Phật tổ Bồ Tát chân dung bên trong, sau đầu đều là tầng tầng lớp lớp hóa hoàn, chính là ý vị giác ngộ ý tứ. Bàng ban sửa đổi phần sau đạo tâm trùng ma đại pháp, là tâm, thần làm chủ khí thứ 2 3 đạo hợp lưu vô công, mà lão hòa thượng kim cương bất hoại hộ thể thần công, lại là tinh, khí, thần ba đạo hợp lưu Trong đó lấy tinh làm gốc, đúc thành kim thân, lấy thần làm gốc, giác ngộ Phật đạo, khí làm phụ, điều hòa tinh, thần. Lão hòa thượng kim thân bất hoại, một cái đẩy ngang thế đại lực trầm, thật có như Phật trưởng rơi xuống. Một trường này, không có gì thay đổi, nhưng là dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép hết thảy, lấy vô thượng tuệ quang đánh vỡ hư không, đây là gần như phá toái hư không võ đạo. 200 năm nội đạo, nếu như không phải lão hòa thượng quá già rồi, tinh khí thần đã suy kiệt, đã cầm không được duyên phận, chỉ sợ hắn sớm đã vỡ vụn mà đi. Đối mặt một cái này, cho dù là một cái khác thiên đạo cảnh giới cao thủ tới, cũng tuyệt đối phải tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng mà hắn đối thủ là Bàng Ban, là đen trắng hai đạo người thứ nhất, vô địch tiên hạ Bàng Ban. Bàng Ban một quyền rơi xuống, nguyên thần bên trong đến dương vô cực cùng thức thần bên trong đến âm vô cực hoàn mỹ dung hợp, hóa thành chí cao hôn nguyên vô cực chi lực. Lấy quyền đối chưởng, Bàng Ban quần cũng không nhanh, lực cũng không hiện lớn, không, có chút nào hoa xảo một quyền, lợi hiện lấy hết thiên điểu biến hóa vi diệu, xuyên suốt đạo cảnh ma giới bí mật. Chương 152. Quyền chưởng chạm vào nhau, tựa như thiên điểu tấn công, vô cùng vô tận năng lượng nổ tung ra, khiến cho cả tòa lâu thuyền đều từ đó nổ tung. Giờ khắc này, lão hòa thượng chỉ cảm giác bàng ban quyền thượng tinh lực, quả thực giống như thiên đạo, mêng mông khó lường vô cùng vô tận, cũng không cách nào kháng cự. Quần trường đụng vào nhau chỉ là trong nháy mắt, lão hòa thượng liền trực tiếp bay ngược ra ngoài, khí huyết khí mạch một trận chập trùng, để hắn kém chút kim thân vỡ vụn. Hắn kim thân mặc dù cường tuyệt, nhưng đến cùng vẫn là người võ công, mà bàng ban lực lượng lại là đã tới bắt nguồn từ trời, như vậy lực lượng, căn bản không phải người có thể ngăn cản. Mà liên tại cái này ngắn ngủi sau một kích, cái thứ hai kịp phản ứng chính là Ninh đạo kỳ, vị này đạo môn đại tông sư. Mắt thấy bàng ban xuất hiện tại bên cạnh mình, Lão Hỏa Thượng bay ngược mà ra, Ninh Đạo Kỳ đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, sau đó thân thể của hắn nhoáng một cái, cánh tay biến ảo ở giữa, trực tiếp hướng về bảng ban đánh tới. Hắn cái này bổ nhào về phía trước, giống như thần long hội không, lại tựa như năm tháng kinh thiên, tràn đầy âm cùng dương huyền Điện diệu, tràn đầy dĩ lý. Theo hắn cái này khế động, thiên địa tự nhiên đều rất giống cùng hắn hòa thành một thể, mặc cho hắn ra roi. Đây là Ninh Đạo Kỳ dung hội cả đời võ đạo tự sáng tạo tuyệt học tán thủ bắt pháp, môn võ công này thần tùy lấy từ chiến quốc lúc đầu điển trang cùng với môn đồ sở hữu Nam Hoa Kinh, tiêu giao vô vi. Thần Du Thiên Điệu, vô vi có vị, huyền thông vạn vật. Ngàn vạn loại vô tận biến hóa quy hết về tám loại tinh nghi ở bên trong, chiêu thức tùy tâm sử dụng, hoàn toàn không có định pháp, như thiên mã hành không, không nhận bất luận cái gì trói buộc quy hạn, giống như tiêu giao thừa mây, ngự khí phi long, tuyệt không thể tả. Tám nhào chi tinh yếu ở chỗ một cái hư tự, hư có thể sinh khí, vì vậy hư vung nẻo, thanh tịnh gây nên hư, thì này hư là thật, hư thực ở giữa, trạng thái dù trăm khác biệt, đơn giản đạo của tự nhiên, huyền chi lại liền, bất luận lớn hay nhỏ. Cùng bàng ban lòng người thay mặt tiên tâm các biệt, bàng ban lòng người mang tiên tâm kia là người cùng thiên hợp, lấy người vi chủ, duy ngã độc tôn. Ma Ninh đạo kỳ cảnh giới, lại là đạo pháp tự nhiên, là thiên hợp người, lấy trời làm chủ. Hai loại cảnh giới đều có ưu khuyết, nhưng sắp xếp cảnh giới tại khác biệt nhân thủ bên trên, phát huy được uy lực cũng hoàn toàn khác biệt. Mắt thấy Ninh đạo kỳ đánh tới, Vàng Ban lại là đột nhiên cười một tiếng, sau đó cả người vậy mà đều biến mất vô tung vô ảnh, để Ninh đạo kỳ trực tiếp vô hồn. Trong chốc ngắn này, Ninh Ngạo Kỳ nháy mắt cảm thấy không lành, muốn biến chiêu, nhưng đã quá muộn, một cỗ to lớn lực lượng vô hình, giữa trời đè xuống. Khiến cho Mã Lấy Ninh Đạo Kỳ khí mạch du trưởng đều cảm thấy một trận ngạt thở. Ninh Đạo Kỳ đột nhiên quay người, ánh vào trước mắt hắn, là bàng ban kia tại không trùng tựa như hỏa diễm bình thường cuồng vũ tốc giải, mà lúc này bàng ban hai tay nắm chặt, đã hướng về Ninh Đạo Kỳ chụp tới. Lấy bàng ban chảo lực, cái này một chút nếu như để bàng ban bắt lấy, nhất định có thể đem Ninh Đạo Kỳ gần cốt bóp cái vỡ nát. Mắt thấy Ninh Đạo Kỳ lầm vào tuyệt cảnh bên trong, lão hòa thượng hai cái đồ đệ, huyền pháp, huyền quyết cũng rốt cục tỉnh lại, không chút do dự thôi động công lực, thi triển tuyệt chiêu, hướng về bàng ban đánh tới. Phá giới đao, tham học chỉ Không sai, có như vậy mấy phần hỏa hầu. Bàng Ban một chút liền nhìn ra hai cái hỏa thượng sử dụng võ công. Cái này hai môn võ công, một môn là Thiếu Lâm tự sát sinh tuyệt học, còn có một môn là Mộ Dung Thế gia bí mật bất truyền. Bất quá các ngươi không nên động thủ. Bàng Ban còn có dư thừa tinh lực nói chuyện. Cùng lúc đó, Bàng Ban móng vuốt trực tiếp rơi vào Ninh Đạo kỳ trên thân, tùy theo mà đến, đến rồi, là một trận cơ bắp sai chỗ, xương cốt vỡ nát tanh âm. Đồng thời mà đến, còn có một đao kia một chỉ. Nhưng ngay tại một đao kia một chỉ muốn rơi xuống Bàng Ban trên người một mấy mắt, Bàng ban quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô hình lực lượng hủy diệt, kia là đến âm vô cực cùng đến dương vô cực va chạm về sau sở sinh ra nhân diệt chi lực. Tại bàng ban cường đại tâm thần lực lượng hạ, cỗ này nhân diệt chi lực, đúng là biến thành một loại gần như hộ thân pháp môn võ công. Thu bàng ban một kích này, tại loại này đủ để người bình thường chết đến 100 lần dưới thương thế, linh đạo kỳ lại còn không chết, chỉ là đã mất đi phản kháng năng lực, như vậy khí mạch du trưởng cùng xin cơ, không thẹn với hắn Đạo môn đại tông sư chi danh. Đạo môn huyền công, quả thực là đã bị hắn tu luyện đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, lấy loại trình độ này võ công, Trên trời dưới đất quả thực không có mấy người có thể giết chết hắn, đáng tiếc hắn gặp Bàng Ban. Một chiêu phế đi linh đạo kỳ, Bàng Ban không có dừng lại, thân thể nhất chuyển, quyến như như rồng, trực tiếp hướng về Huyền Phác, Huyền Chuyết hai cái hòa thượng đánh tới. Không giống với cùng lão hòa thượng đối chưởng một quyền kia, một quyền này Bàng Ban tốc độ rất nhanh, quả là nhanh như lôi động, nhanh đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Coi như được xưng là thiên hạ đệ nhất khoái kiếm A Phi, giờ phút này nếu như xuất hiện tại nơi này, cũng tuyệt đối sẽ cho là mình kiếm, không, có Bàng Ban còn nhanh. Thậm chí hai cái hòa thượng còn không có kịp phản ứng. Bàng Ban liền đã đánh ra hai quyền, sau đó chính là hai cái tốt đẹp đầu lâu nổ tung. Động tác ngoợn lẹo ở giữa, tứ đại cao thủ liền chết mất hai cái phế đi một cái. Ma đội thành một bên, vị Bàng Ban huynh ra ngoài lão hòa thượng cũng rốt cục tại lúc này quay lại, giờ khắc này, lão hòa thượng trên thân lại là tái khởi biến hóa. Trước đó hắn kim thân là thuần túy kim sắc, bây giờ lại là kim sắc bên trong xen lẫn một cỗ tựa như mã não bình thường huyết hồng sắc, kia huyết hồng sắc như là mạng lưới, tại kim sắc bên trong lan tràn. Ngịch vận kim thân, hắc hắc, lúc này mới ra dáng. Bàng Ban cười nhạt một tiếng. Mà giờ khắc này lão hòa thượng lại là mặt mày buông xuống, vạn niệm câu tịch, tiến vào một loại tứ đại giai không vô niệm không ta thần đạo trí cảnh, dùng cái này kháng cự bàng ban trên thân kia giống như thiên đạo bình thường hùng vị ý niệm. Giờ khắc này, tại lão hòa thượng trong lòng, trong thiên địa tất cả đủ loại đều biến mất, trên thế giới chỉ còn lại hắn cùng bàng ban hai người. Nhưng đột nhiên, lão hòa thượng trong tâm hải, bàng ban lại là trực tiếp biến mất. Không đúng, là bàng ban tựa như ở khắp mọi nơi, sau đó hắn liền cảm giác được có một vật quán xuyên lồng ngực của hắn, hắn tâm lập tức liền trống. Lão hòa thượng nhìn về phía mình ngực, Lúc đó xuất hiện một cái trống rỗng trong động trống không, mà tại bảng ban trong tay, một viên mang theo một chút kim sắc hoa văn trái tim, còn tại nhảy lên. Giáo chủ, Thiếu Lâm tự vô danh lão hòa thượng, huyền pháp huyền quyết, còn có đạo môn đại tông sư Linh đạo kỳ, đêm qua đều chết tại Thiếu Lâm lâu thuyền lên. Sở Minh đứng ở đầu thuyền, nhìn xem mặt trời từ trên đường chân trời từng giờ từng phút dâng lên, Lưu Hỉ đứng tại sau lưng của hắn, Demi thuận nhãn, thận trọng nói: "Xuất thủ là bảng ban đi." Sở Minh đạo, cũng không bởi vì cái này tin tức mà cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tâm thần rất nhạy cảm, rất nhiều chuyện Tuổi tâm bên trong tâm huyết Dương Trào lại tăng thêm rất quan thứ 7 thấy mầm vết này, nháy mắt liền có thể đoán được cái 89 phần 10. Cũng tốt, lấy bằng ban Duy Dành, nghĩ đến lại không đạo trích dám đến quấy rầy giữa chúng ta quyết chiến. Sở Minh nói, thật sự là chờ mong, được xưng là tiên hạ người thứ nhất bằng ban sẽ là một loại như thế nào đặc sắc. 15 tháng 8, nhanh. Chương 153. Trên đời có một người như vậy, 5 tuổi học kiếm, 6 tuổi giải kiếm phổ, 7 tuổi lúc đã có thể đem đường thi đọc được sáng sủa trôi chạy, 10 tuổi lúc liền đánh bại mấy cái trên giang hồ thành danh đã lâu kiếm khách. Người này sinh ra, liền tựa như mang theo chúc phúc của chư thần cùng binh quang, hắn là trong giang hồ bất thế gia kiếm khách, cũng là tại trong chốn Võ Lâm công nhận đại tử. Hắn thông minh anh tuấn, khỏe mạnh cường tráng, mà lại là cái hiệp nghĩa người chính trực, tại hắn trong cuộc đời, vô luận ai cũng rất khó tìm ra một điểm tỉ vết, một điểm khuyết điểm tới. Người này, chính là thần kiếm sơn trang Tam thiếu gia, bị cho rằng tại kiếm đạo thiên phú bên trên, còn muốn siêu việt một đời kiếm ma, cô độc cầu bạn người. Đây là một cái trời sinh kiếm giả, vô luận là bực nào kiếm pháp, đều là nhìn một chút liền có thể học được, diễn luyện một lần liền có thể tinh thông. 10 lần về sau liền có thể được thần tùy, trăm lượt về sau liền có thể sửa cũ thành mới. Hắn bị trở thành kiếm thần, kiếm đạo chi thần, thật giống như không phải hắn vì kiếm mà sinh, mà là kiếm vì hắn mà thành. Tại kiếm thần thời đại, giang hồ bên trong một mực có một câu như vậy đến lưu truyền, trên thế giới không có bất kỳ một cái nào nữ tử chống đỡ được kiếm thần gợi một tiếng, cũng không có bất kỳ cao thủ tiếp được kiếm thần một kiếm. Kiếm thần là một người, nhưng hắn vẫn sống thành truyền thuyết, sống thành thần thoại. Thuộc về kiếm thần thời đại đã trôi qua, sớm tại trước đây thật lâu, kiếm thần liền đã rời đi trung thổ xâm nhập đại mạc, cuối cùng hoang ở bên Chỉ vì lĩnh hội kia vô thượng kiếm nát hư không chi cảnh giới, Phong Vân tản mạn khắp nơi, vội vàng mấy chục năm, trên giang hồ, kiếm thần truyền thuyết đã biến mất, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi, thậm chí căn bản không biết có kiếm thần cái này một người. Cũng chỉ có thế hệ trước, có thể mơ màng kiếm khí kia tung hoành ba vạn dặm, một kiếm quang lạnh 19 châu kiếm thần phong thái. Đây là một cái sắp lãng quên tại năm tháng bên trong người, giang hồ chính là như vậy, một đời người mới thay người cũ, nào có vĩnh viễn không biến mất truyền thuyết. Nhưng đột nhiên mà nhưng, kiếm thần đột nhiên trở về, không ai biết kiếm thần là cái gì thời điểm trở về. Tựa như không ai biết Kiếm Thần là cái gì thời điểm rời đi, Kiếm Thần xuất hiện, liền như thế lái một chiếc thuyền con, xuất hiện ở trường Giang phía trên. Kiếm Thần mặc toàn thân áo trắng, không nhuốm bụi trần, là dễ thấy như vậy, năm tháng trôi người, bây giờ Kiếm Thần tuổi tác đã quá trăm, mặc dù hắn kiếm đạo thông thần, võ công gần tiên, đã khóa lại năm tháng trôi qua, nhưng năm tháng như cũ tại hắn trên thân, lưu lại thuộc về năm tháng tang thương vết tích. Chân trời trời chiều điểm điểm đỏ, hào quang chiếu thấu nước sông, cũng vì Kiếm Thần một bộ áo trắng, nhiễm lên huyết sắc. Kiếm Thần lái thuyền con, tựa như đã thiên địa hòa thành một thể, trên sông rùng gió phấn động lấy kiếm thần một góc, cũng thổi tan kiếm thần sợi tóc. Người này, mãi mãi cũng là dễ thấy như vậy, cho tới bây giờ đều không giống như là một người, ngược lại càng giống là một tồn chí tiên, dáng lâm trần thế bên trong, trò chơi nhân gian. Kiếm thần thuyền nhỏ tới gần ma giáo đội tàu, quá nhiều người đều đang chăm chú ma giáo đội tàu, bọn hắn thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm, sau đó bọn hắn gặp được kiếm thần. Rất nhiều võ lâm khách, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại vinh quang cảm giác, trên sông người kia, là trong kiếm chi thần, tại bọn hắn trong lòng, có thể nhìn thấy kiếm thần, bản thân liền là một loại vinh quang. Sa xôi địa phương trên thuyền nhỏ, có cầm kiếm lão giả, hai tay run rẩy, hắn là một vị kiếm khách, một cái kiếm đạo hảo thủ, kiếm của hắn rất nhanh, cũng rất ổn, chỉ ít mở ra qua mấy trăm cổ, nhưng giờ phút này, hắn lại là đã bắt không được của mình kiếm. Hắn gặp qua kiếm thần, tại cái kia trôi qua năm tháng, thuộc về kiếm thần thời đại, hắn gặp qua kiếm thần kiếm, nếu nói tại phàm phu trong tay, kiếm pháp chỉ là kiếm pháp, kia tại kiếm thần trong tay, kiếm lại là một loại thiên đạo, một loại tự nhiên, có thể là thanh phong, có thể là minh nguyệt, có thể là xuân thủy, có thể là mệnh liễu, đó là một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung đặc sắc đủ để cho một cái kiếm khách vì đó truy đuổi cả đời. Năm tháng bội vàng, lão nhân bây giờ đã trong giang hồ sông ra một phen tiếng tuổi, bị rất nhiều người công nhận là kiếm đạo tông sư, môn hạ đệ tử vô số, thậm chí mỗi một ngày đều có người tìm đến cầu mong gì khắc kiếm, hy vọng có thể bái hắn vi sư. Nhưng hắn y nguyên nhớ kỹ, đã từng kia khó nói lên lời một kiếm, hắn biết, loại kia cảnh giới, có lẽ là mình mãi mãi cũng không có khả năng đạt tới. Từ khi kiếm thần mất tích, lão giả cho là mình có lẽ rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy kiếm thần, nhưng không muốn, bây giờ vậy mà lại gặp được kiếm thần hành tích. Thời gian nước trôi, Hắn đã từ một thiếu niên người, biến thành một cái lão nhân, khai chi tán liệt, con cháu cả sải đường, tại trong trốn võ lâm đã có không nhỏ mặt mũi. Nhưng kiếm thần nhưng vẫn là cái kia kiếm thần, giống như hai tám thiếu niên, áo trắng như tuyết, trên thân tuy có thời gian chi khí, nhưng lại như cụ khó nén cỗ này thiếu niên tinh thần phấn chấn. Nửa đời trôi qua, chính hắn đã dần dần già đi, mà kiếm thần nửa đời trốn đi, trở về lại vẫn giống như thiếu niên. Trên truyền, hắn con cháu, hắn các đệ tử, không hiểu hắn kích động, bọn hắn không có trải qua thuộc về kiếm thần thời đại, không biết trên thế giới có một môn lợi hại nhất kiếm pháp gọi là Tam Thiếu Gia Kiếm, kiếm thần, thân kiếm sơn trang Tam Thiếu Gia, tại hiểu phòng. Hắn không bởi vì kiếm vô đích, mà là kiếm bởi vì hắn mà vô đích. Lâu trên bên trên, Sở Minh mặc toàn thân áo đen, gánh vác lấy hai tay, nhìn xem trên đường chân trời kia một điểm tà dương, một chút xíu tán biến. Hắn biết lập tức liền sẽ có người tìm đến mình, không đúng, nói là người đã có chút không thỏa đáng, tại Sở Minh từ nơi sâu xa cảm ứng bên trong, sẽ có một thanh kiếm tìm tới hắn, một thanh thần kiếm. Thanh kiếm này, bởi vì đao của hắn mà đến, từ xưa đến nay, đao và kiếm tranh đấu, đao cùng đao tranh đấu. Kiếm cùng kiếm chiến đấu, liền chưa hề đỉnh chỉ qua, cái này có lẽ là một loại số mệnh, đem một loại binh khí luyện đến tuyệt đỉnh hoàn cảnh số mệnh. Khi đao kiếm hướng tới Tuyệt đỉnh, muốn nâng cao một bước, cần đã không phải là giải dạng giật bế quan lĩnh hội, mà là một cái đối thủ, một cái có thể để cho mình một thân thực lực, có thể triệt để thi triển đối thủ. Sở Minh đao pháp bây giờ đã công nhận có 1.02 thiên hạ, mặc dù cái này trên thế giới đã không có mấy người gặp được đao của hắn về sau còn sống, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng những người khác mơ màng hắn đao pháp đáng sợ. Thế là Sở Minh đao thành người giang hồ trong miệng truyền thuyết liên cùng Tạ Hiểu Phong kiếm đồng dạng. Sở Minh không biết là ai mời về Tạ Hiểu Phong, bất quá Sở Minh biết, Tạ Hiểu Phong trở về, hẳn là cùng đạo môn thoát không khỏi liên quan. Đây là một cỗ từ nơi sâu xa dự cảm, lấy Sở Minh cảnh giới, xuất hiện dự cảm, chân tướng cũng liền 89 phần 10. Đương nhiên, hiện tại chân tướng đến tột cùng như thế nào, đã không có ý nghĩa, bởi vì Tạ Hiểu Phong đã tới. Chỉ thấy một chiếc thuyền con giống như là từ mặt trời bên trong lái tới, theo thuyền con tới gần, sau người mặt trời lại là trở nên nhỏ bé lên, tựa như coi như mặt trời, cũng không sánh bằng hắn vĩ ngạn. Tạ Hiểu Phong rất mạnh, tay của hắn bên trên cũng không có kiếm, nhưng lại so cầm kiếm càng thêm đáng sợ, kiếm pháp của hắn, đã hóa hữu hình vì vô hình, hữu hình kiếm, cuối cùng tồn tại cực hạn, mà vô hình kiếm, lại là chân chính không đầu định nổi. Chưa cái đó ra, tại Sở Minh cảm ứng bên trong, Tạ Hiểu Phong trên thân còn có một cỗ phá toái hư không khí chất, tựa như đã không ở chỗ này ở giữa, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái hư không mà đi. Chương 154. Thuyền con ở lại trên nước, cuối cùng như vậy một chút Tạ Dương mất đi, chân trời một vòng câu nguyệt lặng yên xuất hiện. Sở Minh cùng Tạ Hiểu Phong ánh mắt đâm vào một chỗ. Tựa như tại không khí bên trong khơi dậy địa quang, một cỗ khí khí thế khủng bố tùy theo xuất hiện, đảo loạn một mảnh nước sông. "Đao của ngươi không tệ." Một chút về sau, Tạ Hiểu Phong đem ánh mắt đặt ở Sở Minh bên hông trên đao, đó là một thanh liền vào đao, đen nhánh vào đao, con cong trôi đao, tựa như chân trời vầng trăng kia răng. "Hôm nay gặp mặt, đao của ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn đặt sắc." Tạ Hiểu Phong nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. "Kiếm của ngươi cũng không xấu." Sở Minh nói, Tạ Hiểu Phong cũng không có mang kiếm, nhưng ở Sở Minh cảm ứng bên trong, Tạ Hiểu Phong bản thân liền đã là người thế gian cường đại nhất kiếm cho dù trôi qua trong lịch sử, tất cả thần kiếm cộng lại, cũng bù không được thanh kiếm này, đã là mạnh nhất, tự nhiên cũng là không dùng siêu việt. Ta có chút mong đợi. Thật muốn biết, kiếm của ngươi nếu là ra khỏi vỏ, lại đều sẽ là một loại như thế nào đặc sắc." Sở Minh nói. Cái này thế giới bên trong, hắn gặp qua rất nhiều quen thuộc người, người thú vị, rất nhiều từng để cho hắn không khỏi mơ màng, không khỏi sinh lòng hướng tới người. Nhưng trong lúc bất tri bất giác, theo hắn đứng càng ngày càng cao, tựa như tại trên trời cao quan sát nhân gian, đã từng hắn coi là những cái kia người thú vị, cũng đã không có như vậy thú vị. Giống như Loan Loan, Như Sư Phiuyên, phàm nhân thời điểm, đã từng Sở Minh đã từng vì hai nàng này phân khích ma trểm mê, mà sinh lòng hướng tới, nhưng bây giờ, hắn lại là cảm giác hai nàng này cuối cùng còn chưa đủ đắc sắc. Hắn trưởng thành, tựa như hồi nhỏ một cái đơn giản trò chơi nhỏ đều cảm giác say xương cô lạnh, sau khi lớn lên, lại đi xem xét, lại cảm thấy tệ nhạt vô vị. Cho nên Sở Minh rất chờ mong cùng bảng ban trận chiến kia, muốn gặp một lần thiên hạ người thứ nhất sinh mệnh phân khích. Bất quá, hiện tại cùng bảng ban quyết chiến còn chưa có bắt đầu, Sở Minh lại là chờ được tại hiệu phong. Một cái sợ so Sở Minh tưởng tượng bên trong, còn muốn đặc sắc vô số người. Tạ Hiểu Phong nói, ta quay lại là bởi vì một cái hứa hẹn, tới đây là bởi vì dao của ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nếu như Sở Minh chỉ là một cái hữu danh vô thực phàm phụ, Tạ Hiểu Phong căn bản sẽ không xuất kiếm, trên đời cũng không có bất luận kẻ nào có thể ép buộc Tạ Hiểu Phong xuất kiếm giết một cái không muốn giết người. Có thể để cho Tạ Hiểu Phong xuất kiếm, chỉ có Tạ Hiểu Phong cho rằng đáng giá xuất kiếm đối thủ. Cho nên Tạ Hiểu Phong mặc dù tới, nhưng thẳng đến nhìn thấy Sở Minh, mới quyết định rút kiếm của mình ra. Trên đời cũng không phải là hết thảy mọi người đều đáng giá hắn xuất kiếm. Trương Giang hai bên, vô số ánh mắt đều chú ý nơi này, muốn biết bây giờ chi giang hổ, mà dao cùng thần kiếm, đến tụt cùng ai mạnh ai yếu. Xuất kiếm đi. Sở Minh đem để tay tại bên hông trên nào. Tạ Hiểu Phong thấy thế, khẽ miệng không khỏi kêu lên một cái tiểu dung, hắn nụ cười này, quả thực là để thiên địa cũng vì đó thất sắc, để không biết bao nhiêu nhìn xem nơi này các hiệp nữ, sắc mặt tường hồng. Tạ Hiểu Phong xuất kiếm, tay của hắn không hề động, thân thể cũng không hề động, nhưng hắn kiếm lại là đã ra khỏi, đây không phải phàm tục chi kiếm mà là lấy nguyên thần vị thân, thức thần vị lưỡi đao, vị trí vô thượng tâm kiếm. Kiếm là hậu thiên chi vận, kiếm đạo cũng là hậu thiên chi thuộc, bất quá cầm kiếm người, ngự kiếm nguyên thần, lại là tiên thiên. Kiếm pháp bên trong, kiếm không phải kiếm người, không phải người, chính là thức thần cùng nguyên thần ở giữa một loại huyền diệu biến hóa. Một kiếm này, không chạm nhục thân, chỉ chạm hồn linh, chỉ là trong nháy mắt, một cỗ vô hình hàn ý, liền tràn ngập giữa thiên địa, để rất nhiều người không khỏi cảm thấy một trận rung mình. Sở Minh cùng Tạ Hiểu phong cách rất xa, khoảng chừng mấy trăm trượng khoảng cách, nhưng đối với vô thượng tâm kiếm mà nói, khoảng cách lại là sớm đã đã mất đi ý nghĩa. Kiếm là cánh tay kéo dài tới, nhiều nhất bất quá hơn 1 trượng, đây chính là kỹ nghệ thượng hạng, cho dù luyện khí thành cương, ngự đao hòa mang, như Sở Minh bây giờ như vậy, cũng bất quá đao mang tung hoành trăm trượng. Trăm trượng dù xa, nhưng lại cuối cùng cũng có khoảng cách, có khoảng cách, cung cô ý vị lấy có giang cách, có giang cách cũng liền tuyệt đối tồn tại sơ hở. Nhưng tại hiểu phong vô thượng tâm kiếm, lại là không tồn tại khoảng cách, vô luận là trăm trượng, vẫn là ngàn trượng, đều là như vậy một nháy mắt sinh diệt ở giữa sự tình, tinh thần chỗ đến, chính là kiếm chi sở trí. Như vậy kiếm pháp giết người ở vô hình bên trong, căn bản là không có cách ngăn cản. Ngoại nhân chỉ cảm rất lạnh, nhưng ở Sở Minh cảm ứng bên trong, Tạ Hiểu Phong kiếm rất đẹp, không, có lửa điểm sát khí sát khí, tựa như là gió, như vậy tự nhiên, như vậy tinh mịn. Mà gió thổi qua tới thời điểm, lại có ai biết gió đến tột cùng đến từ phương nào đâu. Minh Nguyệt lòng ở giữa chiếu, suối trong róc rách trên đá, một kiếm này, cho Sở Minh một loại vô hạn mỹ hảo cảm giác. Mà liên tại Tạ Hiểu Phong xuất kiếm một cái mắt, hệ thống bảng cũng theo đó xuất hiện một cơn chấn động, kiểm trách đến đặc thù tình cảnh, mở ra đặc thù hình thức đao kiếm chi tranh. Ma đao thần kiếm, ai mạnh ai yếu? Dưới bầu trời, ai là tối cao? Bất quá, Sở Minh lại là không rảnh bận tâm hệ thống bảng biến hóa, giờ phút này hắn toàn bộ tâm lực đều đã đặt ở Tạ Hiểu Phong trên thân, không có nửa điểm lãng phí. Ngay tại Tạ Hiểu Phong xuất kiếm đồng thời, Sở Minh cũng rút ra bên hông mình Loan đao, chân trời ánh trăng chiếu vào Sở Minh Loan đao bên trên, khiến cho Sở Minh Loan đao tựa như là một cái khắc vầng trăng, rằng, như vậy sáng tỏ, như vậy vắng lặng, cũng là đẹp như vậy. Tạ Hiểu Phong kiếm, đã là không có kiếm chi kiếm, mà Sở Minh đao, nhưng vẫn là có đao chỉ đao, so với Tạ Hiểu Phong đến Còn muốn kém hơn như vậy nhất trọng cảnh giới, chỉ là Sở Minh tâm cùng thần đều rất cường đại, so Tạ Hiểu Phong mạnh hơn, mà thể phách của hắn, càng là xa không phải Tạ Hiểu Phong có thể so sánh được. Vô hình kiếm cùng hữu hình đao đụng vào nhau, lại khiến cho Sở Minh trong tay loan đao phát ra một trận phong minh, tựa như cây đao này đã có được sinh mệnh. Đao và kiếm mang đến khí chàng nổ tung, dao động một sông thiên điệu tinh khí, khiến cho mặt sông phát sinh một trận liên miên nổ lớn, gây dậy vô cùng vô tận hơi nước, giống như là rơi ra một cơn mưa nhỏ. Một đao kia một kiếm cân sức nâng tải, Tạ Hiểu Phong tâm kiếm cũng giết không chết Sở Minh chỉ là sợ Minh Dao, lại chưa hẳn giết không được tại Hiểu Phong. Nhất lực phá văn pháp, Sở Minh Dao cảnh mặc dù kém một chút, nhưng đao và kiếm tồn tại, cho tới bây giờ đều chỉ là vì tại không sai biệt lắm lực lượng hạ tốt hơn giết người, chỉ là một loại dại hoa trên gấm mà thôi. Cái này thế gian, mạnh hơn kiếm khách, cũng không có khả năng dự vào kiếm pháp san bằng một tòa núi cao, mà Sở Minh tu luyện rất nhiều võ công, quả thực đã là đem tự thân tu luyện như là một tòa vạn trượng thần sơn, không thể dung chuyện. Sở Minh động, đao trong tay không ngừng rơi xuống, dọc theo kỳ diệu mà mỹ lệ quy tích, rơi xuống một đao lại một đao. Theo Sở Minh xuất đao, Sở Minh cũng nghĩ đến Tạ Hiểu Phong không ngừng tới gần. Trên sông hơi nước tại đao quang cùng kiếm mang bên trong không ngừng nhân diện, ngắn ngủi trong một chớp mắt, Sở Minh đã bước ra chín bước, sắp đi vào Tạ Hiểu Phong trước người. Giờ khắc này, Sở Minh không có thi triển tung hoành trăm trượng vô hình đao cương, có thời điểm, khoảng cách cũng mang ý nghĩa sơ hở, hoặc là nói, đao cương bên trong giao ý, căn bản là không có cách ngăn cản Tạ Hiểu Phong tiếp ý, đao cương kết đao, liền sẽ mất đi tất cả lực sát thương, biến thành một cái chiếc đao. Một thức đao pháp, nếu là ngay cả thần đều bị đánh tới, kia nói thế nào còn có lực sát thương có thể nói đâu. Mà theo hai người không đoạn giao phòng, hai người khí thế cũng là đang không ngừng chiến đấu, không ngừng tất cao, đối với người khác trong cảm giác, cái này trên mặt sông giao thủ đã không phải là hai người, mà là một tôn thần cùng một tôn ma. Chín bước về sau, Sở Minh đao trong tay đột nhiên nát, không phải chia vài đoạn, mà là hóa thành một phấn, liền đột nhiên như vậy tảng ra. Chương 155. Chỉ là đao mặc dù nát, nhưng Sở Minh trên người lại thế, lại là đạt đến đỉnh điểm. Trong điện quang hỏa thạch, Sở Minh hóa trưởng làm đao, tinh khí thần tâm thế năm đạo tụ vào một điểm trực tiếp hướng về phía trước Tạ Hiểu Phong tiến tới. Cùng lúc đó, Tạ Hiểu Phong kiếm thế cũng là đạt đến đỉnh cao nhất, cũng chỉ làm kiếm, nên hướng Sở Minh cổ tay chặt. Sở Minh một đao, phá thiên liệt địa. Tạ Hiểu Phong một kiếm, huynh kích can côn. Đã thật lâu không có người đã cho Tạ Hiểu Phong áp lực lớn như vậy, cho dù là lúc trước yến thập tam, sử dụng kia tuyệt diệt hết thảy đoạt mệnh thập tứ kiếm, cũng không có đá cho Tạ Hiểu Phong áp lực lớn như vậy. Không có áp lực, không có một cái có thể chịu được một trận chiến binh thủ, cũng mang ý nghĩa Tạ Hiểu Phong kiếm thế, cho tới bây giờ đều không thể đến đỉnh điểm. Bởi vì kiếm của hắn quá mạnh. Cường đại đến như không có một cái thế lực ngang nhau đối thủ đến chia sẻ, như thế tôi động kiếm thế, ngược lại sẽ để cho mình hướng tới tự hủy. Chỉ có hiện tại, có một mục tiêu, có một cái địch thủ, hắn mới có thể thỏa thích thi triển kiếm pháp của mình. Vô cùng vô tận nóng ánh chói mắt kiếm quang lực bộc phát, thẳng có kiếm khí tung hoành ba vạn dặm chi thế, sáng ngời chiếu khắp Càn Khôn, giờ khắc này, lâu thuyền trùng quanh tất cả mọi người gặp được đạo này kỳ quang, cho dù là những cái kia còn đang trong giấc ngủ đám người, cũng ở trong mơ gặp được cái này quang hàn thập cửu châu một kiếm. Kiếm quang này cũng không phải là hiện thực bên trong hào quang, mà là biết thần chi quang. Nguyên thần chi quang, tâm linh chi quang, nương tựa theo thần đạo cảm ứng, một kiếm này quang hàn thiên hạ. Đao và kiếm đụng, Sở Minh rút lui ba bước, cái này một chút, mà lấy Sở Minh tâm thần, tại có quanh thân thân thần bảo vệ tình huống dưới, Ý Nguyên cảm giác tâm thần một trận chấn động. Ma đuổi thành một bên, Tạ Hiểu Phong lại là không lúc ních, Ý Nguyên đứng tại mình kia một chiếc thuyền con phía trên. Chỉ là hô hấp của hắn lại đoạn tuyệt, lục thể mặc dù Ý Nguyên sinh động như thật, nhưng lại đã đã mất đi sinh mệnh, đã mất đi linh hồn. Tại một khắc cuối cùng, nguyện Sở Minh áp lực, Tạ Hiểu Phong rốt cuộc khám phá tầng cuối cùng cửa ải, chỉ la hắn "Cảm tạ" lại là vỡ vụn kim cương, mà không phải phá toái hư không. Hắn đã không có phá toái hư không thời gian, Sở Minh Đao đã rơi xuống, nếu như hắn không cưỡng ép vỡ vụn, thần hồn phi thăng, hắn chỉ sợ liên phá nát cơ hội đều không có. Mặc dù cuối cùng Tạ Hiểu Phong nhục thể không thể vỡ vụn mà đi, nhưng hắn cũng thực hiện mình mộng tưởng, thành tựu mình thật lâu truy đuổi cảnh giới. Một trận chiến kết thúc, Sở Minh không chút do dự xoay người, về tới lâu thuyền bên trên, chỉ để lại rất nhiều chứng kiến một trận chiến này người, Thật lâu không nói gì. Tạ Hiểu Phong cuối cùng kia tung hoành ba vạn dặm, quang hàn thập cửu châu một kiếm, không khỏi nhưng bọn hắn cảm xúc bành trướng. Nhưng cùng lúc, sự xuất dạng này một kiếm tạ hiểu phong đều từ tại Sở Minh trên tay, cái này khiến bọn hắn khó có thể tưởng tượng, Sở Minh bây giờ vô công, đến tột cùng là đến một loại như thế nào không thể tưởng tượng nổi thần bí hoàn cảnh. Hệ thống nhật ký, đặc thu hình thức đao kiếm chi tranh hoàn thành, nguyên điểm 50. Gian phòng bên trong, Sở Minh ngồi xếp bằng trên mặt đất, theo hệ thống nhật ký đổi mới, tùy theo mà đến, còn có một đại đoàn khổng lồ tin tức. Đây là tạ hiểu phong ký ức. Tạ hiểu phong rõ ràng vỡ vụn mà đi, vì sao ta có có thể được trí nhớ của hắn? Sở Minh trong lòng truyền qua một cái ý niệm như vậy lập tức trực tiếp thi triển nhập ngụ chi pháp, muốn đem tạ hiểu phong ký ức hóa thành mình nội tình. Làm một vỡ vụn kim cương tuyệt đại kiếm khách, trong kiếm chi thần, Sở Minh tin tưởng, tạ hiểu phong tuyệt đối có thể cho mình tâm linh đầy đủ xúc động cùng cảm ngộ. Trong ngụ không biết thân là khách. Trong ngụ, Sở Minh 5 tuổi bắt đầu luyện kiếm, trừ luyện kiếm vẫn là luyện kiếm, kia là một đoạn buồn tẻ vô vị năm tháng, trừ kiếm không còn gì khác. Sau đó, kiếm pháp của hắn liền vô địch, rất nhiều người đến khiêu chiến hắn, đều đánh không lại hắn một kiếm. Hắn quen biết rất nhiều nữ tử, hồng nhan vô số, cũng giết rất nhiều người, nhiều đến chính hắn đều nhớ không rõ. Dù sao không ai sẽ nhớ kỹ mình cả đời bên trong, đến tột cùng nếm qua bao nhiêu khối bánh mì. Giết người đối với hắn mà nói chỉ là một loại việc nhỏ, liền cùng một cái người thường ăn điểm tâm đồng dạng đơn giản phổ thông. Kiếm loại vật này, liền tựa như vì hắn mà thành, hắn kiếm đạo không ngừng tiến tiến, theo hắn thanh danh lên cao, càng ngày càng nhiều người tìm đến nàng khiêu chiến, hy vọng có thể đánh bại hắn, từ hắn trên thân thu hoạch được thanh danh. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn chẳng ghét, sau đó hắn tử. Hắn đi vào một cái không có người biết hắn địa phương, bắt đầu cuộc sống mới. Thẳng đến đến đến thập tam tìm được hắn. Hắn gặp được Đoạt Mệnh Thập Tứ Kiếm, cái kia chỉ có tử vong một kiếm, một kiếm kia không biết là giết chết đối nhân, cũng giết chết chính mình. Mạt độ một kiếm kia, hắn hiếm thấy xuất hiện sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn là yến tập tam chết rồi, yến thập tam chết tại mình Đoạt Mệnh Thập Tứ Kiếm bên trên. Về sau rất nhiều năm, hắn cảnh giới càng ngày càng cao, kiếm pháp càng ngày càng thẩn, thế gian danh lợi với hắn sớm không có ý nghĩa. Hắn sở dĩ còn sống, là bởi vì muốn biết cao hơn kiếm đạo cảnh giới, lại là như thế nào phong cảnh, phá toái hư không lại sẽ là như thế nào phân khích. Hắn tại trên thế giới Du Đãng, Du Đãng thật lâu, Thẳng đến Côn Luân Tử Dương lão đạo tìm được hắn, nói cho hắn biết trong giang hồ xuất hiện một cái tuyệt đại đạo khách. Bởi vì đã từng một cái hứa hẹn, hắn đáp ứng Tử Dương lão đạo đi gặp một lần cái này đạo khách. Kết quả cũng không có để hắn thất vọng, tại áp lực cực lớn hạ, hắn thỏa thích thi triển kiếm pháp của mình, tinh khí thần tâm thế thăng hoa, rốt cục khám phá cửa ải cuối cùng. Hắn phá toái hư không, sau đó hắn liền gặp được một cái ánh sáng quái dị rực rỡ kỳ diệu thế giới, nhưng đột nhiên, một đạo kinh khủng ý niệm giáng lâm, chỉ là một cái nháy mắt, hắn liền chết. Không đao cũng không có kiếm, nguyên lai like chính là như vậy. Gian phòng bên trong Sở Minh mở mắt ra, chỉ cảm thấy thế giới lại có chút không giống, đem so với trước, càng thêm thú vị kỳ diệu. Tại cùng Tạ Hiểu Phong một trận chiến thời điểm, hắn cuối cùng một đao, chính là không đao chi đao, về sau nhập ngộ Tạ Hiểu Phong cả đời, nương tựa theo không đao cảnh giới, Sở Minh loại suy lĩnh hội kiếm đạo, có thể nói là thế như trẻ che. Tu hành chính là như vậy, nhất pháp thông vạn pháp thông, đứng tại chỗ cao nhìn xuống, phía dưới hết thảy đủ loại, tự nhiên không có nửa điểm bí mật có thể nói. Cái này thế giới quả nhiên rất có vấn đề, cái kia giết chết Tạ Hiểu Phong tồn tại, đến tột cùng là cái thứ gì? Sở Minh nhớ lại cuối cùng nhân diện tạ hiểu phong ý thức cái kia khủng bố ý niệm, không khỏi lâm vào trầm tư. Cho dù là tại trong trí nhớ, nhưng cái kia ý niệm vẫn cho Sở Minh một loại vô hạn khủng bố cảm giác, để Sở Minh sinh ra một loại không cách nào địch nổi ý nghĩ ra. Người chơi, phá toái hư không, khủng bố ý niệm, trong này tuyệt đối tồn tại liên hệ nào đó, nếu có thể đi chơi ra môn thế giới nhìn một chút, có lẽ có thể biết nhiều thứ hơn. Sở Minh trong lòng chuyển qua cái này đến cái khác suy nghĩ, hắn không phải không nghĩ tới ép hỏi người chơi, loại sự tình này sớm đã có cao thủ làm qua. Cái này trên thế giới Nhiếp Tâm Di Hồn Võ công không ít, chỉ là một khi có người ý đồ rõ xét người chơi bí mật, người chơi liền sẽ trực tiếp tử vong tại một chỗ khác phương sống lại, dần dà, cũng không có cao thủ lại làm như vậy. Tại Sở Minh xem ra, đã các người chơi có thể tới, hắn tự nhiên cũng có thể trôi qua, chỉ cần mình nắm giữ chính xác phương pháp. Chương 156. Bầu trời, một vòng trăng sáng treo cao, giống như là một khối hoàn mỹ khê ngọc. 15 tháng 8 Trung thu ngày hội, từng nhà đều râng đèn kết hoa, khách đoàn viên, giang hồ rất lớn, cũng không lớn, hiệp khách nhóm có hiệp khách phân khích. Người thường cũng có người thường hạnh phúc. Mà giờ khắc này, tại động đỉnh hồ bên trên, lại là ngừng lại mấy trăm chiếc thật to nho nhỏ thuyền, đây đều là đến đây người quan chiến. Ma giáo lâu thuyền, cùng ma sư cung lâu thuyền còn chưa tới, những người này trước hết chạy tới, sợ bỏ lỡ một tơ một hào phân khích. Đoạn này thời gian, trên giang hồ chuyện phát sinh quá nhiều, cũng quá gấp, chết rất nhiều người, lại chỉ thành tiểu sở Minh một người thanh danh. Đến bây giờ, đã chiếm đoạt Minh giáo về sau, kiếm thần thất bại, để Sở Minh thanh danh lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, tại rất nhiều giang hồ khách trong lòng, rốt cục không thua tại bàn ban. Giang Hồ chính là như vậy, có thời điểm đánh bại một người liền có thể vang danh thiên hạ, đồng thời thua bên trên như vậy một trận, hết thảy liền nước chảy về biển đông. Ma giáo lâu thuyền bên trên, Sở Minh ngẩng đầu nhìn trên trời một vòng trắng sáng, tình cảnh này, nhưng hắn không có chút rung động nào, tâm hồ chỉ là không khỏi sinh ra mấy phần phiền muộn. Trăng tròn là cái thứ tốt, trung thu càng là cái tốt thời điểm, cũng chính bởi vì thời điểm quá tốt rồi, sở hữu người nhóm luôn yêu thích tại loại này tốt thời điểm làm chút chuyện quan trọng. Sở Minh nhìn xem mặt trăng, mặc dù là tại khác biệt thế giới, nhưng mặt trăng lại không cái gì khác biệt, đều là cái dạng kia. Đồng dạng là một vòng trăng sáng hạ, hắn đánh chết vô địch thiên hạ tiên hạ thiên tôn, đồng dạng là một vòng trăng sáng hạ, hắn đánh chết vô địch thiên hạ thiên đế. Sở Minh biết, có lẽ tại cái này vòng dưới ánh trăng, hắn sẽ đánh chết vô địch thiên hạ ma sư. Cái này có lẽ chính là từ nơi sâu xa số mệnh, thuộc về cường giả số mệnh, cường giả trên đường, nhất định là rung không được lùi bước cùng kiếp lượt. Đại đạo tại tranh, khung chỗ không tranh, hoặc là nói, sinh mệnh tổn tại bản thân liền là một loại tranh. Một cái thế giới, một thời đại, cho tới bây giờ đều không có hai cái nhà vô địch. Đứng ở thế gian Sở Minh trong lòng kỳ thật cũng có chút giọt cô độc, đây là một loại đại đạo độc hành, không người có thể tới sóng vai cô độc. Đối với loại này cảm giác cô độc, Sở Minh cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại rất là hưởng thụ loại này cô độc. Đối với kẻ yếu mà nói, cô độc là độc dược, nhưng đối cường giả mà nói, độc cô lại là một loại món ngon. Theo cùng tạ hiểu phong trận trên kia, Sở Minh cảnh giới càng phát mở mịt khó lường, cả người trên thân đều nhiều hơn một loại kỳ diệu khí chất. Động đỉnh hồ bên trên, ma sư cung lâu thuyền thấy ở xa xa, Sở Minh nhảy xuống, đạp nước mà đi, cứ như vậy bình ổn đứng ở trên mặt hồ. Một bên khác, Ma sư cung lâu thuyền hạ, một cái bóng đen trực tiếp phá hư mà đến, tràn đầy linh xảo ý vị, phảng phất giống như tiên nhân ngự phong. Cái này một chút, động đỉnh hồ bên trên, cơ hồ là tất cả mọi người đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trong hồ ở giữa hai người trên thân. Sở Minh nhìn xem bằng ban, kia là một cái anh tuấn vĩ ngạn nam tử, trên người có một cỗ to như thương thiên nặng như hậu thổ ý vị. Bằng ban đứng ở trên mặt nước, thân thể đứng thẳng, giống như một loại không thể dung chuyển thần sơn, xa xa nhìn lại, tựa như là trên thảo nguyên tựu thần, khí tức tương cương, trống, rỗng, cổ lão. Tiên, thần Ma, yêu. Đủ loại xương hô đều thích hợp với loại này dị thường vĩ ngạn nam nhân, duy chỉ có người không thích hợp. Rất tốt. Rất tốt. Rất tốt. Bàng ban nhìn xem Sở Minh, liên tiếp đến 3 tiếng rất tốt, tiếng như lôi trấn, lại mang theo một cỗ ma lực. Trong năm võ vận, tận nhìn hôm nay, người ta quyết chiến, ngươi nhìn ngay cả ngày này cũng thay đổi. Ngay tại bàng ban nói chuyện công phu, nguyên bản vạn dặm không mây trong suốt bầu trời đêm, đột nhiên hiện ra một khối lại một khối mây đen, mặc dù không có đem mặt trăng che lại, y nguyên có ánh trăng chiếu xuống tới, nhưng hiển nhiên, ánh trăng cũng không kiên trì được bao lâu. Thiên nhân giao cảm bốn mùa biến hóa, võ đạo tu luyện tới người ta mức độ này, khí cơ biến hóa, sự tự nhiên đều chẳng qua bình thường sự tình. Sở Minh nói, đúng là cùng bàng ban nói chuyện phiếm lên, không giống như là cái gì muốn tiến hành sinh tử chi chiến kưu lịch, ngược lại càng giống là lão hữu gặp nhau. Sở Minh nói đến cũng là sự thật, đã từng hắn thành tựu võ đạo thần thoại thời điểm, nếu là tại Thâm Sơn bên trong đạp cương bộ đấu, chỉ dựa vào khí cơ biến hóa, liền có thể làm được sắp xỉ hô phàm hoán vũ hiệu quả. Mà tại cái này thế giới, thiên địa tinh khí so thần thoại con đường thế giới muốn nồng đậm vạn lần không ngừng lại tăng thêm quanh người hắn khí khiếu viên mãn, tại thiên địa tinh khí hô ứng, khiến cho hắn một chiêu một thức đều có thiên địa chi lực đi theo. Đồng thời, coi như hắn không làm gì, cũng sẽ tự nhiên mà vậy ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh. Chỉ là ngày bình thường loại ảnh hưởng này đều là nhượng vật mảnh ý mãng, cho tới giờ khắc này, hắn cùng bàng ban khí cơ dây dưa và chạm, địa vị ngang nhau, khiến cho loại ảnh hưởng này lập tức làm lớn ra gấp 10 gấp trăm lần, thậm chí là ảnh hưởng tới thiên tượng biến hóa. Động đỉnh hồ tiếp nước hơi xung đột, nguyên bản cho dù có mưa, cũng phải mấy canh giờ về sau mới có thể xuất hiện mây đen, sau đó mới có mưa rơi, nhưng bây giờ Theo hai bọn họ tụ tại, khiến cho mấy canh giờ về sau mới có thể xuất hiện thiên tượng, sớm xuất hiện. Thiên tượng biến hóa, chưa chắc là bởi vì chúng ta. Bang ban cười thần bí, tiếp một câu, nhưng lại cũng không nói nhiều. Mà liên tại bọn hắn nói chuyện công phu, mặt trăng rốt cục lên tới giữa bầu trời, mặc dù có vỡ vận ngẩng đầu, nhưng lại chưa thể đem mặt trăng triệt để che lại. Thời điểm không sai biệt lắm, động thủ đi. Sở Minh nhìn về phía trên trời trăng tròn, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng thành tĩnh thuần túy, tại thời khắc này, hồng trần bên trong hết thảy đủ loại đều cách Sở Minh đã đi xa, Sở Minh tâm liền tựa như thiên tâm đồng dạng, vô niệm vô tình, chí thánh chí đạo. Thoại âm rơi xuống, Sở Minh đột nhiên động, trực tiếp hướng về Bàng Ban đánh tới, nương theo lấy long ngâm tự mình, Sở Minh thi triển long tự biến, biến thành một cái màu bạch kim tiểu cự nhân. Ngay sau đó, Sở Minh tay phải hóa trưởng làm đao, tay trái cũng chỉ làm kiếm, đao kiếm kết hợp, lăng lệ đao kiếm phong mang tràn ngập mỗi một tấc không gian, tựa như muốn đem hết thảy vỡ nát. Bàng Ban dẫn mạnh, tâm, thần, khí ba đạo, chỉ kém một cái huyền quan nhất thiếu, liền bị Bàng Ban đi đến điểm kết thúc, không chỉ như vậy, Bàng Ban cho Sở Minh trong cảm giác Chuyên thân tựa như còn có một loại siêu việt người bản thân độ vận. Cho nên Sở Minh khẽ động liền trực tiếp thi triển toàn lực, không có nửa điểm giữ lại. Kiếm ý như rồng, đao ý như tượng, Sở Minh đao kiếm kết hợp, khí huyết song hành, đúng là lấy long tựa ấn chi thế, thôi động đao kiếm chi kỹ nghệ. Võ công tu luyện tới Sở Minh mức độ này, đã sớm làm được các loại võ thuật nhặt tay tức đến, đao có thể là kiếm, kiếm có thể là quyền, quyền có thể là đao, đao có thể là ấn, kiếm có thể là ấn, cuối cùng, bất quá là thần ý chi biến hóa, kinh lực chi quán thông mà thôi. Theo Sở Minh cái này bổ nhào về phía trước, Toàn bộ động đỉnh hồ đều rất giống lắc lư một chút, cùng lúc đó, nương theo lấy một trận sấm sét, động đỉnh hồ bên trên nước mưa lộp bộp rơi xuống xuống tới. Đối mặt Sở Minh một cái này, Bàng Ban cũng là không giữ lại chút nào tối động đạo tâm trùng ma đại pháp, không ngừng hút nhiếp tiên điệu tinh nguyên, chuyển hóa chân khí, lấy cường hóa mình tinh thần ý niệm, giờ khắc này, hắn tựa như biến thành một cái lỗ đen, không ngừng toán lấy vũ trụ tinh hoa. Chương 157. Phương viên mấy chục giọt thiên điệu tinh khí, đều bị Bàng Ban lấy đạo tâm ma trùng chô xoắn lấy, đều chuyển hóa thành vô cùng vô tận hôn nguyên chân khí. Đạo tâm trùng ma đại pháp tu luyện đến bàng ban loại này cảnh giới, đến âm vô cực đến dương vô cực hai loại tương phản lực lượng đã dung hội vì một, liền tựa như một cái âm dương đại ma bàn, lại nhiều thiên điệu tinh khí, cũng chỉ tiêu mài một cái, liền biến thành bàng ban lực lượng một bộ phận. Bàng ban động, hai tay một khung, tựa như bàn cổ chống trời, trực tiếp kéo lại Sở Minh Trưởng đào kiếm chỉ. Cùng lúc đó, bàng ban lấy tự thân làm môi giới, đem vô cùng vô tận thiên điệu tinh khí chuyển hóa mà thành thần vũ trụ có thể, đều hướng về Sở Minh quán chú mà đi. Vũ trụ lực lượng là vô hạn, không có bất luận kẻ nào có thể trực tiếp chịu đựng lấy thần vũ trụ có thể chảy ngược cho dù là bảng ban bản nhân cũng không được, trực tiếp đem giá tiếp đến Sở Minh trên thân. Nhưng Sở Minh khí khiếu khí mạch, lại tựa như biển cả bình thường rộng lớn, hải nạp bách xuyên, chỉ có vào chứ không có ra, cho dù vô cùng vô tận thần vũ trụ có thể quán chú mà xuống, y nguyên không có thể đem Sở Minh hình thể nội thành một phần. Đây là nhất khí tam thanh lục dương thiên cương đồng tử công diễn sinh đặc hiệu, vạn xuyên quy hải hiệu quả. Từng tại nội lực cảnh lúc, cái này đặc hiệu chỉ là để Sở Minh kinh mạch cường độ tăng lên một lần, khí hải dung lượng tăng trưởng một lần. Nhưng theo Sở Minh đánh vỡ hậu tiền, tiên tiên, thiên, tạo hóa Tu thành thiên đạo chi cảnh giới, mở ra quanh thân vi khiếu về sau, Sở Minh khí hải liền tựa như thật biến thành biển cả, vô biên vô hạn, không có cực hạn, lại nhiều chân khí, tựa như cũng vô pháp đem Sở Minh khí hải lấp đầy. Bàng Ban bây giờ mặc dù dẫn thần vũ trụ có thể chạy ngược tại Sở Minh, nhưng đến cùng vẫn là lấy tự thân làm mùa giới, thần vũ trụ có thể mặc dù vô hạn, nhưng Bàng Ban đạo tâm ma chủng lại là có cực hạn. Vâng long. Vừa chạm vào ở giữa, Sở Minh đao trưởng kiếm chỉ, ầm vang đè xuống, nhất lực hàng thập hội, kia tử Sở Minh trên thân truyền lại tới to lớn đại lực, thậm chí càng siêu việt Bàng Ban tưởng tượng. Hắn khống chế thần vũ trụ có thể chạy ngược tại Sở Minh, chẳng những không có đem Sở Minh đè sập, trái lại vừa chạm vào ở giữa, hắn cảm giác Sở Minh lực lượng, quả thực giống như tu di theo ngược, kia là một cố khó có thể tưởng tượng, không thể phỏng đoán cự lực. Như vậy cự lực, thật to vượt quá bàng ban đơn trước, Phật gia kim thân, đạo môn đạo thể, thậm chí là ma môn pháp thân, bàng ban cũng không phải là không có gặp qua. Cửu Liên chính hắn, tại đem đạo tâm trùng ma đại pháp tu luyện tới đại viên mãn về sau, cũng phụ tu tự huyết đại pháp, khiến cho tự thân thể chất triệt để thoát biến, một thân huyết dịch tận chuyển tự dương, sinh cơ vô hạn. Tại bàng ban xem ra, kim thân đạo thể cũng bất quá như thế, chỉ có thể coi là dệt hoa trên lấm, tựa như Thiếu Lâm tự cái kia lão hòa thượng, hơn 200 năm khổ tu, tu được bất diệt kim thân, thậm chí là cuối cùng kim thân nghịch vận, tại tay hắn bên trên, cũng chỉ chống nổi hài chiêu. Nhưng ở Sở Minh trên thân, Sở Minh triển hiện ra kim thân, lại là vượt quá bàng ban lý giải, cho dù là Thiếu Lâm tự cái kia lão hòa thượng kim thân, tại hắn xem ra, chỉ sợ cũng bủ không được Sở Minh hiện tại 1 phần 10. Càng làm cho bàng ban cảm thấy kinh ngạc, vẫn là Sở Minh tâm cùng thần, nó cứng cỏi, cũng là vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn hiểm tu đạo tâm trùng ma đại pháp nhiều năm, bây giờ đạo tâm ma trùng càng là đã hợp nhất, nhưng cho dù như thế, đơn thuần tâm cùng thần chi mạnh, lại tựa như so với Sở Minh vẫn là kém như vậy một tuyến. Bàng Ban đột nhiên có chút không cách nào lý giải, Sở Minh cái này một thân võ công đến tận cùng là như thế nào tu luyện ra được, lấy Sở Minh niên kỷ, liền xem như đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, dựa theo đạo lý, cũng căn bản không có khả năng tu luyện tới mức độ này. Oanh long long, trên mặt hồ nổ tung, nhấc lên vô cùng vô tận màn nước. Thôi nước bên trong, Bàng Ban bước ra trở ra, sẽ không tiếp tục cùng Sở Minh đấu sức. Mà Sở Minh lại là thừa thẳng xông lên, từng bước ép sát, không cho bảng ban nửa điểm cơ hội thở dốc. Giờ phút này, Sở Minh tinh khí thần tâm thế năm đạo đều bị vận chuyển tới đỉnh điểm, nguyên thần lực lượng, nguyên tâm lực lượng, bị Sở Minh dùng để không ngừng ngăn cản bảng ban đạo tâm trùng ma đại pháp mang đến tâm linh công kích. Đạo tâm trùng ma đại pháp vốn là nghiên cứu kỹ tâm thần hai đạo vô thượng tuyệt học, tùy tiện liền có thể không đánh mà thắng chi binh, nhất niệm phía dưới càn khôn thay đổi. Nguyên bản đơn thuần đạo tâm trùng ma đại pháp, cho dù lấy sinh tử vì tu hành, xuyên qua sinh tử bên trong, cũng tuyệt đối không cách nào dung chuyện Sở Minh tiên truy bách luyện mã đến tâm thần. Muốn biết Sở Minh tinh thần thế giới bên trong, thế nhưng là dung hợp vạn cổ thời gian bên trong, một cái văn minh cầu sinh chi cảnh giới, là bực nào cứng cỏi, cỡ nào cường đại. Cho dù là tạ hiệu phong vô thượng tâm kiếm, đều chẳng không phá Sở Minh tinh thần thế giới. Nhưng ở bàng ban trên thân, bàng ban đạo tâm ma chủng bên trong, lại xen lẫn một cỗ kỳ dị niệm lực, tựa như thiên đạo bình thường vô cùng vô tận, ý trời bình thường không thể kháng cự. Chính là loại lực lượng này, kết hợp bàng ban tâm thần lực lượng về sau, mới đưa Sở Minh kéo vào vô cùng vô tận tâm thần chi tranh bên trong đi. Mà bàng ban dung hội đến âm vô cực, đến dương vô cực, mà được đến xuyên qua ma đạo, tiên ma quy nhất chân khí, cũng là cường đại không một bên, mặc dù luận cương mãnh không sánh bằng Sở Minh kia một thân cực đoan vô cùng, thậm chí hướng tới tự vị nhất khí tam thanh lục dương tiên cương đồng tử công, nhưng lại phong phú hơn biến hóa chi huyền diệu, nếu bản về đối thiên điệu tinh khí giận rát, muốn hơn xa tại Sở Minh nhất khí tam thanh lục dương tiên cương đồng tử công chân khí. Chỉ là bảng ban cuối cùng vẫn là rơi vào hạ phòng, Sở Minh long tượng chiến thể, thi triển long tượng biến về sau, đã sớm siêu việt nhân loại cực hạn, quả thực giống như là truyền thuyết bên trong thần thú hậu duệ, một thân lực đạo làm cho không người nào có thể kháng cự trừ cái đó ra, Sở Minh Thiên Nguyên võ khí thuật cũng là toàn lực vận chuyển, thời thời khắc khắc đều tại lấy thế đè người, nhìn rõ lấy bảng bàn sơ hở, thậm chí là cố ý cho bảng bàn chế tạo sơ hở ra. Thiên Nguyên võ khí, nhất nhiệm dẫn người. Thiên Điểu Tung hành 45 ở giữa, dù không kịp 49 chi cực hạn, nhưng cũng chênh lệch chi không xa. Theo Sở Minh không ngừng tiến lên, bảng bàn không ngừng lùi lại, Sở Minh khí thế trên người càng ngày càng cao, càng ngày càng mạnh, cái này mênh mông vô bờ động đỉnh hồ, tựa như biến thành một tòa bàn cờ, bọn hắn mỗi một cái động tác, mỗi một lần hữu hình vô hình giao phong, đều là tại là tử. Thẳng đến cuối cùng có một phương cùng đổ mặt lộ, thân hám tử cục mới có thể phân ra thắng bại. Khẩn Thiết, Quyền Trưởng, Trưởng Quyền, tâm thần tại giao phòng, hai người hình thể cũng không có dừng lại, tại bàng ban lui lại, Sở Minh trước ép tình cảnh hạ, hai người tâm linh đã sớm tiến vào một cái kỳ diệu đạo cảnh, mà hai người hình thể cũng là các loại chiêu pháp uy sái tự nhiên, không có nửa điểm tối nghĩa chỗ. Chỉ là bàng ban lực lượng cuối cùng bù không được Sở Minh, cho dù tại tâm thần chi tranh bên trên không có rơi vào hạ phòng, nhưng ở lực lượng giao phòng hạ, lại là liên tục bại lui. Mà tại vừa lui ở giữa, Sở minh thế liền sẽ nổ cao một đoạn, bàng ban thế liền sẽ thấp hơn một đoạn, thế là một loại vật vô hình, trọng yếu cũng không trọng yếu, chính là bởi vì hướng tới vô hình, mới lộ ra chẳng phải trọng yếu, nhưng cao thủ tranh chấp, chính chính là kia kém một đường. Đến nhất định cảnh giới, thời tiết, hoàn cảnh, nhân vật, từ trường, tinh tượng, như là đủ loại, cũng sẽ ở trình độ nhất định ảnh hưởng võ đạo cao thủ phát huy. Mà thế, trình độ nào đó đến nói, chính là rất nhiều vô hình nhân tố kết hợp, khí thế một yếu, một thân thực lực mười thành chỉ có thể phát huy ra tám thành, trái lại, khí thế đạt tới đỉnh cao nhất, lại là có thể để người phát huy ra 12 thành lực lượng. Chương 158. Mưa gió gấp hơn, Lôi Đình Anh Minh xa xa nhìn lại, động đỉnh hồ trung ương trên chiến trường, xuất hiện một cái to lớn phong bạo xoắn ốc. Tiêu Liên Cửu Thiên chi thượng Lôi Vân, tại thời khắc này đều bị khuấy động, một đạo lại một đạo thiểm điện từ Lôi Vân vòng xoáy bên trong rơi xuống, xuyên qua phong bạo, đập nện ở trên mặt hồ, uy thế hoàn sợ, lóa mắt vô cùng. Mà hai cái tuyệt thế cao thủ, chính là tại cơn bão táp này vòng xoáy bên trong tranh đấu không ngớt. Động đỉnh hồ liền hội tụ rất nhiều cao thủ, đều đã bởi vì trước mắt một màn, mà trợn mắt hốt hồn. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, người vậy mà có thể có kinh khủng như vậy lực lượng, tùy tiện liền sửa tự nhiên. Thiên đạo cảnh giới lực lượng, bọn hắn không phải không biết, nhưng cho dù là điện tịch bên trong ghi lại, cũng xa xa không có trước mắt cái này một màn như thế khoa trương. Loại này tùy tiện liền chế tạo ra thiên thai thủ đoạn, tại bọn hắn xem ra, đã giống như tiên thần, xa siêu việt hơn xa phàm nhân có khả năng đạt tới cực hạn. Động đỉnh hồ bên trên, Bàng Ban liên tiếp lui 49 bước, Sở Minh cũng là tiến 49 bước, 49 bước về sau, Bàng Ban khí thế đã bị áp chế đến một cái điểm đóng băng mà Sở Minh khí thế quả thực là có che khuất bầu trời chi thế, cả người tựa như biến thành thiên địa vũ trụ trung tâm, mọi cử động có vạn pháp vận đạo, vô hạn thần lực đi theo. Nếu như chỉ có Sở Minh mình, mặc cho Sở Minh như thế nào tôi động võ công, tự thân thế cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới mức độ này. Mà liên tại 49 bước về sau, bàng ban lại là đột nhiên nhắm mắt lại, ngay sau đó, bàng ban trên thân cũng kia cực điểm chỗ rất nhỏ, như có một cái nhỏ bé cực điểm nổ tung. Cái này sắp vỡ phía dưới, bàng ban kia nguyên bản đã suy yếu đến cực hạn phi thế, vậy mà gấp trăm ngàn lần bành trướng, liền tựa như vũ trụ nổ lớn một nháy mắt liền tăng lên tới một cái tựu liền bây giờ Sở Minh đều xa xa không cách nào với tới hoàn cảnh. Mà tại Sở Minh cảm ứng bên trong, bàng ban cả người trong nháy mắt này cũng thay đổi, trên người nhân tính tựa như dần dần rút đi, ngược lại xuất hiện là một loại chí đạo mà vô cực khí chất. Giờ khắc này, Sở Minh cảm giác trước mặt mình đứng đã không phải là người, cũng không phải thần tiên yêu phật, mà là trời, là đạo, là thiên đạo hóa thành chân thân, rơi vào nhân gian, mà bây giờ rốt cục trở về mình lúc đầu hình dạng. Hoành Long. Mà theo bàng ban biến hóa, trong trước mắt, kia chín ngày chi thượng quyển động lôi văn Vậy mà đồng thời rơi xuống mấy trăm đạo lôi đỉnh, trực tiếp hướng về bảng ban đỉnh đầu đánh tới, thậm chí là không, có một đạo hướng về Sở Minh mà đến, thật giống như tối tăm bên trong cũng có một cái cường đại ý chí, nằm trong tay đây hết thảy. Cái này hoàn toàn trái với lẽ thường một màn, để Sở Minh vô niệm không ta tâm cảnh, cũng không khỏi xuất hiện một tia gợn sóng. Hắn đã từng cũng đã gặp qua lôi kiếp, biết lôi đỉnh rất dễ dàng bị cường đại sinh mệnh nơi trốn hấp dẫn, tựa như Sở Minh cùng một cái người thường đứng chung một chỗ, nếu có một tia chớp rơi xuống, coi như nguyên bản phương hướng là bổ về phía người thường cũng sẽ tại tiến vào sở minh sinh mệnh từ trưởng phòng xạ phạm vi bên trong về sau, bị lệnh hướng sở minh. Dựa theo đạo lý, cho dù có lôi đỉnh rơi xuống, cũng nên là hai người một người được chia một bộ phận, mà không phải giống bây giờ như vậy, toàn bộ chỉ hướng bảng ban một người. Rất tốt. Võ công của ngươi còn muốn vượt qua dự liệu của ta. Bảng ban đọc nhấn rõ từng chữ như sấm, đây là hắn nói cái thứ tư chữ tốt, mà tại hắn nói chuyện đồng thời, hắn đột nhiên vung tay áo, một cỗ vô song lực lượng trực tiếp rơi vào sở minh trên thân, để sở minh thân thể hướng về sau trực tiếp lướt ngang mấy chục trượng. Mà tại bảng ban vung tay áo đồng thời, Kia mấy trăm đạo lôi đỉnh gần như là đồng thời rơi vào bảng ban đỉnh đầu. Đã từng Sở Minh độ lôi kiếp, cũng bất quá là tiếp nhận 2 đạo thiên lôi, liền đến cực hạn, mà bây giờ, trăm lôi tề rơi, nếu như nó đỡ, liền xem như Sở Minh hiện tại vô công, cũng tất nhiên không chết cũng là trọng thương. Nhưng những này lôi đỉnh rơi vào bảng ban trên thân, chẳng những không có để bảng ban thụ thương, ngược lại là có điện quang tại bảng ban bên ngoài thân lập loé, giống như là thân thể của hắn tại hấp thu thiểm điện năng lượng. Sở Minh không có tiếp tục xuất thủ, mà là nhìn chăm chú bảng ban, tại Sở Minh thời khắc này cảm ứng bên trong, giữa thiên địa, sức mạnh vô cùng vô tận đều tại lấy một loại tốc độ kinh người hướng về bảng ban chạy ngược. Loại trình độ này chạy ngược, nếu như đổi lại Sở Minh, sợ là một nháy mắt liền sẽ nổ thành một miệng, nhưng bảng ban lại là thành một cái chân chính lỗ đen, không, có cực hạn, không, có cuối cùng. Ma Cửu Thiên chi thượng, kia cuốn lên lôi vân, y nguyên biến ảo, tựa như còn có tiềm điện thần năng tại trong đó áp vũ. Bảng ban con mắt, chi giờ khắc này đối mặt Sở Minh con mắt, ánh mắt chạm nhau, khủng lồ tiên tức trực tiếp hướng về Sở Minh tinh thần thế giới quán chú mà đến, kia là rất nhiều võ đạo cảm ngộ, cùng thế giới chấn tướng. Ngay sau đó, bảng ban đột nhiên hét dài một tiếng. Khiến cho Ngũ Hồ Tứ Hải cũng vì đó chấn động. Đạo tâm trùng ma, ma tâm loại đạo, ý trời từ xưa yêu cầu cao hỏi, Thiên Ma, tiếp ta một cái phá toái hư không. Bàng ban nâng quyền hướng lên trời, kia trước đó chạy ngược như bàng ban thể nội khủng lô thần vũ trụ có thể, liên đối lấy thiên lôi lực lượng, cùng bàng ban lực lượng bản thân, tại vỡ vụn hư không cảnh giới khống chế hạ, cuối cùng hóa thành một kích giống như thương thiên bình thường mêng ngông cường đại vô địch quyền ấn. Một quyền về sau, chín ngải chi thượng quyền động lôi vân trực tiếp nổ tung, minh nguyệt hiển lộ ra, kim hoàng sắc dưới ánh trăng, bình tĩnh xuống tới động đỉnh hồ một mảnh trong suốt. Động đỉnh hồ bên cạnh người quan chiến, sớm đã ngơi ra như phúng, từ bàng ban bị Sở Minh ngăn chế, lại đến bàng ban một chiêu vẫy lui Sở Minh, sau đó bị thiên lôi đánh đỉnh, cuối cùng bàng ban một quyền đi ngược lên trên, đánh nát trên trời lôi vân. Cái này từng màn, quả thực là thần thoại bên trong mới có thể xuất hiện từng cảnh, nhưng bây giờ lại chân thực xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Mà so với đám dân bản xứ kinh ngạc hơn, vẫn là đám người bên trong trà trộn rất nhiều người chơi. Ngay tại bàng ban đánh nát lôi vân một khắc, bọn hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một loại đại khủng bố, sau đó bọn hắn hoảng sợ phát hiện, mình hệ thống bảng biến mất thậm chí tiểu liên hạ tuyến cũng vô pháp làm được. Mặc dù sau nửa canh giờ, bảng liền khôi phục, quan phương giải thích là hệ thống nút, nhưng y nguyên đã dẫn phát một trận báo động. "Chuyện của ta đã làm xong, còn lại, liền giao cho ngươi." Trên mặt hồ, bàng ban thần sắc yên tĩnh. Phá toái hư không đã thành tuyệt lộ, chung quy là không cách nào nhìn thấy cao hơn, càng đặc sắc thế giới. Bàng ban ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời kia vòng hoàn mỹ minh nguyệt, sau đó cả thân thể đều biến thành một đạo hồng quang, tan biến tại giữa thiên địa. Vừa rồi kia kinh thiên địa khóc quỷ thần một kích, đã xa siêu việt hơn xa bảng bàn có khả năng tiếp nhận cực hạ. Một quyền kia chối trả ra đại giới, là bảng ban tính mệnh. Sở Minh biết bảng ban nói là cái gì ý tứ, liền cái này thời gian ngắn ngủi, hắn đã hấp thu bảng ban cho hắn quán trúng mà đến tin tức, biết sự tình từ đầu đến cuối. Chỉ có những cái kia võ đạo cảm ngộ, còn cần hắn lại tốn hao thời gian nhiều nhấm nuốt mấy lần. Mà theo bảng ban hóa cầu vùng mà đi, Sở Minh liền đột nhiên cảm ứng được, có một đạo cường đại ý niệm giáng lâm tại mình trên thân, trong chốc ngắn này, Sở Minh cảm giác mình cùng thế giới liên hệ, đột nhiên tăng trưởng ngàn vạn lần, giữa thiên địa đủ loại sức mạnh tự nhiên, đều tùy ý hắn tùy ý huy sai. Đây là ý trời Ý trời từ xưa yêu cầu cao hỏi, bây giờ lại là hạ mình, rơi vào Sở Minh trên thân. Chương 159. Ý trời là cái gì? Co như bây giờ ý trời đã rơi vào Sở Minh trên thân, Sở Minh ý nguyên không biết. Nếu như là tại Hồng Hoang thế giới, ý trời gia thân, đó chính là vạn kiếp bất diệt thánh nhân. Nhưng ở cái này thế giới, ý trời gia thân cũng không thể để cho người bất tử bất diệt, Sở Minh chỉ cảm giác trí tuệ của mình càng phát tươi sáng, giữa thiên địa rất nhiều khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả vi diệu huyền thông, thời thời khắc khắc đều tại hướng về hắn chạy ngược. Cái này có chút giống Sở Minh tu thành Thiên Địa Hồng Lô thời điểm cảm giác, nhưng lại càng thêm hài hòa, nhuận vật mảnh ý mắng. Chư cái đó ra, chính là kia từ nơi sâu xa cảm xúc, đồng dạng là nhìn một đóa hoa, người thường nhìn sẽ chỉ cảm thấy đẹp mắt, cũng liền chỉ thế thôi, còn nếu là một nhà nghệ thuật gia nhìn, có lẽ có thể để cho nghệ thuật gia tâm linh sinh ra vô hạn xúc động đến, thậm chí là sáng tạo ra một kiện bất hủ tác phẩm nghệ thuật tới. Tại Sở Minh cảm ứng bên trong, cái này ý trời không có trí tuệ, có chỉ là bản năng, cho Sở Minh cảm giác rất giống mình trên người Chu Thiên thân thần. Đương nhiên, ý trời mạnh là Sở Minh Chu thiên thân thần sa sa không cách nào so sánh. Nhưng trên bản chất đến nói, cả hai là rất tiếp cận, nếu như đem thế giới cho rằng một cái thể xác, kia ý trời chính là thể xác bên trong bản năng ý thức. Trên thế giới có người bị ý trời tập trung, được thiên đạo chiếu cố, chính là có một bộ phận ý trời rơi vào trên thân, đây chính là cái gọi là nhân vật chính. Tại đã từng thời đại, Bàng Ban là nhân vật chính, có ý trời trong người hắc, Bàng Ban tu luyện đạo tâm trùng ma, lấy thiên địa làm lô đỉnh, ma chủng hư không, tu thành không thể tưởng tượng nổi công quả. Cho tới giờ khắc này, Sở Minh mới rốt cục minh bạch, Bàng Ban tâm thần ý niệm bên trong xen lẫn nghiệp lực đến tốt cùng là cái gì? Kia là trời tinh thần, Sở Minh cảm ngộ chính là nhân đạo cầu sinh chi cảnh giới, nhân đạo tinh thần bổ thêm vào Sở Minh tinh thần thế giới, mà bàng ban cảm ngộ lại là trời tinh thần, cũng đem loại này tinh thần dung nhập mình tinh thần thế giới bên trong, đặt thành quyền ý như trời cảnh giới. Cái này cùng Sở Minh đi là một cái khác đường đi, Sở Minh quyền ý, tự thần, đến lúc đó thay mặt đến Văn Minh, mà bàng ban quyền ý lại là thuần túy trời, càng tiếp cận trời bản chất, hắn quyền ý cũng liền càng cường đại. Đây là tiên đạo cùng nhân đạo khác nhau. Không giống với thần thoại con đường thế giới bên trong, Thiên đế tự lập làm trời, bàng ban ý trời ra thân, rõ ràng cảm lộ đến, mới là chân thực ý trời. Trời nguyên bản sẽ không rơi vào chúng sinh trên thân, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cái này phân mỏng trời quyện hành. Nhưng cái này thế giới lại xảy ra vấn đề, trời không có trí tuệ, ra ngoài tự cứu bản năng, thiết khai bắt đầu tìm kiếm chúa cứu thế. Dị nhân xuất hiện thời gian, cũng chính là bàng ban đặt vững vô địch căn cơ thời gian, bàng ban vô địch thế gian 20 năm, dị nhân cũng vừa tốt xuất hiện 20 năm. Tại bàng ban chuyển cho sở mình kia một đoàn thông tin tức, những cái kia dị nhân chính là thiên ngoại cái kia tà ác ma kinh khủng ý chí năng lực, là dùng tới thực cái này thế giới quân tiên phong. Cái kia tà ác ma kinh khủng ý chí, bàng ban bởi vì đến từ thiên ngoại, cho nên bàng ban gọi là thiên ma. Chỉ là đối với bất tử bất diệt dị nhân, bàng ban cũng không có đối phó dị nhân biện pháp, giống dị nhân loại này tồn tại, nếu như ngụy trang tốt, chỉ cần không giết tới đối phương một lần, thậm chí căn bản là không có cách nhìn ra đối phương là dị nhân. Ma dị nhân, chỉ cần tồn tại tại cái này thế giới, coi như dị nhân không làm gì, cũng tương tự tại đối cái này thế giới tạo thành vấn mẹo. 20 năm vội vàng Theo thời gian trôi qua, thiên ma đối với giới này ăn mòn cũng càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí đã làm được điều kiện thiên lôi tình trạng. Đương nhiên, đó cũng là tuận thế mà làm, mà không phải cưỡng ép tại trời trong bên trong rơi xuống phích lực, nhưng tân cư ý trời phản ứng đến xem, nhiều nhất lại có 10 năm, giới này ý trời liền sẽ bị đối phương nuốt vào. Thời gian 10 năm, vỡ vụn con đường cũng đã đoạn tuyệt, thế là bàng ban lựa chọn hy sinh chính mình, vì thế ở giữa kéo dài 20 năm thời gian. Hôm nay một trận chiến này, trên thực tế là một cái khảo nghiệm, lúc trước bàng ban đưa lên đạo tâm trùng ma đại pháp, chính là bởi vì cái này giới cớ mà sợ Minh biểu hiện, lại là so bảng bản tưởng tượng bên trong, còn muốn lưu tu không chỉ gấp 10 lần, tiêu liên bảng ban mình, nếu không mượn nhờ ý trời lực lượng, cũng xa xa không phải sợ Minh đối thủ. Thiên ma, 30 năm. Trong suốt bầu trời đêm, vạn dạng cung mây, sợ Minh lại là lâm vào vô hạn suy tư bên trong đi. Bảng ban coi là những cái kia dị nhân là thiên ma quân tiên phòng, nhưng sợ Minh lại biết, sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy. Sợ Minh đã sớm phái người, vụ trộm siêu tập dị nhân quần thể rất nhiều quái dị nói chuyện hành động, căn cứ những cái kia nói chuyện hành động phân tích, sợ Minh phán đoán dị nhân thế giới thời gian tuyến hẳn là sẽ không vượt qua hiện thực thế giới thời gian tuyến quá nhiều. Dị nhân nhóm đủ loại nói chuyện hành động, kia nhẹ nhõm ngữ điệu, cũng chứng minh cái này thế giới tại bọn hắn mà nói, đích thật là cái trò chơi, hoặc là nói tại bọn hắn trong nhận thức biết, là cái trò chơi. Trong này tuyệt đối tồn tại vấn đề. Biết người biết ta bách chiến không tha, thật muốn đối pho thiên ma, không phải nghĩ biện pháp đi chơi ra môn thế giới nhìn xem, bất quá, ta còn có thời gian hơn 1 năm liền muốn trở về, cũng chưa chắc sẽ cùng thiên ma đối đầu. Chính là các người chơi thế giới đến tột cùng là một bộ như thế nào quan cảnh, thật đúng là để người hiếu kỳ a. Sở Minh trong lòng chuyển qua cái này đến cái khác suy nghĩ, lại là sinh ra một loại đi chơi ra môn sinh hoạt thế giới nhìn một chút ý nghĩ. Đây cũng không phải hắn quyết tâm muốn đối phó tiên ma, vẻn vẹn chỉ là ở vào nhân loại lòng hiếu kỳ, tựa như là đang chơi một cái trò chơi thời điểm, phát hiện ẩn tàng địa đồ manh mối, cái này rất khó không khiến người ta sinh ra đi tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ tới. Về phần tiên ma, kỳ thật cùng hắn liên quan không lớn, không được bao lâu hắn liền trở về, hắn không tin cái này tiên ma còn có truy tung đến hiện thực thế giới thủ đoạn. Đến thời điểm nơi đây đủ loại, cùng hắn liền không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn tới đây ở giữa, chỉ là thực hiện giới này sợ minh nhất thống võ lâm tiểu mục tiêu, về phần xe lật tiên ma, đây không phải hắn nên làm sự tình. Động đỉnh hồ một trận chiến kết thúc, có thể đoán được, lấy một trận chiến này phân tích, đủ để tại giang hồ bên trong truyền tụng vô số năm, một trận chiến này, không có người thắng, cũng không có kẻ thất bại. Cuối cùng bàng ban kháng trời, hóa cầu vòng mà đi, bị người cho rằng là phá toái hư không, chỉ có sợ minh lưu tại thế gian, mà bàng ban kia cuối cùng một quyền phong thái, lại là để vô số giang hồ khách vì đó mà tán thưởng. Sợ minh ý niệm trong lòng chuyển qua tuy nhiều Nhưng thực tế cũng bất quá qua ngắn ngủi mấy tức thời gian, mà liền tại Sở Minh suy tư cái này một chút thời gian, giữa sân lại là biến số lại lên. Chỉ thấy năm đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ đám người bên trong bộc phát, sau đó hiện lên vây kiến chi thế, hướng về Sở Minh mà đến, lăng liệt sắc cơ, để băng hàn động đỉnh hồ nước, không khỏi lại thêm một điểm ý lạnh. Phương nào đạo trích? Ma giáo lâu thuyền bên trên, Lưu Hỉ bay thẳng thân mà ra, chợt quát lên, trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Theo Lưu Hỉ cùng nhau ra, còn có ma giáo rất nhiều cao thủ. Các ngươi lui ra. Sở Minh vất tay, với lui ma giáo mọi người trực diện vây kín mà đến năm thân ảnh. Chương 160. Vây quanh năm người, một cái hòa thượng, ba cái đạo sĩ, một cái Nico. Hòa thượng là Tiếu Lâm hòa thượng, đạo sĩ là Côn Luân toàn chân võ đang đạo sĩ, Nico là từ hàng Tĩnh trại Nico. Đây không phải là đại đức hòa thượng, không phải nói hắn tại 20 năm trước viên tịch sao, bây giờ lại còn sống. Kia là Côn Luân Tử Dương đạo nhân, 40 năm trước liền đã là đại tông sư cái giới, hắn vậy mà cũng tới. Cái kia là võ đang mục đạo nhân, năm đó được vinh dự kỳ thi kiếm tam truyện, hắn vậy mà cũng tới. Động đỉnh hồ bờ, mọi người vây xem nghị luận ầm ĩ. Còn có từ hàng thánh trai ngôn tiên tử, toàn chân y địa đạo trưởng, những này đều là đại tông sư cảnh giới cao thủ, bọn hắn hội tụ vào một chỗ, là nghĩa vây giết ma giáo giáo chủ a. Lấy chúng đi quả, còn dậu đổ bím leo, đây có phải hay không là làm trái đạo nghĩa giang hồ?" Có người yếu ớt mà nói. "Cùng ma giáo đám nhóc con, nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, ngôn tiên tử bọn hắn những người này, sở tác sở vi là vì giang hồ hòa bình, như vậy xả thân trừ ma chi tâm, đáng giá mười ngựa." Có người cất cao giọng nói. Bạch đạo ngũ đại cao thủ cùng nhau mà đến, cũng không có vượt qua sở mình đọn trước lấy hắn tâm thần cảnh giới, cảm giác hòa phúc, vô cùng nhẹ cảm, bất quá tại Sở Minh xem ra, những người này phấn khởi đâm ma ý nghĩ, bất quá là một trận trò đùa mà thôi. Những người này chọn cơ hội rất tốt, chính là Sở Minh cùng bàng ban vừa giao thủ xong thời điểm, cái này thời điểm vô luận cuối cùng sống xuống tới chính là Sở Minh vẫn là bàng ban, đều không thể nghi ngờ là bọn hắn suy yếu nhất thời điểm. Không ai có thể vĩnh viễn đứng tại đỉnh phong, đặc biệt là cấp số này giao thủ, cơ hội là mỗi một chiêu mỗi một thức đều ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần, cuối cùng vô luận là ai thắng, cũng tất nhiên không tại trạng thái đỉnh phong. Sự tình cũng đúng như là bọn hắn suy nghĩ, cùng bàng ban một trận chiến, Sở Minh kỳ thật tiêu hao rất nhiều tinh lực, đã không phải thời kỳ tồn định. Nhưng cho dù là mỏi mệt sư tử, cũng không phải một đám con thỏ có thể khiêu khích. Những người này mưu tính, bàng ban cùng Sở Minh đã sớm dự cảm được, chỉ là hai người đều không có để ý. Ma giáo giáo chủ, vì thiên hạ thương sinh, cho dù làm trái đạo nghĩa giang hồ, hôm nay cũng không thể cho phép ngươi sống mà đi ra động đỉnh hổ. Cầm đầu ngôn tiên tử, váy trắng bồng bềnh, tựa như thần nữ hành tẩu ở nhân gian, nhưng nàng trong lời nói lại tràn đầy nghiêm nghị sắt ý cũng không thể rung chuyển quyết tâm. Lời còn chưa dứt, luôn tiên tử cùng nàng kiếm, liền tựa như một đạo bạch hồng, hướng về Sở Minh xuyên qua mà tới. Mà tại luôn tiên tử xuất thủ đồng thời, cùng nàng cùng nhau đến đây Y Liễu đạo nhân, một đạo nhân, Tử Dương đạo nhân, chính Đức Hỏa thượng, cùng nhau nhau rút ra của mình kiếm. Dùng kiếm đạo sĩ rất nhiều, dùng kiếm ni cô cũng không ít, nhưng dùng kiếm Hỏa thượng lại không nhiều, bất quá phàm là dùng kiếm Hỏa thượng, lại không có chỗ nào mà không phải là dùng kiếm hảo thủ. Nam đạo kiếm quang, dưới ánh trăng, tựa như năm đạo trường hồng, ngũ đại tuyệt thế cao thủ toàn bộ tinh khí thần, thậm chí là tiến niệm Quyết tâm, đều đều dung nhập một kiếm này bên trong. Không chỉ như vậy, cái này năm cái tuyệt thế cao thủ, thậm chí tiêu đốt mình chân khí, mình bản nguyên, thi triển công kỵ thủ đoạn cưỡng để công lực, không tiếc lấy mạng đổi mạng, lấy năm mệnh đổi một mạng, cũng phải đem Sở Minh lưu tại nơi này. Sở Minh quá mạnh, bày ra vô công để bọn hắn sợ hãi, mà Sở Minh triển hiện ra quyết tâm, càng làm cho bọn hắn tựa như thấy được tương lai võ lâm máu chảy thành sông cảnh tượng. Vì hộ vệ thương sinh, ngăn cản ma kiếp, bọn hắn thậm chí không tiếc hy sinh chính mình, cũng phải trả thiên hạ một cái thái bình. Như vậy quyết tâm, bản thân chính là một loại vô hạn phân khắc. Sở Minh chính là bởi vì cảm nhận được như vậy đặc sắc, mới vây lui ma giáo mọi người, tại sinh mệnh tàn lùi thời khắc nộ phóng, tại Sở Minh xem ra, là như vậy có thể cho người lấy cảm xúc. Cái này năm đạo có đi không về sát kiếm, để Sở Minh nghĩ đến thích khách liệt truyện bên trong nội dung. Phu chuyên chư chi thứ Vương Liêu vậy, sao trổi tầm muyệt, nhất chính chi đâm hàn khôi vậy, Bạch Hồng có nhật, muốn cách chi đâm khảnh kỵ vậy, kho hướng kích tại trên điện. Sở Minh đã từng đã từng mơ màng qua những này tuyệt thế thích khách phong thái, thất phu giận dữ thiên hạ đồ trắng đại khái là như vậy. Chỉ là không nghĩ tới, bây giờ vật đổi sao dời. Thân phận của hắn lại không phải thích khách, mà là bị ám sát người. Trong lịch sử, bị ám sát đều là quân chủ, mặc dù quyền khuynh thiên hạ, nhưng bản thân nhưng vẫn là phàm nhân, mà Sở Minh lại là vĩ lực quy về tự thân, căn bản không thể giống nhau mà nói. Lúc này Sở Minh có chút mỏi mệt mỏi, cùng bằng ban một trận chiến, hắn mặc dù không có thu thường, nhưng lại tiêu hao quá nhiều tâm thần, chỉ là cũng chỉ thế thôi. Nhìn thấy đánh tới năm đạo bạch hồng, Sở Minh lấy trường đao, chân khí quân chủ, tiên tiên cương khí bộc phát, liền như thế chém xuống. Trường đao chỉ là tay không, không phải sắt thép, nhưng xuất kiếm năm người, lại đồng thời thấy được một vòng con con đa quang, cái kia đạo đạo quang có chút dập dờn, tựa như là cái bóng trong nước, như có như không, kích thích người trong lòng, để bọn hắn không khỏi say mê trong đó. Chỉ là bọn hắn đến cùng đều là đại tông sư, lại tại một kiếm này ở bên trong tiêu đốt mình, đúng là từ sợ minh đao cảnh bên trong tránh thoát ra. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Kiếm của bọn hắn rất mạnh, một kiếm phía dưới khai sơn đoạn thạch, thậm chí là có thể cắt đứt nước sông, lại vật cứng, cũng ngăn cản không nổi kiếm của hắn. Chỉ là vô luận là núi đá vẫn là nước sông, đều là tử vật, không có sinh mệnh, mà sợ minh lại là có được sinh mệnh. Ầm vang, ầm vang. Dao quang lóe lên, một trận kim tiết vỡ vụn thanh âm vang lên, năm cái đại tông sư trên tay kiếm, đột nhiên liền như thế được gãy, vết nứt mười phần tinh tế, giống như là bị duệ vật chặt đứt. Mà động tác của bọn hắn cũng dừng lại, không nhúc nhích, sau đó một cái tinh tế khe hở xuất hiện ở trên trán của bọn hắn, lại sau đó, năm người cùng thời gian thành hai nửa, rơi xuống tại trong hồ, nhuộm đỏ một mảnh nước hồ. Đám người này đánh giá các mình, cũng đánh giá thấp Sở Minh, cái này đội hình đối đầu bình thường tiên đạo cao thủ, cũng tại mọi mệt thời điểm, tuyệt đối là đầy đủ. Nhưng đối đầu với Sở Minh lại là không đủ. Động Đình Hồ hai bờ, tại thời khắc này lần nữa sức hồi phục kiên tinh, rất nhiều người ánh mắt đã chết lặng, cái này một đêm phát sinh quá nhiều đổ vỡ, để bọn hắn không kịp nhìn. Bọn hắn biết, cái này Võ Lâm sắp biến thiên. Là dịch, Động Đình Hồ một trận chiến, Ma sư Bàng Ban lấy người kháng trời phá toái hư không mà đi, Bạch đạo năm đại đại tông sư phấn khởi đâm mà, toàn quân bị diệt, kết quả này làm cho cả giang hồ vì thế mà chấn động. Ngày thứ hai, Ma sư cung nhập vào Ma giáo, đổi tên là Ma sư Đường, từ đó Ma đạo tam đại đỉnh cấp thế lực rốt cục nhất thống. Mà đó cũng không phải kết thúc, chỉ là vừa mới bắt đầu. Thuần ta thì sống nghịch ta thì chết câu nói này, tại ma giáo trên thân đạt được đầy đủ thể hiện, tại một khoảng thời gian rất ngắn bên trong, ma giáo chín đường, quét ngang thiên hạ ma đạo thế lực, hoặc là hợp nhất, hoặc là diệt môn, khiến cho toàn bộ ma đạo hiện ra nhất thống chi thế. Tại quá trình này bên trong, ma giáo Thiên Ưu Đường càng là thanh danh vang dội, để vô số cao thủ nghe tin đã sợ mất mật, thậm chí là nhấc lên một trận cắt gà thủy triều. Trên giang hồ đột nhiên liền có thêm một câu nói như vậy, cho ta 3000 thái dám, ta nhưng nhất thống võ lâm. Chương 161 Gian phòng bên trong, Sở Minh lật xem một bản giá y y thần công Tàn Tiên, thời đại này giá y y thần công đã thất truyền, trên giang hồ tìm không thấy nửa điểm tung tích, bản này Tàn Tiên là lưu hy hôm nay buổi sáng dâng lên. Giá y y thần công Tàn Tiên, Sở Minh đã đọc qua hơn phân nửa, đúng lúc này, hệ thống bảng đột nhiên truyền đến một cơn chấn động. Hệ thống nhật ký. Tiến giai nhiệm vụ, Nhất thống ma đạo đã hoàn thành, nguyên điểm 300. Kế hoạch trung cực nhiệm vụ, Nhất thống giang hồ. Hơi suy nghĩ, Sở Minh liền biết xảy ra chuyện gì. Động đỉnh hồ một trận chiến đã qua 2 tháng. Hai tháng này ma giáo trên giang hồ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, rất nhiều thế lực bị ma giáo chiếm đoạt, tiểu liền ma giáo nội bộ cũng kinh lịch số luận tanh tẩy, tiêu diệt rất nhiều không ổn định nhân tố. Thang đến mức độ này, hệ thống mới nhận định Sở Minh hoàn thành nhất thống ma đạo nhiệm vụ. Đối với cái này, Sở Minh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nguyên điểm thu hoạch được cũng không phải là trống rỗng mà đến, tựa như là thần thoại con đường thế giới bên trong có vận, thiên vận, là những này từ nơi sâu xa lực lượng chuyển hóa thành nguyên điểm. Mà tại cái này thế giới, nguyên điểm thu hoạch cũng liên quan lấy vận, bất quá không phải võ vận không phải thiên vận mà là theo một ý nghĩa nào đó có vận. Khác biệt thế giới, thu hoạch nguyên điểm phương thức cũng là không giống, tại cái này thế giới, Sở Minh vô luận là đọc qua rất nhiều võ đạo kinh điển, thậm chí là được ý trời ra thân, vẫn không có đạt được nguyên điểm. Cho tới bây giờ, Sở Minh vẫn không có tham dò trong này quy luật, nhưng không thể nghi ngờ, hệ thống cũng sẽ không làm bộ, một điểm vận số một điểm nguyên điểm, thẳng đến vượt qua cái nào đó giới hạn giá trị, tại thêm nữa đủ loại tình cảnh, liền sẽ làm ra phán định tới. 2 tháng trước, Sở Minh mặc dù chiếm đoạt ma sư cùng, nhưng kia thời điểm mà giáo, chỉ là một cái từ ba cái thế lực cường đại. Cương ép chấp vã lên độ vận, cũng không đồng lòng, nếu không phải Sở Minh lấy tuyệt thế vũ lực áp chế, đã sớm sụp đổ, thậm chí là đấu nhau. Kia thời điểm, Sở Minh một cái mệnh lệnh hạ xuống, căn bản là không có cách để cái này cùng kẻ quái vật khổng lồ động, quá nhiều người đều có mình ý nghĩ. 2 tháng này, ma giáo tại Sở Minh mệnh lệnh dưới, công thành đoạt đất, không ngừng quét trường, dùng bên ngoài mâu thuẫn, tạm thời áp chế bên trong mâu thuẫn, lại thông qua cơ hội này, lấy thiên yêu đường một đám yêu nhân giám sát ma giáo, đem rất nhiều không ổn định nhân tố thanh trừ hết. Sở Minh cũng không lo lắng sẽ không có người vì tự mình làm sự tình. Quỷ, thế, tai, sắc, lấy ma giáo hiện tại thế lực, coi như chỉ là một cái tiểu đầu mục, cũng có thể tùy tiện thu hoạch được những vật này. Mà những vật này, cũng vừa vặn là vô số người đánh vỡ ra đầu chỗ tranh đoạt. Lấy Cửu Châu chi lớn, muốn cái gì nhân tại không có. Ma giáo kết cấu bên trong, công kênh vô dụng vụn trộn cả chở, bị Thiên Yêu Đường bắt thì bắt, giết thì giết, chống chỗ vị trí nhưng lại cho người phía dưới hy vọng, lại thêm nữa đối ngoại chinh chiến, cho bọn hắn góp nhặt công lao đường tắt, cùng Thăng Thiên hy vọng. Là lấy ngắn nuôi hai tháng qua, ma giáo mặc dù chết rất nhiều người, Nhưng đệ tử lại trái lại càng ngày càng nhiều, đồng thời không có mấy cái dám lá mặt lá trái, dù sao quá nhiều người nhìn bọn hắn chằm chằm vị trí, liền đợi đến bọn hắn phạm sai lầm. Cái này trên thế giới, đơn thuần giảng đạo lý, thường thường không giải quyết được bao nhiêu vấn đề, mà nếu như động đạo thường, lại là có thể giải quyết làm ra vấn đề người đến, người không có, vấn đề tự nhiên cũng mất. Sở Minh cũng không thèm để ý quá trình này bên trong sẽ chết bao nhiêu người, chúng sinh có thể bình đẳng, nhưng sẽ không bình quyền, bình đẳng là sinh tử, mà quyền lại là dựa vào chính mình tranh thủ tới, mà không phải dựa vào bố thí tới. Cho tới bây giờ Theo ma giáo lớn mạnh, sở minh quyền uy ngày càng tăng thêm, rốt cục phù hợp hệ thống bảng các loại phán định điều kiện, lúc này mới xem như chân chính làm được nhất thống ma đạo, mà không phải bị một đám người bởi vì vũ lực định đoạt lên khối lỗi. Không sai biệt lắm. Bung xuống quyển sách trên tay, Sở Minh mở ra hệ thống bảng, trực tiếp đem vừa đạt được 300000 điểm, đều đầu nhập vào Thiên Nguyên Vọng khí thuật thôi diễn bên trong đi. Cái này thế giới, cũng có không ít liên quan đến thế đạo võ công, nhưng lại cũng không có lấy thế làm gốc võ công, hạn mức cao nhất ngay tại nơi đó. Cái này thế giới Sở Minh thấy cường thế nhất đạo võ công cũng nhiều nhất có thể so với Thiên Nguyên vọng khí thuật tung hành 39. Một tờ bài thi, mất điểm 100 điểm, một vạn tấm thất bại bài thi, cộng lại cũng chưa hẳn có thể góp một cái 100 điểm ra, thậm chí 80 điểm cũng khó. Bởi vì sẽ không địa phương, rất có thể là tất cả mọi người sẽ không đều không có học tập đến, dẫn đến. Bất quá, cái này thế giới rất nhiều liên quan đến thế đạo võ công, cũng cho ra cung cấp không ít linh cảm, chỉ là muốn đem những này linh cảm chuyển hóa thành sắc thực độ vận, cần đại lượng thời gian. Cũng may hệ thống bảng thôi diễn công năng, đem cái này thế giới rút ngắn đến cực hạn. Chỉ cần nguyên điểm đầy đủ, linh cảm nháy mắt liền có thể hóa thành kết quả. Hệ thống bảng bên trên, nguyên điểm số lượng tại không ngừng giảm bớt, mà Sở Minh tâm thần lại là tiến vào một cái thước tính toán, thước sáng tạo đều đều đề cao ngàn vạn lần trạng thái. Vô số linh quang tại Sở Minh trong đầu lập loé, rất nhiều chú ý đạo lý, tại Sở Minh trong lòng sinh hiện, đến đằng sau, Sở Minh đối với ý trời lý giải bên trong, một phần trong đó cũng bị phân giải ra, dung nhập thiên nguyên vọng khí thuật bên trong. Hệ thống nhật ký, tung hành, đại diễn số lượng 50, đi 49, độ đi 1. Sở Minh tâm thần quay lại phạm trận, nguyên điểm còn thừa lại 10 điểm, tuyet không triệt để tiêu hao hết, mà Sở Minh Thiên Nguyên vọng khí thuật, lại là đã bị tôi diễn đến Sở Minh bây giờ trí tuệ có khả năng tôi diễn đến tự hạn. Nếu như Sở Minh lại không có mới cảm ngộ, cho dù Sở Minh tọa quan 100 năm, cũng không có khả năng đem bây giờ Thiên Nguyên vọng khí thuật sửa chữa một phần một hảo. Cùng lúc đó, Thiên Nguyên vọng khí thuật cuối cùng cũng là xuất hiện một cái hoàng kim dấu cộng. Phải trang tiêu hao một nguyên điểm, cưỡng ép tăng lên đến bên ngoài thành bên trong vương thế cực đạo. Sở Minh đóng lại cái này cấp 2 giao diện, hiện tại còn không phải tốt nhất thời điểm. Bây giờ theo ma giáo lớn mạnh, Sở Minh chân chính cảm nhận được da lệnh một tiếng, thiên địa phản phục ý vị, vị cao luôn người, mà nơi đây, Sở Minh không thể nghi ngờ đã cơ hồ đứng ở nhân thế quyền lực đỉnh phong. Một lời xuống dưới, liền có thể quyết định vô số người sinh tử hòa phúc, như vậy quyền thế, để Sở Minh đã dần dần lĩnh hội đến mấy phần thế cực đạo ý cảnh. Chỉ là Sở Minh còn cần một chút thời gian đến lắng động, mà lại hắn thế cũng không có đạt tới chân chính đỉnh phong, cái này trên thế giới, vẫn tồn tại rất nhiều sự phản đối của hắn người. Thế đạo tăng lên rất vi diệu, liên quan đến trời, cũng liên quan đến người, sông núi non sông Sao trời tử trưởng, thiên địa nhân tâm, lòng người kỳ thật cũng tồn tại lực lượng. Cổ đại thường có đối quỷ thần kính nhi viễn chi chi ngôn, quỷ thần là hư ảo thậm chí là căn bản không tồn tại, nhưng lại như cũ có người kính sợ, thậm chí là có thể dựa vào này hù đến người khác, đây không thể nghi ngờ là bắt nguồn từ lòng người bên trong thế. Sở Minh đoán chừng, đợi đến mình dọn sạch nơi đây, khiến cho thiên hạ quy tâm, đến lúc đó lấy hắn hoảng sợ chi thế, nhất định có thể trợ mình khám phá thế đạo cửa ải cuối cùng. Về phân khí đạo, Sở Minh xem chừng lại có 1 tháng thời gian, mình hẳn là đem huyền quan nhất khiếu vị trí suy tính ra, năm đạo cực cảnh Cách hắn đã rất gần, có thể nói là có thể đụng tay đến. Chương 162. Hệ thống thông báo, Giang Hồ Võ Lâm đạo tiêu ma trướng, hoàn toàn mới tư liệu Thiên Ma đạo chi tranh mở ra, dị nhân tử thiên ngoại ma hảng, được thiên đạo chiếu cố, tự nhiên phấn khởi đồ ma, bảo vệ hoàng sợ chính đạo. Đại Võ Lâm trong diễn đàn, bởi vì hệ thống đột nhiên phiên bản đổi mới mà xôn xao. Đại Võ Lâm vận hành 2 năm đến nay, cùng còn là lần đầu tiên đổi mới tư liệu thiên, đã từng còn có người chơi nhà rảnh, Đại Võ Lâm là nghĩ một cái phiên bản dùng đến Thiên Hoang địa lão. Muốn biết, tại trò chơi vận hành mới bắt đầu Bởi vì cái này trò chơi quá khó chơi, đồng thời cũng quá thú vị, rất nhiều người chơi nao nao đề nghị quan phương mở ra hệ thống thương thành, bọn hắn muốn khắc kim, bọn hắn muốn mua đạo cụ, bọn hắn muốn tăng lên trò chơi thể nghiệm. Tại cái này bạo lá gan chưa hẳn có thể mạnh lên, khắc kim cũng là không đường đại võ lâm bên trong, trò chơi vận hành mới bắt đầu, có thể nói là các người chơi qua thảm đạm nhất một cái thời gian. Kia thời điểm, thậm chí có không ít người chơi bị tươi sống chết đói, chỉ có thể chờ đợi một tuần lễ về sau mới có thể phục sinh. 20 năm, mà bây giờ trong game 20 năm đều đi qua, đại võ lâm cái trò chơi này rốt cục nên đón lần thứ nhất đối mới. Tại thông cáo xuất hiện về sau, rất nhiều người chơi đều nhao nhao chờ mong, Đại Võ Lâm có thể hay không thuận thế khai thông khắc kim công năng. Tại cũ trò chơi thời đại, rất nhiều người chơi đều từng nhả danh trò chơi lửa gà khác, thẳng đến đại giang hồ xuất hiện, bọn hắn mới cảm nhận được khắc kim không cửa thống khổ. Không thể khắc kim, cái này khiến bọn hắn làm sao vui sướng mạnh lên. Chỉ là kết quả cuối cùng nhất định để các người chơi thất vọng, Đại Võ Lâm vận hải phương, y nguyên tuân theo ngươi có thể nhiều khắc tiến một điểm đều coi như ta thua truyền thống, chỉ bán điểm thẻ, về phần hệ thống thương thành, không tồn tại. Thế là vô số người chơi tại trong diễn đàn giận mắng trò chơi quan phương có dám hay không hố bọn hắn một đợt, bọn hắn giống như là thiếu mấy cái kia 8 vạn người a. Đừng nói Tiên Thiên, coi như 8 vạn con có thể ném ra cái Hậu Thiên ra, bọn hắn cũng là một vạn nguyện ý. Cũng may trò chơi đổi mới tư liệu tiên về sau, đẩy ra mới công năng, coi như lương tâm, cuối cùng là lắng lại một bộ phận người chơi lửa giận, bất quá lại có một phần khác người chơi nổ. Lần này ma đạo chi tranh tư liệu tiên, đại thể cách chơi cải biến không lớn, lớn nhất cải biến chính là xuất hiện một cái công đức thương thành. Cống hiến thương thành dụng công đức điểm làm tiền tệ có thể hối đái chính đạo thế lực tất cả võ công, cùng các loại thiên tài địa bảo, hoặc là chính đạo cao thủ một đối một đơn độc chỉ điểm, thậm chí là để chính đạo cao thủ thu mình làm đồ đệ, chỉ cần điểm công đức đầy đủ, tự âm, Cửu Dương Càn Khôn đại na di thuần dương vô cực công loại hình thần công bảo điển, đều tùy ý ngươi chọn. Coi như ngươi xem có hiểu, chỉ cần điểm công đức đủ, võ đang trưởng môn thiếu lâm trưởng môn loại hình bắt đầu võ lâm, tự mình cho ngươi mở tiểu bàn dạy học, thậm chí vì ngươi dịch kinh tẩy tủy, để ngươi có thể thuần thuận lợi lợi luyện công. Mà muốn thu hoạch được điểm công đức rất đơn giản, đó chính là đánh giết ma giáo đệ tử, phá hủy ma giáo thế lực. Mới ra công đức Thương Thành, rốt cục để người chơi có mấy phần chơi đùa cảm giác, về phần trước đó, kia căn bản không phải bọn hắn đang chơi trò chơi, mà là trò chơi đang chơi bọn hắn. Nếu không phải cái trò chơi này thực sự là quá thú vị, chỉ sợ bọn họ đã sớm vứt bỏ bơi. Chuyện này, kia nhóm đầu tiên chết đói người chơi có quyền lên thứ nhất. Chỉ là ma giáo người chơi lại là đỗ, muốn nói hệ thống như cùng ở tại Đại gia công đức Thương Thành đồng thời, đẩy ra một cái ác nghiệp Thương Thành, cho bọn hắn cái trừ đạo vệ ma cơ hội, bọn hắn không có ý kiến đến gì. Nhưng bây giờ, Thương Thành lại là đơn phương diện, cái này khiến bọn hắn chơi như thế nào? Mình giết mình a. Những cái này ma giáo người chơi, những ngày qua có không ít mới rốt cục bởi vì khoảng thời gian này ma giáo cải cách, Miễn Cương kiếm ra một cái thành tựu, thực hiện trong võ hiệp tiểu thuyết, rất nhiều đại hiệp thịt bò tự do, lại đi ra hành tẩu giang hồ, có thể tùy tiện vào cửa hàng, đều không cần nhìn giá cả, liền dám hô tiểu nhị bên trên 2 cân thịt bò. Hiện tại để bọn hắn bò qua hết thảy, đầu nhập chính đạo ồm ấp, để trước đó hết thảy cố gắng nước chạy về biên đồng, này làm sao có thể chịu. Chỉ tiếc Quan Phương Y Nguyên làm theo ý mình, không chút nào để ý tới ma giáo các người chơi ý nghĩ. Mà 20 năm qua gia nhập ma giáo người chơi, tại trong ma giáo kiếm ra đồ vật người chơi, chung quy là số ít, trò chơi người chơi quần thể bên trong, đa số là tán nhân, giang hồ côn tôm nhỏ, một phần là gia nhập Bạch đạo thế lực người chơi, một phần nhỏ là ma giáo người chơi. Bây giờ đổi mới tư liệu thiên, chỉ là ma đạo người chơi bị từ bỏ, cũng không tổn hại đại đa số người chơi lợi ích, cho nên trong diễn đàn phân làm hai phái, thần thương khẩu chiến, mà theo thời gian trôi qua, ma đạo người chơi thanh em dần dần nhỏ lại. Cái gì là chính nghĩa, nhiều người chính là chính nghĩa. Giáo chủ, ngay tại gần nhất mấy ngày Rất nhiều gia nhập Tam Ma giáo dị nhân nhau nhau phản loạn, không chỉ như vậy, rất nhiều vô danh không phái dị nhân cũng giống như phát điên, liên hợp lại công kích Tam Ma giáo rất nhiều phương đường. Gian phòng bên trong, Sở Minh xem sách, Lưu Hỉ đứng tại Sở Minh đằng sau, Demi thuận nhắn nói, để người kia không có chút nào pháp đưa nàng cùng giang hồ bên trong uy danh hiển hách huyết thủ nhân độ liên hệ với nhau. Khoảng thời gian này Lưu Hỉ giết rất nhiều người, thậm chí nhiều đến chính hắn đều không nhớ rõ. Giết người loại sự tình này, liền cùng ăn cơm đồng dạng, nếu như cả đời chỉ ăn một lần, tuyệt đối ấn tượng khắc sâu, nhưng là mỗi ngày ăn xuống tới cũng không ai sẽ nhớ kỹ mình đến tụt cùng ăn bao nhiêu cơm canh. Phản luận a. Sở Minh nói, trong lòng lại là nghĩ đến, tất nhiên là giới ngoại cái kia thần bí kinh khủng tồn tại động thủ. Nghĩ đến hơn 2 tháng trước, bằng ban một quyền kia, cho đối phương một cái khắc sâu. Là lấy để đối phương sinh ra đem Sở Minh ngách sát ý nghĩ, dù sao muốn qua cái 1 2 chục năm, được không dễ dàng đợi đến sắp đem nơi đây ý trời nuốt xong, kết quả Sở Minh lại cho hắn một quyền, kia trò đùa đều đại phát. Một cái bằng ban đã là cái kia tồn tại tính sai, tái xuất một cái Sở Minh, đó chính là trần trụi mà làm mất mặt. Mà lại các từ ma giáo thám tử tin tức truyền đến, gần nhất rất nhiều người chơi đều đang nói tư liệu tiên, phiên bản đổi mới, ma đạo chi tranh loại hình từ ngữ. Những này từ ngữ để cái này thế giới thổ dân nghe tới, phần lớn sẽ chỉ cảm thấy không hiểu đấu, nhưng Sở Minh lại là có thể lý giải các người chơi đàm luận là vật gì. Rất rõ ràng, người chơi trong mắt cái này cái gọi là trò chơi, đổi mới. Hơi suy tư, Sở Minh thản nhiên nói, để ngươi người đem trong ma giáo dị nhân dọn dẹp sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Thuyền hiện tại đến đâu rồi? Sở Minh hỏi. Thiên Tiên sông. Lưu Hỉ đáp. Lại. Thời gian đã không sai biệt lắm, ta nhớ được Tiếu Lâm cách nơi này không xa, trước Chu Tiếu Lâm, lại diệt võ đàng, thiên hạ này có một cái ma giáo đã đủ. Sở Minh buông xuống quyển sách trên tay, đứng lên. Sắp xếp người ngựa, đem Tiếu Lâm vây quanh, đừng để người chạy mất. Sở Minh cũng không tính dùng ma giáo lực lượng đi tiến đánh Tiếu Lâm, như thế không phải không thể, mà là quá phiền toái, lại Sở Minh xem ra chỉ là tại lãng phí thời gian. Còn không bằng chờ hắn một người trước hết giết tận Tiếu Lâm cao thủ, lại để cho người của ma giáo dạo sát những cái kia cá lóc lưới. Một cái chân chính ma giáo giáo chủ, liền nên là xâm nhập hang ổ địch. Một người diệt một môn, mà không phải núp trong bóng tối, quên mình một thân võ công tuyệt thế, cả ngày nghĩ đến dùng âm như quỷ kế phá vỡ chính đạo. Chương 163. Ma giáo khế động, căn bản không thể gạt được Thiếu Lâm quái vật khổng lồ này, rất nhanh Thiếu Lâm rất nhiều cao thủ nhao nhao quay lại, hộ vệ truyền thừa. Tại đã từng trong lịch sử, gần như diệt môn tai họa, Thiếu Lâm cũng sẽ không không có trải qua, ngàn năm mưa gió, bao nhiêu truyền thừa hôi phiên diệt, chỉ có Thiếu Lâm ý nguyên tồn tại. Cái này một bộ phận nhờ vào Thiếu Lâm cậu mệnh võ công, có thể để vốn nên tuổi tọa đoạn tuyệt Thiếu Lâm cao thủ, xuống lâu thêm như vậy mấy chục năm. Đương nhiên, cái này mấy chục năm, như thế còn sống, cùng chết kỳ thật không hề khác gì nhau. Hai chính là nhờ vào Thiếu Lâm Tôn Chỉ bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Cái này khiến trăm ngàn năm qua, rất nhiều công nhân vì tránh tai họa, nhao nhao lựa chọn cắt tóc làm tăng. Cho dù đã từng là tội ác tày trời hạ người, giết người không tính toán chi độ, đồng dạng là vờ vào phần môn, trước kia tiêu hết. Không phải là không có những người kia cựu nhân ý đồ cùng Thiếu Lâm đem đạo lý, chỉ là Phật đều tha thứ hắn, mà ngươi lại không tha thứ, có phải là tại khinh nền Phật? Thiếu Lâm tự võ tăng nhỏ, cũng không phải ăn chay, dần dà Tiểu Lâm vẫn là Bạch Đạo Thái Đầu, tại năm đấm trước mặt, những cái kia hứa điểm đèn để dưới người ý thức liền không để ý đến. Mà cái này bỏ xuống đồ đao lập điệu thành Phật dáng nghĩa, cũng làm cho thiên hạ rất nhiều võ công chạy vào Tiểu Lâm, khiến cho Tiểu Lâm võ học càng phát phồn thịnh. Không phải, Tiểu Lâm há lại sẽ có 72 tuyệt kỹ. 72 trong tuyệt kỹ, rất nhiều đều là những cái kia xuất ra vì tăng cường nhân, tại tộc gia thời điểm tu luyện tuyệt học, về sau truyền thừa xuống tới, trải qua nhiều đời Tiểu Lâm, cao thủ thay hình đổi dạng, một phần tăng giảm xuống tới, lúc này mới có sau cùng Tiểu Lâm 72 tuyệt kỹ. Bây giờ ma giáo mặc dù thế lớn, có đâu đáng thiếu Lâm chi thế, bất quá thiếu Lâm rất nhiều hòa thượng, cũng không phải là quá mức bối rối, dù sao nhiều như vậy mưa gió thiếu Lâm đều đến đây, không có đạo lý nơi này lần diệt vong. Rất hiển nhiên, mấy cái này hòa thượng còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đại mặt trời thời tiết, núi rừng bên trong mây mù tan đi, xa xa nhìn lại, thiếu Lâm toàn này ngàn năm cổ tháp cung điện liên miên, vàng son lộng lẫy, không có một kia chi tiết đều nổi bật lấy thiếu Lâm cường thịnh. Người của ma giáo ngựa, thật sớm liền đem thiếu Lâm rất nhiều yếu đạo vây quanh. Mà thiếu Lâm tự nhưng lại chưa bởi vì lần này biến cố mà loạn trận cước, vẫn là hương Phật thiện dưỡng trung minh không, rước, giống như quá khứ. Sở Minh ngồi tại trong nhấn điệu, mềm tiệu rất lớn, thậm chí so bình thường xe ngựa toa xe còn mu lớn, tiệu thấp phụ lên một chương màu trắng gia hộ, nơi hẻo lánh chỗ lưu hương bên trong, khói xanh quấn quấn. Khiêm tiệu là bốn cái thiên yêu đường yêu nhân, mỗi một cái đều là tiên tiên cảnh giới cao thủ, trong giang hồ cũng coi như được nhất lưu nhân vật. Bất quá bây giờ bọn hắn lại là tại Khiêm tiệu. Sở Minh cũng không biết cái này bốn cái yêu nhân danh tự Bất quá bọn hắn nhấc Tiệu Thủ Đoạn cũng không nghi ngờ rất thành thạo, chẳng những tốc độ rất nhanh mà lại rất bình ổn, bình ổn đến không có một tia run rẩy. Thiếu Lâm tự C ở đỉnh núi bên trong, cái này bốn cái yêu nhân nhấc lên cốt kiệu, thi triển Tuyệt Thế Khinh Công trực tiếp tại đỉnh cây bay vút, sạch sẽ mà lưu loát. Sở Minh tại trong tiểu thời khắc ngưng thần tìm hiểu võ đạo, ý trời ra thân, để tâm hắn bên trong thời thời khắc khắc đều tại linh cảm sinh sôi, có võ đạo chú ý lập loé, so sánh hai tháng trước, Sở Minh tâm linh càng thêm thông thấu, kia trong lòng trí tuệ chi quang cũng là càng phát bành trướng thuần túy. Người đến người nào, dừng bước Ngay tại khu kiệu tới gần Thiếu Lâm tự trăm trượng thời điểm, xa xa, chùa miếu bên trong, đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Nói chuyện, rõ ràng là một cái tinh tu sư tử hống đại hòa thượng, công lực tinh thuần, thanh âm bên trong tạm kẹp lấy hoàng sợ thiên uy, tùy tiện liền có thể đánh ngã mãnh hổ. "Lớn vật hòa thượng, dám ngăn cột nhà ta giáo chủ thầy giá, đây là tội chết." Tại kiệu trước mở đường Lưu Hỉ nghe vậy, đột nhiên trở nên vô cùng phẫn nộ, trong đáy mắt, nung kết không khí bên trong hơi nước thành băng, đúng là trực tiếp đánh về phía cái kia nói chuyện hòa thượng đầu lâu. Bay ra giọt nước bên trong, xen lẫn Lưu Hỉ thiên nhân chân khí, Vô cùng lăng lệ, cũng vô lập nhanh, năm đó Đông Phương Bất bại có thể lấy một cây tú hoa chấm sinh sát thiên hạ, bây giờ Lưu Hỉ bắn ra giọt nước, cũng không so năm đó Đông Phương Bất bại tú hoa chấm chậm hơn bao nhiêu. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia đại hòa thượng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, giọt nước liền xuyên thủng hắn mi tâm, để thẳng tắp mới ngã xuống đất. Viên Giác sư huynh. Đại hòa thượng bên cạnh cái khác hòa thượng thấy thế, nhao nhao sắc mặt đại biến. Ngã Phật Từ bi. Đúng lúc này, một trận Phật hiệu xa xa vang lên, mang theo một cỗ chí thần chí thánh ý vị, như thần trung mộ cổ, khiến người tỉnh ngộ. Không biết giáo chủ đến đây. Chỗ vì chuyện gì? Trước kia thu hận, ta Thiếu Lâm nguyện cùng giáo chủ khuyên. Nương theo lấy thanh âm, một cái nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, mặc một thân màu xanh nhạt tăng bào, dáng vẻ trang nghiêm đại hòa thượng đi ra. Đại hòa thượng pháp hiệu Huyền Từ, chính là Thiếu Lâm tự cái này một niệm kỳ chuyên môn. Đối mặt bây giờ ma giáo, Huyền Từ phục uyển, ngôn ngữ bên trong cái gọi là khuyên, chỉ là dễ nghe thuyết pháp, trên thực tế là đang nói Thiếu Lâm nguyện ý trả giá đắt, hóa giải trước đó ân oán. Tài bảo cũng tốt, võ công cũng được, chỉ cần không cao hơn cái nào đó hạ độ, Thiếu Lâm đều có thể trực tiếp đưa ra tới. Diên môn Sở Minh Tử trong nhuyễn điệu đi ra, nhìn về phía phía trước cái kia liên miên không ngừng, tựa như một đầu ngựa long rộng lớn và tự. Giáo chủ nếu thực như thế, Huyền Tử nghe vậy thần sắc nghiêm lại, nhưng một trái tim lại là chìm vào đáy cốc. Sở Minh ngôn ngữ mặc dù không nhiều, nhưng Huyền Tử nhưng từ bên trong cảm nhận được một cố quyết tâm, đó là một loại tựa như nguyện hỷ tinh trầm, đều không thể sửa quyết tâm. "Đều đi ra đi, các ngươi có thể thử một chút đem hết toàn lực ngăn cản ta, không phải sau ngày hôm nay, cái này hoàng sợ Phật tổ, sợ là sẽ phải hóa thành đất khô cần một mảnh." Sở Minh Thanh Âm ở trong núi quấn quẩn, Sở Minh trong thanh âm nghe không ra sắc ý, có chỉ là một loại nghiêm túc ý vị, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, mới càng lộ vẻ đáng sợ. Mà liên tại Sở Minh thoại âm rơi xuống, viện từ hòa thượng phía sau Phật tự bên trong, lại có 17 cái giả trẻ đều có hòa thượng đi ra. Cái này 17 cái hòa thượng có mạnh có yếu, mạnh nhất là một cái thân thể khô cạn tựa như cây khô, cả người tinh khí thần suy bại tới cực điểm, trên thân tràn ngập mục nát khí tức lao hòa thượng, cái này lao hòa thượng giống như là từ trong phần mộ bò ra tới, nhưng hắn lại là 17 cái hòa thượng bên trong người mạnh nhất đúng là thiên đạo cảnh giới. Cái này lão hòa thượng, bối phận cực cao, trên giang hồ sợ là đã không có mấy người biết pháp danh của hắn, bất quá hắn một cái khác ngoại hiệu, tại bây giờ trong giang hồ, sợ là còn có không ít người biết. Hắn chính là Họa Công Đầu Đả. Đã từng chỉ là thiếu lâm tự trong phòng bếp một cái nhóm lửa, về sau được Lăng Giả Kinh bên trong cất dấu Cửu Dương thần công, tu luyện ra một thân võ công tuyệt thế, trực tiếp phản ra thiếu lâm. Về sau càng là đi khiêu chiến lúc trước thiên hạ đệ nhất gần như vỡ vụn trường tam phòng, kết quả bị đánh rất xuống sân ngay. Rất nhiều người đều cho là hắn đã chết, nhưng trên thực tế Hắn lại là bị Thiếu Lâm tự cao thủ tìm tới, một lần kia thất bại, để tâm hắn như cho tàn, về sau lại bị Thiếu Lâm cao thủ lấy bí pháp kích phát Phật tâm, ma diệt ma tính, từ đó chân chính xuất gia, quy y nga Phật. Mà cái này 17 cái hòa thượng bên trong, yếu nhất lại là tiên tiên cảnh giới. Một cái thiên đạo, ba cái đại tông sư, 13 cái tiên tiên tuyệt đỉnh, cái này đội hình đã đầy đủ cường đại. Không chỉ như vậy, cái này 17 cái hòa thượng khí tức, càng là cùng huyền từ hòa thượng ẩn ẩn hòa làm một thể, hiện ra có vinh cùng vĩnh, có nhục cùng nhục chi thế. Chương 164 Những này hòa thượng đã sớm núp trong bóng tối, chỉ chờ cường địch đến, tiên lễ hậu binh, nếu như Sở Minh như vậy thoái lui, kia nỗ lực một điểm đại giới cũng được, ngày sau liên hệ cái khác chính đạo thế lực lại tính toán sau. Mà nếu như Sở Minh muốn dùng mạnh, bọn hắn liên thủ lại, thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại, cũng không e ngại Sở Minh. Muốn biết nơi này là Thiếu Lâm, là bọn hắn kinh doanh ngàn năm và tổ, đây là sơn thủy đã sớm ẩn chứa một loại Phật tính, chỉ cần nắm giữ lấy tương ứng ký xảo, tại nơi này, bọn hắn có thể phát huy ra 12 thành thực lực. Ngày đó Sở Minh tại động đỉnh hồ bên trên biểu hiện mặc dù hung hãn, Nhưng bây giờ bọn hắn một cái tiên đạo cao thủ, bốn cái đại tông sư, lại tăng thêm 13 cái tiên thiên cao thủ, tạo thành 18 vị La Hán Kim Cương phục ma đại trận, lại tăng thêm ngàn giảm Phật thổ giá trị, bọn hắn tự tin có thể chống cự người thế gian tất cả cao thủ. Liền xem như pha toái hư không tới, cũng vô dụng. Một đám hỏa thượng trận địa sẵn sàng, mà người chơi trong diễn đàn lại là xôi chảo, không nghĩ tới đại võ lâm bên trong vậy mà xuất hiện như thế kình bạo kịch bản. Dáng đạo lý, dựa theo bình thường trò chơi xáo lộ, loại này kịch bản hoặc là đặt ở trò chơi trôi qua bối cảnh bên trong, hoặc là đặt ở trò chơi mở đầu rất nhiều trò chơi, bắt đầu không bị diệt cái cả nhà, đều không dễ dàng triển khai kịp bạn. Người chơi trong diễn đàn, nháy mắt trở nên vô cùng náo nhiệt, có mấy cái thiết mời, thậm chí bắt đầu trực tiếp dùng văn tự thời gian thực tiếp sóng kịp bạn. Đối với gặp được tựa như muốn diệt giáo kịp bạn, Thiếu Lâm các người chơi ngược lại là không có phần chương sợ hãi loại hình cảm xúc, dù sao chỉ là cái trò chơi, chết tối đa cũng bất quá bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù dạng này cũng rất thảm, rất bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng không phải thật sự chết đi, nợ đợi cơ mạng chỉ có 1, mà mạng của bọn hắn lại là có thể có rất nhiều. Giáo chủ Ngươi thật không muốn tối lui." Huyền Từ Hòa Thượng ánh mắt như điện, thẳng tắp nhìn về phía Sở Minh. Tại 18 vị La Hán Kim Cương phục ma đại trận gia trì hạ, Huyền Từ Hòa Thượng bây giờ mỗi tiếng nói cử động phảng phất giống như là có thiên uy gia trì, thậm chí trái lại, muốn áp chế Sở Minh tâm thần. Lấy Huyền Từ Hòa Thượng cảnh giới, muốn cùng Sở Minh làm tâm thần chi tranh, không thể nghi ngờ là chuyện tiểu lâm, nhưng ở trận pháp gia trì hạ, 18 cái hòa thượng tâm thần lại tựa như hòa thành một thể, trở nên khổng lồ mà cứng cỏi. "Đây chính là các ngươi bị vào." Phù Du Lây Tê. Sở Minh nói, khí tức trên thân đột nhiên thay đổi. Trước đó Sở Minh đứng tại nơi đó, lộ ra phổ phổ thông thông, cũng không tính thu hút, thậm chí rất dễ dàng để người coi nhẹ hắn tồn tại. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, Sở Minh lại tựa như biến thành thế giới trung tâm, là dễ thấy như vậy, mà tại đối diện những cái kia hỏa thượng cảm ứng bên trong, Sở Minh lại là tại trong chớp mắt, trực tiếp biến thành một cái khủng bố vô biên lỗ đen, thôn tính thu lấy lấy thiên địa vũ trụ tinh hoa. Đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, cái này đạo lý Sở Minh đã sớm lĩnh ngộ được, đã từng Sở Minh liền có thể tổn hại mình dài, bổ mình ngắn. Mà bây giờ, theo Sở Minh cùng bàng ban một trận chiến, lại hấp thu bảng bản kinh nghiệm võ đạo, sáng tỏ đạo tâm trùng ma đại pháp tinh túy, về sau lại phải ý trời ra thân, lĩnh hội ý trời ảo diệu, lại tăng thêm thiên nguyên vọng khí thuật thôi diễn đến tung hoành 49, Sở Minh rốt cục lĩnh ngộ được mấy phần tổn hại thiên địa mà bổ bản thân ảo diệu. Sở Minh bây giờ vận chuyển công pháp, hắn tự thân chính là hóa thành thiên chi không đủ, là lấy trực tiếp lấy thiên địa chi trưởng, bổ ích bản thân. Cái này không chỉ là một loại thượng thừa nhất luyện khí chi pháp, đồng dạng cũng là một loại nhất vi diệu huyền thông đấu chiến pháp môn, một khi thi triển, chính là khiến vô cùng vô tận vũ trụ tinh hoa chạy ngược bản thân. Trạng thái như vậy phía dưới, chẳng những một thân chân khí kinh lực thao thao bất tuyệt không có cuối cùng, mà lại mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể đem thế thì thổi vào thiên địa thần vũ trụ có thể hóa thành sát phạt đả kích ra ngoài. Kết trận. 18 cái hòa thượng bên trong, cảnh giới cao nhất hỏa công đầu đà hét lớn một tiếng, thanh âm khàn khàn mà khô cạn, chói tai khó nghe. Thoại âm rơi xuống, 18 cái kim cương vòng tròn trực tiếp xuất hiện ở 18 cái hòa thượng trên tay, 18 cái hòa thượng cầm trong tay kim cương vòng, tạo thành trận thế, trực tiếp đem Sở Minh bao bọc vây quanh. Kim cương phù ma. 18 cái hòa thượng đồng thời hét lớn vinh thân Phật quang ngắm ánh, nối thành một mạnh. Nằm trong loại trạng thái này, bọn hắn tâm ý tương thông, tâm thần tương liên, chỉ cần không thể một lần áp đảo bọn hắn sở hữu người dính liền nhau tâm thần, liền căn bản không thể đánh phá bọn hắn trận pháp. Đối mặt loại này trận pháp, liền xem như bàng bàn tới đây, tại phá toái hư không trước đó, cũng tuyệt không khả năng trấn áp những người này tâm thần, sẽ chỉ bị đẩy vào sức mạnh vô cùng vô tận đấu tranh bên trong đi. Mà một người lực lượng chung quy là có hạn, lại cái kia bổ đắp được 18 cái cao thủ liên thủ, trong đó thậm chí còn có một cái thiên đạo đẳng cấp cao thủ chủ trì 18 vị La Hán Kim cương phục ma đại trận đâu. Ầm vang, ầm vang, 18 con kim cương vàng bay ra, mỗi một con phía trên đều mang vô song lực đạo, từ tứ phía bắt phương hướng về Sở Minh đánh tới, kim cương vàng bay múa, Sở Minh đứng tại ở trong tựa như là gió táp bên trong lụa bình. Chỉ là tất cả kim cương vàng đang đến gần Sở Minh ba trượng chi địa, liền bị một cỗ lực lượng vô hình bị lệnh, cuối cùng trực tiếp cùng Sở Minh sượt qua ngợi, đúng là căn bản là không có cách làm bị thương Sở Minh một sợi lông. Thiên ma lực trường. Hỏa công đầu đả thấy thế, con ngươi hơi co lại, mà hắn ý nghĩ, cũng nháy mắt bị cái khắc hỏa thượng làm sáng tỏ. Thiên ma lực trưởng là âm quý phái thiên ma đại pháp tu luyện tới tối cao cảnh giới xuất hiện đồ vật, có thể vận vèo thế gian và vật, nhưng ở Họa công đầu đả xem ra, coi như thực sự có người có thể đem thiên ma đại pháp tu luyện tới tối cao cảnh giới, cũng tuyệt đối ngăn không được 18 vị La Hán kim cương phục ma đại trận. Cái này tự nhiên không phải chân chính thiên ma lực trưởng, mà là sở minh bản thân lực lượng cường đại đến nhất định hoàn cảnh về sau, kết hợp thiên nguyên vọng khí thuật tuyệt đỉnh thế đạo, lại thôi động tổn hại có thừa mà bổ không đủ đáo nghĩa về sau, diễn sinh ra dị năng. Loại này thủ đoạn đã có chút xấp xỉ tại truyền thuyết bên trong lĩnh vực. Phật độ chúng sinh Hỏa công đầu đả tâm niệm biến hóa, mặt khác 17 cái đại hỏa thượng nháy mắt tùy theo mà biến. Chỉ thấy 18 đạo vòng tròn đều rơi vào những này hỏa thượng trong tay, sau đó cái này 18 cái hỏa thượng trực tiếp tại không trung tụ thành một đường thẳng, hai tay cầm vòng, lấy vòng chống đỡ lưng, tâm thần hợp nhất, khí mạch tương hợp. Giờ khắc này, bọn hắn tất cả tâm thần lực lượng, khí huyết lực lượng, cùng chân khí đều bị truyền tâu đến phía trước nhất hỏa công đầu đả trên thân. Loé lên một cái ở giữa, hỏa công đầu đả trên tay vòng tròn trực tiếp tách ra vô lượng thần quang, có ánh mà loá mắt. Một đạo quang trụ tựa như lợi kiếm bình thường từ vòng tròn bên trong bắn nhanh ra như điện, trực tiếp hướng về Sở Minh Anh kích mà đi. Một kích này dung hội 18 cái cao thủ một thân công lực, còn được nơi đây ngàn năm Phật thổ gia trì, liền xem như một tòa núi nhỏ đều có thể lập tức xuyên qua đánh nát, lực sát thương có thể sương khủng bố. Mà lại bởi vì là lấy ánh sáng hình thức hiện ra, một chiêu này thậm chí không có khoảng cách thời gian, một khi xuất thủ, liền mang ý nghĩa tất chúng. Giờ khắc này Sở Minh rốt cục động, tại rất nhiều tên hai chữ bên trong ngầm ánh mắt nhìn chăm chú, Sở Minh hóa trưởng làm dao, một nã rẽ cong đao mang liền như thế xuất hiện. Phạng Phật giống như trong non, cô sáng bị lập tức bộ ra, tiếp xuống tới là liên tiếp kim thiết đứt gãy thanh âm. Một trận gió nhẹ thổi qua, 18 cái trạm thành một loạt hỏa thượng ngay tiếp theo bọn hắn trong tay kim cương vòng, trực tiếp từ giữa đó chỉnh tề đã đứt ra, sau đó rơi xuống, huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất. Tiếp xuống tới là thật lâu không nói gì, cả tòa Thiếu Lâm tự đều yên lặng. Đại hỏa cháy lên, ngàn năm cổ tháp cho một muồi lửa, cuối cùng chỉ còn lại đất khô cằn. Trò chơi thông cáo, Thiếu Lâm tự hủy diệt, Thiếu Lâm hối đoán tuyển hạng hủy bỏ. Chương 165. Sau 7 ngày, Thiên Hạ Quân hùng tụ võ đàng tạo thành trừ ma liên minh, công kháng ma giáo. Hôm ấy, ma giáo giáo chủ một người độc bên trên núi Võ Đàng, một đao phá vỡ chân vũ thất thiệt trận, Võ Đàng thất hiệp chết. Về sau, Namy, Côn Luân, Bùn Thánh, Toàn Chân thất tử, chờ rất nhiều bạch đạo cao thủ, cũng là không thể trốn qua một kiếp, đều chết bởi trên núi Võ Đàng. Trong vòng một ngày, bạch đạo thế lực tổn hao nhiều, đỉnh tiêm cao thủ cơ hồ chết hết, Võ Lâm bên trong, một mảnh huyết sắc. Lại làn nửa tháng thời gian, Namy, Côn Luân, Toàn Chân, từ hàng tinh trai, rất nhiều môn phái đều diệt môn, chỉ có số ít đệ tử trốn khỏi ma giáo giáo sát lần trốn đi. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong, Ma giáo thế lực quả cầu tuyết bình thường bành trướng, giết người phóng hỏa đai lương vàng, diệt thiên hạ gần như tất cả thế lực, đoạt lại thế lực này góp nhặt tài phú, có thể nói, toàn bộ thiên hạ hơn phân nửa chân bảo đều rơi vào Ma giáo trong tay. Không có người biết, bây giờ Ma giáo đến tột cùng có bao nhiêu tài phú, hoặc là nói, bây giờ toàn bộ thiên hạ đều là thuộc về Ma giáo. Náo nha hỗn loạn tuyết lớn càng không ngừng hạ, trên mặt đất đã bao phủn thật dày một tầng, toàn bộ giữa thiên địa đều hiện ra một mảnh trắng thuần. Sở Minh trong tay vút vút một cây đao, đao là đao gỗ, rất yếu đuối nhẹ nhàng một đợt cũng có thể đứt gãy. Nhưng ở là một thanh bảo đao, Sở Dĩ nói nó là bảo đao, không phải là bởi vì nó có bao nhiêu sắc bén, mà là bởi vì dao của nó trên thân điêu khắc một bộ Cửu Châu hội quyển, này tấm hội quyển nếu là triển khai đặt trên giấy, sợ là có thể chọn vẹn triển khai dài trăm trượng. Nhưng bức tranh này bây giờ lại là khắc sâu tại một thanh bất quá mấy thước dài đao gỗ bên trên. Bất luận kẻ nào nhìn thấy cây đao này đều sẽ tâm động, không đành lòng để hư hao nửa điểm. Cây đao này là Long Tiếu Vân dâng lên, đao người chế tạo là tiểu Lý Phi đao chủ nhân, Lý Tâm Hoan. Lý Tầm Hoan phi đao mạnh là không thể nghi ngờ, cho nên tay của hắn rất ổn, ổn đến có thể tại trên gỗ, điều ra như thế xảo đoạt thiên công tác phẩm. Chỉ là rất đáng tiếc, Lý Tầm Hoan đã chết, cũng không phải là bị người giết chết, mà là chết bệnh. Lấy Lý Tầm Hoan vô công, muốn nhiễm bệnh dựa theo đạo lý là không thể nào, nhưng hắn lại vẫn cứ bệnh, còn chết tại bệnh bên trên. Thân bệnh còn những y vi, tâm bệnh khó trừ nhất. Lam Thiếu Vân đem thanh này bảo đao làm cống phẩm, hiến tặng cho Lưu Hỉ, muốn tại ma giáo đổi một cái kỳ chủ. Ma giáo giao dịch, giảng cứu chính là một cái già trẻ không gạn, chỉ cần ngươi cho ra đồ vật giá trị tương ứng. Cái gì đều có thể đổi, vô luận là thần công bí tịch hoặc là cái khác, đều không phải vấn đề. Đây là Sở Minh lập thành một quy củ, từ thiên yêu đường giám sát cùng chấp hành, cũng không có cái nào không muốn mạng dám phá hư quy tắc. Đầu quy củ này lấy ra, hiệu quả rất tốt, rất nhiều trong giang hồ đã thất truyền thần công bí bảo, đều bị người cống hiến ra ngoài. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh dùng mới là, người bình thường căn bản không dám để cho hiện lộ ra, tha rằng như vậy, còn không bằng dùng để trao đổi một cái tiền đồ. Thay cái bảo đao, dựa theo đạo lý, đừng nói là thay cái kỳ chủ, thay cái đàn chủ đều dư xài. Nhưng mà làm cái này giao dịch chính là Lưu Hỉ, Lưu Hỉ trực tiếp coi trọng Long Tiếu Vân, cũng biểu thị bọn hắn thiên yêu đường cần dạng ngày nhân tài, tại chỗ liền giúp Long Tiếu Vân cắt. Tiểu Lý Phi đao đã thành thất truyền. Sở Minh nhìn xem trong tay xảo đoạt thiên công đao, tiện tay đem ném vào bên trong trong lò lửa. So sánh cây đao này, Sở Minh càng cảm thấy hứng thú chính là Lý Tầm Hoan người này, đáng tiếc người này bây giờ đã chết, Lý Tầm Hoan đã chết, Sở Minh cũng tạm thời coi là đẹp, cây đao này đốt cho Lý Tầm Hoan, cũng vì ngày sau võ lâm miễn đi một trận chấm quyết. Hỏa diễm đem đao gôn rốt hết, Sở Minh đứng thẳng đứng, dậy. Đi vào phía trước cửa sổ, mở ra cửa sổ. Lãng liệt gió lạnh hướng về trong cửa sổ sâu vào, bất quá tiến gian phòng gió lạnh liền biến thành một dòng nước ẩm, xuyên thấu qua cửa sổ, Sở Minh nhìn xem bầu trời âm u, tâm linh lại là hồi phục tại vô hạn bình tĩnh bên trong đi. Thời gian lại qua lâu như vậy, cái này giang hồ đã lại không người có thể ngăn cản hắn bước chân, chỉ đợi hắn quyết định quy củ triệt để chấp hành xuống dưới, để ma giáo chân chính vững chắc xuống tới, hắn liền có thể hoàn thành nhất thống giang hồ nhiệm vụ. Đây vốn là hắn cái thân phận này một thân theo đuổi, lấy giới này Sở Minh nguyên bản tài tỉnh thiên phú, có lẽ cả một đời đều không thể hoàn thành. Nhưng bây giờ, tại tay hắn bên trên, lại là sắp tiến vào hồi cuối. Đến bây giờ, chỉ cần hắn một cái mệnh lệnh hạ xuống, vô số người vận mệnh đều sẽ vì đó cải biến, hắn nếu muốn di võ, nhưng một lời ở giữa, Thiêu tận thiên hạ võ công, khiến cho võ đạo thưa tớt, hoặc là một cái mệnh lệnh hạ xuống, rộng truyền võ đạo, mở rộng cánh cửa tiện lợi, khiến cho võ đạo phồn vinh. Có thể nói, bây giờ toàn bộ giang hồ vận mệnh đều ký thác vào hắn một cái ý niệm trong đầu phía trên. Đây là uy phong bậc nào, cỡ nào quyền thế. Một đạo phía dưới, Sơn Hà cúi đầu, câu nói này đã trở thành hắn trên giang hồ khắc họa. Trong lúc bất tri bất giác, hắn đã biến thành giang hồ truyền thuyết, còn sống thần thoại, theo thời gian biến thiên, khi hắn bị ghi vào lịch sử, tất nhiên sẽ tại lịch sử bên trong lưu lại một trang nổi bật. Giang hồ sắp nhất thống, còn kém chút hòa hầu, nhưng Sở Minh huyền quan nhất khiếu thôi diễn, lại là tiến vào hồi cuối. Nhờ nhờ phức tạp tính toán đã định vị về thiếu, Sở Minh rốt cục tại lúc này, xác định huyền quan nhất khiếu vị trí, theo kết quả được đi ra, Sở Minh biết, chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu, huyền quan nhất khiếu liền sẽ ầm vang mở rộng, mình cũng đem bước vào cái này thế giới vô số cao thủ xieng năng để cầu phá toái hư không thần cảnh. Sở Minh mở ra hệ thống bảng, đem một điểm hoàng kim nguyên điểm, thêm tại Nhất Khí Tam Thanh Lục Dương Thiên Cương đồng tử công bên trên. Hệ thống nhật ký, Nhất Khí Tam Thanh Lục Dương Thiên Cương đồng tử công đột phá tứ hạn, huyền quan nhất khiếu mở ra, diễn sinh đặc hiệu một khiếu trong khiếu. Nương theo lấy một loại sức mạnh kỳ diệu phụ trợ, Sở Minh huyền quan nhất khiếu liền như thế mở rộng, mà hắn quanh thân khí khiếu cũng là tại huyền quan nhất khiếu mở ra đồng thời, phát ra liên tiếp bảo hượng, giống như là từng cái cực điểm. Sở Minh quanh thân khí khiếu rốt cục tại lúc này mở ra mấu chốt nhất một cái quân hải, một thân tiềm năng triệt để đạt được khai phát, một khiếu diễn hóa trong khiếu khí khiếu số lượng chọn vẹn lật ra gấp trăm lần. Đây chính là thiên đạo cùng phá toái cảnh giới chiến lệnh, năm đó bảng bàn vỡ vụn về sau, mặc dù mượn mấy phần ý trời lực lượng, nhưng có thể một quyền oanh mỡ lôi vân, thậm chí là làm bị thương cái kia vực ngoại thiên ma, bởi vậy có thể thấy được vỡ vụn lợi hại. Đương nhiên, khí khiếu số lượng lật ra gấp trăm lần, cũng không đại biểu thực lực tăng lên gấp trăm lần, mà là cả người càng thêm gần sát thế giới bản thân, đã từng sở minh thông suốt chi khiếu, tạo dựng lưới năng lượng lạc, có thể xưng chân nhân, mà bây giờ theo một khiếu trăm khiếu diễn hóa, đã đạt nhân chi cực hạn, có thể nói chí nhân. Đây là sinh mệnh cấp độ bổ song, năm đạo bên trong, Sở Minh mặc dù còn kém thế đạo chưa từng đến cực hạn, nhưng giờ phút này, liền sinh mệnh cấp độ mà nói, đã là tiến không thể tiến, đạt đến cực hạn. Cũng không có xuất hiện quá lớn động tĩnh, cũng không có dị tượng, Sở Minh liền như thế lặng yên không tiếng động hoàn thành sinh mệnh bên trong một lần mấu chốt thăng hoa, thậm chí tiểu liền ngoài cửa sổ gió tuyết, đều không có quá yếu nhễu một điểm. Chương 166. Mà liền tại Sở Minh nục thân thuế biến đồng thời, ý niệm của hắn lại là lần nữa tiến vào một cái trạng thái kỳ diệu. Lần trước, Sở Minh thêm điểm khí có nguyên linh Nhìn thấy khí diễn hóa là tạo hóa chi đạo. Mà bây giờ, Sở Minh nhìn thấy, lại là ngay sau đó lần trước chưa xong bộ phận, khí diễn hư không. Tại Sở Minh cảm ứng bên trong, vô biên vô hạn vô cùng vô tận hư không tại không ngừng quét trường, không ngừng lúc đích, liền tựa như tổ ong, vô số tầng hư không hội tụ thành cùng một chỗ, mới tạo thành cái gọi là không gian. Đầu tiên là thuần túy hư không, sau đó vô số hư không hóa thành thứ nguyên, thứ nguyên bên trong bắt đầu tràn đầy năng lượng, liền tựa như một cái sinh mạng thể tại không ngừng trưởng thành. Mới hư không chi không ngừng sinh ra, cũ hư không cũng tại không ngừng nhân nhiệt. Tại cái này sinh cùng diệt quá trình bên trong, sinh quá trình là từ đầu đến cuối nhanh hơn diệt quá trình. Giờ khắc này, Sở Minh trong lòng có chút hiểu được, nếu như một ngày kia, diệt quá trình nhanh hơn sinh quá trình, nghĩ đến chính là thế giới trung nguyên. Hư không diễn hóa huyền chi lại huyền, nếu không phải Sở Minh trước đó hao tốn dò xét thời gian, đến thời gian sử dụng khung công thức suy tính huyền quan nhất hiếu, chỉ sợ căn bản là không có cách lý giải những biến hóa này. Cho dù là bây giờ, thấy như vậy thế giới chi tạo hóa, Sở Minh cũng cảm giác cái hiểu cái không, thời không chi đạo với hắn hiện tại mà nói còn sớm chút. Bất quá có một đoạn như vậy kinh lịch, đối Sở Minh ngày sau tu hành, tất nhiên có vô hạn chỗ tốt. Dù sao, nhân thế ở giữa, lại có mấy cái người tu hành, có thể có như thế huyền bí kinh lịch. Không biết trôi qua bao lâu, Sở Minh tâm niệm mới rốt cục quay lại, rơi vào hiện thực. Giờ phút này, Sở Minh thể xác thủy biến, cũng đã kết thúc, bàng bạc chư khí, tại 12 vạn 9600 cái khí khiếu bên trong chảy xuôi, cấu thành phức tạp mà huyền diệu lưới năng lượng lạc. Chư cái đó ra, tối tâm bên trong có như vậy một cỗ lực lượng, tại thời thời khắc khắc bài xích Sở Minh, muốn em Sở Minh bước ra nơi đây. Sở Minh biết, đây chính là phá toái ư không? Hiện tại chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể tùy tiện rời đi giới này, tiến về rộng lớn hơn thế giới. Mà hắn nếu như không đi, thì phải thời thời khắc khắc đều đối kháng kia cô ở khắp mọi nơi bài xích lực lượng. Cố lực lượng này rất cường đại, bình thường cao thủ tu thành phá toái cảnh giới về sau, chỉ sợ nhiều nhất nghỉ ngơi mấy ngày, liền sẽ không thể không vỡ vụn mà đi. Chỉ là Sở Minh thực sự là quá cường đại, tinh khí thần tâm thế, trừ thế còn khiến khuyết mấy phần hỏa hầu bên ngoài, cái khác địa phương đều không có nửa điểm lực điểm. Cho dù kia bài xích lực lượng, giống như sóng biển bình thường thao thao bất tuyệt, liền tựa như người tại sóng giữa bên trong lái thuyền, một cái sơ sẩy liền sẽ bị sóng biển nuốt hết, nhưng Sở Minh lại tựa như trong biển đáng ngầm, mặc cho bát phương chạy bằng khí, bản thân y nguyên nhưng bất động. Sở Minh mở cửa phòng, đi tới trong viện, Băng Tuyết còn chưa tới gần hắn, liền bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra. Sở Minh tại trong viện còn chưa đi đến mấy bước, kia bầu trời âm u, đột nhiên vang lên trận trận sấm sét, ngay sau đó, lại có vài trục đạo lôi đỉnh, đồng thời hướng về Sở Minh đánh tới. Hắn hiện tại là tại Lạc Quá Cường Đạo tương đại đến trời đều muốn đánh hắn, hắn kia cường thịnh sinh mệnh trận, cho dù là tại không dễ gỡ mìn vào đông, đều đưa tới thiên lôi. Loại này tao ngộ thiên lôi đánh xuống cảnh ngộ, cùng ý trời ra thân cũng không xung đột, với tiên mà nói, thưởng là thưởng, phạt là phạt, cũng không tồn tại công tội bù nhau tình huống. Nhìn thấy thiên lôi rơi xuống, Sở Minh không tránh không né, mặc cho lôi điện rơi vào trên đầu mình, Sở Minh dưới chân tuyết theo lôi điện mà tăng dã, mà Sở Minh bản thân, thậm chí liền lông tóc đều không có bị đốt cháy khét. Mơ hồ có thể thấy được, Sở Minh bên ngoài thân có ánh sáng nhạt lập lòe tựa như tiềm điện uy năng tại bị hắn nhục thân hấp thu. Sở Minh phá toái hư không về sau đổ thừa không đi, thôi thôi khắc khắc cùng trời chống đỡ, có thể đoán được, hắn về sau lọt vào thiên lôi đánh xuống sẽ là chuyện thường ngày. Đối với cái này, Sở Minh cũng không thèm để ý, lôi đỉnh kỳ thật cũng là đồ tốt, có thể tẩy luyện nhục thân chân khí, tinh khiết tâm thần, nhiều bị điểm sét đánh, chỉ cần không bị đánh chết, tại tu hành có rất lớn có ích. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, Sở Minh trên người bài xích lực lượng cũng sẽ càng ngày càng mạnh, nhưng lấy Sở Minh hiện tại cấp lực, giữ vững được 3 năm năm hẳn là vẫn không được vấn đề. Đến thời điểm hắn đã sớm trở về. Ngay tại lối điện rơi xuống sau mấy tức cơ phù, rất nhiều ma giáo đệ tử nhao nhao chạy tới trong viện, nhìn xem trong viện ẩn hiện điện quang Sở Minh, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, kính như thiên thần. Tất cả đi xuống. Sở Minh vung tay áo, với lui này một đám trông nhà hộ viện ma giáo đệ tử. Thâm Sơn bên trong vốn là ít ai lui tới, mà bây giờ chính là tuyết lớn ngập núi thời tiết, bình thường gần như không có khả năng có người tại cái này thời điểm lên núi. Bất quá, lần này, cái này Thâm Sơn bên trong lại có chút náo nhiệt, Trương sư đệ, ma giáo tộc tử liền muốn tìm tới. Chúng ta cần chuyển di vị trí. Sơn động bên trong, Tống Thanh Tư đối một khối đại tảng đá phong bế trong thạch động hô. Tống Thanh Tư là võ đang đợi thứ ba đệ tử người nổi bật, văn võ song toàn siêu quần bật tụ, là người xưa nay đoan chính trọng nghĩa, vốn là một vị tương lai tươi sáng, võ công cao cường mị thiếu niên, từng được vinh dự võ đang bên trong có khả năng nhất tiếp nhận đời tiếp theo võ đang vị trí trưởng môn thanh niên tài tuấn. Đã từng Tống Thanh Tư hành tẩu giang hồ bên trong, dựa vào võ đang mà bài, cho dù ai đều cho hắn ba phần chút tình mọn, yếu đạo một tiếng thiếu hiệp. Nhưng bây giờ, hắn lại là chật vật vô cùng. Trên người áo bào cũ nát mà lổn xọn, không còn đã từng phong thái. Đây hết thảy đều là bởi vì Ma giáo, ngày đó, Ma giáo giáo chủ bên trên võ đàng, một người trấn sắt Bạch đạo quân hùng, cuối cùng chỉ có số ít mấy cái võ đàng đệ tử may mắn trốn thoát. Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ chính là mấy cái kia võ đàng đệ tử một trong. Muốn nói Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư, tại võ đàng lúc, tính không được thân cận, nhưng cũng không tính xa lãnh, dù sao Trương Vô Kỵ tu luyện chính là năm đó Trương Tam Phong từ thiếu lâm tác thủ mà đến Cửu Dương Thánh công, mà không phải thuần dương vô cực công. Ngày sau căn bản không có kế thừa võ đàng trưởng môn tư cách cùng hắn không có số đột. Tại Võ Đang bên trong, Tống Thanh thư danh tiếng cũng là vẫn luôn vượt trên Trương Vô Kỵ, tại Võ Đang, hắn là Võ Đang đại sư huynh, mà Trương Vô Kỵ chỉ là phổ thông đệ tử. Nhưng bây giờ, đây hết thảy lại là đảo ngược, từ khi Võ Đang bị diệt về sau, mấy người bọn hắn Võ Đang đệ tử bị ma giáo cao thủ đuổi giết trốn đông chống tây, mà tại quá trình này bên trong, Trương Vô Kỵ lại là đạt được đã phá toái hư không tổ sư Trương Tam Phong báo ngộ, trong ngộ Trương Tam Phong vị Trương Vô Kỵ quán đỉnh, khiến cho tại trong khoảng thời gian ngắn loại hình, Trương Vô Kỵ võ công đột nhiên tăng mạnh. Vài ngày trước liền đã đem Cửu Dương Thần Công tu luyện đến cao nhất kỹ. Trong tiên, Cửu Dương cùng tiên chi cảnh giới, thành Cửu Khí Truyền Nguyên Linh đại tông sư, mà hắn Tống Thanh thư lại mới chỉ là khó khăn lắm mở ra thiên nhân huyền quan, tu thành tiên tiên cảnh giới, đã xa xa không cách nào cùng Trương Vô Kỵ so sánh. Cái này khiến Tống Thanh thư rất ghen ghét, ghen ghét vì cái gì bị tổ sư báo mộng không phải hắn. Bất quá, phần này ghen ghét hắn tuyệt không biểu hiện ra ngoài, dù sao bọn hắn hiện tại còn muốn trông cậy vào dựa vào Trương Vô Kỵ võ công, đến thoát đi đội giết, cầu được tính mệnh. Chương 167 Tống sư huynh, chúng ta không cần thiết lại chạy trốn. Nương theo lấy thanh âm, một cỗ khí lạnh nóng rực đột nhiên tràn ngập tại hang đá bên trong, rõ ràng là giá lạnh trời tuyết lớn, nhưng lại cho người ta một loại đưa thân vào chói chang ngày mùa hè cảm giác. Tại Tống Thanh Thư kinh hãi trong ánh mắt, trước mặt mình tầng đá, vậy mà cấp tốc hóa tan, cuối cùng biến thành một bãi nóng rực dung nham. Thập Dương vô cực, đây là Thập Dương vô cực, ngươi vậy mà tu thành. Tống Thanh Thư nhìn xem từ hang đá bên trong đi ra thanh âm, thân sắc bên trong mang theo một loại không thể tưởng tượng nổi. Thập Dương vô cực, kia là Cửu Dương thần công bên trong. Trên lý luận một cái cảnh giới, chỉ có thiên đạo cảnh giới có thể tu thành, hoặc là nói chỉ cần tu thành chính là thiên đạo cảnh giới. Đạt được tổ sư quán đỉnh thành tựu đại tông sư thì cùng tôi đi, nhưng đại tông sư đến thiên đạo, kia là một cái mải nước công vụ, căn bản không tồn tại một lần là xong khả năng, hắn không cách nào lý giải, Trương Vô Kỵ đến tu luyện cùng là như thế nào tại ngắn như vậy một cái thời gian bên trong, xuyên qua toàn thân vi thiếu. Ta nội tình hoàn toàn chính xác không đủ ta tu thành thập dương cực hạn, bất quá sư tổ lại là cho ta một phen tạo hóa." Trương Vô Kỵ nói, tại hư không giới bên trong, sư tổ thải cửu thiên tinh hoa, Mặt trời thần năng đúc thành một thanh thần kiếm để mà hồ đạo. Lần này vị Già, sư tổ thi triển nghịch thiên thủ đoạn, đem thần kiếm kiếm hồn cùng ta hợp nhất, giúp ta thành tựu vỡ vụt, chỉ đợi ta phá toái hư không về sau, lại đem thần kiếm trả lại cho sư tổ. Vỡ vụt, phá toái cảnh giới thật có thể đánh bại ma giáo giáo chủ sao? Tống Thanh Tư nói, ngày đó trên núi Võ Đàng, nhiều như vậy cao thủ liên thủ đều không phải ma giáo giáo chủ một hiệp chi địch. Nhất định có thể. Trương Vô Kỵ lòng tin tràn đầy, bởi vì lần này không chỉ là sư tổ ban cho thần kiếm, Tống sư huynh ngươi có biết hoàn tường. Ngươi nói là vị kia sáng chế ra Cửu Âm chân kinh hoàn thượng." Tống Thanh Từ nói, "Không sai, chính là vị kia hoàn thượng, người này cũng sớm đã thành tựu vỡ vụn, theo sư tổ nói, người này tại hư không giới bên trong, thải Cửu U tinh túy, U Nguyệt tinh hoa, cũng đúc thành một thanh hộ đạo thần kiếm, không giống với tổ sư thần kiếm, tổ sư thần kiếm chí cương chí dương, đại biểu cho mặt trời, minh viết nhật kiếm, hoàn thượng đúc thành thần kiếm, chí âm chí nhu, minh viết nguyệt kiếm. Nhật kiếm nguyệt kiếm, cái này hai thanh thần kiếm tương sinh tương khắc, đều có vô tận uy năng, bây giờ vì dị diện mà, nguyệt kiếm cũng đã mất nhập nhân gian." Trọn chúng kiếm chủ. Đến lúc đó bằng vào Nhật Nguyệt Thần kiếm chí lực, song kiếm hợp bích, có thể phát huy ra viễn siêu phá toái hư không đặng cấp lực sắt thường, chỉ là ma giáo giáo chủ, căn bản không đáng để lo. Trương Vô Kỵ đem nguyên do Hêm Thái nói, hắn tính tình ôn hòa, trung hậu trung thực, bây giờ mặc dù được một thân chí cường công lực, nhưng lại không thay đổi sơ tâm. Nói như vậy, Trương sư đệ ngươi chính là Nhật kiếm kiếm chủ, không biết Nguyệt kiếm kiếm chủ là ai. Tống Thanh Thư có chút hiếu kỳ. Nguyệt kiếm kiếm chủ thân phận, sư tổ đã nói cho ta biết, chính là Nga Mi đệ tam đệ tử bên trong Chu chỉ nhượng. Trương Vô Kỵ nói, Nga Mi Bây giờ Nga Mi đã diệt, còn lại đệ tử đều không biết núp ở chỗ nào, lấy thiên hạ chi lớn, chúng ta lại nên như thế nào đi tìm đâu?" Tống Thanh thứ hỏi. "Cái này không ngại, Nhật kiếm nguyệt kiếm một dương một âm, tại hư không giới lúc, để cho tiện kết hợp, liền bị tổ sư cùng hoàng thượng hai cái tuyệt thế cao thủ từng tế luyện, bản thân tồn tại từ nơi sâu xa liên hệ, ta thân là Nhật kiếm kiếm chủ, có thể cảm ứng được Nguyệt kiếm kiếm chủ tồn tại." Trương Vô Kỵ cười nói. Mà đúng lúc này, lại là lại có một cái bề ngoài rất chật vật võ đang đệ tử vội vội vàng vàng chạy vào, "Hô, không xong, ma giáo đặc tử đánh tới!" Kết tiệt kết tiệt. Võ đang tiểu hoa nhi, các ngươi còn muốn chạy chỗ nào? Đúng lúc này, một trận chấn thiên tiếng cười vang lên, liên đối lấy toàn bộ sơn động đều không ngừng lắc lư, có thể thấy được người tới công lực chi thâm hậu. Xa xa, liên nhìn thấy có ba cái quần áo quái dị, hình tượng mỗi người mỗi vẻ lão ma đầu tại không trung đạp tuyết ma đến, triển lộ ra một thân tuyệt thế khinh công. Ba người này, là ma giáo ba cái trưởng lão, trên giang hồ, phân biệt có cô Tùng lão yêu, chết trúc lão quái, Hàn Mai lão nhân ngoại hiệu, mỗi một cái võ công đều là tiên tiên tuyệt đỉnh, trên giang hồ xông ra không nhỏ thanh danh bị người cùng xưng là Tuế Hàn Tam Hữu. Mà tại cái này ba cái lao ma đầu đằng sau, còn đi theo một đoàn ma giáo đệ tử phất cờ họ Diêu. Cái này ba cái lao ma đầu, bản thân võ công cực cao, chỉ là cực kỳ thích sĩ diện, đặc biệt thích có người ở một bên tụi vòng, cho nên sau lưng cho tới bây giờ đều là đi theo một đám phất cờ họ Diêu người. Tuế Hàn Tam Hữu, ngươi truy sát bọn ta cũng đã nhiều ngày, hôm nay là thời điểm đoạn mất." Trương Vô Kỵ đứng ra, đứng tại còn sót lại mấy cái võ đang đệ tử phía trước. Kết thúc, chỉ bằng ngươi quặng lông đều không có giải đủ tiểu nha nhi. Tuế Hàn Tam Hữu bên trong Cô Tùng Lao yêu cười ha ha. Mà tại Tuyế Hàn Tam Hữu sau lưng, một đám phật cỡ họ Diêu Ma giáo đệ tử cũng cười theo. Trương Vô Kỵ nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nói, "Kiếm của ta đến, đến rồi." Thoại âm rơi xuống, Cửu Thiên Chi thượng đột nhiên xuất hiện hai đạo lưu tinh, phân biệt hướng về hai cái phương hướng bay đi, vạch phá thiên cùng, cùng lúc đó, Trương Vô Kỵ mi tâm cũng xuất hiện một cái kỳ dị kiếm ấn. "Mau mau động thủ, cái này bút bệ trên thân có gì đó quái lạ." Nhìn xem kia trên bầu trời càng ngày càng gần lưu tinh, chất trúc lão quái thúc dục đến, cũng dẫn đầu hướng về Trương Vô Kỵ đánh tới. Hắn cái này khế động chính là tử khí cuồn cuộn, toàn bộ bàn tay đều biến thành một loại nồng đậm màu đen, đây là chết trúc lão nhân để mà thành danh diện sinh thần trưởng, một trường rơi xuống, mẫn diện sinh cơ, thần tiên khó cứu. Mắt thấy chết trúc lão nhân khẽ động, còn lại hai cái ma đầu cũng ngồi không yên, tại bọn hắn xem ra, những này võ đạo dương nghiệt đều là công lao, làm sao cũng không thể để cho khổ trúc lão quái một người cầm đi, là lấy nhau nhau cởi quái dị thi chuyện riêng phần mình tuyệt chiêu, hướng về võ đang mấy người lành tới. Một trường, một chỉ, một chảo, ba đạo tràn đầy lực sát thương chiêu thức, đem một đám võ đang đệ tử bao phủ ở giữa hiện nhiên là không có bất luận cái gì lưu người sống dự định. Mà liền tại bọn hắn bổ nhào về phía trước ở giữa, Cửu Thiên chi thượng Lưu Tinh rơi xuống tới, đó là một loại khó có thể tưởng tượng cấp tốc độ, ngay sau đó vô cùng vô tận quang minh tràn ngập tại chỗ. Đợi cho quang minh tàn đi, Trương Vô Kỵ trong tay nhiều hơn một thanh cổ sơ trường kiếm, trên thân kiếm có thần hoa lưu truyện, mà đổi thành một bên, Vô Luận Lạc Tuyết Hàn Tăng Hữu, vẫn là ma giáo rất nhiều đệ tử, đều bất động. Gió lạnh thổi qua, Tuyết Hàn Tăng Hữu cùng rất nhiều ma giáo đệ tử, trực tiếp biến thành một đoàn tro tàn, theo gió mà đi. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Nhật kiếm bạo phát ra siêu việt thưởng nhân tưởng tượng nhiệt độ cao, trong chớp mắt liền đem những người này đều thành than, như vậy thần uy, quả thực đáng sợ. Thấy Trương Vô Kỵ sau lưng Tống Thanh Thư không khỏi mí mắt chực ngảy. Có ý tứ. Trong viện, Sở Minh lúc đầu đứng tại dưới một gốc cây cổ thụ thường mai, khi nhìn đến tiên khung phía trên đột nhiên xẹt qua lưu tinh về sau, lại là tại tối tăng bên trong bắt được một vài thứ, không khỏi làm Sở Minh sinh ra mấy phần hứng thú. Chương 168. Giáo chủ, năm ngày trước đó có thần kiếm rơi xuống cô luân, rơi vào võ đang đệ tam đệ tử Trương Vô Kỵ chi thủ. Ta giáo ba vị hộ pháp tuế Hàn Tam hữu liên quan một đám đệ tử toàn quân bị diệt, cùng một ngày, một thanh khắc thần kiếm rơi xuống Thái Sơn, bị Nam Mi đệ tam đệ tử Chu Chỉ Nhược đoạt được, chém giết ta giáo tiêu giao 2 tiên cùng với rất nhiều đệ tử. Đột có thần kiếm trời rơi, trong này tất có kỳ bạc. Sơn núi chỗ, tuyết lớn bên trong, Sở Minh tại cùng một cái lão giả đánh cờ bay, Sở Minh sau lưng, Lưu Hỉ Demi thuận nhãn làm lấy báo cáo. Ta biết." Sở Minh nói, động tác trong tay lại là không có nửa điểm ngừng chậm. Cùng Sở Minh đánh cờ là tiêu giao phái bây giờ trưởng môn vô nhai tử, thiên đạo đẳng cấp cao thủ. 50 năm trước, Vô Nhai Tử bị đệ tử Đình Xuân Thu đánh lén đánh rất xuống sơn nhai, cho nên thân thể tàn phế. Bất quá 20 năm trước, tàn phế Vô Nhai Tử lại là tu thành Thiên Đạo cảnh giới, tìm hiểu ra Bắc Minh thần công tối cao cảnh giới, Bắc Minh sống lại pháp, có thể thoát thai hóa cốt, chữa trị thể xác. Không giống với đạo tâm trùng ma loại hình võ công, Bắc Minh thần công là thuần túy nhất khí đạo tuyệt học, lấy khí làm gốc, mặc dù khuyết thiếu biến hóa, nhưng lại lấy lực các người, tu luyện ra được chân khí nhất là hùng hồn, tự thân giống như Bắc Minh truyền, không có cuối cùng. Tiêu gia phái đã từng mặc dù cũng là thiên hạ thập đại một trong bất quá lại căn bản không có mấy cái đệ tử, chỉ có mấy cái người cô đơn, không có thế lực của mình, là lấy tuyệt không cùng ma giáo phát sinh xung đột. Không phải Vô Nhai Tử bây giờ sợ là không có cơ hội cùng Sở Minh đánh cờ, dù sao một người chết là hạ không được cờ. Một trận thế cục, Sở Minh lạc tử nhẹ nhàng thoải mái, nhưng Vô Nhai Tử lại là từ nhẹ nhõm trở nên càng ngày càng nghiêm túc, hắn vốn là một cái tuyệt thế thiên tài, văn võ toàn tài, không chỉ võ đạo thiên phú tuyệt đỉnh, cầm kỳ thư họa cũng là không gì không biết, sinh càng là phong lưu phóng khoáng, có thể nói là một cái gần như hoàn mỹ người. Chỉ là tại kỳ đạo bên trên Hắn cuối cùng vẫn là không cách nào cùng đã đem thế đến đẩy tới Tung Hoành 49 Sở Minh so sánh. Càng về sau, mỗi rơi một con, Vô Nhai Tử suy nghĩ thời gian cũng càng dài, cuối cùng ván cờ này vậy mà từ ban ngày bỏ vào ban đêm, còn không, có hạ xong. Sở Minh cũng không thúc dục Vô Nhai Tử, liền như thế lẳng lặng cùng đợi, không tiêu không gấp. Theo sắc trời biến thành đen, tuyết lại đột nhiên ngừng, đến cuối cùng Cửu Liễn Võ Vận cũng tận số tán đi, lộ ra trong suốt bầu trời tới. Chỉ là ngay tại Võ Vận tán đi thời điểm, lại là có mấy đạo lôi điện đột nhiên rơi xuống, bổ vào Sở Minh trên thân chỉ là vô luận Sở Minh vẫn là lưu hỉ, đều là bất động công giao, một bộ thành thói quen bộ dáng, nhìn một bên vô nhai tử khóe mắt chực nhảy. Lối đỉnh gia thân, vậy mà không có nhắc lên nửa điểm bà động, loại này võ công, quả thực muốn vượt qua vô nhai tử tưởng tượng, cái này thời điểm, vô nhai tử thậm chí bắt đầu hoài nghi, trước mặt cái này ma giáo giáo chủ, đến cùng có phải hay không nhân loại, mà không phải cái gì thần thú loại hình đồ vật hóa thành nhân hình. Sở Minh rất có nhàn hạ thoải mái đánh cờ, mà người chơi trong diễn đàn, khoảng thời gian này lại là triệt để là trời. Đầu tiên là công đức thương thành xuất hiện, Rất nhiều ma đạo người chơi phản giáo, về sau lại là ma giáo đối ma đạo người chơi huyết tẩy, để rất nhiều ma đạo người chơi khổ không thể tả, có thể nói là người trong nhà ngồi họa từ trên trời rơi xuống. Nhưng đằng sau kịch bản phát triển lại là hoàn toàn ra khỏi tất cả người chơi đó trước, nguyên bản rất nhiều người chơi đều coi là cái này đạo ma chi tranh sẽ là đen trắng hai đạo đánh người tới ta đi, các loại âm u quỷ kế tầng tầng lớp lớp, mà bọn hắn cũng tốt mượn cơ hội này mò cá. Ai biết ma giáo vậy mà trực tiếp đẩy ngang, công đức thương thành đẩy ra không lâu, bọn hắn liền lâm vào không có đất phương hội đối quân cảnh. Dù sao những cái này môn phái đều bị lập bằng, đệ tử đều chết gần hết rồi, ai còn có thể cho bọn hắn hối đoán đồ vật. Cái này khiến rất nhiều bị vô tội tẩy trắng ma giáo người chơi, mở mày mở mặt, một trận vui vẻ, ta thảm không sao, trọng điếu là các ngươi cũng thảm, dạng này ta liền vui vẻ. Nhưng ngay tại vài ngày trước, lại là lại đột nhiên truyền ra thần binh trên trời rơi xuống, chọn chủ diệt ma tin tức. Nhìn thấy kia hai thanh sáng loáng thần kiếm, rất nhiều người chơi đều động, nguyên bản bọn hắn coi là đây là một cái võ hiệp trò chơi, ai biết chơi lấy chơi lấy, vậy mà chuyển tiên hiệp hỏa phong. Nhật nguyệt thần kiếm, Nhật nguyệt kiếm chủ Còn có ngự kiếm phi hành, những vật này, không có chút nào võ hiệp. Rất nhiều người chơi đều ác ý phán đoán, đây là trò chơi quan phương trời bằng, thế là cưỡng ép đánh miếng vá, dù sao cái trò chơi này tuyên truyền thời điểm, liền nói đây là một cái tuyệt đối tự do trò chơi, hết thảy đều có thể có thể, từ người chơi tiến vào một cái mắt, liền đại biểu cái này thế giới vô số lở đợi cờ vận mệnh, đều xuất hiện trình độ nhất định bị lệnh. Mà bây giờ, ma giao sắp nhất thống giang hồ, còn nhằm vào dị nhân không ngừng giảo sát, không biết bao nhiêu người chơi đều bởi vậy bị tẩy trắng, kể từ đó, trò chơi đã hoàn toàn không có cách nào chơi. Mà giáo quật khởi cái này cái bạn, đưa tới đại lượng người chơi khiếu nại, trong diễn đàn tiếng mắng ầm ầm. Mà bây giờ, trò chơi kịch bản biến hóa, không khỏi làm người chơi suy đoán, đây có phải hay không là trò chơi công ty đánh miếng vá, mặc dù cái này miếng vá có chút GF, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng nói còn nghe được, dù sao không ai biết phá toái hư không về sau là cái bộ dạng gì. Trò chơi quan phương nói những cái kia vỡ vụn cao thủ có thể báo mộng có thể quán đỉnh, có thể tặng đồ trở về, cũng không ai có thể phản bác, toàn bộ nhờ trò chơi công ty há miệng. Đến rồi, đến rồi. Nhất nguyệt kiếm chủ xong kiếm hắc bích. Vậy giết ma giáo giáo chủ, cái này tư liệu thiên mấu chốt nhất kịch bản rốt cuộc đã đến, ma giáo giáo chủ như thế không ai bị đổi, cũng cuối cùng khó thoát kịch bản giết ta. Trong diễn đàn, không có sợ chết người chơi, dùng văn tự làm lấy hiện trường trực tiếp. Cái này tiếp mọi mới ra, lập tức đã dẫn phát rất nhiều người chơi chú ý. Đêm trăng tròn, biển trúc trước, hai kiếm tây đến, song kiếm hợp bích. Chỉ thấy kia dưới ánh trăng, một kim một bạch, hai đạo kiếm quang từ dưới ánh trăng bay tới, xa xa, liền nhìn thấy một nam một nữ, hai cái tựa như thần tiên quyến lữ bình thường nhân vật, đạp tại trên thân kiếm, đông gió dù lạnh, nhưng cũng lạnh bất quá bọn hắn kiếm quang. A, tốt kiếm quang bén nhọn, quả thực chọc mù mắt chó của ta. Tiếp tục a. Lâu chủ tiếp tục a. Làm sao ngừng? Lâu chủ nhanh tiếp tục. Trong diễn đàn các người chơi thúc dục. Không phải nói, mắt chó của ta bị lâm ngủ, ta hiện tại cái gì cũng nhìn không thấy. Lâu chủ làm ra hồi phục. Vô nhai huynh, ván này chúng ta sau đó tiếp tục. Nhìn thấy từ phía trên bên cạnh mà đến hai đạo kiếm quang, Sở Minh đứng thẳng đứng dậy, ánh mắt tại trên thân kiếm một nam một nữ hai người trên thân khẽ quét mà qua. Tại Sở Minh cảm ứng bên trong, cái này hai người khí tức một người chí cương chí dương, một người chí âm chí nhu, lẫn nhau ở giữa càng là tâm thần hợp nhất, khí mạch tương liên, âm dương biến hóa sinh sinh không thôi, phản phất giống như một thể. Chưa cái đó ra, tại cái này hai người trên thân, Sở Minh còn cảm ứng được một cỗ hung ác kỳ dị khí tức, liền cùng ngày đấy Sở Minh tại Tạ Hiểu Phong trong trí nhớ cuối cùng tử vong lúc trong nháy mắt đó chỗ cảm thụ đến khí tức giống nhau như lúc. Không chỉ như vậy, các nàng dưới chân hai thanh thần kiếm, càng là bị Sở Minh một loại phá toái hư không khí tức, còn có một loại thuần dương cùng chí âm vết tích. Cái này rõ ràng là thuần dương vô cực công cùng cự âm chân kinh hai môn thần công mới có khí tượng, cùng nó nói đây là hai thanh kiếm, ngược lại không bằng nói đây là hai cái phá toái hư không cao thủ. Trương Tam Phong, Hoàng thượng. Sở Minh trong lòng trực tiếp hiện lên hai cái danh tự này. Hư không giới, nơi đó chỉ sợ. Giờ khắc này, Sở Minh trong lòng đột nhiên hiện lên một cái đáng sợ phỏng đoán. Chương 169. Phá toái hư không về sau thế giới, Sở Minh đem mệnh danh là hư không giới, đã từng Sở Minh chỉ là coi là thiên ma là tại 20 năm trước xuất hiện, thẳng đến khi đó mới cắt đứt phá toái hư không tông đạo, từ ngoài vào trong ăn mòn cái này thế giới, nhưng giờ phút này, Sở Minh lại là hoài nghi, là phía trên toàn bộ hư không giới đều xảy ra vấn đề, thậm chí có rất lớn khả năng, hư không giới đã rơi xuống thiên ma thủ bên trong. Bất quá, cái này cùng Sở Minh liên quan cũng không lớn, thiên ma thần thông lại lớn, cũng cuối cùng không tại cái này thế giới, thậm chí căn bản là không có cách tiến vào cái này thế giới, bằng không thể cũng sẽ không dùng loại này phương pháp, đến bóp chết Sở Minh. Mà đợi đến thiên ma trưởng không giới này, kia thời điểm Sở Minh đã sớm trở về hiện thực thế giới. Ma giáo giáo chủ Hôm nay chính là tự kỳ của ngươi." Trương Vô Kỵ nhìn hằm hằm Sở Minh, cầm kiếm đứng ở hư không bên trong, tựa như một vòng nắng ánh mặt trời, vô hạn ánh sáng vô hạn nóng. Trương Vô Kỵ bên người, cùng hắn đứng song vai, quanh thân thần hy giống như ánh trăng vắng lặng u hàn chương chỉ nhược cũng là hai mắt cơ hồ phũ lữa, ẩn chứa vô hạn hận ý. Có câu nói là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, vô luận là ai, bị môn phái bị diệt, thân cận sư trưởng, các sư minh đệ, bị người ở ngay trước mặt chính mình giết chết, về sau lại bị giống như là ép chó đồng dạng đuổi giết, có thể đoán được, trong lòng sẽ xuất hiện bao lớn hận ý. Khi lấy được thượng giới cao thủ quán đỉnh truyền thừa trước đó, lửa đem tình ngộng, bọn hắn thường xuyên trong ngộng bình tĩnh, mơ tới mình bị ma giáo cao thủ bắt lấy đánh giết. Như vậy cảnh ngộ xuống tới, bây giờ đột nhiên tu hoạch được một thân chí cường ngũ lực, lại gặp được sự tình kẻ đầu dê, dù bọn hắn đã thoát thai hoàn cốt, nhưng y nguyên không cách nào đè nén xuống tâm tình trong lòng. Nếu là đối mặt bình thường cao thủ, liền xem như thiên đạo cảnh giới, trừ phi là như bảng ban như vậy, quần ý như trời, lại tinh tu tâm thần hai đạo tuyệt học, nếu không có Nhật Nguyệt kiếm hồn trấn áp tâm linh, liền xem như tại không kiểm chế được nỗi lòng chẳng thái cũng căn bản không sợ bất luận cái gì tâm thần công phạt. Nhưng giờ phút này bọn hắn đối mặt chính là Sở Minh, đã từng Sở Minh tâm thần liền so Bàng Ban còn phải mạnh hơn một tuyển, lúc trước trận chiến kia, Bàng Ban nếu không phải có ý trời ra thân, tại tâm thần chi tranh bên trên, tuyệt đối không cách nào làm được Sở Minh thế lực ngang nhau. Mà bây giờ, Sở Minh lại càng là tìm hiểu mấy phần ý trời chi hảo rượu, đem tự thân quyẩn như Văn Minh quân ý, cùng quân ý như trời hàm ý dung hội. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cái này đã là một loại tiên nhân hợp nhất, thiên đạo là lực lượng, nhân đạo là phương hướng, lực lượng tăng thêm phương hướng, từ đó lại không bỏ sót Cái này khiến Sở Minh tâm thần lực lượng tại tối tâm bên trong cứng cáp hơn mà cường đại, quả thực có loại siêu việt cực hạn, đặt tới một cái khác nặng cảnh giới xu thế. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Sở Minh ý niệm đã xung ra, bác kích thời không, ba phủ tại chỗ. Chỉ là trong ngay mắt, Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược liền đắm chìm trong vô cùng vô tận cự hận thống khổ điên cuồng bên trong đi, ngày xưa từng mãn mỹ hảo lại bọn hắn tâm trung tượng diễn, về sau lại bị trực tiếp xé thành vỡ nát. Đơn thuần thân hữu tử vong, kỳ thật cũng không phải là đặc biệt thống khổ, chân chính thống khổ chính là thân hữu không tại về sau, kia từng mãn quen thuộc vết tích đưa tới mỹ hảo hồi ức, ký ức bên trong càng là mỹ hảo, mất đi thời điểm cũng càng là thống khổ. Mà giờ khắc này, Sở Minh vận chuyển tâm thần, lợi dụng vô thượng tâm thần chi đạo, nhuận vật mảnh ý mắng khiên động tâm linh của bọn hắn biến hóa, kia thâm tàng tại ký ức bên trong rất nhiều mỹ hảo bị đều lật lên, trong lòng bên trong hồi ức, sau đó lại bị tử vong sự thật chôn xé bỏ. Hai người trên người năm tháng huy quang tại thời khắc này tăng vọt, đem cái này một phương khu vực triệt để chiếu sáng, vô biên phẫn nộ cùng thống khổ, giống như là một con dã thú, tại bọn hắn trong lòng gầm thét, tựa như muốn tránh thoát công xiển. Giờ khắc này, bọn hắn trên người lực lượng, thậm chí siêu việt bọn hắn dưới trạng thái bình thường, có khả năng phát huy cực hạn, nhưng không cách nào bị khống chế lực lượng cũng là lực lượng, ngược lại sẽ để tự thân hướng tới tự hủy. Võ công của bọn hắn, cuối cùng không phải dựa vào mình khổ tu được đến, ngày bình thường có Nhật Nguyệt Kiếm hồn trấn áp con tốt, nhưng giờ phút này, đối mặt Sở Minh cao tuyệt thần đạo thủ đoạn, điểm ấy nhược điểm lập tức hiện lộ ra. Cũng may cái này hai thanh thần kiếm đến cùng không phải tục vật, ngay tại hai người sắp tự diệt thời điểm, năm tháng song kiếm kêu run, phát ra trận trận tiên âm, kiếm ý bén nhọn tại hai người trong lòng hiện hiện. Giống như thiên kiếm chạm hư trận, một kiếm quét hết năm tháng cần khôn. Đạo này kiêu ý, chẳng những chặn sở minh tùy theo mà đến câu phạt, còn chém tới hai người trong lòng huyết thể tạm niệm, khiến cho hai người tâm cảnh, trực tiếp trong nháy mắt này đạt đến vô niệm vô tình vô đạo không ta hoàn cảnh. Ý niệm của bọn hắn, tại thời khắc này lâm vào một cái gần như không hoàn cảnh, mà khu xử thân thể bọn họ, là kia từ nơi sâu xa một cô bản năng. Kia bản có thể khu xử bọn hắn, muốn đem trước mặt sở minh tiêu diệt. Hai đạo kiếm quang bén nhọn cùng sáng, giống như âm dương chỉ biến, năm tháng chi vòng xoáy, hiện lên nghệ hình chữ. Tại bổ ra sở mình quyền ấn về sau, lại vẫn thế không thể đưa hướng về sở mình đánh tới, làm cho người ta cảm thấy một loại phong tỏa tuyệt không, cuối cùng tứ hải bát hoang cũng không có chỗ có thể trốn cảm giác. Thế thế, Sở Minh vắt ống tay áo một cái, một cỗ tràn trề lực đạo, từ trong tay áo tuôn ra. Giờ phút này Sở Minh lấy đao ý kiếm ý, luyện vào chân khí bên trong, diễn hóa đao kiếm chi phòng màng, đây chính là không đao cũng không có kiếm cảnh giới, không cần đao kiếm, bản thân hắn luyện vào đao kiếm chân ý chân khí, chính là trên đời sắc bén nhất thần binh. Chân khí ly thể, đao như tượng, kiếm như rồng đúng là tại hư không bên trong, giống như lượng nghi chi biến hóa, là đao kiếm hấp kích, cũng là long tượng hấp kích, Sở Minh chất khí, mặc dù dương cương chi cực, nhưng ở luyện vào đao ý cùng kiếm ý về sau, lại là tại cực dương, cơ sở bên trên, lần nữa phân hóa cứng lu. Đây là một loại khác loại long tượng ấn, một thức này tại Sở Minh dung nhập đao kiếm chân ý về sau, đã thoát thai hoan cốt, đạt đến một cái cấp độ mới tinh. Vô cùng vô tận đao kiếm phong mang, cùng đánh tới kiếm mang chạm vào nhau, thần huy một cái chớp mắt quang ảnh, để người thậm chí không cách nào mở to mắt, sau đó chính là to lớn bạo hưởng, tựa như phát sinh thiên địa đại va chạm. Một cái chớp mắt về sau, Quang Huy giết hết, Sở Minh đứng tại hư không trùng không lúc nhích, bốn bề yên tĩnh, mà Chương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược lại là bay ngược ra ngoài. Đến cùng là thân binh tự phát thức tỉnh, không có kiếm chủ điều khiển, chỉ có thể phát huy ra mười thành lực lượng, không cách nào đạt tới nhân kiếm hợp nhất thập nhị trọng, thậm chí là cao hơn. Bất quá, có thân binh hộ thể, hai người tại Sở Minh một chiêu này phía dưới, cũng chỉ là biểu lộ ra khá là chật vật, tuy không thụ bao nhiêu tổn thương. Nhất Nguyên Thần kiếm ý lực, cũng có chút vượt quá Sở Minh lúc trước, nguyên bản Sở Minh đã tận khả năng đánh giá cao cái này hai thanh thần binh. Không nghĩ tới hai thanh kiếm này uy năng còn tại Sở Minh tính ra phía trên. Bị giới hạn thế giới bài xích, Sở Minh mặc dù thời không đều muốn phân ra 3 phần sức mạnh để ngăn cản thiên điệu bài xích, để tránh trực tiếp vỡ vụn, nhưng lấy hắn hiện tại bảy thành công lực, liền không thua tại phá toái hư không thời điểm bằng bàn ban. Thậm chí nếu như Sở Minh nguyện ý giống Bảng Ban như thế, bất kể đại giới tôn tính thần vũ trụ có thể, đánh ra đỉnh cao nhất một kích, uy năng cũng tuyệt đối so Bảng Ban ngày ấy đánh ra một quyền đũa còn kinh khủng hơn mấy lần không chỉ. Nhưng dù là như thế, cái này hai thanh thần binh bằng vào bản năng song kiếm hợp bích, chém ra nghệ hình kiếm mang Vậy mà làm được miễn cưỡng cùng Sở Minh địa vị ngang nhau. Chương 170. Điều này đại biểu, cái này hai thanh thần binh, nếu do kiếm chủ không chế, lại song kiếm hợp bích, có thể tùy tiện làm được chém giết thiên đạo như giết chó, liền xem như ngày đó vỡ vụn về sau bàng ban, đối mặt như vậy chiến trận, cũng phải chết. Lấy bàng ban võ công, nếu là không đánh ra kia đỉnh cao nhất một quyền, quyết định ngăn không được Nhật Nguyệt thần kiếm song kiếm hợp bích, mà nếu như đánh tới, song kiếm kiếm chủ có lẽ sẽ vẫn diệt, nhưng bàng ban cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất rõ ràng, thiên ma là dựa theo bàng ban võ công, đến suy ra Sở Minh Tại Thiên Ma xem ra, Võ Công tu luyện tới bảng ban cái kia cảnh giới, đã coi như là ẩn ẩn siêu việt thế giới mức tự hạng. Từ xưa đến nay bao nhiêu năm tháng, cũng liền ra một cái bảng ban mà thôi, Sở Minh mặc dù biểu hiện kinh tài tuyệt diễm, nhưng cuối cùng cũng là người, võ công lại cao, cũng tồn tại hạn độ, không có khả năng vô hạn cường đại. Dung đối phó phá toái cảnh giới bảng ban đội hình, đến đối phó chưa từng vỡ vụn Sở Minh, dựa xải, chỉ là Thiên Ma như thế nào lại biết, Sở Minh là cái so bảng ban còn muốn lớn chao xích, bảng ban cũng chỉ là mở ý chơi ra thân cheo. Mà Sở Minh lại là chẳng những có ý trời ra thân, còn có sở so ý trời lợi hại hơn hệ thống bảng. Nhất nguyệt thân kiếm song kiếm hợp bích, đủ để trấn sát bằng ban, nhưng lại chưa hẳn giết được Sở Minh. Thân kiếm Tiêu Quân phát ra chanh nhưng thanh âm, Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược tại hư không trung đạp không mà đi, trên chân đạp trên kỳ diệu quy tắc, thân thể cũng là giấy rùa, một người tư thái dương cương đến cực điểm, làm cho người ta cảm thấy một loại chí cương chí dương ý vị, một người tư thái âm nhu như nước, chí âm chí nhu, cương nhu âm dương hai phần, nhưng lại không hiểu hài hòa. Hai người trên thân nguyên bảng còn cuốn 5 tháng quan huy. Cũng tại thời khắc này hướng về riêng phần mình trong tay trưởng kiếm hội tụ ma đi, mũi kiếm xẹt qua hư không, tại hư không trung lưu lại từng đạo ánh sáng quý. Mà bọn hắn ánh mắt lại là sáng mà thuần thủy, không có người cảm xúc, càng giống là một chiếc gương, đứng ở thế gian, tựa như là hai tôn hành tẩu nhân gian năm tháng thần minh. Một kiếm trong lòng lên, chẳng người cũng chẳng ta, hữu tình chúng sinh trở lại vô tình, như thế thần đạo, lợi hại. Sở Minh một chút liền nhìn ra hai người trạng thái, thân hình tại đón lấy cái kia đạo nghệ hình kiếm ánh sáng thời điểm, liền thi triển long tự biến, hóa thành bạch kim tiểu cự nhân. Sở Minh biết Hai người bây giờ loại biến hóa này, cùng thiên ma không ra được liên quan. Bình thường tu hành, dựa vào là bản thân ý niệm vượt qua trong lòng đủ loại, cuối cùng hướng tới viên mãn, đó là một loại tâm thần tiến hóa, mà thiên ma lại là lấy kiếm ý chẳng ta, dùng ngoại lực cải tạo người khác. Loại phương thức này, không thể nghi ngờ là sẽ để cho người đánh mất bản thân tiến hóa năng lực, nhưng dùng để cải tạo kiếm nô, lại là không thể tốt hơn. Trong điện quang hỏa thạch, Sở Minh Ngạo bảo bên trong khí tức khối động, phảng phất giống như là có long tượng vần quanh, cả người mọi cử động giống như lấy một cỗ vô biên đại lực, dung chuyển càn khôn. Mà Sở Minh quanh thân mấy chục trượng, hết thệ tất cả, đều bị một cỗ lực lượng vô hình trô và mèo, thiên địa vũ trụ thần năng tại hướng về Sở Minh chảy ngược, mà Sở Minh bản thân phản phất giống như là hóa thành vô biên biển cả, chỉ có vào chứ không có ra. Mà tại khí tức hối động đồng thời, Sở Minh cả người liền phản phất giống như quỷ thần, lóe lên một cái ở giữa, liền vướng về trên không trung múa kiếm hai người lập ra. Không thể không nói, hai người này múa kiếm rất có mỹ cảm, nam như Thiên Long, tràn đầy rồng dương cương, nữ như băng hoàng, tràn đầy hoàng ôn nhu, không chỉ như vậy, theo hai người múa kiếm Giữa thiên điệu kia vô cùng vô tận tinh khí đều bị hai người dẫn động, biến thành bọn hắn múa kiếm một bộ phận. Chỉ là theo Sở Minh vận chuyển công pháp, lợi dụng vô hình lực trường vận mẹo càn khôn, về sau lại thân hóa biển cả, khiến cho tinh khí chảy ngược, lập tức đảo loạn hai người kia dẫn dắt thiên điệu tinh khí. Không chỉ như vậy, Sở Minh sát phạt cũng cơ hồ là đồng thời đến, căn bản không cho hai người bất luận cái gì xúc tích lực lượng, thi triển sát chiêu cơ hội. Chiến trường bên trong, Sở Minh nhào khẽ giữa gần Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược, liền cảm giác được, mình tựa như xông vào một mảnh nộ hải cuồng đảo bên trong, vô cùng vô tận sóng gió trống rống mà sinh. Nam cháu mình, nghiền ép lấy mình, muốn đem hắn xé nát. Hai người trồ thi triển một kiếm, tựa như phục diễn thiên địa âm dương chi biến hóa, liền tựa như kia thiên địa mở trước đó âm dương khí lưu, nhẹ nhàng khế động, liền có vỡ nát hết thảy uy năng. Sở Minh vô hình lực trường, cùng hai người trồ biến hóa ra âm dương khí chẳng trong một chớp mắt công phù, liền không biết va chạm bao nhiêu lần. Giờ khắc này, chiến trường bên trong tinh khí, đã biến thành một trận kinh khủng phong bạo. Sở Minh kiệt lực ngưng tụ tâm thần lực lượng, thiên nguyên võ khí thuật tung hoành 49, diễn hóa thiên địa bản cơ, muốn nhìn thấy hai người sơ hở, thậm chí là chế tạo sơ hở phá vỡ cục diện bế tắc. Trạng thái này hạ, mỗi thời mỗi khắc đều có, vô cùng vô tận tin tức tràn vào Sở Minh Náo Hải, tại Sở Minh Náo Hải bên trong diễn hóa xuất rất nhiều khả năng. Nhất Nguyệt Kiếm Vũ, đây là thế đạo tuyệt học. Một mấy mắt, Sở Minh liền hiểu được hai người này chỗ thi triển một kiếm, đến tột cùng là cái gì. Đơn thuần kỹ nghệ đỉnh cao nhất, cũng không tính cái gì, nhưng nếu như gia nhập thế, lại là hoàn toàn khác biệt. Cái này hai thanh thần kiếm, mỗi một chiếc đều so bình thường phá toái hư không đẳng cấp cao thủ còn muốn lợi hại hơn, bây giờ chấm dứt đỉnh kỹ nghệ, lực lượng cường đại, diễn hóa thế đạo. Song kiếm hợp bích phía dưới, có khả năng bày ra uy năng, tuy không phải một cộng một đơn giản như vậy. Liên Sếp như Sở Minh, trong nháy mắt này, cũng lâm vào thế bí bên trong. Kiếm pháp của bọn hắn, kiếm lực, kiếm thế, đều không có cái hở, bất quá cũng chỉ thế thôi. Sở Minh trong lòng chuyển qua như thế nhất niệm, sau đó đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, vừa kêu ở giữa, tiếng vang ầm ầm quả thực giống như lôi động, thanh âm tại giữa núi rừng quanh quẩn, kéo dài không dứt. Trong chốc ngắn này, Sở Minh nguyên bản liền đã vô cùng thân thể khổng lồ, vậy mà lần nữa bành trướng một điểm, toàn thân như có từng đầu rồng ngủ đồng quay quanh trên đó. Mỗi một cây đường quanh đều mang khó có thể tưởng tượng lực lượng cảm giác. Chỉ là tuy là như thế, Sở Minh Y nguyên không cách nào tránh thoát hai người biến hóa ra âm dương lực trường, kiếm của bọn hắn múa như cũ tại tiếp tục, tựa như muốn đem Sở Minh tươi sống mà chết. Thiên điểu tinh khí đã hỗn loạn, mà bởi vì Sở Minh kia một thân thể giải, lại là tựa như dẫn động một ít qua thiếu, đột nhiên, liền gió nổi lên, ngay sau đó, đúng là có một mảng lớn mây đen đem minh nguyệt che đậy, mây đen bên trong, oanh long rung động, ẩn có sấm sét. Thời gian trôi qua, từ hai người một kiếm, đến Sở Minh vào sân, cho tới bây giờ, ướp trừng qua một khắc thời gian, hai người trò biến hóa ra âm dương lực trường cũng rốt cục đạt đến cực hạn. Nhất kiếm, Nguyên kiếm. Tại âm dương lực trường thế đến cực hạn đồng thời, hai người cuối cùng mà miệng, âm điệu băng hàn vô cùng, không có nửa điểm cảm xúc tồn tại ở trong đó. Song kiếm hợp bích, hai người thân hình ngắn ngủi trùng hợp, sau đó hai thanh thần kiếm nuôi kiếm va nhau, hóa thành một đạo tiễn điện, trực tiếp hướng về sợ minh trái tim xuyên qua mà tới. Theo hai người kiếm quang, sợ minh cũng động, chỉ thấy nguyên bản một mực nhắm hai mắt sợ minh đột nhiên mở mắt, ngay sau đó, không trung gió đột nhiên cuồng bạo mấy lần. Chương 171. Oanh long long long, gió nổi lên, lôi rơi. Cựu Tiên chi thượng, các tổ thật lâu lôi điện, rốt cục tại thời khắc này rơi xuống. Gần trăm đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, hướng về Sở Minh đánh tới, Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược kiếm quang mặc dù nhanh, nhưng đến cùng là nhanh bất quá giữa thiên địa lôi đỉnh. Chỉ là trước mắt, Sở Minh liền bị lôi điện nuốt mất, ngay sau đó mới là đánh tới kiếm quang. Điện quang bên trong, Sở Minh giữa trời một quyển, thể nội bảy thành chất khí, tính cả khoảng thời gian này chạy ngược mà đến tiên điệu tinh khí, thần vũ trụ có thể, cuối cùng lại tăng thêm gần trăm đến lôi điện lực lượng đều dung nhập một quyển này bên trong. Uy lực của một quyển này có thể nói đã không thua tại Bảng Ban Động Đỉnh Hồ bên trên kia Anh Thiên một quyển. Khác biệt duy nhất chính là, Bảng Ban đánh ra một quyển kia về sau liền chết rồi, mà Sở Minh còn sống. Không trung, Sở Minh làn da đã khét lẹt một mảnh, tóc cũng hóa thành than cốc, bất quá liền trong chốc nhoáng này công phu, Sở Minh trên da đầu liền toát ra rất nhiều màu đen phát gốc dạ. Ngay sau đó, Sở Minh trên thân khét lẹt làn da cũng bắt đầu tróc ra, lộ ra bên trong nóng ánh trắng nõn tân sinh da thịt. Ma đổi thành một bên, Chu Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược trên thân lại là xuất hiện một cái to lớn nghệ hình vết máu, sau đó hai người thân thể trực tiếp từng tầng từng tầng vỡ ra, chia làm bốn mảnh. Sở Minh mặc dù ra chính là quyền, nhưng một kích long tượng ấn hạ, lại là cùng đao kiếm nữ thần, không hề khác gì nhau. Có ít người coi như được vô địch thần kiếm, vô địch kiếm pháp, cũng cuối cùng làm không được vô địch. Nhìn xem hướng xuống đất rơi xuống, chia năm xẻ bảy thân thể, Sở Minh căng khái. Kia hai thanh thần kiếm, mỗi một chiếc đều so phá toái hư không cao thủ còn mạnh hơn, song kiếm hợp bích kiếm pháp, càng là không có cái hở, cho dù là lấy Sở Minh hiện tại võ công Nếu là không tôi động toàn bộ công lực, cũng vô pháp tránh ra. Trước đó Sở Minh rơi vào trong đó, đó là bởi vì Sở Minh muốn lưu lại ba thành lực lượng, để ngăn cản thế giới bài xích, cũng bởi vì thiếu đi cái này ba thành, Sở Minh mới vào. Hai người khống chế thần kiếm, song kiếm hợp bích, Sở Minh chỉ dùng bảy thành công lực, ngáy mắt rơi vào hạ phòng. Chỉ tiếc, cuối cùng thắng vẫn là Sở Minh, bởi vì bọn hắn chỉ có thần kiếm cùng kiếm pháp vô địch, nhưng dùng kiếm người, thi triển kiếm pháp người, lại cuối cùng không phải vô địch. Tại cùng hai người tranh đấu thời điểm, Sở Minh thi triển thế đạo thủ đoạn, ảnh hưởng tới nơi này khí chẳng Đưa tới phong lôi, lại thích hợp nhất thời gian để lôi điện rơi xuống, đem hóa thành mình lực lượng đánh đi ra, lúc này mới một bộ đánh tan hai người song kiếm hợp bích. Đây là thuộc về người cơ biến, để Sở Minh tại thế yếu bên trong luật bạn, đây cũng là hai cái kiếm nô không có, cho nên Sở Minh mới có thể cả hai, có vô địch thần kiếm, vô địch kiếm pháp người, cuối cùng làm không được vô địch. Đương nhiên, Sở Minh nếu như thi triển toàn lực, coi như hai người song kiếm hợp bích, cũng không làm gì được Sở Minh, chiến đấu sợ là thật sớm liền kết thúc, chỉ là nếu như vậy, Sở Minh sợ là sẽ phải tại động thủ về sau, liền phá toái hư không. Cái kia thần bí khó dò thiên ma, Sở Minh hiện tại nhưng không có nửa điểm đối phó đối phương năm chắc. Không trung, Sở Minh giương tay vồ một cái, Nhận Nguyệt thần kiếm bay thẳng đi qua, bị Sở Minh chộp vào trong tay. Ma liên trong khoảng thời gian này, Sở Minh một thân chân khí liền đã triệt để khôi phục, hắn thấm nhuần thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, tại loại này thiên địa tinh khí nồng đậm dược thủy hoàn cảnh, một thân chân khí có thể nói là sinh sôi không ngừng, coi như hao hết, cũng có thể rất nhanh bổ đầy. Ngoa tảo, trò chơi quan phương đây là chơi thoát rồi. Trương vô kỵ cùng Chu Chỉ Nhược hai người bận học đều đánh không lại ma giáo giáo chủ. Đây là cái gì thần chiến hay? Ma giáo giáo chủ nhân vật này, đến tụt cùng là cái nào nhà thiết kế làm, coi như đối phương luyện chiến thần độ lục, cũng không nên coi như thế giữ rồi a. Đại Võ Lâm trong diễn đàn, nháy mắt xôn xao. Cái này mấy ngày rất nhiều người đều cho rằng Nhật Nguyệt thần kiếm là quan phương vị sửa đổi kịch bản đánh miếng vả. Trước đó Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược ngự kiếm mà đến, phản phất giống như tiên thần, loại này bức cách cũng chói mù rất nhiều người chơi mắt, nhao nhao hô hào võ hiệp biến tiến hiệp, quan phương cưỡng ép đổi chiến lược. Cái kia biết, Nhật Nguyệt kiếm chủ không có đẹp trai hơn nửa giờ, liền bị Ma giáo giáo chủ bổ. Tiểu Liên nhặt nguyệt thần kiếm, đều rơi vào tay của đối phương bên trên. Trò chơi này muốn lạnh. Kỳ thật ta cảm giác hiện tại nếu là khai thông cái hệ thống tương thành, để đại lão khắc kim, lên thẳng tiên đạo, đến cái 800 tiên đạo chiến ma giáo giáo chủ, có lẽ còn là rất mang cảm giác. Lấy đại võ lâm lực ảnh hưởng, cùng ma giáo giáo chủ hiện tại kéo cừu hận trình độ, nếu như có thể lên thẳng tiên đạo, coi như muốn nện 10 triệu, cũng khẳng định có rất nhiều đại lão nguyện ý nện, góp đủ 800 cái tiên đạo đều là tiểu ý tứ. Một đám người chơi tại trong diễn đàn nghị luận ầm ĩ. Lại đến cái phục sinh tệ công năng thì tốt hơn. Còn có cái gì năm bộ quang hoàn sủng vật phụ ma cường hóa, toàn bộ lấy ra. Về sau chờ ma giáo giáo chủ bị 800 đại lão diện, đến thời điểm lại chuyên môn mở ma giáo giáo chủ đoàn bản, lấy cái gì tiên yêu đường nhật nguyệt đường loại hình làm trước mặt địa đồ, ma giáo giáo chủ làm sau cùng đại bố, rơi xuống hi hưu vật liệu, dùng để thăng cấp võ công, võ công thăng đầy liền có thể độ kiếp tiến hư không giới. Liên tiếp xuống tới, trò chơi coi như lại bằng, cũng có thể cứu trở về. Huynh đệ ngươi cái này nói một bộ một bộ, trước kia làm gì? Bị nhân bắt ải, từng tại sữa bột có độc làm qua bài ra. Dưới cây cổ thụ, bàn cờ trước Vô Nhai tử thân sắc cứng ngắc, cả người tựa như một điều. Hắn là thiên đạo cảnh giới, nhân gian tuyệt đỉnh, đã từng hắn biết mình cùng Sở Minh ở giữa tồn tại chiến lệch, không phải đối phương đối thủ, nhưng nghĩ đến Sở Minh mười chiêu bên trong là tuyệt đối đánh không chết hắn. Đây là tự tin của hắn, thuộc về thiên đạo cao thủ tự tin. Nhưng giờ phút này, cái này tự tin lại là bị triệt để đánh tan. Vô luận là Nhật Nguyệt thần kiếm song kiếm hợp bích, vẫn là Sở Minh nói bày ra vô hình hư trường, tuần thiên bổ nhân chi đạo, đều để hắn mở rộng tầm mắt. Hắn tu luyện Bắc Minh thần công, khí hải như Bắc Minh vô tận, cũng có thể dẫn tới thiên địa tình khí chảy ngược. Nhưng so với Tổn Thiên bộ nhân, cuối cùng vẫn là kém mấy phần ý tứ, đặc biệt là Sở Minh cuối cùng kia dẫn tới Lôi đỉnh gia thân về sau, đánh ra một quyển, càng làm cho Vô Nhai Tử sinh ra một loại võ công lại còn có thể như thế dùng ý nghĩ. Vô Nhai Tử đã nhìn ra, Sở Minh dẫn động thiên lôi thủ pháp, kia là thế đạo tuyệt học, tại Thâm Sơn bên trong, nếu để cho hắn vận chuyển chân khí cấu kết tiến địa, vận chuyển tinh thần bắt kích thời không, đặc cương bộ đấu phía dưới, cũng có thể hô đến mưa gió, dẫn động lôi đỉnh. Nhưng muốn giống Sở Minh như vậy, tại Nội Hải Cường Đảo bên trong cải biến tiến tượng, cũng tại thích hợp thời gian đệ gần trăm đến lôi đỉnh đồng thời rơi xuống, đây cũng là xa xa vượt qua hắn năng lực tự hạn. Cả hai ở giữa độ khó chiến lệnh, quả thực là kém ngàn vạn lần còn không chỉ, trong đó dính đến đủ loại tinh vi thiên địa chi biến hóa, Vô Nhai Tử cảm giác mình quãng đời còn lại cho dù đọc sách đến bạc đầu, nghiên cứu cảm này, cũng không thể nào làm được Sở Minh mức độ này. Trận đấu kết thúc, Sở Minh nhìn ra Vô Nhai Tử không quan tâm, liền không nhắc lại đánh cờ sự tình, nói vài câu về sau, liền trực tiếp rời đi Vô Lượng Sơn. Chương 172. 3 tháng, cổ mộc én bay, hồi xuân đại địa. Giang hồ dung truyện rốt cục khôi phục hòa bình, ma giáo đem cái này giang hồ triệt để nắm giữ tại trong tay, hoặc là nói, Sở Minh đem cái này giang hồ triệt để nắm giữ tại trong tay. Sớm tại hơn 2 tháng trước, trong giang hồ tất cả phản đối thế lực liền bị san bằng, còn lại 2 tháng là một cái từ trên xuống dưới, không ngừng tanh tẩy, cứ trừ sâu mọt cùng không ổn định nhân tố, không ngừng gia tăng Sở Minh quyền hành quá trình. Hơn 2 tháng này thời gian, trong ma giáo chết rất nhiều người, chết nhân số thậm chí so trước đó dạo sát các đại môn phái lúc còn nhiều, nhưng cũng người đã chết, lại là có mới người tràn vào. Những cái kia người mới đều biết Mình không có cái gì bối cảnh, toàn bộ nhờ Sở Minh mới có hôm nay, có vị trí này, cho nên bọn hắn sẽ liều chết giữ gìn Sở Minh quyền thế, bởi vì đây cũng là tại bảo vệ cho hắn nắm quyền thế của mình, bởi vì Sở Minh chính là bối cảnh của bọn hắn. Bọn hắn biết, trong ma giáo mạnh hơn bọn họ người không ít, so với bọn hắn ưu tú người cũng không ít, chỉ tiếc những người kia phần lớn là chết rồi, bọn hắn đạt được quyền thế, cần nỗ lực chính là trung thành. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, Sở Minh quyền hành cũng sẽ dần dần sói mòn, khi những người kia quen thuộc vị trí của mình, cùng chung quanh không sai biệt lắm vị trí người hợp thành mạng lưới quan hệ, có càng nhiều ỷ vào, có lẽ có người y nguyên trung thành, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có người lên cái khác tâm tư. Cái gọi là đảng phái, chính là như thế. Một quốc gia nhất thanh minh thời điểm, mãi mãi cũng là vừa khai quốc thời điểm, bởi vì kia thời điểm dùng đều là người mới, không có rắc rối khó gỡ lợi ít lưới, một khi phạm sai lầm, không có người sẽ vì bọn hắn che giấu, nhưng theo người mới biến thành lão nhân, những người kia vì cộng đồng lợi ích, liền sẽ tương hỗ che lấp đối phương sai lầm. Kết bè kết cánh, chính là cái này ý tứ. Đây là một cái thế lực tại khiếm thiếu cường lực giám sát lực lượng sau tất nhiên, cho nên Minh Triều có cầm ý liề vệ, Đông Tây Hán, đáng tiếc người đều có tử, dựa vào người đến giáng thị, chỉ ngọn không chỉ gốc. Đối với đây hết thảy, lấy Sở Minh hiện tại trí tuệ, trong lòng đều tựa như gương sáng, bất quá Sở Minh cũng không thèm để ý, hắn đối với quyền thế không có quá lớn thích, so sánh quyền thế, hắn càng tin tưởng quy về tự thân vĩ lực. Đó mới là vô luận thứ gì đều không thể dung chuyện, không cách nào sửa. Giang hồ hòa bình, thậm chí Sở so đã từng còn muốn càng thêm hòa bình. Ma giáo lực lượng xâm nhập giang hồ phương phương diện mặt, ma giáo chế định trật tự, để bảo toàn trật tự, cũng dùng trật tự đến thu hoạch tài phú, tất cả phá hư trật tự người đều là ma giáo địch nhân. Ma dùng trật tự đến thu hoạch tài phú, trọng yếu nhất chính là ổn định, ma giáo cũng không sáng tạo tài phú, sáng tạo tài phú là thiên hạ bất tính. Đã từng giang hồ giết người phóng hỏa kia là chuyện thường ngày, cướp bóc cướp phú tế bần càng là hiệp khách thường ngày, nhưng bây giờ, các đại môn phái không có, chỉ có một cái ma giáo, ma giáo đệ tử đều là chính thống biên chế, có bổng lộc của mình, là thể chế một bộ phận, lại tăng thêm thiên yêu đường giám thị. Cho nên lấy ngược lại không dám làm sảng làm bậy, mà những cái kia hành tẩu giang hồ tán nhân, lại nào dám cùng ma giáo đối địch. Nay đối với rất nhiều người thường mà nói, ma giáo nhất thống thiên hạ ngược lại là một chuyện tốt, dù sao đều là bị người thống trị, bây giờ thiên hạ an ổn, không thể nghi ngờ càng tốt hơn. Theo Sở Minh quyền lực cường hóa đến mức cực hạn, Sở Minh lúc này mới tiếp đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Trung cực nhiệm vụ nhất thống giang hồ hoàn thành, hoàng kim nguyên điểm 2, nguyên điểm 500. 500 nguyên điểm, đây là Sở Minh thu hoạch được nguyên điểm nhiều nhất một lần, hoàng kim nguyên điểm cũng có 2 điểm, không còn là trước đó 1 điểm. Những này nguyên điểm Sở Minh không có sử dụng, mà là cất, hắn hiện tại, một thân võ đạo đã tới gần đỉnh phong, cũng không có cái gì nhất định phải dựa vào nguyên điểm tăng lên độ vận. Hắn căn bản võ công hiện tại đã tiến không thể tiến, về phần sát chiêu, long thượng làm gốc, vạn pháp vì dùng, có này một lần, đã đủ để dung nạp Sở Minh hiện tại rất nhiều sở học. Sở Minh thời gian, qua giảng dị mà đơn giản, mỗi ngày chính là rèn luyện bản thân, lĩnh hội võ đạo, lặng lặng chờ đợi chờ về thời gian đến. Về phần đi người chơi chỗ thế giới sự tình, Sở Minh đã từng nghĩ tới các loại biện pháp, nhưng lại không một thành công. Trung tuần tháng tư, Lưu Hỉ mang về một cái 6 tuổi tiểu nữ hài. Nữ hài tuổi tác không lớn, xinh chính là phấn điêu ngọc trác, là cái mỹ nhân thôi, bây giờ tuổi tác tuy nhỏ, nhưng lại có thể đoán được tương lai tất nhiên là cái mỹ nhân. Người tên là gì? Dưới cây ngô đồng, gió nhẹ phất động lấy Sở Minh sợi tóc, Sở Minh cả người trên thân, từ tràn ngập một cố đạo pháp tự nhiên ý vị, giống như thanh phong minh nguyệt, mặc dù ngay tại nơi đó, nhưng lại như vậy không thể nắm lấy. Sở Minh không. Nữ hài nói, thanh âm thanh thúy, không chút nào sợ người lạ. Ngươi nhưng biết ta là ai? Sở Minh hỏi. Ta biết ngươi là khắp thiên hạ lớn nhất ma đầu." Nữ Hải Quật Cường nhìn xem Sở Minh, rất rõ ràng nàng có chút sợ, nhưng vẫn là không muốn yếu khí thế. Không hổ là sợ Phúc Hải loại. Sở Minh bật cười. Sợ Phúc Hải trời sinh tính phóng lưu, không biết có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, bây giờ đột nhiên tung ra cái nữ nhi ra, Sở Minh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. "Giáo chủ, Sở Minh không lai lịch còn không có triệt để kiểm chứng." Một bên, Lưu Hỉ thận trọng nói, "Không cần tra xét, mặc kệ nàng là từ cái gì địa phương tới, nàng trên người huyết mạch không phải giả. Nàng tới là vì phá vỡ ma giáo cũng tốt." Nắm giữ ma giáo cũng được, những cái kia đều là chuyện tương lai. Sở Minh ý vị thông thường nói, mà Lưu Hỉ lại là trực tiếp quy xuống, thân thể tại ẩn ẩn run rẩy. Từ hôm nay bắt đầu, nàng chính là ma giáo thiếu giáo chủ, ta sẽ truyền cho nàng viên nguyệt luân đao. Bên ngoài thành bên trong vương, thì ra là thế. Đầu tháng năm, Sở Minh thế đạo rốt cục hiểu thấu đáo cuối cùng nhất trọng cửa ải, nắm được bên ngoài thành bên trong vương tinh túy. Đó là một loại mâu thuẫn trạng thái, đã duy ngã độc tồn, cũng đạo pháp tự nhiên, một thuận một nghịch, hoàn toàn tương phản, nhưng lại cũng không xung đột, muốn đem hai loại trạng thái tinh thần quy về một thân nhất định phải làm được thuận nghịch tùy tâm. Loại kia chặt thái, giống như đại dương đi về hướng đông, đi ngược dòng mà lên duy ngã độc tôn, thuận dòng mà xuống là đạo pháp tự nhiên, mà thuận nghịch tùy tâm lại là từ trong nước này ra, đứng tại trên bờ. Trong nước, thuận hoàng nghịch không thể nghi ngờ là mâu thuẫn, nhưng nếu như siêu việt nơi đây, thuận hoàng nghịch cũng bất quá là một ý niệm ý nghi mà thôi. Bản thân nhảy ra ngoài, cũng liền không quan trọng thuận nghịch. Siêu việt tung hành 40 chín thế, liền đem tự thân nhảy ra ngoài, đem mình hóa thành kia số 1 chạy trốn đường sinh cơ, chỉ có như vậy mới có thể không sợ thuận nghịch. Theo Sở Minh Hiểu thông cái này liên quan, tối tâm bên trong, Sở Minh Tâm, thần, khí, thể đều phát sinh biến hóa vi diệu nào đó, biến hóa này mặc dù không lớn, nhưng phản ứng tại cuối cùng bốn người thăng hoa mà thành thế bên trên, lại là một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong trước mắt, Sở Minh tựa như biến thành thế giới một bộ phận, cùng thế giới không phân cách biệt, lại tựa như đã nhảy ra thế giới bên ngoài, đứng ở một cái khác cao hơn chiều không gian, hai loại mâu thuẫn cảm giác cùng tồn tại ở một thân, nhưng lại là như vậy hài hòa. Tâm niệm vừa động, thừa dịp trên người thuế biến còn không có hoàn thành, Sở Minh trực tiếp đem một điểm hoàng kim nguyên điểm, điểm vào Thiên Nguyên Vọng khí thuật bên trên. Hệ thống nhật ký: Thiên Nguyên Vọng khí thuật đánh vỡ cực hạn, kích hoạt đặc hiệu, quy nhất cực đạo.